Chương 885: Một sông xuân thủy. Chương 885: Một sông xuân thủy. Trăng lên giữa trời, thuyền cô độc gối ngủ. Tại một vùng ngân hà phản chiếu hào quang ở giữa, Quý Mục chậm rãi mở mắt. Lúc đó làn gió thơm quanh quẩn, có mềm mại xúc cảm từ sau nao trước vị trí truyền lại mà đến, mà Ngọc Y Lý Hương cái kia tuyệt sắc rung nhan nơi này tế đập vào trong mắt, để Quý Mục biết được chính mình giờ phút này ở vào phương nào. Hán chính gối lên Ngọc Y Lý Hương trên chân ngọc. Lúc này thuyền nhỏ nhẹ hiện, nước chảy bẹp trôi, nhất trang xuân thủy huy chiếu sao dày đặc, thuyền nhỏ hành tại ở giữa, lại tựa như tại tinh hà ở giữa phiêu dãng trên thuyền giai nhân mỉm cười, ngôn ngữ nu hòa người tỉnh rồi. một giấc này còn thoải mái, một giấc này tự nhiên thoải mái. quý mục đã nhớ không rõ chính mình bao lâu không có dạng này, không tim không phổi ngủ qua. ngọc y hương tiếng đàn kỳ thật cũng không phải là thôi miên, mà là gột rửa tâm thần, tĩnh tâm an linh. tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn chỉ cảm thấy không nói ra được thể xác tinh thần thư sướng, tất cả góp nhặt mọi mệt đều quét sạch sành sanh, quanh thân nhẹ nhàng, nhị thanh mắt sáng, liền ngay cả tự thân linh lực vận chuyển đều trở nên càng thêm trôi chảy. phá cảnh nhập thánh đằng sau, ngọc y hương âm đạo đã đạt đến hóa cảnh. Lấy như vậy tu vi cảnh giới tấu vang tịnh tâm cúc tự nhiên xa không phải dị vãng nhưng so sánh trên thực tế nếu như không phải đối tượng là quý mục đội thành bất kỳ một cái nào lập luôn cảnh trở xuống tu sĩ khúc kia tiếng đàn cũng có thể làm cho bọn hắn trực tiếp phá cảnh chỉ bất quá loại phương thức này hao phí tâm thần cũng là không nhỏ cho nên hiếm có nhưng vì quý mục ngọc y di hương tự nhiên nguyện ý thử một lần đối với nàng mà nói đánh đàn thậm chí ngược lại là thứ yếu chủ yếu nhất là muốn quý mục mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút ngoại nhân không biết nàng thì như thế nào không biết quý mục khổ quý mục tự nhiên rõ ràng ngọc y Dì hương tâm tư trong lòng sở sinh ấm áp thậm chí càng sâu khúc đàn bởi vậy đối mặt giai nhân ôn nhu hỏi hỏi ý kiến hắn mỉm cười mở miệng khúc cơm em hai, giai nhân vui mừng tâm thiên hạ chuyện vui đều ở ta thân lúc đến bây giờ ngọc y lý hương đã không giống lấy trước kia giống như tùy tiện liền sẽ đỏ mặt ngượng ngùng nghe vậy chỉ là oán trách lườn hắn một cái hỏi ngươi ngủ có ngon hay không ngươi lại tại điều này cùng ta hỏi một đằng trả lời một nẻo ôn hương nguyễn ngọc hà có không tốt lý lẽ miệng lươi chân chu chân tâm thật ý ngọc y Dì hương từ chối cho ý kiến chỉ là có chút thắc mắt thâm ý sâu sắc nhìn quý mục một chút cho nên ngươi dự định lúc nào từ trên đùi của ta đứng lên kuku bị ngọc y Dì hương một câu điểm phá. Quý Mục mặt mơửng đỏ. Dù là trải qua những năm này, da mặt của hắn đã sớm tu luyện thâm hậu như thường thành, bây giờ nhưng cũng chống đỡ không được, chỉ có thể từ Ngọc Y Hương ngồi trên đùi đứng lên. Ngọc Y Hương không nói một lời, chỉ là khỏe mắt mỉm cười nhìn xem hắn ta ngủ bao lâu, dường như vì làm dịu xấu hổ, Quý Mục có câu hỏi này. Mặc dù biết hắn là tại nói sang chuyện khác, nhưng Ngọc Y thì Hương cũng không vạch trần hắn, chỉ là đáp khoảng 3 cái giờ. Quý Mục dưới đáy lòng đánh giá một chút thời gian không sai bị lắm. Cái gì? Ngọc Y Hương rõ ràng sững sờ. Quý Mục lại tại lúc này đứng dậy, nóng nhìn mặt sông, đột nhiên vung tay náo bảo Nương theo động tác của hắn, mặt sông nổi lên một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Gợn sóng qua đi, từng đạo hình quang đỗng nhiên từ đáy nước dâng lên, ngảy ra mặt sông. Mới đầu hình quang còn thiếu, chỉ là xuống lại thuyền nhỏ hiện hiện. Nhưng rất nhanh, những ánh sáng này liền càng ngày càng thịnh, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, cho đến chiếm cứ toàn bộ mặt sông. Phản chiếu tinh hà đã không tại, thay vào đó là cả một đầu đốn lượn lưu chuyển hình quang nước sông. Mà hình quang kia cũng không phải là nước sông bản thân nhăn sắc, lại đều là nhảy nhót cá bơi. Chương 886. Ngự Linh Thủy phủ một. Chương 886. Ngự Linh Thủy phủ 1. Tây Châu có một kỳ sông, tên gọi Anh Sa, kéo dài nghìn dặm, huyền diệu rất nhiều. Thậm chí tại linh tộc thế yếu trước đó, sông này từng một lần làm linh tộc Vương triều cùng Huy Nguyện Vương triều phân giới, chỉ bất quá về sau nhân tộc thế nhỏ mới bị linh tộc vượt qua giang ngạn, một lần nữa xác định giới hạn. Quý Mục mang theo ngọc y dị hương chèo thuyền du ngoạn nước sông, chính là cái này Anh Sa Giang trong đó một đoạn đi thuyền đi xa trạm thứ nhất liền tuyển tại nơi này, tự nhiên không đơn giản chỉ là du lịch ngắm cảnh. Anh Sa Giang không chỉ có dưỡng dục hai bên bờ bất tính, tự thân cung ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, sáng tạo ra Tây Châu không ít tuyệt thế thiên kiêu, lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Tương truyền anh sa giang Trung có một thủy phủ, tên gọi Ngự Linh, là mấy trăm năm trước một vị nhân tộc thánh nhân lưu lại bí cảnh. Nghe nói người này cũng không phải là Tây Châu bản thổ thánh nhân, mà là du lịch đến tận đây, cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì từ băng đại đạo, tịch diệt nơi này, duy chỉ có lưu lại tòa thủy phủ này. Mà thủy phủ này bình thường không cách nào nhìn thấy, đảm nhiệm linh tộc cùng huy nguyệt song phương đại năng tu sĩ như thế nào tìm kiếm cũng sẽ không hiện lộ tung tích. Bất quá nơi đây nếu là thế nhân biết, tự nhiên sẽ có nó hiện hóa thời cơ. Lấy 7749 năm làm định, anh xa giang chúng sẽ xuất hiện một loại cá bơi, toàn thân tản ra huỳnh quang, nhẹ nhàng linh động. Bầy cá số lượng cực kỳ khổng lồ, một khi hiện hiện mặt nước đằng sau, thậm chí một lần có thể làm cho nước sông biến sắc, ban đêm giống như ngân hà. Mà bầy cá cũng không phải là chủ yếu nhất, bầy cá phía sau đại biểu thủy phủ hiện thế, mới là chấn động hai bên bờ tộc đàn đại sự. Thuận bầy cá trải rộng ra phương hướng chui vào đáy sông, liền có thể tiến vào Ngự Linh Thủy phủ. Lam Tây Châu đã từng đủ để đứng vào năm vị trí đầu bí cảnh, Ngự Linh Thủy phủ thanh danh cực thịnh, mà lại 49 năm mới có thể vừa gặp, thậm chí là thánh nhân tồn tại, tự nhiên có không ít linh tộc cùng nhân tộc tiên sẽ nghe tiếng mà đến. Nhưng trên thực tế, Ngự Linh Thủy phủ đã mở ra 7 lần. Kéo dài trí thượng một lần người tiến vào số lượng thậm chí không cao hơn 10 người, cực kỳ đáng thương đồng thời trải qua linh tộc cùng nhân tộc ở giữa nếm thử, tiến vào ngự linh thủy phủ tu sĩ cũng có cảnh giới nhu cầu. Thấp hơn lập luôn không cách nào thông qua hình cửa hàng cá phát triển đường thủy tiến vào đáy sông đi vào thủy phủ trước mặt, bởi vì trước đó, tiềm long nhập hư nhị cảnh tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận như vậy mênh ngông thủy áp. Chỉ có cảnh giới đạt tới lập luôn phía trên tu sĩ, mới có tư cách thử một lần, nhưng cũng vẹn vẹn thử một lần. Chân chính chủ lực hay là tu vi ở ngoại sáng trên đường đại năng, nhưng hạn mức cao nhất vẹn vẹn tại hợp đạo đỉnh phong bản thánh, thánh nhân không cách nào đi vào Nữ Linh Thủy phủ lần đầu hiện thế thời khắc, linh hoàng cùng ngay lúc đó Huy Nguyệt Vương Triều Thánh Nhân từng đồng thời tiến về dò xét. Nhưng cảm nhận được bọn hắn thánh giai khí tức ngự Linh Thủy phủ lại là trong nháy mắt bỏ chạy biến mất, hai đại thánh nhân cuối cùng đem ngay lúc đó anh sa giang lật cả đáy lên thiên đô không có tìm tới tung tích dấu vết, cuối cùng đành phải thôi. Thẳng đến 49 năm sau, nữ Linh Thủy phủ vừa rồi lại lần nữa xuất thế, lại trải qua mấy lần tìm đòi, Tây Châu Tu sĩ mới dần dần tổng kết ra ngự Linh Thủy phủ điều kiện nhập môn, cũng tính nhắm vào phái gia tu sĩ. Bởi vì có linh vũ các loại một đám linh tộc tồn tại, quý mục có thể biết được nơi đây. Tại trước khi đi Hắn sưu tập bốn tòa đại lục tất cả có khả năng tồn tại thánh duyên tất cả bí cảnh, dự định mang theo ngọc y di hương từng cái tìm kiếm. Vì đó hậu nhân tộc xúc tích lực lượng làm chuẩn bị, Mà bích bơi lội quân lưu lại ngự linh thủy phủ chính là hắn lựa chọn trạm thứ nhất. Lại thế nào muốn nghỉ ngơi hẹn họ, cũng không có khả năng thật liền cái gì đều không quan tâm, quên lương đeo hết thảy, húm hồ cái này tại quý mục trong mắt, không tu luyện cũng đã là khó được nghỉ ngơi. Chương 887, ngự linh thủy phủ hai. Chương 887, ngự linh thủy phủ hai. Giờ phút này mình cửa hàng cá trần gian diện, cố lượn núi thẳng đại sông, quý mục cùng ngọc y Dì hương liếc nhau diễn phần mình nhảy vào trong sông, bọn nước không thể. tâm vậy thuyền nhỏ sau đó hóa thành một đạo lưu quang, chui vào cây đàn hương thế giới. tuy nói ngọc y di hương là thánh nhân cảnh giới, vượt ra khỏi ngự linh thủy phủ điều kiện nhập môn, nhưng quý mục hiện tại có quá nhiều ứng đối phương pháp có thể mang nàng tiến vào, cất vào cây đàn hương thế giới chính là thứ nhất. lâm thời triệu hoán bương bướm tương trợ cũng có thể làm được dễ dàng. lấy bướm bướm lực lượng bây giờ, cũng khá lấy che đậy thành ra. huống chi bây giờ phải đối mặt chỉ là thánh nhân lưu lại một tòa thủy phủ, cũng không phải là thánh nhân bản thân. tổng không đến mức vị kêu bơi lội quân cuối cùng tu thành lục tiên đi. nếu là thật sự. Cái kia Quý Mục chuyến này chính là thật đáng giá. Tóm lại lấy Quý Mục bây giờ cảnh giới chiến lực, bốn tòa thiên hạ cơ bản không có gì địa phương không thể đi đến. Về phần thủy phủ trong bí cảnh cân bằng nói chuyện, vẹn vẹn Quý Mục lại tới đây chuyện này cũng đã là mất đi thăng bằng, mang nhiều một vị thánh nhân thì thế nào? Đối với những cái kia tới đây lịch luyện Tây Châu tu sĩ mà nói, một vị thánh giai chiến lực cùng hai vị thánh giai chiến lực là thật không có gì khác nhau. Ngay tại Quý Mục cùng Ngọc Yy Hương vào nước thời khắc, ánh xa ra ngoài chăm dặn một chỗ khác, một nhóm bốn người, ba nam một nữ đang đứng tại giang ngạn, ngắm nhìn trong nước sông hình cá nước đạo. Trong bốn người cầm đầu là một vị nam tử trung niên, hắn mặc một thân chu tử quan bảo, thần thái không giận mà Huy. Người này là quan sơn quận của thủ, Vương Tử Long. Lam Huy nguyện Vương Triệu Nặc Quận, Quan Sơn Quận mặc dù mang theo một cái chữ Sơn, lại bằng nước mà sinh, ra khỏi thành 30 dặm chính là anh xa giang nước. Mà thủy phủ bí cảnh làm anh xa giang cách mỗi 49 năm một lần thịnh thế, Quan Sơn Quận đương nhiên sẽ không vắng mặt. Bất quá thân là một quận chi chủ, Vương Tử Long đương nhiên sẽ không tự mình tiến vào bí cảnh, để Quan Sơn Quận ở vào không người chân thủ trạng thái, cho nên hắn chuyến này chủ yếu là vì ta người. Còn xuất lại hai nam một nữ, mới là Quan Sơn Quận lần này phải đi thủy phủ bí cảnh chủ lực. Trong bốn người duy nhất một vị nữ tự tên là Vương Tử Nguyệt, chính là quan sơn quận thủ chi nữ, nó thiên tư vô song, tư sắc tuyệt mỹ, bây giờ tại quốc đô đạo viện của dưỡng. Huy Nguyệt Vương triều Đông Đảo Thiên Tiêu bên trong, nàng này có thể xếp vào top 10, đủ để thấy nó bất phàm. Hai vị khác nam tử quần áo tương tự, chỗ bội đao cố cũng là không có sai biệt, là bị giam núi quận thủ tỉ mỹ chọn lựa ra là nữ nhi trợ lực thị vệ. Kỳ thật đối với Vương Tử Long mà nói, nữ linh thủy phủ mặc dù thanh thế không nhỏ, nhưng trên thực tế lại là vũng nước đục một đầm, là thật là không muốn để cho nữ nhi đi mạo hiểm như vậy. Mấy lần trước thủy phủ mở ra, lần nào không phải gãy cái hơn phân nửa nhân mã ở bên trong. Ngay cả thi cốt cũng không tìm tới. Lần lượt xuống tới, ngựa linh thủy phủ từ vừa mới bắt đầu hai bên bờ mấy ngàn người đồng thời tiến vào, đến bây giờ cơ hồ không người hỏi thăm, không phải là không có đạo lý riêng. Thánh nhân bí cảnh tên tuổi cố nhiên mê người, nhưng cũng phải có mệnh đi ra mới được a. Vương Tử Nguyệt thân là Huy nguyện Vương triều trẻ tuổi nhất minh đạo tu sĩ, chỉ cần làm từng bước tu hành, tương lai tuyệt đối có thể trở thành một phương triều đình đại quan, cần gì phải muốn tới mạo hiểm như vậy. Vương Tử Long nội tâm bất đắc dĩ, nhưng lại không lay chuyển được nữ nhi, cuối cùng đành phải nâng toàn quận tri lực. Trải qua tầng tầng tuyển bạn, cuối cùng chọn lựa hai người đi theo nữ nhi, tốt xấu có thể tìm kiếm đường cũng là tốt. Giờ phút này bờ sông, Vương Tử Nguyệt trở lại nhìn về phía phụ thân, doanh doanh cười một tiếng cha, đều đến cái này, ngươi cũng đừng đưa, cho ngươi thêm dứt khoát theo ta đến thủy phủ được. Vương Tử Long sắc mặt một khổ khoe nữ a, mặc hiểm vi phụ lại nải, thủy phủ này cũng không phải cái gì đã tốt. Bình một tiếng, Vương Tử Long tiếng nói im bật mà dừng. Trở lại xem xét, bà bối của hắn khuê nữ đã chỉ chớp mắt liền nhảy vào trong nước. Chương 888, Nữ Linh Thủy Phủ ba. Chương 888, Nữ Linh Thủy Phủ ba. Vương Tử Long nháy mắt đứng ở bờ sông, nhìn xem cái kia toé lên bọt nước thật lâu, cho đến bọt nước một lần nữa trở nên nến nắng, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng xảy ra chuyện gì đường đường một quận chi chủ, giờ phút này đúng là khí giận sôi lên, liên tục lấy đủ đạp đất con gái lớn không dùng được à. Ngay tại lúc này, một bên hai vị nam tử cầm dao do dự một chút, một người trong đó lên tiếng hỏi còn chúa chúng ta. Vương Tử Long đống nhiên trở lại, nhìn hầm hầm hai người hai người các ngươi làm sao còn ở chỗ này, không thấy được tiểu thư đều đi xa sao? Lời vừa nói ra, hai vị thị vệ lại không bất cứ chút do dự nào mịch hai tiếng liền diên phần mình nhảy vào trong sông đuổi theo vương tử nguyệt thân ảnh mà đi ba người sau khi rời đi vương tử long đứng ở mặt sông hồi lâu cuối cùng phát ra một tiếng thật dài thở dài huy nguyệt vương chiều cảnh nội tương tự hình ảnh xa không chỉ chỗ này bờ bên kia anh xa giang bạn một chỗ khác linh tộc địa vực ba đạo thân ảnh tuấn giật nam nữ nơi này gặp nhau tại phía sau bọn họ diên phần mình đi theo một đám không ít hơn mười người tinh anh đội ngũ từ trước đây ít năm linh hoàng tử át thú một chuyện đằng sau tam đại hoàng tử mang theo vĩnh hằng vương tộc thoát ly linh tộc đi ra bên ngoài vực trung thân không còn bước vào tây châu từ đó về sau Linh tộc nội bộ duy trì nửa tháng ngắn ngủi hòa bình, lại tại sau đó đông nhiên phân liệt. Huy Nguyệt Vương triều cũng chính là thừa dịp thời cơ này, đoạt lại từng tại anh xa giang bạn bờ Bắc Tuyệt đại đa số lãnh thổ. Mà Linh tộc bề bộn nhiều việc nội chiến, căn bản không có gì tâm tư phản ứng nhân tộc. Dĩ vãng còn có vương tộc có thể chế áp, bây giờ đã mất đi duy nhất thanh âm, Linh tộc cựu tộc không ai phục ai, lẫn nhau đầu đá. Trải qua liên tục gần một năm tranh đấu, bây giờ Linh tộc thế cục hơi ổn định mấy phần, nhưng cũng một mực chưa từng nhất thống, mà là từ ban đầu cựu tộc triệt để chia cắt thành bây giờ Tam Đại Linh Quốc. Mà tại Tam Đại Linh quốc bên trong lại phân biệt lấy lôi Kim. Lựa Tam đại bộ tộc cầm đầu, bây giờ ở vào bờ sông ba vị như chúng tinh phùng nguyện tuổi trẻ tuôn thiệt, chính là xuất từ tam tộc này bên trong, còn lại liền đều là phụ thuộc. Giờ phút này cái kia hỏa tộc bên trong tiên kiêu là một vị thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, kỳ danh hỏa vân đừng nhìn tướng mạo của nàng đáng yêu, lại là hỏa tộc những năm gần đây có thể tại cựu tộc bên trong chỗ hết tài năng căn bản. Lôi linh bộ tộc phái tới đi hướng thủy phụ tên người là lôi lăng, là vị diện cho cương nghị nam tử, thần thái lạnh lùng, làm cho người nhìn mà phát kiếp. Cho dù là phía sau hắn tùy hành linh tộc đang nhìn hướng người này lúc, đáy mắt cũng không khỏi đến hiện lên một vòng sợ hãi. Kim Linh Bộ tộc đại biểu đồng dạng là vị nữ tử, tên là Kim Vượng. Bởi vì Linh tộc đặc chất, dung nhan tất nhiên là tuyệt mỹ, màu da trắng nõn, đùi ngọc to dài, một đầu rực rỡ mái tóc dài vàng long càng là phiêu dợn. Nhưng có thể bị tuyển đến đại biểu Kim Linh Bộ tộc chủ đạo lần này Thủy Phủ Chi hành, nàng này tự nhiên không chỉ là đẹp mắt, chu thân độc thuộc về Kim nguyên tố phong mang đã ẩn ẩn áp chế không nổi, làm cho người không dám tới gần. Tuy nói lần này Thủy Phủ Chi hành lấy lửa Kim, Lôi Tam tộc cầm đầu, nhưng chân chính tham dự việc này, có thể xa không chỉ Tam tộc này người, ba người sau lưng Châu đứng lấy Đông đảo tùy tùng chính là bằng chứng. Những người này bao gồm linh tộc, cựu tộc tất cả tộc đàn. Tuy nói thực lực có lẽ không bằng hỏa vân bọn người, nhưng cũng đều là trong các tộc nhất đẳng thiên tài, gánh chịu kỳ vọng cao. Nguyên bản lấy linh tộc thực lực vốn không cần đối với một cái tỷ lệ tử vong kỳ cao thủy phủ bí cảnh để ý như vậy. Nhưng bây giờ vương tộc thoát ly tộc đàn, linh tộc rắn mất đầu, riêng phần mình rằng có dưới tình huống như vậy, cần một chút ngoại lực ảnh hưởng từ đó để cây cân nghiêng lựa chọn liền chẳng có gì lạ. Có thánh nhân truyền thuyết ngự linh thủy phủ chính là ngày gần đây lựa chọn tốt nhất, không có bất kỳ cái gì bộ tộc sẽ nghĩ buông tha. Những cái kia phụ thuộc vào lựa kim lôi tam tộc thuộc đàn. Chẳng lẽ coi như thật không có ý tưởng khác à? Chương 889. Ngự Linh Thủy phủ 4. Chương 889. Ngự Linh Thủy phủ 4. Anh xa Giang trung bộ. Vương Tử Nguyệt cùng đi theo nàng hai vị tùy tùng thuận bẩy cá đi tới nơi đây. Nơi này cách thủy phủ còn cách một đoạn, nhưng thí luyện cùng sàng tròn đã từ đây lúc bắt đầu đối với Tây Châu mà nói, anh xa Giang nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì bình thường nước sông. Trừ sâu không lường được bên ngoài, nó nước sông bản thân liền ẩn chứa cực kỳ mênh mông trọng lượng. Phạm Nhân bình thường, dù là thủy tính cho dù tốt, cũng chỉ có thể lơ lửng ở trên mặt sông mê lội. Hơi sâu bên trên một chút, đều sẽ bị nước sông bản thân trọng áp đập vụn xương lực, chết chìm tại trong sông này. Mà anh Sa Giang cũng không phải là vẹn vẹn nhằm vào phàm nhân, liền xem như đối mặt tu sĩ, nó cũng là đối xử như nhau. Tu vi đạt tới nhập hư cảnh tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể ở bờ sông Trung bộ kiên trì không đến một khắc đồng hồ thời gian, vượt qua cái này thời hạn liền sẽ bị nước sông đè sập. Mà chỉ có tu vi tại lập luôn cảnh trở lên tu sĩ, mới có thể bằng vào hùng hồn linh lực tổn trữ miễn cưỡng đến đáy sông, lại cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài. Cái này thời hạn, thậm chí còn không bằng nhập hư tu sĩ một khắc đồng hồ. Bởi vì ở vào đáy sông, Lập luôn tu sĩ muốn trở về về mặt sông, đồng dạng không phải một kiện chuyện dễ dàng đạo lý đồng dạng, dù là cảnh giới đạt đến minh đạo, tại cái này anh Sa giang để cũng không dám tùy ý lãng phí linh lực, chí ít tại đến đáy sông nhìn thấy thủy phủ trước đó, bất luận ngoại ý muốn gì cũng có thể phát sinh, không phải do vương tử người không thận trọng. Anh xa giang bên trong, có thể cũng không phải là nhân tộc địa bàn. Trong nước này yêu thú thế nhưng không ít, thậm chí trong truyền thuyết còn có giao long ở đây nghỉ lại, một khi gặp phải xảy ra chiến đấu, cho dù là minh đạo cường giả cũng không dám tùy ý xưng mình có thể toàn thân trở ra. Anh xa giang tất cả mỹ hảo đều vẹn vẹn duy trì tại trên mặt sông, dưới mặt sông, đều là sóng ngầm máy liệt. Vương Tử Nguyệt mặc dù xuất thân đạo viện, thiên tư bất phàm, nhưng cũng không dám ở nơi đây khinh thường đi tới chung du, nàng cũng không khỏi nhấc lên mấy phần tinh thần, đối với linh lực điều khiển cũng càng nhợt vi, tranh thủ không lãng phí một tơ một hào linh lực. Lại tại Vương Tử Nguyệt cẩn thận hướng nước sâu tiến lên thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng như có động tĩnh gì, đột nhiên trở lại. Lúc này hai vị bị phụ thân phái tới tùy tùng cũng nghe đến tiếng vang, trong nháy mắt thần sắc cảnh giới dựa sát vào đi qua. Ngay sau đó ba người liền nhìn thấy, trong nước sông, tựa như bơi lại một mảnh bóng đen. Cái bóng kia là như vậy to lớn, xuất hiện trong nháy mắt liền đem tất cả còn sót lại ánh trăng đều đều che chắn. Không chỉ có như vậy, cái bóng kia còn có chứa uy áp kinh người. Nó trọng lượng thậm chí muốn so cái này nặng nghề nước sông đặt ở đầu vai cảm giác còn mánh liệt hơn mấy lần. Chỉ một chút, Vương Tử Nguyệt liền biết mình gặp phải cái gì. Nàng bắt gặp một tôn chân chính giao long. Mà đối phương cảnh giới, từ cái này giống như thực chất giống như uy áp bên trong liền có thể suy đoán một hai. Cái này chí ít cũng là một tôn tươi sáng đỉnh phong đại yêu, tương đương với nhân tộc hợp đạo cảnh giới đại năng. Tại anh xa giang dưới nước, tới gần đấy nước vị trí gặp phải dạng này một tôn quái vật khổng lồ nó hậu quả đã có thể đoán được. Vương Tử Nguyệt thậm chí giờ phút này đã bắt đầu hối hận tại sao mình không có nghe từ phụ thân lời nói, nhất định phải đi hiểm đến tranh đoạt vũng nước đục này. Chỉ bất quá giờ phút này rõ ràng đã không có thời gian có thể cho nàng lên người. Quái vật khổng lồ kia đã hướng về các nàng vị trí đánh tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hay là một bên thị vệ dẫn đầu có hành động tiểu thư chạy mau. Hai người đồng thời rút ra bội đao, cắn răng đón nhận tôn kia giao long, dường như muốn vì Vương Tử tháng tranh thủ chạy trốn thời gian. Bọn hắn biết rõ, tại dạng này hoàn cảnh bên dưới, tiểu thư trừ phi cảnh giới đạt đến ban thánh, nếu không đỉnh lấy nước sâu trọng áp cùng giao long vật lộn. Tất nhiên là một con đường chết, chương 890. Ngự linh thủy phủ năm. Chương 890, Ngự linh thủy phủ năm. Tại thời thế này, y nguyên có thể lựa chọn hộ chủ, hai vị này tùy tùng không thể bảo là không trung tâm. Tuy nói Huy Nguyệt Vương triều quan lại mục nát, thâm căn cổ đế, bách tính dân chúng lầm than. Nhưng Quan Sơn quận thủ Vương Tử Long trì hạ có chút công chính yêu dân, là Huy Nguyệt Vương triều ít có một dòng nước trong, tự nhiên đa số bách tính kính yêu. Chỉ bất quá cũng bởi vì hắn làm quan phương thức, chạm tới Huy Nguyệt Vương triều lợi ích của không ít người, thường xuyên nhận về tội Nếu không có trong triều Liêm lão tướng quân mấy lần giữ gìn, lại thêm nữ nhi không chịu thua kém, bằng vào tiền tư kinh người nhất cử thi được đạo viện, triệt để vững chắc địa vị của hắn, bằng không hắn quận này đứng đầu vị trí đã sớm không biết nhét vào lần nào quan trường phong ba bên trong. Ngoại quận việc quan hệ sơn nhân không biết, nhưng ở Quan Sơn quận bên trong, không ai không biết Vương Tử Long Yêu dân, nhiều nhất chính là có chút cầu nhỏ bệnh vặt. Cho nên gặp được nguy hiểm hai vị đến từ Quan Sơn quận thành tu sĩ trong nháy mắt liền che lại Vương Tử Nguyệt, hoàn toàn là phát ra từ bản tâm. Muốn nói không sợ hãi là không thể nào hai vị tùy tùng cảnh giới bất quá lập luôn đình phong, còn chưa từng minh đạo, đối mặt cái tia chạm mặt tới đủ để sánh vai hợp đạo quái vật khổng lồ, nói chi là châu chấu đá xe cũng không đủ. nhưng cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có không thể vì đằng sau lui lý do. không nói đến kính dân sinh mệnh dũng khí, tuy là muốn chạy trốn, tại cái này nặng nề anh cắt trong nước sông, lại có thể chạy trốn tới đi đâu? chuyến hồ chuyến này sự nguy hiểm vị tiêu cầu nhỏ lao ra đã lời nhắn nhủ rõ ràng, đồng thời cho bọn hắn quyền lợi lựa chọn, việc đã đến nước này toàn bằng tự nguyện. hạ quyết tâm đằng sau, hai vị thị vệ không có chút gì do dự diễn phần mình bạo phát ra cuộc đời sát chiêu mạnh nhất kiên quyết hướng về tôn kia giao long đầu dòng phóng đi vương tử Nguyệt muốn hướng nước sâu chỗ chạy thân thể đống nhiên ngừng một lát nàng ma nói hai người này chỉ là phụ thân tại trước khi đi cưỡng ép kín đáo đưa cho thị vệ của mình nàng thậm chí chưa từng hỏi qua tên của bọn hắn nhưng ở giờ phút này gặp phải tôn này giao long trong ném mắt bọn hắn lại dứt khoát quyết nhiên xông tới vì chính mình tranh thủ một đường kia chạy trốn thời cơ vương tử Nguyệt mí môi một cái bản nhân lại là không tiếp tục đi mà là quay người xông trở lại tay phải hư nắm lóe lên ánh bạc một đầu toàn thân màu xương trưởng tiên như dòng bay múa cuốn lên nước sông thẳng hướng về hai vị kia tùy tùng bay tới. Nàng tự nhiên không dám trực tiếp hướng Tôn kia giao long giờ rồi, tại trong sông này, đây là đường đến chỗ chết, cho nên chỉ là nghĩ đem hai người này dùng roi bạc cuốn trở về. Nghe được sau lưng động tĩnh, trong tùy tùng một vị kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Vương Tử Nguyệt không chỉ có không đi, ngược lại tiến lên đón, lập tức kinh hãi vong hồn bay lên tiểu chủ không thể. Bớt nói nhảm, Vương Tử Nguyệt gầm thét một tiếng, động tác trên tay lại là chưa ngừng. Lại tại lúc này, đối với ba cái sâu kiến ở phía trước động tác, quái vật khổng lồ này rốt cục có phản ứng. Nó chậm rãi chuyển động mắt dọc, ánh mắt khóa chặt tại ba cái sâu kiến bên trong kích cỡ khá lớn một cái kia, Vương Tử Nguyệt. Khi cái kia ánh mắt rơi vào trên người mình một sát na kia, một cô lớn lao sợ hãi từ đáy lòng tự nhiên sinh ra đây mới thực là sinh tử một đường áp bách, tại cái này đáy sông, từ nàng quay người trong nháy mắt đó, nàng cũng đã đã mất đi thoát đi khả năng. Sau đó chờ đợi nàng chính là cái gì? Vương Tử Nguyệt không dám nghĩ, chỉ biết là thời khắc này chính mình bản năng bạo phát ra tất cả tiềm năng, minh đạo cảnh tu vi bị thôi động đến cực hạn. Nàng không dám có bất kỳ may mắn. Khi mắt dọc ánh mắt rơi vào Vương Tử Nguyệt trên người trong nháy mắt đó, Giao Long liền đình chỉ tiến lên, một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người nó tàng ra, đồng thời dần dần làm sâu sắc ở vào thêm gần chút vị trí hai vị tùy tùng giờ phút này càng là văng hồn bay lên, tiến tối lưỡng nan. Lại tại cái này kinh hồn thời khắc, một tiếng đột một ho nhẹ thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại đáy sông tiểu xích, chớ có hồ nháo. Vương Tử Nguyệt ánh mắt bản năng thuận thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, thế là nàng ngạc nhiên phát hiện, tại quái vật khổng lồ này đỉnh đầu, vậy mà đứng đấy hai bóng người. Chương 891, Ngự Linh Thủy Phụ 6 Chương 891, Ngự Linh Thủy Phụ 6 Quý mục kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Hắn cùng Ngọc Y Dị Hương vừa chìm vào đáy sông không lâu, liền Thình linh bắt gặp như thế một đầu rồng đần đột. Bởi vì trong truyền thuyết Ngự Linh Thủy Phụ sẽ chủ động tránh né Thánh Nhân khí tức, cho nên từ tiến vào đáy sông bắt đầu, Ngọc Y Dị Hương liền nội liệm thần ẩn, cũng nguyện nhờ Quý Mục Huyễn Đạo chi lực che lấp. Nhưng Quý Mục cảnh giới chưa từng đến Thánh Giai, cho nên cũng không có che lấp khí tức. Lúc đầu cái này cũng không có gì, nhưng đầu này xích huyết cùng dao sống lâu sông này, ngẫu nhiên đã đem chính mình trở thành nơi đây chủ nhân. Cho nên anh Sa Giang Trung đột nhiên xuất hiện một vị hợp đạo đỉnh phong cường giả, tự nhiên xúc động vảy ngược của nó. Vì thủ hộ lãnh địa, nó cơ hồ không có chút gì do dự liền vọt ra. Nguyên bản y theo Tây Châu tu sĩ thực lực, một vị đủ để sánh vai hợp đạo đỉnh phong đại yêu, vô luận là linh tộc hay là nhân tộc, đều là không muốn treo chọc tồn tại. Cho nên từ lúc nó vào ở Anh Sa Giang đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua đối thủ, tự nhiên không sợ hãi. Chỉ là lần này, nó thật đúng là đá vào tấm sắt. Nhìn thấy nam nhân kia trong nháy mắt, xích huyết cùng giao liền dẫn động tự thân mạnh nhất thiên phú, dự định đem hai cái này khách không mời mà đến trực tiếp táng diện tại đại sông. Chưa từng nghĩ đối mặt nó thủ đoạn mạnh nhất, đối diện nam nhân chỉ là hơi hờn vươn một chỉ, trực tiếp kém chút không có đem nó cho điểm chết. Tu luyện tới bây giờ cảnh giới cỡ này chỉ kém một bước liền có thể lộ sắc thành giống xích huyết cùng dao chỗ nào chịu thụ bực này bị khuất. sĩ si khả nhẫn không thể nhẫn đủ, không có chút gì do dự đường đường xích huyết cùng dao thiên lý anh xa giang chi chủ trực tiếp hiện hóa hình người, quỷ gối vị kia đại thần trước mặt đừng quẩn cái gì mặt mũi không mặt mũi, còn sống cần gấp nhất. Sau đó biết được hai vị đại thần đích đến của chuyến này là ngự linh thủy phủ đằng sau, xích huyết cùng dao càng là chủ động đưa ra muốn đem bọn hắn đưa đến đáy sông, bởi vậy mới có trước đây không lâu vương tử nguyệt thấy một màn kia, đủ là thật không phải quý mục thành tâm do người. Bất quá trên thực tế. Vương Tử Nguyệt nhìn thấy Giao Long đỉnh đầu đứng thẳng có bóng người một sát na kia, nội tâm nhất lên kinh hãi đã xa xa so bắt đầu thấy Giao Long thời điểm còn bánh liệt hơn. Cái này cần là dạng gì tồn tại mới có thể tại anh xa giang để cưỡi rồng xuất hành? Cái này chẳng lẽ cũng là tới tham gia thủy phủ bí cảnh sao? Nếu thật là, vậy có phải hay không nói nàng hiện tại liền có thể đi? Dạng này một tôn đại thần, thủy phủ chẳng phải là vật trong bàn tay? Đâu còn đến thế nàng? Không đúng. Vương Tử Nguyệt nội tâm tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thủy phủ bí cảnh tự có huyền diệu, thánh giai hẳn là không cách nào đi vào mới đối ngược lại sẽ dẫn đến thủy phủ thoái ẩn, trực tiếp đóng lại. Vương tử Nguyệt một chút xíu mở to hai mắt nhìn. Cho nên nói cách khác một đôi này tại anh xa trang để hàng phục như thế một tôn yêu vương nam nữ, lại còn chưa từng nhập thánh. Trong chốc lớn này, Vương tử Nguyệt náo hải phân loạn như cỏ. Lại tại lúc này, cái kia dao long đỉnh đầu nam tử áo trắng ngăn lại dao long sau, cũng chưa từng cùng Vương tử Nguyệt bắt chuyện, chỉ là chấp tay, chợt liền kéo một cái dao long đỉnh đầu sinh ra sừng rồng. Người sau dường như đối với nam tử này mười phần e ngại, căn bản không dám phản kháng, hư minh một tiếng liền hướng nước thâm nhi đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở Vương tử Nguyệt cùng hai vị tùy tùng trong tầm mắt cho đến quái vật khổng lồ này đi ra hứa viễn, ba người mới tại một cái nháy mắt đột nhiên giật mình tỉnh lại, đối mắt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi ngươi đánh ta một chút, nhìn xem ta hiện tại còn sống không. Hẳn là cái gì hồn thể loại hình? Đùng. Thế ngươi nha điên rồi. Không phải ngươi để cho ta đánh sao? Ta là để cho ngươi đánh, nhưng người nào để cho ngươi quán thâu linh lực? Chương 892, Ngự linh thủy phủ 7. Chương 892, Ngự linh thủy phủ 7 phanh. Phanh. Có lẽ là cuối cùng vương tử Nguyệt thực sự nhịn không nổi nữa, siết chặt nắm đấm cho cái này hai tên dở hơi một người tới vào một đến lúc nào rồi còn ở lại chỗ này cãi nhau. mắt trần có thể thấy hai vị thị vệ đỉnh đầu liên tiếp nâng lên một cái bọc lớn, lấy vương tử nguyệt minh đạo cảnh tu vi hoàn toàn có thể cho hai người chỉ chịu ra thịt nỗi khổ mà không thương tổn đến các bản, lại còn không đợi hai người giải oan, vương tử nguyệt liền quát lớn anh xa giang để vui đùa ở mỹ không muốn sống sao? hai người mặc dù ủy khuất nhưng cũng rõ ràng lấy cảnh giới của bọn hắn đã không cách nào tại đấy sông kiên trì quá lâu, lại không tiến vào bí cảnh, dù là tránh thoát giao long chi tiếp cũng là chỉ có một con đường chết phần cho nên khi bên dưới hai người liền thu nhiếp tinh thần, nghiêm túc không ít. Vương Tử Nguyệt thấy thế khẽ vuốt cắm đi, chúng ta tiếp lấy xuống nước. Đi theo Vương Tử Nguyệt bước chân, hai người vừa mới nhấc chân liền đột nhiên một trận, trên mặt kinh ngạc chi ý căn bản không che giấu được, còn muốn xuống dưới, hai người cơ hồ trăm miệng một lời. Cũng không trách hồ bọn hắn như vậy, thật sự là quái vật khổng lồ này mới bơi qua nơi đây, còn có hai vị kia có thể hàng phục giao long mãnh nhân đều như vậy, tiểu thư lại còn nghĩ đến tiến vào bí cảnh, dường như từ trong ánh mắt của bọn hắn nhìn ra lui bước chi ý, Vương Tử Nguyệt nghĩ nghĩ, thanh âm thả nhẹ một chút, không mất chân thành nói hai vị đại ca. Chuyến này các ngươi cùng ta đến nơi đây đã có thể, ban đầu ta tự sẽ hướng phụ thân cho các ngươi thành công. Lần này thủy phủ chi hành, có lẽ cùng Dĩ Vãng cũng không giống nhau, nhưng vô luận như thế nào hung hiểm, đây cũng là ta bây giờ không có khả năng từ bỏ cơ hội. Bất quá phía dưới này đường chính ta đi là được, hai vị trước tiên có thể trở lại trên bờ, Tử Nguyệt đi đầu cảm ơn hai vị đại ca một đường hộ tống. Hai người lẫn nhau, biết được bọn hắn bao nhiêu đã kéo chân sau. Lần này thủy phủ có cấp độ kia cường giả tại, Vương Tử Nguyệt có bọn hắn đi theo cùng đối với bọn họ đi theo cơ hội không có gì khác nhau. Bất quá Vương Tử Nguyệt ngược lại là xác nhận vì bọn họ suy nghĩ không muốn bởi vì chính mình mạo hiểm liên lụy bọn hắn. Từ Linh tộc phân liệt về sau, Dương Kim Huy Nguyệt Vương Triệu tuy nói cường thế, nhưng bên trong cũng là loạn thành một bầy. Phái chủ chiến cho làn niên thừa dịp này ngàn năm một thở chi cơ hội tốt phát binh Linh tộc. Hiện nay Tam Đại Linh quốc nuốt vào bất luận cái gì một nước đều là đủ để ghi vào sử sách công tích. Bất quá đề nghị này lại nhận lấy lấy liêm lão tướng quân cầm đầu Phái chủ hòa hệ toàn lực phản đối. Phái này cho là Dương Kim Huy Nguyệt cảnh nội bất ổn, bách tính dân chúng lầm than, không nên lại nổi lên mình mâu. Dù sao Tam Đại Linh quốc mặc dù lẫn nhau cản trở nhưng cũng không có một cái nào xương dễ gặm. Huy nguyện xuất binh không chỉ có sẽ không đạt thành mục đích, ngược lại sẽ để Tam Đại Linh Quốc một lần nữa mặt trận thống nhất cộng đồng đối phó nhân tộc. Hai phái trên triều đình mỗi ngày làm cho tối bụi, minh tranh ám đấu không ngừng. Bất quá tuy nói là hai phái, nhưng thuộc về liêm láo tướng quân nhất phái người là thật là ít đến thương cảm, thậm chí liền ngay cả bệ hạ cũng đều ẩn ẩn cảm mến tại chủ chiến. Dù sao để bách tính giàu có là một kiện cực kỳ lâu dài sự tình, nhưng cầm xuống bất kỳ một cái nào Linh Quốc đều là mắt trần có thể thấy to lớn lợi ích. Cho nên tại gần nhất, phái chủ hòa thanh em dần dần hơi nhận nhằm vào cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Quan Sơn quận thủ Vương Tử Long đã từng là Liêm lão tướng quân môn đồ kiêm phụ tá, gần nhất cũng chịu đựng không có gì sánh kịp áp lực. Làm nữ nhi của hắn, Vương Tử Nguyệt tự nhiên cũng bị phân loại đến Liêm phái cũ, không có người sẽ để ý lựa chọn của nàng cùng ý nguyện. Mà một cái còn trẻ như vậy minh đạo cảnh, đủ để bị rất nhiều người xem làm kẻ chỉ điểm bên trong đinh cái gai trong thịt. Nữ linh thủy phủ có dấu thông thánh chi lộ truyền thuyết, chính là nàng tại cái này tình thế hỗn loạn bên trong tìm kiếm được duy nhất phá cục chi pháp. Nàng nhất định phải đi. Chương 893. Trong sông kinh biến một. Chương 893. Trong sông kinh biến một. Liêm lão tướng quân bây giờ đã càng ngày càng lực bất tòng tâm, hiện tại Huy Nguyệt nhất định phải có người muốn tiếp nhận con đường của hắn, xoay chuyển tình thế tại đã đổ. Chỉ ít, không thể để cho hắn lại đứng tại triều đình bên trong, lại cơ hồ cả một cái đại điện đều là phản đối thanh âm của hắn. Phụ thân mặc dù hữu tâm giữ gìn, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Vương Tử Nguyệt cảm thấy mình nhất định phải làm thứ gì, coi như không làm mất tính, cũng phải vì phụ thân của mình. Vừa rồi vị kia hàng phục giao long cường giả cũng không từng dung túng hung thú, ngược lại tiến hành bày giới, cái này chứng minh đối phương không phải lạm sát kẻ vô tội người, thủy phụ chi hành, chưa hẳn hoàn toàn không có khả năng đây cũng là vương tử nguyện tại kiến thức đến như vậy tồn tại kinh khủng cũng vẫn như cũng phải đi xuống nguyên nhân dù là lấy không được trong truyền thuyết thánh duyên trong thủy phủ cũng có rất nhiều kỳ chân thật vất vả xuống tới một chuyến há có tay không mà về đạo lý đối với hiện tại phái chủ hòa hệ tới nói tu vi trì trệ không tiến liền đồng đẳng tại lùi lại thời gian không cho phép mày may lãng phí có lẽ là cảm nhận được tiểu thư kiên quyết hai vị thị vệ lẫn nhau riêng phần mình tờ dài bọn hắn có thể dưới đáy nước kiên trì thời gian đã nhanh muốn đạt tới cực hạn nếu như không đi theo tiến vào thủy phủ liền nhất định phải rút lui các người tên gọi là gì tại hai vị thị vệ trước khi rời đi. Vương Tử Nguyệt hỏi như vậy trần hạo. Khuất cùng, hai người đồng thời hô. Vương Tử Nguyệt mỉm cười, "Ta nhớ kỹ, chờ ta lần này trở về, nhất định sẽ tại trước mặt phụ thân để điểm các ngươi vài câu." Hai người cười hắc hắc, sau đó riêng phần mình cáo từ hướng về mặt sông phụ đi. Vương Tử Nguyệt thu hồi ánh mắt, quay người mặt hướng đáy sông, ánh mắt lộ ra kiên nghị. Vô luận con đường phía trước là cái gì, nàng đều nhất định phải bước ra quan minh. Nhưng ngay lúc nàng sắp khởi hành thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, tùy theo mà đến là tại trong sông nổ tan sóng cả, nó cường độ thậm chí lấy Vương Tử Nguyệt dạng này minh đạo tu vi đều phát ra kêu đau một tiếng nhưng nàng đục chưa phát giác trạng thái của mình chỉ là chậm rãi quay đầu sau đó nàng liền thấy được hai đoàn nổ tan ở trên sông huyết hoa vương tử Nguyệt con ngươi một chút xíu co vào đến cực hạn cái kia nổ tan huyết hoa tự nhiên không phải người khác chính là mới vừa rồi phân biệt trần hạo cúng quất cuồng. nàng mới vừa vặn nhớ kỹ tên của bọn hắn lại tại quay người lại thời gian liền đã thiên nhân cách xa nhau vương tử Nguyệt rõ ràng sửng sốt một chút cho đến cái kia ngai ngái mùi thuận nước sông bay tới nàng mới dám xác nhận xảy ra chuyện gì lửa giận ngập trời bỗng nhiên từ đáy lòng của nàng bắn ra trong lúc nhất thời nàng thậm chí quên chính mình mục đích của chuyến này chỉ muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh Đối với Trần Hạo cùng Quốc Cuồng, Vương Tử Nguyệt cùng bọn hắn không tính thân cận, nhưng trước đây không lâu hai người sánh vai ngăn tại giao long trước người liều lên tính mệnh vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian một màn kia rõ mồn một trước mắt. Nhưng những tặc tử kia sao có thể làm sao dám? Vang một tiếng, Vương Tử Nguyệt Minh đạo cảnh tu vi bỗng nhiên bộc phát, như cùng ở tại u ám đáy sông dâng lên một vòng đại nhật. Mà liền tại lúc này, một đám hơn 10 người thân ảnh thuận hình cá chi lưu xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, chính là Tam đại linh quốc bên trong do Lôi linh bộ tộc Lôi Lăng xuất lĩnh đội ngũ. Vương Tử Nguyệt phượng mắt hàm sát, cả người hóa thành một đạo lưu quang, mũi chân ở trên sông bước ra một tầng âm bảo động nhiên hướng về Lôi Lăng trùng sát mà đi. Vừa mới đến nơi đây, chưa làm rõ tình huống, liền bắt gặp như thế một cái điên cuồng bàn đường, dù là Lôi Lăng thân là Thiên Uy Linh Quốc bên trong số một số hai thiên tiêu giờ phút này trong mắt cũng hiện ra trong nháy mắt mà mịt. Tình huống như thế nào? Chương 894. Trong sông kinh biến hai. Chương 894. Trong sông kinh biến hai. Bởi vì Thiên Uy, Diệu Nhật, Duệ Kim Tam đại linh quốc bây giờ lẫn nhau cản trở nguyên nhân, Hòa Vân, Lôi Lăng cùng Kim Phượng cũng không đồng thời chìm vào anh xa giang trùng, mà là tại gặp mặt đằng sau lại phân mở từ khác nhau địa phương vào nước, cho nên giờ phút này ở vào nơi đây Chỉ có Lôi Lăng dẫn đầu Thiên Uy Linh Quốc người đối với Vương Tử Nguyệt tại đáy sông đột nột mà đến trùng sát, Thiên Uy Linh Quốc người mặc dù đều là dân mình, nhưng ứng đối cũng là hết sức nhanh chóng. Trong một chớp mắt, mười mấy đạo nguyên làm chi quang liền liên tiếp sáng lên, lẫn nhau kết nối thành thế, như lưới lớn bình thường đón lấy như lợi tiến một dạng phá không mà đến Vương Tử Nguyệt. Mà Lôi Lăng tại động thủ trước đó, Vũ tự kiềm chế lấy lửa giận hỏi một câu Vương Tử Nguyệt, các ngươi Huy Nguyệt Vương Triều là triệt để dự định cùng ta linh tộc là đi sao? Vừa rồi trần hạ khuất cuồng hóa làm huyết hoa như cũ tại Vương Tử Nguyệt đáy mắt nở rộ, giờ phút này xuất hiện tại cái này lại chỉ có Lôi Lăng một nhóm nàng chỗ nào nghe lọt đối phương nói cái gì chỉ là cười lệnh công kích động tác vưu tự không ngừng là người động thủ trước lôi lăng giận tí mặt tuy nói không muốn tại cái này đáy sông cùng bà nương này nổi xung đột để họa vân cùng kim phượng chiếm được tiên cơ nhưng đối phương nếu không ung tha lại lớn lối như thế xuất thủ hắn lôi lăng cũng không phải bùn nặn há có mặc người ước hiếp lý lẽ làm lần này đại biểu thiên uy thiếu chủ hắn nhất cử một nhóm đều phải xứng đôi hắn bây giờ thân phận không có khả năng danh tuy nói lôi linh bộ tộc tại thiên uy linh quốc bên trong chiếm cứ lấy chủ quyền nhưng toàn bộ thiên uy linh quốc thật sự là bền chắc như thế à. Dù là tại đội ngũ nhỏ nhỏ này bên trong, đều mang tâm tư người cũng đều có không ít, Lôi Lăng nhất định phải thời khắc bảo trì hắn cường đại uy tín. Cho nên mặc dù việc này bao nhiêu lộ ra mấy phần quỷ dị, nhưng Lôi Lăng cũng không muốn lại truy đến cùng. Nếu đối phương đã khiêu khích tới cửa, trực tiếp giết chính là. rời cái này phiến thủy vực hơn 10 dặm sâu vực, Lấy Hỏa Vân cầm đầu rượu Nhật Linh Quốc một nhóm ngay tại tiến về đáy sông, một người trong đó đông nhiên ngừng bộ pháp, thần sắc nghiêm túc. Người này xuất từ Thủy Linh bộ tộc, thuần túy thủy, thủy nguyên tố chi lực để hắn ở trong nước như cá gặp nước, cảm giác phạm vi cũng toàn phương vị tăng lên không ít. Phương xa có cường giả giao chiến ba động tự nhiên bị hắn phát giác không có chút gì do dự, hắn một bên cấp tốc hơn lửa vân tới gần một bên la lớn điện hạ, thuộc hạ có việc bẩm báo. hỏa vân ngừng tiến lên động tác, chậm rãi quay đầu hạ. chỉ là một cái chữ lối ra, nàng con nguyên liền bỗng nhiên co rụt lại. không có chút gì do dự, một vòng hừng hực ánh lửa bỗng nhiên từ lòng bàn tay của nàng phát hiện, không chút do dự đánh phía nhích lại gần mình thủy linh tộc người. sự thật chứng minh, hỏa vân ứng đối không gì sánh được chính xác, bởi vì ngay tại nàng động thủ cùng một thời gian, vị tiêu thủy linh tộc người khuôn mặt trong lúc bất chợt liền trở nên giữ tận không gì sánh được. hắn toàn thân thủy nguyên phun trào, lực lượng cùng bạo chút xuống vào nước, điều khiển nước sông. Hòa Vân chỉ cảm thấy bốn bề thủy áp trọng lượng trong phút chốc đã tăng mấy lần, đè ép trong cơ thể nàng quần cuộn không thôi. Nhưng nàng nở rộ xích diễm tay không có ý nguyên kiên định, không có chút nào run rẩy, nhất cử đánh vào vị kia thủy linh tộc đầu người bên trên. Ánh sa nước sông áp chế nàng lượng nguyên, nhưng này một vòng nở rộ ánh sáng vẫn như cũng là như vậy lóa mắt mà sáng tỏ, giống như là có người cầm bó đuốc, tại một tấm trên màn vải màu đen nhẹ nhàng vừa để xuống, liền nóng ra một cái độ lớn. Khi ánh lửa kia nổ tung, ánh sa giang để nước sông cũng bị đốt ra một đạo chân không ngay cả như vậy nặng nghề anh xa nước sông đều có thể bị thiêu đốt thủy linh tộc người ấy tự nhiên không tồn tại chống lại lý do vừa đối mặt liền bị thiêu tận thân thể triệt để tử vong một kích thành công nhưng hỏa vân thần sắc nhưng không có nửa phần nhẹ nhõm bởi vì tại nàng xung quanh tất cả diệu nhật linh quốc linh tộc đều hướng nàng vây quanh chương 895 trong sông kinh biến ba chương 895 trong sông kinh biến ba một bên khác duệ kim linh quốc đội ngũ cũng đồng thời bạo phát chiến đấu kim vượng quanh thân quấn quanh kim quang khí khó cản lần lượt đánh lui đến gần linh tộc đồng bạn chỉ là nàng bản năng cảm thấy có chút không đúng Kim khí tàn phá bờ bãi, nhưng lại chưa từng giết chết bất kỳ một người nào, chỉ là vừa đánh vừa lui, một bên đánh một bên hướng về thủy phủ mà đi. Dưới cái nhìn của nàng, nhất định là ngự linh thủy phủ có thể là anh Sa Giang hai người này xảy ra biến cố, mang tới thuộc hạ coi như lại tâm hoài quỷ thay, cũng không có khả năng đồng thời thương lượng song hướng nàng độc thủ. Chỉ bất quá tại bây giờ thời gian này, bởi vì anh Sa Giang để tồn tại áp lực, đem tất cả mọi người giết đích thật là nhanh nhất cũng là phương pháp ổn thỏa nhất, đây cũng là lựa vân lựa chọn phương thức. Vừa đánh vừa lui cũng không thể bảo đảm Kim vượng có thể thuận lợi đến thủy phủ, nói không chừng ở trước đó liền sẽ bị những người này hao hết khí lực, giấc ngủ ngàn thu đáy sông. Kim vượng chính mình cũng hiểu biết điểm này, nhưng bởi vậy liền đem tất cả mọi người giết nàng làm không được. Ban Sơ gặp phải lôi lăng cùng vương tử Nguyệt lúc này cũng thấy ra không được bình thường. Thiên Uy linh quốc người ngay từ đầu còn tại giúp đỡ Lôi Lăng chu địch, nhưng chẳng được bao lâu, chính bọn hắn liền bắt đầu trở nên rối loạn, xuất thủ dần dần bắt đầu không có kết cấu gì, lại không phân được ta. Lấy lôi quang chôn vùi bay tới phụ cận một đạo thủy tiễn đằng sau. Lôi lang hướng về phía Vương tử Nguyệt giận dữ hét nơi này không thích hợp, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không rõ sao? Vương tử Nguyệt như cũ tại công kích, nhưng động tác trên tay lại bao nhiêu chậm mấy phần. Chỉ bất quá trong thời gian cực ngắn, toàn bộ anh xa giang để liền bạo phát to to nhỏ nhỏ không thua mười mấy trận chiến đấu, máu tươi nhuộm đỏ nước sông 49 năm một lần thủy phủ bí cảnh, đến đây tu sĩ tự nhiên không chỉ Vương tử Nguyệt cùng Tam đại linh quốc, Huy Nguyệt còn lại duyên giang quân thành, cùng đại lượng tán tu đều tại tối nay tràn vào anh sa giang chung, cũng bị trong sông này biến Cố Bà phủ, tựa hồ không người chú ý tới. Những cái kia dẫn đạo trước mọi người hướng sông, toàn thân tản ra quang mang hình cá, bây giờ lại đều giữa bất chi bất giác nhiễm lên huyết sắc dưới ánh trăng nước sông thao đảo huyết sắc thông ngu anh xa giang để có hai đạo nhân ảnh đứng ở đại sông nhẹ nhàng giống như lông hồng một dạng không nhiễm trầm xa bọn hắn ngay cả một tơ một hào động tĩnh đều chưa từng nhấc lên thật giống như hoàn toàn không tồn tại một đôi này người nhưng ở trên thị giác bọn hắn nhưng lại thiết thiết thực thực đứng ở chỗ này hai người này tự nhiên là cái thứ nhất thành công đến thăm nơi đây quý mục cùng ngọc y di hương từ thân hồn thậm chí đạo thuật phương diện bên trên Hoàn toàn chính xác không người có thể phát giác được hiện tại quý mục, thất thập nhị đại đạo dung hội quán thông đằng sau, nhất pháp thông và pháp, hắn đối với thế gian vạn đạo đều có vượt qua bình thường lý giải. Vào nước hóa thủy, gặp gió thành gió, tự tại không ngại. Hắn giờ phút này đứng ở chỗ này, cùng nước sông cũng không có gì khác nhau, thậm chí cá bơi đều có thể từ trên người hắn ghé qua mà qua, mà trên người hắn tu vi khí tức cũng sớm đã bị đều che lấp, mày may đều chưa từng tiết lộ. Ngọc Y dị hương nhận đạo nguyên của hắn gia trì, cũng là bảy biển gia đồng dạng trạng thái. Liên Sếp như thánh nhân, nếu không có tận lực ngương thần tìm, cũng không có khả năng phát hiện bọn hắn tồn tại mà đầu kia tươi sáng cảnh giao long bị quý mục trong một cái tát liền câu tại trong lòng bàn tay không cách nào đảo thoát đây cũng không phải quý mục qua sông đoạt cầu chỉ là trong sông này tựa hồ ra thứ gì biến cố mùi vị của nước không đối tại còn không xác định nguyên nhân tình huống dưới đem như thế một đầu giao long thả về rõ ràng là không sáng suốt cử động cho nên muốn đem nó nắm trong tay đợi thích hợp thời điểm tại thả về giờ phút này quý mục cùng ngọc y thì hương đứng sóng vai nhìn cảnh tượng phía trước quý mục hít sâu một tiếng muốn an tâm thăm dò cái bí cảnh làm sao lại khó như vậy đâu chương 896 thiên hạ cửu quân chương 896 thiên hạ cửu quân Ngay tại Tây Châu Quý Mục dắt tay Ngọc Y dị hương đến đáy sông cùng một thời gian, Nam Châu, lòng Trảo sông Bình Nguyên. Hai chi trang bị tinh lương đại quân ngang nhiên hướng về đối diện phát khởi công kích, hai cố binh sát khí phóng lên tận trời, ngưng tụ không tan, tại trên không Bình Nguyên riêng phần mình tạo thành một tôn hung thần tự lớn, chém giết tại một cùng một chỗ. Kinh khủng đụng nhau dư ba cuốn lên ngập trời sóng dữ, cả vùng không gian đều bị kín một tầng huyết sắc. Chiến tranh không có người lưu thủ, rất nhanh liền giết Bình Nguyên đầu người quân quận, máu chảy thành sông. Tại ở giữa vùng Bình Nguyên này tuyến biên giới chỗ, lại đứng thẳng một tòa đại cao, trên đài cao cũng không người mặc long bào nhưng lại lấy một thân lớp vảy màu vàng nóng đường thánh tông im lặng đứng lặng, ngắm nhìn phía dưới chiến sự. Sớm tại Bắc Châu chi hành trước, Đường Thánh Tông liền cùng Quý Mục đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, người trước phụ trách thao luyện binh mã, người sau phụ trách bổ dưỡng đỉnh tiêm tu sĩ. Về phần binh quyền, Quý Mục chưa từng có hoàn toàn chấp trưởng ý nghĩ, mặc dù quá trắng ngự binh quyết sẽ cho hắn mang đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhưng một khi quá độ đi lại, ngược lại sẽ bởi vậy kiểm chế hắn tự thân cảnh giới phát triển. Cho nên Đường Thánh Tông triệu tập Bạch Quan, một lần nữa thương nghị đại tướng quân nhân tuyển, ba ngày trước quyết, là lấy thánh tông giận mà mặc giáp, từ trưởng binh quyền, bắt đầu thao luyện binh mã mà hắn tự mình chấp trưởng bình quyền sau làm chuyện thứ nhất chính là chuyện để đánh nát vốn có quân ngũ hệ thống một lần nữa sắp xếp tổ hợp cái gì chấn nam chấn bắc ngự lâm vũ lâm quan quân phụ quân nam châu ngoại châu đều vỡ nát xóa tên tân sinh cửu quân tập quan quân phụ quân linh tộc tinh tộc man tộc thiên đại các tông có thực lực tán tu các loại cửu quốc chi lực mà thành mỗi quân lập một chủ đem ba bộ đem trưởng hai mươi vạn nhân mã này cửu quân là Sương giết, vũ ngưng ly hỏa thần diệt vẫn liệt chủ tinh sung linh man hổ đại tiên xương giết quân chủ đem lão tướng vân chử. Vũ ngưng quân chủ tướng, binh thánh truyền nhân gạo nếp, ly hỏa quân chủ đem, thánh nhân ngọc y lìa hương, thần diệt quân chủ đem, cờ thánh hậu người quý tiểu thạc, vân liệt quân chủ đem, phong vân các tất thanh thiền, trục tinh quân chủ đem, trước tiên đỗ thanh, sung linh quân chủ đem, linh tộc linh vũ, man hổ quân chủ đem, man tộc rất tượng, cuối cùng đại thiên là trung quân, do đường thánh tông tự mình chấp chưởng, xác lập cựu quân chủ tướng đằng sau, tất cả tu vi chưa đến thánh giai chủ tướng đều chiếm được một phần thánh duyên, bảo đảm đằng sau có thể lấy thánh nhân tu vi tỏa chấn trong quân. Trong đó Vu Nương quân chủ tướng gạo nếp bởi vì tu vi thấp nhất, đạt được đại lượng quốc khố quà tặng cũng bị đường thánh tông chính miệng lệnh cưỡng chế bế quan, do triều đình phái cường giả chỉ đạo, cần phải trong thời gian ngắn nhất đột phá thành giai. Lấy triều đình hiện tại tích lũy, một khi bung ra quốc khố bất kể hao tổn, ném ra mấy cái thánh nhân hay là không khó, dù sao khó khăn nhất thánh nhân đã bị sơn hải vô lượng côn giải quyết hơn phân nửa, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bịn đện người kia bản thân liền có thánh nhân tư chất. Minh Nguyên Sơn trang mấy ngàn tinh tộc cũng không một mình thành quân, mà là làm đầu mối then chốt sắp xếp trong các quân, phần lớn đều trở thành một doanh chi chủ, nhưng đỗ thanh suất lĩnh trục tình quân như cũ bảo lưu lại 1000 tinh tộc đội ngũ. Xung linh quân tiền thân chính là 100 không không không linh tộc bầu thiên quân, chỉ là lại cũng cho linh vũ 100. Không không không Nam Châu tướng sĩ, Man hổ quân là đường thánh tông từ man tộc muốn tới 200. Không không không binh mã, chủ tướng nhân tuyển rất Tượng thì do quý mục mở miệng định ra đến tận đây, chín đại cường quân đến tận đây xác lập. Đây cũng không phải nói phạt thiên binh mã cũng chỉ có cái này 1.8 triệu người, mà là tất cả thiên hạ binh mã bên trong, này chín chi chính là mạnh nhất. Đây là thống hợp tất cả tài nguyên, cường giả ngưng tụ mà thành chín chi binh mã, đơn độc bất luận cái gì một chi lấy ra, đều là đánh đâu thắng đó tồn tại, chương 897. Sinh tử giết võ. Chương 897 Sinh tử diễn võ đại đường vốn có quân ngũ thể chế kế tục từ tiền triều, truyền thừa xa xưa, thâm căn cổ đế. Một khi đánh nát vốn có quân ngũ cơ cấu, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ mạo hiểm sự tình, trong đó liên lụy thế lực cùng dao động lợi ích đơn giản khó mà tính toán, nhưng cũng càng bởi vậy có thể thấy được đường thánh tông phế lực. Đối mặt trên triều đình cùng ngoại giới áp lực, đường thánh tông giải quyết dứt khoát, trực tiếp triển lộ thông thiên tu vi, lấy thời gian ngắn nhất khống chế thế cục, để triều chính trên giới chỉ còn lại có một thanh âm, cũng cấp tốc tiến vào luyện binh giai đoạn. Tại lọ Cờ Chi Linh An Nhi và ở đằng sau, theo thời gian trôi qua, trên đàn thế giới bây giờ đã hoàn toàn tự thành mở giới trở nên càng ngày càng cường đại linh uy nội ẩn, che lấp thiên cơ cái này khiến nhân gian thiên tử thân phụ thông thiên tu vi cái này vốn là cực kỳ nghiêm trọng sự tình căn bản là truyền không đến ngoại giới biết được việc này cao tầng từ hôm nay liền chưa từng đi ra lọ cờ đương nhiên sẽ không có thiên cơ tiết lộ gây nên thiên giới chú ý mà đối với luyện binh chi pháp đường thánh tông lựa chọn phương thức vượt quá tưởng tượng cấp tiến nửa điểm dị vãng lưu hòa đều không còn trực tiếp chính là từng đôi trùng sát xương giết đối với thần diện vũ nương đối với ly hỏa liệt đối với chủ tinh sung linh đối với man hổ đạp thiên một đì hai bên thắng toàn quân đại thượng, kẻ bại bổng lộc giảm phân nửa. Mệt mỏi thắng 3 trận người toàn quân ra quyến áo cơm không lo, siêu phàm tài nguyên có hy vọng, chủ tướng chức thăng một cấp. Mệt mỏi thua 3 trận người khấu trừ 10 năm đồng lộc, chủ tướng trước trận roi cầm 20, tiếng tăng truyền xa đại đường các quận, vì thiên hạ chế loạn, lại bao quát đường thánh tông, cái này đạm thiên quân quân chủ. Thường nghĩ, nếu là đạm thiên quân mệt mỏi thua 3 trận, thân là chủ tướng đường thánh tông quý gối trước trận, thủ 20 tiến một màn kia đối với toàn bộ đại đường nói, cũng sẽ là một trận phong bạo. Chỉ bất quá đối với lúc đó chúng tướng quy đường thánh tông chỉ trả lời một câu trong quân vô thiên con, ra sân đều là cửu khấu vào chiến trường, vô luận đối diện trong quân trận đứng đấy chính là ai, đều là nhất định phải giết chết địch nhân. trừ cái đó ra, lại không nói người đến tận đây, lại không có người hoài nghi vị này thiên tử quyết tâm đây quả thực là lấy lớn nhất hạ độ, phong phú nhất ban thưởng, xỉ nhục nhất trừng phạt, đến chuyện để kích phát cựu quân sĩ tốt giành thắng lợi quyết tâm. thân là tập hợp đại đường tất cả tinh anh lực lượng đúc thành cựu quân, ai đấy lòng không có ngạo khí, ai lại tình nguyện dưới người. chỉ bất quá cùng là tinh nhuệ nhất đại đường cựu quân, thực lực lẫn nhau tương cận, cho nên dù là từng đôi chém giết đã luôn nhiều lần, cũng còn không từng có mệt mỏi thắng ba trận có thể là phụ ba trận đại quân tháng ba trận ban thưởng còn tốt, bại ba trận chủ tướng bị gối vạn quân trận trước thủ tiên hình đơn giản chính là tam quân xỉn đủ, cựu quân không có bất kỳ cái gì một quân có thể chịu được hình ảnh như vậy, cho nên mỗi một trận trúng sát đều không có người sẽ lưu tay, tuyệt đối sẽ lấy giết chết đối thủ làm nhiệm vụ của mình, cũng chính vì vậy, chiến trận ở giữa va chạm, chủ tướng và binh, tam quân vũ dũng đều ở đây nở rộ ánh sáng, cựu quân chủ tướng tại hiện giai đoạn cũng không trực tiếp tham chiến, mà là lấy đột phá tu vi làm chủ, nhưng bao quát ngọc y gương ở bên trong, tất cả chủ tướng đều lưu lại một đạo hóa thân, dùng để chỉ điểm quân trận. có lẽ có người sẽ hỏi dạng này chân nước chân giáo va chạm, há không thuần túy là bản thân tiêu hao. nếu như là tại ngoại giới, đích thật là như vậy. cựu quân có mạnh mẽ hơn nữa, sĩ tốt lại nhiều, cũng chịu không được dạng này không hạn chế tiêu hao. nhưng bây giờ đây là đang trên đàn thế giới. bây giờ quý mục linh thức đã như vượt sâu biển lớn thâm trầm, một người có thể địch vạn quân. làm thế ước của hắn chi linh, ảo mộng một đạo người góp lại bơm bướm có thể phát huy lực lượng đã đủ để bao trùm mấy triệu chi chúng. Do trên đàn thế giới lấy ra một sợi đối chiến đại quân sĩ tốt thần hồn, lại từ bơm bớm mở ra ảo mộng lĩnh vực, bao trùm toàn bộ lòng trào sông Bình Nguyên, lại có chiều đỉnh phái ra trận đạo cường giả tinh vi thôi diễn, khiến cho đối chiến song phương sĩ tốt có thể lấy 10 thành trình độ chân thật tham dự chiến sự, lại vĩnh viễn sẽ không chân chính tử vong đối với chiến tranh khốc liệt, cùng đối với tử vong cảm thụ đều là chân thực, khiến cho cái này từng trạng diễn võ, phát huy ra chân. Chính vốn có hiệu quả. Đường Thánh Tông cùng quý mục tử vừa mới bắt đầu liền biết bọn hắn phải đối mặt là cái gì, bởi vậy không dám có chút lơ biếng. Cửu quân lấy sinh tử thao luyện, chỉ là bắt đầu, chương 898. Sương giết man hổ chương tám Sương giết man hổ trước mắt tại lòng trào sông Bình Nguyên chém giết song phương theo thứ tự là cựu quân chi Sương giết cùng man hổ Chủ tướng là cùng theo trước đây binh thánh trình chiến qua Lão tướng Vân Trử cùng trước đây không lâu tại man tộc trên đại hội rực rỡ hào quang rất tượng vì tăng trưởng cựu quân tùy cơ ứng biến năng lực mỗi một đối với từng đôi chém giết qua đại quân tại hạ một vòng cũng sẽ không gặp gỡ như vòng thứ nhất Sương giết đối với chiến thần diện thì vòng tiếp theo Sương giết đối chiến đại quân nhất định là thần diện quân bên ngoài cho đến Sương sát quân luân chiến qua cựu quân bên trong tất cả đại quân mới có thể lại lần nữa gặp gỡ thần diện mà mỗi một nhánh đại quân đối chiến qua đi đều sẽ có 3 ngày tính dưỡng thời gian. Nếu là một vị chinh chiến sắp phạt, sĩ si tốt trưởng kỳ ở vào trạng thái căng thẳng, ngược lại bất lợi cho tăng trưởng thực lực, giống như là vô ích tính lực, Đường Thánh Tông đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Nghỉ ngơi 3 ngày, đồng thời cũng là vì để sĩ si tốt tướng lĩnh lắng động cảm ngộ, nghĩ lại tự thân, đột phá cảnh giới. Có lọ cờ linh khí tầm bổ, cựu quân sĩ si tốt tu vi đều ở vào một loại giếng phun thức trạng thái, bay vụt cực kỳ khủng bố. Nhưng tu vi nhanh chóng tăng trưởng tất nhiên sẽ dẫn đến cảnh giới phù phiếm, cho nên đường Thánh Tông lấy chiến dưỡng binh mới là càng thêm cần thiết cử động đại quân lẫn nhau chinh chiến sát phạt, có thể bằng tốc độ nhanh nhất để sĩ tốt lý giải cũng vững chắc cảnh giới mới. Từng vòng chinh chiến, như tướng sĩ tốt xem như gang giống như lặp đi lặp lại đánh ngưng luyện, chỉ có như vậy mới có thể để cho toàn quân không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau hấp thu linh khí tu luyện đột phá. Lấy loại này hai bút cùng vẽ phương thức, các sĩ tốt tốc độ tu luyện tăng trưởng không chỉ 10 lần. Đại Đường Thiên Tử thủ đoạn cùng phách lực bởi vậy có thể thấy được lỗ Giờ phút này, lòng sông trên Bình Nguyên đối chiến song phương giết tới say xưa Bởi vì xương sắt quân đa số nhân tộc, Man hổ quân thì lại lấy man tộc làm chủ, cả hai ở giữa không ai phục ai, bởi vậy mỗi khi có tương tự va chạm phát sinh, chiến trường nhất định là muốn so dĩ vãng muốn kịch liệt hơn. Giao chiến 400, không không không đại quân bây giờ chém giết đến tổng số đã không đủ 200. Không không không, xương giết man hổ riêng phần mình đều là thương vong hơn phân nửa, nhưng lại vẫn chưa ngừng. Man tộc thể chất cường kiện, khí huyết 10 phần, dũng mãnh vô song, trời sinh chính là vì chiến mà sinh. Xương sắt quân nhân tộc nếu là một đối một chém giết, rõ ràng ở thế yếu, bất quá trải qua cây đàn hương thế giới trong khoảng thời gian này tầm bổ. Nhân tộc si tốt chỉnh thể thực lực tu vi cấp tốc bay vút, lại thêm Man tộc đại quân rõ ràng khiếm thiếu chiến trận cùng vận binh kinh nghiệm, sẽ chỉ một vị vận mạnh, cho nên Song Vương cũng là đánh có đến có về đường thánh tông tại trên điểm tướng đài yên lặng quan sát hai chi đại quân biểu hiện, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn thấy, mấy ngày nay diễn võ Man hổ quân thực lực căn bản cũng không từng phát huy ra, mười thành bên trong đoàn trấn chỉ phát huy ra ba thành. Dù vậy, trước mắt Man hổ quân tính gộp lại thắng bại đều là không trận. Cái này chứng minh lúc trước mấy vòng diễn võ bên trong, Man hổ quân thắng bại nửa nọ nửa kia, lẫn nhau triệt tiêu. Căn bản chưa từng yếu tại còn lại cựu quân bao nhiêu, tương phản xương sắt quân đều đã mệt mỏi thua một trận, có thể thấy được man tộc sĩ tốt cường đại. Nếu là đi qua hiệu binh người hơi tiến hành thao luyện, thực lực liền hoàn toàn có thể vượt lên một phen đường thánh tông vì thế làm qua không chỉ một lần cố gắng. Với hắn mà nói, cũng không sợ rất tượng ung binh tự đại, man tộc lại thế nào mạnh, hắn đều có lòng tin đem nó áp chế, không đến mức thoát ly không chế. Cho nên hắn cũng không đối với rất tượng dấu rốt, ngược lại là phái ra rất nhiều tư thâm láo tướng dạy bảo. Chỉ bất quá đối với hành binh bảy trận sự tình, rất tượng không nói hoàn toàn rốt đặc cắn mai, nhưng cũng là không chút nào cảm thấy hứng thú đồng thời nam châu đông đảo đại năng người này lại chỉ phục một người, đó chính là quý mục. trừ cái đó ra, bất luận kẻ nào muốn chỉ điểm hắn đều là cực kỳ khó khăn. chương 899, man tộc chi rất. chương 899, man tộc chi rất. tại man tộc trên đại hội, quý mục lấy siêu tuyệt thiên phú hóa hiện tầng 72 lâu đánh tơi bởi rất vương một màn cho tất cả man tộc lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, rất tượng tự nhiên cũng không ngoại lệ. man tộc thờ phụng tuyệt đối võ lực, mà duy nhất tại man tộc trước mặt triển lộ qua năm đấm lại rất tượng tự hỏi hoàn toàn không phải là đối thủ, liền chỉ có quý mục một người. nói như thế. Rất như con đối với Quý mục túi đầu xương thần xem những người còn lại như gà đất chó sành liền không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Giờ phút này, Man Hổ quân quân trận trung tâm, một đầu hoa mắt trắng lao tướng đau lòng nhức góc đối với rất tượng hống nói tướng quân a. Ta không phải nói không có khả năng dùng như thế binh sao? Ngai như ong vỡ tổ để đại quân đều để lên đi, không có kết cấu gì cùng chiến trận biến hóa, chẳng phải là cho đối diện khi bia ngắm bắn. Rất vội vội hử ra một đoàn hơi lạnh, chậm rãi túi đầu nhìn về phía cái này tên là Nhan Vân Chu láo tướng ngươi đang sách giáo khoa đem làm việc. Nhan Vân Chu chỉ cảm thấy lồng ngực một bước, ngũ nội tức tụ tất cả lời nói đều giấu ở hết hầu chỗ, lại một chữ đều không phát ra được. Từ Man Hổ quân lần thứ nhất tham gia diễn võ đằng sau, hắn liền bị Đường Thánh Tông sai khiến đến nơi này làm phụ tá, mục đích tự nhiên là vì cải thiện Man Hổ quân cái kia khó coi vận binh năng lực. Nhưng ở sau này mấy lần diễn võ, Nhan Vân Chu vắt hết võ, để không biết bao nhiêu đề nghị, nhưng cuối cùng đúng là không có một lần bị tiếp thu. Nhiều lần đều là câu nói này, nhiều lần đều là Nhan Vân Chu hận không thể một đao chặt người chủ tướng này, tự thân lên trận, lấy nhánh đại quân này thực lực, lo gì không có khả năng mệt mỏi thắng ba trận, phong quan thêm tước. Đáng tiếc cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Dù sao lấy rất tượng thực lực đứng đó để hắn chém hắn đều không nhất định có thể chém tan đối phương ra, chúng chi là chém đầu. Tình thế không bằng người, Nhan Vân Chu chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế lại tính tình, chậm rãi nói không phải là dạy tướng quân làm việc, thực vâng. Nói chưa nói xong liền bị rất tượng không nhịn được đánh gãy cái gì không phải là thực đúng vậy. Các ngươi những người này nói chuyện quay tới quay lui, Lão tử đều nghe không hiểu, ta nói là chính là. Nhan Vân Chu trong nháy mắt im miệng, rất tượng hừ lạnh một tiếng, hưu túc đập mạnh, cả người trong nháy mắt đột từ mặt đất lên, xông vào địch quân trong quân trận, trong thời gian cực ngắn liền đập chết một mảng lớn xương gié tốt. Sương sát quân chủ tướng vân Trừ xa xa trông thấy một màn này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cơ hàng này quả nhiên không nhẫn ngoại được. Truyền ta quyết lệnh kết xích ngục kim lao trận nhất định để mọi dợ này có đến mà không có về. Sau một lát một tòa màu xích kim cự hình nhà giam bỗng nhiên chống lên đem rất tượng vây nốt trong đó đây là sương sát quân lấy vạn người cấp bậc tam đại bộ hạ kết hợp mà thành quân trận lẫn nhau chặt chẽ kết nối linh lực chung khí huyết tương hợp đảm nhiệm rất tượng lại thế nào vũ dũng lại thế nào khả năng lấy lực lượng một người địch vạn người chi chúng phải biết có thể bị biên vào hiện tại chính quân căn bản không có một cái nào kẻ yếu từng cái đều là cảnh giới không tầm thường tu sĩ. Khi những tu sĩ này lực lượng thông qua binh trận chỉnh hợp đến một khối có khả năng buộc phát ra lực lượng tất nhiên là cực kỳ khủng bố, căn bản không phải một người chi dung có thể ngăn cản. Cho dù còn có không ít man hổ quân sĩ tốt không sợ tử vong công kích, nhưng cũng phần lớn là từng người tự chiến, chiến lược cực kỳ phân tán, căn bản không địch lại phối hợp chặt chẽ xương giết bộ hạ. Sau nửa canh giờ, theo thân là chủ tướng rất tượng bị vân trừ mượn nhờ quân trận chi lực một kiếm lôi đầu, man hổ quân cờ sĩ bị chém xuống, thay thế thành xương sát quân mẩu làm tướng kỳ. Lần này lòng chảo sông trên vùng bình nguyên diễn võ liền triệt để phân ra được thắng bại. Chỉ huy vô hiệu bị bức phải không thể không hạ chàng chém giết nhan vân chu yên lặng nhìn xem một màn này thở dài hắn rút ra bội kiếm một kiếm bôi lên cổ của mình kết thúc ảo mộng tri thân về tới lọ cờ hiện thế tử vong thống khổ cố nhiên là không gì sánh được chân thực đến mức hiện tại nhan vân chu đầu còn như xé rách bình thường ẩn ẩn làm đau nhưng tất cả những thứ này đều không có chính mình cái này một thân tài hoa không có đất dụng võ tới càng thêm thống khổ hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hết lần này tới lần khác liền đem chính mình an bài vào man hổ trong quân nhan vân chu lại lần nữa thở dài đang chuẩn bị từ trên bồ đoàn đứng dậy ngay vào lúc này một cái thon dài lại giàu có lực lượng tay đe tại đầu vai của hắn nhan khanh có thể từng ngón chấm trương 900 trăm cấu kết tinh thần trương 900 trăm cấu kết tinh thần nhan vân chu đống nhiên đứng dậy mà tướng không dám xuất hiện tại phía sau hắn đường thánh tông khỏe miệng dường như mang theo một vòng ý cười lời nói thật còn không đợi nhan vân chu đáp lại đường thánh tông liền lại lần nữa nói ra nghị kỹ lại nói không phải vậy cái này tội khi quân nhưng trốn không được ngươi nhan vân chu sắc mặt một khổ nói không hoán khẳng định là giả nhưng hắn làm sao dám nói ra miệng dù là đương kim thánh thượng lại nhân tử nhưng thiên gia huy nghiêm lại há có thể suy đoán trầm mặc một phen sau Nhan Vân Chu cẩn thận cân nhắc tìm từ nói ra thực không dám đoán hận quân thượng, chỉ là tự trách tại thực lực yếu ớt, thấp cổ bé họng, cho nên mới có này bất đắc dĩ cục diện, man hổ quân bại trận, một nửa tại ta. Lúc này có nhỏ vụn tiếng vang từ bên cạnh truyền đến đường Thánh Tông có chút như đầu, vừa hay nhìn thấy chính mình cận thân thị vệ trưởng Lý Thiện Nguyệt đi lên phía trước, không khỏi chỉ vào Nhan Vân Chu cười đối với nó nói ra người xem một chút, câu câu không để cập tới hận, nhưng câu câu đều là hận, đây là đặc điểm ấy chấm đâu? Lý Thiển Nguyệt chỉ là về lấy cười một tiếng, lại cũng không tham dự. Trải qua những năm này lịch luyện cùng lắng động vị này đã từng ánh trăng tiểu kiếm tiên bây giờ trở nên trầm ổn không ít nhưng bên trong lại tự có thần ẩn cả người như là một thanh dấu đi mũi nhọn lợi kiếm bảo tàng mặc dù liễm tự có hoa quang. chỉ là lý thiện nguyệt mặc dù có thể cười trừ nhưng nhan vân chu nghe được thiên tử nói đến đây ngữ thần sắc lập tức lộ ra một vòng sợ hãi quân thượng đi đường thánh tông khoát tay áo trẫm không phải đến hương sư vấn tội không cần thần trương. biết ngươi giai đoạn này chịu không ít khí chấm đều tâm lý chắc còn không đợi nhan vân chu thở phào đường thánh tông liền tiếng nói nhất theo ý kiến của ngươi cái này man hộ quân như thế nào mới có thể hình thành chế thức khiến cho làm ra tức tử. Nhan Vân Chu lại lần nữa cân nhắc một phen, cẩn thận từng ly từng tí nói ra mà tướng coi là huấn luyện hóa đám này man nhân, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, mà là cần tích lũy tháng ngày, chậm chậm giáo hóa. Tâm không còn kính sợ, thì như thế nào có thể làm được kỷ luật như minh? Đường Thánh Tông nghĩ nghĩ nếu là chấm không có chậm chậm giáo hóa thời gian đâu. Nhan Vân Chu hướng lên trời ôm quyền cái kia liền chỉ có cởi chuông còn cần người bổ chuông. Thánh Tông cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lý Thiển Nguyệt, người sau hiểu ý, lập tức mở ra tay phải, vu bàn tay có trận văn sáng lên, cấu kết tinh thần. Bây giờ cây đàn hương thế giới. Chân chính tinh thần chỉ có một viên, đó chính là quý mục lấy thiên cương tinh hạch hóa thành thiên cương đế tinh. Đây là lấy cây đàn hương thế giới linh khí ôn dưỡng tinh hạch, đồng thời tinh hạch bao hàm nồng đậm tinh thần chi lực có thể hoàn thiện cũng vững chắc cây đàn hương trong thế giới cảnh, khiến cho cái này thành khí càng thêm tới gần chân thực giới vực, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Ma lý thiện nguyện cấu kết tinh thần cử động, tự nhiên là vì liên hệ quý mục. Tuy nói lấy quý mục hiện tại năng lực, trong một ý niệm thần thức có thể trong nháy mắt lướt qua toàn bộ lọ cờ nội cảnh, chúng sinh hết thể bí ẩn đều như trong lòng bàn tay, nhưng cử động lần này sẽ tăng lên hắn hướng thần tính chuyển biến, áp chế hắn nhân tính, coi như ném trừ đây hết thảy. Tỳ ý nhìn trộm người khác tư ẩn, cũng vốn là không phải hành vi có tử. Cho nên tuyệt đại đa số thời điểm, Quý mục cũng sẽ không đem ánh mắt đặt ở lọ cờ bên trong, ngược lại sẽ chủ động đóng lại lọ cờ cùng hiện thế kết nối, chỉ ở người trọng yếu nơi đó lưu lại như thế một đạo trận văn, để mà Lâm Thời truyền lại tin tức. Nương theo lý thiện nguyệt trên mu bàn tay trận văn sáng lên, một đạo hư ảo thân ảnh áo trắng chậm dài hóa hiện, hướng Đường Thánh Tông ôm quyền Thi lễ bệ hạ chuyện gì tìm ta. Biết được Quý mục bây giờ tại Sơn Hải bận rộn, tìm Thánh duyên, thời gian cũng là gấp gáp, Đường Thánh Tông liền cũng thẳng vào chủ đề tiên sinh tiến từ người, tiên sinh tốt xấu cũng xử lý một phen. Quý mục khẽ giật mình đúng lúc này, đường Thánh tông ánh mắt nhìn về phía phía trước. Thuận tâm mắt của hắn, quý mục thấy được long hành hộ bộ, rõ ràng nếm mùi thất bại, nhưng khí thế lại giống như là thắng liên tiếp 100 trận rất tượng. Trầm mặt một phen sau, quý mục có chút chắp tay việc này ta đến xử lý. Trường 901, trường Diện Sơn Hà. Trường 901, trường Diện Sơn Hà để cho ngươi học binh pháp ngươi vì sao không học. Quý mục xử lý rất tượng phương thức rất là trực tiếp, bất luận cái gì dư thừa con con quấn quấn đều không có thứ nhất là hắn thời gian bây giờ gấp gáp thứ hai là đối với rất tượng cũng hoàn toàn không cần nhân tộc bộ kia đối mặt quý mục hỏi ý rất tượng khí thế giống như là trời sinh thấp một đầu trầm mặc một lát sau hắn hơi có chút tổm đắp quá phức tạp đi ta học không được học không được hay là không muốn học học không được cũng không muốn học có lẽ là bị quý mục liên tục ép hỏi hỏi có chút gấp rất tượng thanh âm có chút tất cao mấy phần nhưng nói xong hắn liền hối hận quý mục ngược lại là không có sinh khí chỉ là ngừng tay bên trên động tác nhàn nhạt, nhạt quét mắt nhìn hắn một cái vì cái gì Ta có một đôi quyền, có thể tự lấy được xuyên vạn quân rõ ràng là rất có khí thế một câu, nhưng rất tượng thanh âm nhưng lại giữa bất chi bất giác thấp xuống đục xuyên vạn quân. Quý mục trầm rãi quay người, cũng rất tượng chính diện tương đối. Trước đó hắn một mực tại nghiên cứu lòng trào sông bình nguyên chiến trường phải chăng còn có cần cải tiến địa phương? cha hỏi chỉ là thuận tiện. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức nhìn về phía cái này man tộc đại hán. Rõ ràng lấy thân hình lớn nhỏ đến xem, rất tượng hoàn toàn là nghiền ép quý mục một phương, nhưng quý mục lặng lặng đứng ở đó, lại tựa như một ngọn núi một dạng đặt ở rất tượng trong lòng. Tại Quý Mục hỏi ra câu nói kia sau liền không còn phát ra động tĩnh, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, mà vị này tại Man tộc đại hội duy nhất xinh đẹp thắng được một trận Man tộc đại hán thái dương thậm chí chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tại Quý Mục trầm mặc trong đoạn thời gian đó, rất như con cảm thấy thời gian đúng là như vậy dài dằng dặc. Không biết cụ thể qua bao lâu, rất tượng rốt cục nghe được Quý Mục lên tiếng lần nữa phá vỡ trầm mặc đến, lại để ta nhìn ngươi là thế nào đục xuyên vạn quân. Rất tượng con ngươi bỗng nhiên có giật lại, mà căn bản không cho hắn phản ứng gì thời gian, Quý Mục còn tại duy trì tu bộ lòng sông bình nguyên chiến trường kẻ nức, chỉ chống ra một bàn tay đến, tùy ý đối diện nhấn một cái. Rất như con cảm thấy một khắc trước quý mục còn tại trước mắt, tiếp theo một cái trước mắt liền đã khoảng cách và dặm Cùng lúc đó, sông núi biến ảo, thiên địa thất sắc, chỉ có một cái che đậy thiên khung cự trường mang theo diệt thế chi uy hướng mình vô xuống. Nhanh động động, lại không động sẽ chết. Đây là rất tượng giờ phút này nội tâm duy nhất ý nghĩ. bất luận kẻ nào đối mặt quý mục một trường này, cũng sẽ không trong lòng còn có may mắn. Dù là một trường này chỉ là dùng một bộ huyễn thân bay hơi mà ra, bản tôn còn tại Tây Châu đại sông. chỉ sợ chỉ có trên 9 tầng trời tiên thần mới có thể xem trường này bên trong đường vân. rất tượng một lần cứ thế ngay tại chỗ. Hắn biết mình tại đối mặt cái gì, cũng biết chính mình giờ phút này phải làm gì, nhưng chính là không thể động đậy. Nội tâm đang gầm thét, thân thể lại không phản ứng chút nào. Hút hô, rất tượng nghe thấy được chính mình nặng nề tiếng hít thở. Hắn biết quý mục rất mạnh, thậm chí ngay cả rất vương bệ hạ đều hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng hắn là rất tượng. Hắn không cho phép đối mặt mình cương địch, thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Hắn có thể thua, nhưng tuyệt không thể là lấy bị tắt trấn áp phương thức. Nhất là giờ phút này người xuất thủ trên danh nghĩa cảnh giới còn cùng hắn tại đồng Rất tượng nghe được tiếng hít thở của chính mình càng ngày càng thu trọng, trong mũi giống như phun ra hai đạo lưu hỏa. Da thịt của hắn tại cực hạn trưởng uy áp bách tiếp theo điểm điểm phồng lên, hiển lộ rõ ràng gần xanh, màu xích kim đường vẩn từ hắn tim lan tràn, bao trùm quanh thân. Hắn mũi chân bắt đầu buông lỏng, hai tay khôi phục chi giác, trường ấn thiên uy còn tại, dĩ nhiên đã không cách nào làm cho hắn e ngại. Cuốn phong nộ dũng, cắt vàng quần trời. Trường ấn đã gần đến, rất tựa phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân huyết khí ngút trời, hai con ngươi đều trong nháy mắt hóa thành màu vàng, đây là huyết mạch chi lực của hắn thôi động đến cực hạn biểu hiện. Dùng cái này mạnh nhất chi tu la hình thái, đón hắn một trường lại có gì khó? Trống trời chi thế đã lên, sau đó liền bị ấn vào trong đất. Chương 902, huyết sắc van ống nước 1. Chương 902, huyết sắc van ống nước 1. Giống như là thiết truy đinh rơi đinh giải, có lẽ cũng không có khoa trương như vậy, bởi vì giờ khắc này đại địa căn bản liền không giống như là kiên cố gỗ thật, ngược lại giống như là nước một dạng mềm, căn bản đánh chịu không được rất tượng không ngừng hạ xuống thân thể. Hắn căn bản không biết mình hạ lạc bao lâu, chỉ biết mình giống như cũng hóa thành cái kia nước, toàn thân mềm đã mất đi bất luận cái gì chi giác. Hắn xích văn lượng lên trong nháy mắt liền bị đánh tan, tu la cái gì là tu la. Tại một trường kia trước mặt, rất như con cảm thấy mình giống như là cái củ cải bị người lao nông kia rút ra nhìn xem, gặp chất lượng không tốt liền lại nhét đi ánh mắt của hắn làm mở mịt. cái kia thật là hợp đạo cảnh tu sĩ a, liền xem như thánh nhân đánh chính mình, hẳn là cũng không thể dễ dàng như thế đi. rất tượng tự hỏi coi như đối đầu rất vương, hắn cũng là có lực đánh một trận, nhưng rất vương thượng lần tốt xấu còn cùng quý mục đại chiến một phen, làm sao đổi thành chính mình ngay cả một bàn tay đều không tiếp nổi. thư sinh này lần trước có phải hay không vụng trộm cho rất vương lưu mặt mũi? vậy ta không cần mặt mũi sao? hai không man hổ quân tướng sĩ đều nhìn xem đâu, cũng không có cho rất tượng bao nhiêu khiếp sợ thời gian. Quý mục lấy tay bắt bỏ vào bị chính mình đánh ra hố đất bên trong, lục lọi một chút, liền giống nổ củ cải một dạng đem rất tượng từ trong đất rút ra, xách tại trước mặt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn còn đủ à? Rất tượng sửng sốt một sát na, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng lắc đầu không đủ. Binh pháp, ta học dũng mãnh là cái thứ tốt, nhưng có đôi khi thì rất không cần phải, tựa như hiện tại. Phải biết rất tượng hiện tại căn bản không phải đứng đấy, mà là bị bàn tay khổng lồ kia nắm chặt hai chân xách ngược trên không trung, tư thế kia không nói ra được xấu hổ. Quý mục bình tĩnh nhìn rất tượng một chút, dường như tại xác nhận hắn chăm chú trình độ nương thực một lát, hắn mới tán đi thần thông, tùy ý rất tượng rơi xuống trên mặt đất, chợt chậm rãi quay người để mà luyện binh lòng chào sông bình nguyên đã bị hắn vững chắc một phen, nên gõ cũng đã gõ hoàn tất, nên chuyên tâm xử lý thủy phụ sự tình. tại nguyên thân tiêu tán trước đó, quý mục lại lần nữa quay người nói một câu lần sau trở về, ta sẽ đến khảo giáo ngươi xa trường vật binh. nếu là còn giống như vậy không có kết cấu gì vậy ngươi cũng không cần mang binh. mới từ trên mặt đất bò dậy rất tượng nhãn tỉnh sáng lên thật. quý mục cười ha ha, ngay sau đó liền nói ra đương nhiên, sau đó ta sẽ còn tự mình đem ngươi đưa đến tu di đáy biển. Ngươi khí huyết như thế thị vượng, hẳn là có thể giúp ta câu đi lên một con cá lớn đi. Nghe được quý mục lấy như vậy bình tĩnh ngựa khí nói ra kinh khủng như vậy lời nói, rất tượng toàn thân du lên, hàn khí thẳng vọt thiên linh. Lúc này, quý mục huyễn thân đã biến mất. Cùng lúc đó, mấy đạo khí tức vẩy vẩy, rõ ràng chịu qua một phen đại chiến thân ảnh liên tiếp đi tới thủy phủ trước cửa. Hòa vân độc thân mà đến, lôi lăng cùng vương tử nguyệt một trước một sau cách một khoảng cách, riêng phần mình cảnh giới. Kim vượng thoạt nhìn là trong mấy người tham nhất, đồng thời cũng không phải một thân một mình, nàng là bị đồng bạn của mình truy sát đến đây, bởi vì giang đệ tình biến. Minh đạo cảnh trở xuống tồn tại liên tiếp đánh mất lý trí lẫn nhau tàn sát. Mọi người ứng đối đều không giống nhau. Hoa vân là đều rất sạch. Vương Tử Nguyệt tại biết được sự tình kỳ quặc đằng sau, quả quyết bước ra đi thẳng tới Giang đệ. Lôi Lang sau đó tại nguyên chỗ lưu lại một đạo lôi thần, lấy ưu lợi hấp dẫn chú ý. Vất quá đem những cái kia linh tộc lưu tại nguyên địa sớm muộn cũng sẽ bị anh xa nước sông áp lực nghiền nát. Lựa chọn kỳ thật cùng Hoa vân tranh lệch không xa. Khác biệt duy nhất chẳng qua là không cần tự mình đấu thủ. Chỉ có Kim Vượng là từ đầu tới đuôi cũng không thương một người. Tha rằng chính mình thụ thương bị một đường đuổi tới thủy phủ cũng chưa từng có chút cải biến. Nhìn xem nàng dáng vẻ chất vật, lông tóc không hao tổn hỏa vân cười lạnh một tiếng linh trí đã mất, cứu chi ích lợi gì. Chương 903, huyết sắc van ống nước 2. Chương 903, huyết sắc van ống nước 2. Cùng sóng gợn lăn tăn mặt sông khác biệt, đáy sông là u ám mà thâm trầm, trong suốt ánh trăng đi tới nơi đây, sớm đã bị thôn phệ không còn một mảnh, lại không nửa phần ánh sáng. Duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng, chính là những cái kia chẳng biết lúc nào bắt đầu thay đổi sắc thái huyết sắc hình cá. Trừ cái đó ra, liền chỉ có để cho người ta ngạt thở giống như trọng áp đặt ở trong lòng mọi người. Mà tại cái này tĩnh mịch, u ám, luồn ngạt giống như nơi trốn một tòa như là bị máu tươi đổ vào cửa lớn tọa lạc cái sông, tất cả hình cá đều là từ đó cửa mà ra, tuần hành nước sông. Quý Mục liền cùng Ngọc Y Dì hương đứng tại cái này huyết sắc thủy phủ trước cửa, vạn lông mày không nói. Bởi vì lúc trước lấy thần thông che đậy tự thân, cho nên bọn hắn tồn tại không có bị bất luận cái gì đến người phát hiện 49 tuổi vừa mới mới mở ra một lần bí cảnh, thời gian khoảng cách thật dài, cho nên mọi người tại đây đều chưa từng thấy qua chân chính ngự linh thủy phủ, nhưng cái này cũng không hề chậm trễ bọn hắn biết được thời khắc này thủy phụ nhất định phát sinh một loại nào đó biến hóa, thậm chí có thể là không tốt loại biến hóa kia. Vô luận là huy nguyệt hay là linh tộc Hoặc là Quý Mục cùng Ngọc Y thì Hương hai cái này bên ngoài châu người đều chưa từng nghe nói lần nào Thủy Phủ cửa lớn là huyết sắc. Quý Mục từ Linh Vũ cái kia biết được tin tức, cũng là xưng ngự Linh Thủy Phủ chính là chạm lam sát hại, hoa quang ngàn vạn. Nhưng bây giờ nào có nửa phần hoa quang dáng vẻ. Thời khắc này Thủy Phủ cửa lớn, ám trầm mà huyết tinh, khắp nơi lộ ra khí tức quỷ bí. Trên cột cửa dây dưa lấy đại lượng vặn vẹo mà âm tà được vân. Cho dù là lấy Ngọc Y thì Hương tu vi gặp chi cũng không khỏi lòng sinh nóng ý, chỉ là trong nháy mắt liền bị ép xuống. Nhưng có thể ảnh hưởng thánh nhân, đủ để chứng minh nơi đây quỷ dị. Tại quý mục hai người lặng lặng do xét thủy phụ thời điểm, mới đến tới mấy người lại phát ra động tĩnh không nhỏ đối mặt hỏa vân hỏi ý kim vượng hoàn toàn chưa từng đáp lại, chỉ là tự mình cùng phát cuồng tộc nhân của nhau. Mặc dù mất linh trí, chẳng lẽ liền hoàn toàn không có biện pháp bù đắp sao? Mặc dù kim linh bộ tộc nắm giữ kim nguyên tố phong duệ vô địch, nhưng kim vượng bản nhân lại không giống nàng nắm trong tay nguyên tố như vậy sắc bén, mà là bao hàm một chút mềm mại. Lần này nàng mang đến tham dự thủy phụ chi hành tộc nhân, cơ hồ tất cả đều là nàng thân tùy tùng, làm bạn không ngắn thời gian, thậm chí có từ khi còn bé liền đi theo nàng người, há lại dễ dàng như vậy dứt bỏ? chỉ bất quá tuy nói không đành lòng tàn sát thân tộc nhưng bởi vì thân ở anh xa giang để trọng áp đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng liền xem như lấy tu vi của nàng đều cảm thấy trì trệ đúng chi còn muốn đồng thời đối mặt mười vị thực lực không tầm thường thân tùy tùng cho nên cơ hồ là đổi tới nơi đây trong ngáy mắt kim vượng cũng đã muốn chống đỡ không nổi một thanh do kim khí ngưng tụ phi đao càng là xuyên thấu vai trái của nàng sắc bén kim nguyên tố điên cuồng tàn phá bừa bãi lại có thủy thương thẳng đến trong lòng nàng rất nhiều nguyên tố đều là hiện sắc cơ nhất thời hiện tượng hóa sinh lấy lôi lăng tầm mắt như thế nào nhìn không ra kim vượng giờ phút này đã nhanh muốn rồ hết đen tắt Bất quá tam đại linh quốc bây giờ lẫn nhau tranh phòng, lẫn nhau coi là cự địch, hắn không bỏ đá xuống giếng liền đã không tệ, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Hoa vân đối với kim vượng sắp bị loại một chuyện cũng là vui thấy kỳ thành, hoàn toàn sống chết mà bây. Trước đó khuyên bóng chốc kia đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính mình muốn chết, không trách được người khác. Chỉ là nhìn xem thực lực thiên tư tương cận kim vượng phải chết ở chỗ này, thậm chí còn chưa từng bước vào thủy phủ cửa lớn, hỏa vân liền không khỏi thổn thức. Nàng kim vượng chẳng lẽ còn coi là linh tộc lúc trước linh tộc sao? Như vậy không quả quyết tính tình làm sao có thể đi lâu dài? Để cho người ta có chút tổn thức chính là cùng lá linh tộc lôi lăng cùng hỏa vân liên tiếp chở mặc giờ phút này ngược lại là hoàn toàn đứng tại mặt đối lập vương tử nguyệt do dự một chút lấy nhân tộc thân phận đứng dậy có lẽ là kim phượng thân đến tuyệt cảnh cũng không muốn chính tay đâm tộc nhân thủ vững khiên động nàng tiếng lỏng để vương tử nguyệt nhớ tới trước đây không lâu chết tại trước mắt mình hai cái hộ vệ trung thành tóm lại tại cái kia ngưng tụ thành thực chất thủy thương sắp xuyên thủng kim phượng ngực trước một khắc vương tử nguyệt quỷ làm thần kém điều động linh lực ngăn ở phía trước trương chín huyết sắc van ống nước ba trương chín huyết sắc van ống nước ba thân là tam đại linh quốc người kim phượng tự nhiên biết rõ hỏa vân cùng lôi lăng tính tình làm viện thủ là tuyệt đối không thể nào, cho nên nàng muốn cho là mình đã đến tuyệt cảnh. Cái kia cắm vào đầu vai màu vàng mũi dao, hoàn toàn chứng minh phòng ngự của nàng đã xuất hiện lỗ thủng. Màu xanh thẳm huyền anh thủy thương ngay vào lúc này đi ngang qua mà đến. Đối chiến cơ chi không chế, có thể xưng tuyệt diệu. Anh xa nước sông để thủy hệ nguyên tố chi lực bay vụ không chỉ một bậc, giờ phút này lại là tại giống như thiên quân nặng số lượng gây xông, lại thêm vị kia có được thủy nguyên tố chi lực cận vệ giải vốn là trong đội ngũ trừ phượng bên ngoài người mạnh nhất, để mà giống như tồn tại. Linh tộc nội bộ có một loại giao dịch, khác biệt nguyên tố tộc đàn ở giữa sẽ trao đổi trẻ nhỏ dạng này có thể bồi dưỡng ra khác biệt hệ thống cường giả là tộc đàn sử dụng giống giờ phút này vị lăng lệ xuất thủ thủy linh cường giả chính là hơn 20 năm trước kim linh bộ tộc dùng một vị thiên tư bất phàm nhưng lại không phải đỉnh tiêm trẻ nhỏ cùng thủy linh bộ tộc trao đổi trở về dù sao không phải tất cả linh tộc đều là vĩnh hằng vương tộc có thể đồng thời chấp trưởng đa hệ nguyên tố cho nên những chuyện tương tự tại chín đại linh tộc ở giữa cũng không hiếm thấy thậm chí vì tăng lên độ trung thành những này trao đổi trở về trẻ nhỏ rất nhiều đều sẽ bị gieo xuống cấm chế trung thân không thể thoát khỏi cũng có một chút là đem những này trao đổi trở về trẻ nhỏ cùng trong tộc đàn tiên tư xuất chúng nhất vị kia trẻ nhỏ phóng tới cùng một chỗ lẫn nhau đổi bạn lớn lên bồi dưỡng tình cảm đặt tới thay thế cầm chế khống chế hiệu quả vị này thủy lưu tinh chính là thở nhỏ bị kim linh bộ tộc từ thủy linh bộ tộc bên trong trao đổi trở về trẻ nhỏ chỉ bất quá kim linh bộ tộc sát khí rất nặng đương nhiên sẽ không lựa chọn người sau như vậy cực kỳ không ổn định khống chế phương thức cho nên thủy lưu tinh kỳ thật từ nhỏ liền bị gieo chế sau đó bị kim Phượng mẫu thân cùng nhau nuôi dưỡng lớn lên ngay bình thường ở chung kim vượng kỳ thật còn muốn gọi thủy lưu tinh một tiếng ca ca chỉ bất quá tại kim linh bộ tộc bên trong Kim Vượng cũng là khác loại. Khi tu luyện tới đủ để sánh vai nhân tộc Minh Đạo Tôn giả cảnh, cầm xuống tộc trưởng người thừa kế vị trí đằng sau, nàng làm chuyện làm thứ nhất, chính là không để ý Kim Linh trong tộc một đám trưởng lao phản đối, giải trừ Thủy Lưu Tinh cấm chế trên người, trả lại hắn thân tự do. Thủy Lưu Tinh Thiên Tư cực kỳ bất phàm, hắn lấy cùng Kim Vượng trên lệ không chỉ một sao nửa điểm tài nguyên, tu luyện tới bây giờ cùng tôn giả chỉ kém một chút, so đội được Thủy Linh tộc bên trong vị kia trẻ nhỏ mạnh mấy lần, tuyệt đối là vật siêu cho giá trị. Tại Tam Đại Linh Quốc lẫn nhau các cứ hiện tại, dạng này một vị Thiên Tư tung hoành thiếu niên. Tương lai nói không chừng sẽ là đủ để đánh vỡ cân bằng ba bên cân bằng tồn tại, dù sao mỗi một cái linh quốc tôn giả cảnh đại năng một bàn tay tính ra không quá được. Kim Vượng nói thả liên thả, thậm chí tiền trạm hậu tấu, giải trừ cấm chế, chẳng phải là để Kim Linh bộ tộc đầu tư đều trôi theo dòng nước. Nghe nói việc này, đương đại Kim Linh tộc trưởng giận tím mặt, thậm chí suýt chút nữa thì quan nó cầm đoán, một lần nữa tìm kiếm người thừa kế nhân tuyển. Chỉ bất quá có chút ly kỳ là, vị kia đột nhiên thu được tự do thủy lưu tinh vậy mà không đi, ngược lại tại Kim Vượng sắp bị giam cấm đoán trước đó xông vào trưởng lão điện hướng một đám trưởng lão lập xuống đạo đệ công bố tuyệt sẽ không phản bội kim linh bộ tộc lúc này mới một lần nữa vững chắc lại kim vượng tộc trưởng người thừa kế vị trí mặc dù ở giữa phát sinh một chút khó khăn chắc trở nhưng kim vượng hay là thiếu tộc trưởng ký vượng thủy lưu tinh hay là cận vệ của nàng dải ca ca cùng muội muội tựa hồ chưa từng biến hóa thủy lưu tinh bởi vì ký vượng bỏ tự do mà kim vượng sở dĩ chính mình thân hãm hiểm cảnh cũng không nguyện ý động thủ tàn sát tộc nhân nguyên nhân có tuyệt đại bộ phận cũng là bởi vì thủy lưu tinh Nang Quyên không được chính mình tự tay bị tộc trưởng phong cấm nguyên tố chi lực, sắp bị đánh nhập Huyên lĩnh nhận hết tra tấn thời điểm, thân ảnh vĩ nạn kia ngăn ở tất cả trước mặt trưởng lão một mặt kia. Thủy lưu tinh hối hận qua sao? Nhìn hắn giờ phút này mặc dù phát ra thủy thường, nhưng khỏe mắt chạy xuống huyết lệ, có lẽ liền có thể biết được đáp án. Hắn cũng không nốc, tương phản cực kỳ thông minh. Hắn rất sớm trước đó liền phát hiện trên người mình mệnh hồn cấm chế, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, muội muội sẽ vì hắn làm đến mức này, thậm chí không tiếc làm trái tộc trưởng ý chí. Thân là Kaka, hắn lại sao có thể có thể làm cho mình muội muội Dù là hắn đoán được Kim Linh tộc trưởng Lão tướng Kim Vượng đưa vào hắc bên lĩnh cử động có lẽ từ đầu tới đuôi chính là vì buộc hắn trở về. căn bản không phải thực tình, hắn cũng không quan tâm. Hắn không quan tâm bất cứ chuyện gì, trừ Kim Vượng. Cấm chế thì như thế nào? Bị không chế thì như thế nào? Nếu như người này là Kim Vượng, hắn cho tới bây giờ đều nguyện ý thật sự là hắn sẽ không phản bội vì chính mình thiết hạ cấm chế Kim Linh bộ tộc, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình lại trợ giúp Kim Vượng cầm xuống vị trí tộc trưởng, dọn sạch hết thể đối thủ. Toàn bộ Kim Linh bộ tộc tương lai đều là muội muội, hắn như thế nào lại phản bội? Chỉ là hiện tại sao lại thế? Sao có thể? Hắn thủy lưu tinh sao có thể tự tay hướng nàng ném ra chi tiêu bỏ mạng chi thương? Mất liệt tình cảm trùng kích để thủy lưu tinh khôi phục một tia thần trí, nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế thân thể của mình. Tại cái này anh xa đáy sông, minh đạo phía dưới đều là khôi lỗi. Mắt thấy huyền anh thủy thương lôi cuốn giận chạy, lại nhận sức nước ra chỉ, không thua tôn giả một kích, đơn giản là như như du long phóng tới kim vượng, thủy lưu tinh muốn rách cả mí mắt, khỏe mắt chảy máu. Mùi thương chưa đến, tim của hắn cũng đã trước nát một chỗ. Hắn muốn nhắm mắt lại, nhưng hắn làm không được chỉ bất quá cùng thủy lưu tinh phản ứng khác biệt, Kim Vượng phảng phất quên đi chính mình sắp bị một thương xuyên tim kết cục, chỉ là ngoái nhìn nhìn về phía hắn. Băng Hàn lăng lệ sắc ngoài rút đi, trong mắt nhiều hơn một vòng nu tình, thời gian phảng phất ở lại. Nếu như là người nói, có lẽ cũng không phải khó, như vậy lấy tiếp nhận đông một tiếng tiếng vang. Tại Kim Vượng vi có chút ngạc nhiên trên nét mặt, huyền anh thủy thương trùng điệp đâm vào một mặt cực kỳ nặng nề tâm chắn màu xanh phía trên, cũng trong nháy mắt tung bay một đạo hùng hùng hổ hổ thân ảnh đang chết. Một đám sao trổi. Lão nương liền không nên lội lần này vũng nước đủ. Chương 905, kiếm giết anh cắt một. Chương 905, kiếm giết anh cắt một. Huyền Anh Thủy Thương cùng Bích Ngọc Linh tường chạm vào nhau, tại nước sâu nở rộ vô hạn hoa quang lẫn nhau trừ khử. Mắt thấy thân là nhân tộc vương tử Nguyệt ngang nhiên xuất thủ kĩ vượng, cản lại chính mình một thương này, Thủy Lưu Tinh mặc dù vẫn như cũ không cách nào khống chế thân thể của mình, nhưng là đống nhiên thể sát tinh thần rất nhẹ, phá thoái tâm cũng đều giống như là bị người dùng tay nâng. Nhưng tâm còn không có buông xuống một nửa, thể nội điên cuồng phun trào nguyên tố chi lực liền để Thủy Lưu Tinh tâm lại lại lần nữa nhấc lên. Cái kia từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ diện, chỉ là cách không điều khiển thân thể của mình đồ hôn trương lại còn không hề từ bỏ, vẫn như cũ muốn điều khiển chính mình tiến công. Thủy lưu tinh nha đều nhanh tàn nát, nhưng đây cũng chỉ là ảo giác của hắn, bởi vì hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Cái kia cố Đông Nhiên dáng lâm lực lượng quá mức khủng bố, lại cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Dù là Thủy lưu tinh thiên tư tại toàn bộ linh tộc bên trong cũng coi là thừa, cũng là căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, chỉ có thể chớm mắt nhìn chính mình lại lần nữa đưa tay. Một thanh toàn thân sinh hạm, tản ra hàn mang băng thương lại lần nữa hiện ra hình thức ban đầu, vừa dốc hết toàn lực ngăn lại một kích vương tử sắc mặt khổ, lấy anh xa giang gạt thủ, bình thường chìm đến để liền cần phí tốt một phen khí lực. Chúng chi Vương Tử Nguyệt là đỉnh lấy trọng áp một đường đại chiến xuống tới, sớm đã sắp dâu hết đèn tát. Tương phản phía dưới, Thủy Lưu Tinh Thủy Nguyên tố tại trong sông này lại nhận lấy cực lớn tăng cường, lại bị khống chế đằng sau. Anh xa Sa Giang đối với hắn thân thể trọng lượng áp chế cũng giảm bất khâu ít, khiến cho hắn giờ phút này có thể hoàn toàn bộc phát ra không kém hơn linh tộc tôn giả thực lực. Nay lên kia xuống, Vương Tử Nguyệt có thể ngăn lại một kích đã làm miễn cưỡng, thì như thế nào có thể ngăn lại đạo thứ hai huyền anh thủy thương. Thậm chí biết bất nhất, là một bên hỏa vân cùng lôi lăng đều là dục dịch. Tam đại linh quốc tuy nói vốn là một nhà nhưng bây giờ lẫn nhau đều là cạnh tranh quan hệ, bọn hắn có lẽ không sẽ rõ trên mặt đối với Kim Vượng xuất thủ, nhưng cũng chắc chắn sẽ không cứu rốt. Có thể không cần tự mình động thủ liền giải quyết một cái cường lực người cạnh tranh, tự nhiên là vui mà vui thấy. Nếu không có cô Kỵ đồng tộc tiếp tuổi, bọn hắn hận không thể tự mình ra tay, nhưng chỉ là không thể. Bất quá không có khả năng đối với Kim Vượng động thủ, không có nghĩa là không có khả năng đối với Vương Tử Nguyệt nhân tộc này động thủ. Linh tộc cùng nhân tộc tại Tây Châu bản thân liền là quan hệ thù địch, linh tộc đánh nhân tộc Thiên kiêu, quả thực là không thể bình thường hơn được sự tình. Trong lúc nhất thời, ánh lửa phun trào, lôi quang vỡ hiện giang để thế cục thay đổi trong mấy mắt, khắp nơi tản ra khí tức nguy hiểm. Kim Vượng một bên ứng đối thân vệ tiến công, một bên bi ai nhìn về phía hỏa Vân cùng lôi lăng đồng căn đồng tộc, làm sao đến mức này? Có lẽ là biết được nói lại nhiều cũng vô pháp cải biến hai người quyết định, Kim Vượng chỉ là hỏi một câu liền không cần phải nhiều lời nữa, đập nát một thanh đánh tới Kim Nan Sau, nàng quay đầu nhìn về phía Vương Tử Nguyệt, thở dài một tiếng nói việc này cùng các hạ không có quan hệ, mau mau đi thôi, không cần vì ta một cái dị tộc để các hạ chính mình đặt mình vào hiện cảnh. Thủy Lưu Tinh toàn thân căng cứng, nội tâm không cầm được giống giận gào thét ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Đến hướng ta đến chỉ là không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn liền ngay cả hắn gầm thét cùng tuyệt vọng cũng không có người biết được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thuộc về tự thân thủy nguyên tố bị điên cuồng điều động rút ra nâng tụ huyền anh thủy thương tựa như những cái kia nguyên tố chi lực cho tới bây giờ đều không thuộc về mình một dạng kim vượng bị đông đảo thân vệ kiềm chế liền xem như bây giờ tại bắt đầu giết cũng không kịp mà duy nhất có thể ngăn lại huyền anh thủy thương vương tử nguyệt khí cơ bị hỏa vân cùng lôi lăng kiềm chế tự thân còn khó đảm bảo càng không khả năng cứu viện kim vượng lúc này đã là tuyệt cảnh thủy lưu tinh rốt cuộc nghị không ra có biện pháp nào có thể cứu muội muội Hắn tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại, nhưng là cũng làm không được. Lựa giận ngập trời bổ sung lấy bộ ngực của hắn, nhưng cũng dừng ở lồng ngực. Một tơ một hào đều không được phát tiết đúng lúc này. Trôi thứ hai huyền anh thủy thương đã triệt để ngưng tụ mà ra. Ngụy thương trực chỉ kim vượng, cùng bạo thủy linh chi lực quấy nước sâu, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy nước hơi thở vào rồng. Dường như cũng biết chính mình kết cục, kim vượng nhỏ không thể thấy thở dài lưu tinh nàng nhẹ giọng thì thầm. Bị tuyệt vọng bao vây thủy lưu tinh bỗng nhiên khẽ dần mình. Ngay bình thường, kim vượng chưa bao giờ gọi thẳng qua hắn danh tự, chỉ là lấy ca ca tương xứng cũng không biết người có thể hay không nghe thấy được. Kim Vượng lấy còn sót lại Kim Linh đạo tách chi lực tung bay tất cả đến gần thân bệ, tự thân lại không nửa phần sức phản kháng, nhưng nàng hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là mặt hướng hai con ngươi xích hồng thủy lưu tinh, tư thái ôn nhu ngươi cái du một đầu. Lúc nào có thể biết ta không thích người gọi ta muội muội a? Thật là, ta đều ám hiệu nhiều lần như vậy, ngươi liền gọi ta một tiếng phu nhân thôi. Người trước không được, người sau thế nào cũng còn không chịu a. Ngừng nói, nhìn chăm chú trôi kia hướng ngay trưởng thương của mình, Kim Vượng thanh âm hơi có chút xa xót giống như đã rốt cuộc không có cách nào nghe được. Thủy lưu tinh bình tĩnh nghe, quẹ mắt chảy máu, nội tâm như bị làm chỉ, thống khổ khó có thể tưởng tượng. Hắn không phải không biết, không phải không chịu, chỉ là như một vị xa vào tại Onu, hắn muốn thế nào mới có thể giúp Kim Vượng ngồi vững vàng vị trí tộc trưởng. Thậm chí việc này một khi bị phát hiện, nhấc lên phong bạo có thể nghĩ, Kim Vượng có thể không thèm để ý, nhưng hắn không được. Nói thật dễ nghe hắn là Kim Linh bộ tộc trao đổi mà đến cường giả, nói không dễ nghe hắn chính là Kim Linh tộc nô lệ, là bị khống chế một con chó. Kim Vượng bỏ ra lớn như vậy đại giới mới khiến cho hắn thoát ly thân phận này, chính mình sao có thể tự tay liền đưa nàng đưa vào vực sâu, nô lệ cùng bộ tộc thiếu chủ tư tình tuyệt sẽ không bị kim linh bộ tộc bất luận kẻ nào chỗ cho phép bao quát vị kia đem bọn hắn cùng nhau nuôi lớn mẫu thân cho nên hắn vĩnh viễn chỉ có thể đem hết thảy đều trôn giấu dưới đáy lòng lấy cứng rắn sắc ngoài trùng địa bao khoa bất kỳ thời khắc nào đều chưa từng biểu lộ nửa phần chỉ lấy mặt lạnh đưa nàng một lần lại một lần cự tuyệt ở ngoài cửa giờ phút này lại nghe kim vượng lời nói thủy lưu tinh nội tâm giống như đao cắt bình thường tại sao muốn đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa vì cái gì lúc trước không còn cảm một chút dù là nhận lấy tước nguyên tố thần đoạn hồn tiêu xử phạt cũng tốt so hiện tại muốn tự tay kết thúc người trong lòng sinh mệnh, lại ngay cả một tiếng phu nhân đều không thể nói ra miệng tốt hơn. ngay tại cái này tuyệt vọng tan nát cõi lòng thời khắc, màu xanh thẳm huyền anh thủy thương hóa thành một đạo trường long, gầm thét hướng về kim phượng mà đi. mà kim phượng chậm rãi nhắm mắt lại, lại giang hai tay ra, ôm hướng trôi kia đủ để thôn vẽ hết thể sinh cơ trường thường, tiêu dung nhu tình như nước, tựa như là ôm lấy hắn đồng dạng bất bà. thủy lưu tinh đấy lòng phát ra một tiếng đủ để vỡ sơn hà tuyệt vọng gầm thét hai đến đều được thủy lai, ai tôi cứu cứu nàng ba. Nguyện dùng cái này thân là thường, linh thần tiêu hết, khắp lịch cửu khổ sở. Không vào luân hồi, chỉ nguyện nàng có thể còn sống sót. Bằng vào ta thân tuyệt đối mệnh, đổi nàng một thế trường tồn. Câu cấu liễu, khoe cứu cứu tha. Thủy lưu tinh toàn bộ diện mục đều đã chạy đầy huyết lệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyền anh thủy thương cách kim phượng càng ngày càng gần, mà hắn trừ gào thét cùng khẩn cầu cái gì cũng làm không được, thậm chí liền ngay cả hắn khẩn cầu, giống như hồ không người nghe nói. Thủy lưu tinh cứ như vậy nhìn xem cái kia lạnh thấu xương mũi thương đâm về phía kim phượng tìm hắn toàn bộ thế giới đều bởi vậy yên tĩnh trở lại, đồng thời đã mất đi tất cả sát thái. Nhưng ngay lúc lúc này, thủy lưu tinh phảng phất nghe được một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vang cái kia tựa hồn là một tiếng tranh minh, phản phất lưới kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, chỉ là nghe không rõ ràng, như huyễn giống như mộng. nhưng tại hạ một khắc, một tiếng do nét không gì sánh được thanh âm đột nhiên vang vọng tại thủy lưu tinh trong ngóc thỉnh cầu của ngươi, kiếm của ta nghe được. chương 906 kiếm giết anh cắt hai. chương 906 kiếm giết anh cắt hai. thủy lưu tinh có thể nghe ra đạo thanh âm này bên trong bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới lại ẩn chứa không có gì sánh kịp phong mang đúng như bảo kiếm tàng vòng. một khi ra khỏi vỏ, vân kiếm thiên hạ thử hỏi ai có bất bình. nương theo lấy cái kia đạo như kiếm bình thường tiếng nói. Thủy lưu tinh từ chính mình định trụ trong con mắt, đột nhiên thấy được một đạo có thể cùng Minh Nguyệt tranh nhau phát sáng sáng chói kiếm quang, chiếu hắn con ngươi một mảnh dữ dội. Không chỉ là hắn, toàn bộ thế giới đều triệt để hóa thành ban ngày, u ám đấy sông bị vô tận kiếm quang đều bao phủ. Kỳ thật Thủy lưu tinh rõ ràng không nhìn thấy kiếm, thậm chí ngay cả kiếm bóng dáng cũng không thấy. Nhưng hắn biết đây là kiếm. Toàn bộ quần quần Anh xa Giang nước, không một tức không bị kiếm quang đâm xuyên. Anh xa Giang nguyên diên hơn nhìn dặm, cơ hồ lan tràn hơn phân nửa thế cảnh. Giờ phút này tận hiện sĩ quang, như ngân hà khảm nạm đại địa. Hai bên bờ đàn, vô số sinh linh sợ hãi, như thấy thiên địa dị tượng đến không hết thân ảnh bay lên trời, nhưng ngoại giới tình huống thời gian ngắn còn không ảnh hưởng tới đại sông. Trong lúc hoàng hốt, thủy lưu tinh hoàng phất lại nghe thấy một tiếng hét thảm. Tại sau này, hắn phát hiện chính mình đột nhiên khôi phục đối với mình năng lực khống chế thân thể, khôi phục tự do. Cũng không chỉ là hắn một người. Giờ phút này tất cả thân ở anh xa Giang trung, cảnh giới không đến minh đạo bởi vậy bị cái kia không biết tên tồn tại kinh khủng điều khiển thân thể tu sĩ đều là nghe được một tiếng kia kêu, kêu thảm, đồng thời khôi phục bình thường. Cũng chính là ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại thủy phủ trước cửa cái kia một đôi bích nhân áo trắng như tuyết, váy đỏ tươi sắc. Toàn thân cảnh giới ứng đối hỏa vân cùng lôi lang vương tử Nguyệt một cái chớp mắt quay lại, mắt lộ ra kinh hãi. Là vị kia hàng phục giao long nam tử. Nàng nghĩ tới đối phương rất mạnh, nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, một kiếm mà nước xu minh, chấn áp hết thảy tà túy. Mà Vương tử Nguyệt phản ứng đối với linh tộc mọi người tới nói đã coi như là bình tĩnh đợi thấy rõ quý mục khuôn mặt đằng sau, vô luận là linh tộc ba vị thiên tiêu, hay là bởi vì một kiếm kiêm mà khôi phục thanh tỉnh đông đảo linh tộc thân vệ, đều là toàn thân chấn động. Linh tộc mặc dù phân liệt, nhưng vô luận là cái nào linh quốc, đều tại quốc đô điêu khắc một tôn nhân tộc linh tượng, ngày ngày cung phụng. Thân là linh tộc lại cung phụng nhân tộc linh tượng, đây vốn là một kiện cực kỳ cử chỉ khác thường, nhưng toàn bộ linh tộc trên dưới lại đối với cái này không có bất kỳ cái gì nghi vấn, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Bởi vì nếu là không có người này, toàn bộ linh tộc trên dưới, thậm chí là toàn bộ Tây Châu Sinh Linh, giờ phút này cũng sớm đã táng thân bục thú, nào có bây giờ còn có thể lẫn nhau tranh đoạt vương quyền cơ hội. Tôn Kêu nhân tộc linh tượng khuôn mặt, cùng trước mắt vị này áo trắng tiên sinh không khác nhau chút nào. Bởi vì xuất thủ quan hệ, quý mục bất đắc dĩ triển lộ tự thân tồn tại. Bất quá hắn ẩn tàng tự thân cùng ngọc y hương bản chính là phát giác được trong sông hình như có biến hóa đồng thời tiện thể giấu diếm được thủy phụ rõ xét cũng không phải là xấu hổ tại gặp người trải qua đối với ngự linh thủy phụ cửa vào quan sát quý mục cơ hồ có thể xác định anh xa giang biến hóa liền đến bắt nguồn từ bí cảnh này thậm chí có khả năng chính là trong truyền thuyết khởi đầu tòa bí cảnh này thủy quân mấy vị này tiên tiêu đến cùng tình trạng của bọn họ càng thêm để quý mục vững tin điều này tuy nói ngự linh thủy quân nghe đồn sớm đã tiêu diệt chỉ còn lại truyền thừa nhưng quý mục tất nhiên là sẽ không tin tưởng bởi vì sớm có vết xe đổ bách túc chi trùng chết cũng không hàng phàm là nhiễm phải thánh một chữ này liền không có đơn giản Linh Hoàng không phải cũng là tuyên cáo tử vong, cuối cùng lại kém chút mang theo con ác thú lật ngược toàn bộ Tây Châu Á. Đối với Quý Mục mà nói, hắn không quan tâm vị này thủy quân là chết vẫn còn sống, chỉ để ý hắn còn sống là tốt là xấu. Nhưng từ trong nước sông dần dần truyền lại mà đến mùi tanh cùng những cái kia một chút xíu biến đỏ hình cá để phán đoán, vị này thủy quân tựa hồ cũng không phải là hạng người lương thiện gì, rất có muốn đem tất cả tham dự bí cảnh thiên kiêu đều một lưới bắt hết xu thế đi thương này thiên hại để ý sự tình đơn giản là bởi vì cả hai dưỡng thương có thể là thêm gần một bước. Nhưng vô luận là bởi vì loại nào, thân là thánh giả lại như vậy thị sát Cổ giác sinh mệnh, Quý Mục nghiễm nhiên động sát tâm. Trước đó một mực chờ đợi, là bởi vì Quý Mục chưa có xác định vị này thủy quân vị trí cụ thể, không có nắm chắc có thể cách không một kiếm triệt để chém chết kẻ này, chỉ là một mực chờ đợi chờ cơ hội đối với bực này chỉ cầu tự thân siêu thoát, miệt thị chúng sinh tồn tại, một khi một kích không chúng, bỏ mặc đào thoát, thì nói không chừng lại phải tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Vị này Hắc thủ phía sau màn tuyệt đối không hề nghĩ tới. Lại có hai vị thánh giai chiến lược hoàn toàn che lại khí tức, liền ẩn thân tại thủy phụ trước cửa, chơi tay dưới chân đèn thì tối. Tại Quý Mục xem ra, vị này thủy quân khí tức tựa hồ ở khắp mọi nơi, không chỗ không có để cho người ta căn bản là không có cách xác nhận bản thể của hắn ở đâu. Lúc này xuất thủ kỳ thật cũng chưa hẳn là cơ hội, chỉ là lại không ra tay, trước mắt vị thiếu niên này sẽ phải tự tay giết chết người trong lòng của mình. từng tiếng kia lưu truyền vào trong tâm thê lương gào thét, nắm giữ thất âm tông tâm pháp ngọc y Đi hương cùng với nguyễn điệp ký kết khế ước quý mục đều là nghe rõ ràng, thực không đành lòng thấy tận mắt một màn kia phát sinh, cho nên dù là thời cơ không đối, quý mục cuối cùng vẫn là lựa chọn sớm xuất thủ. kiếm quang tản ra sau, ngọc y Đi hương đứng tại nước ra một cái khe thủy phụ trước cửa, nhỏ giọng hướng quý mục hỏi thế nào, giải quyết sao? quý mục lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía phương xa người này rất cẩn thận, bản thể đã không tại trong sông này, ta một kiếm kia chỉ bất quá chặt đứt hắn một chút thần niệm. Chân chính bản tôn, có lẽ đã thuận anh xa giang chạy đến Tu Di Hải. A Ngọc Y hương há to miệng, vậy chúng ta muốn đổi sao? Quý mục hơi ngâm nghĩ một cái trước mắt, ánh mắt nhìn về phía bị huyết sắc nhuộm dần ngự linh van ống nước, những mày môn này có chút cổ quái, đến lưu một người tại cái này, miễn cho bị hắn dương đông tịch tây. Chương 907, đạm đài có ngấn. Chương 907, đạm đài có ngấn. Quý mục cũng chỉ bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay đột hiện một sợi thanh quang, triển khai thành tuyến, kéo dài tới hư không nhất sát ghé qua vạn giảm, trong nháy mắt khóa chặt bị chính mình chém qua một kiếm thủy quân. Vạn sự vạn vật đều có nó tồn tại vết tích. Quý mục kế thừa từ thất thập nhị hiền đông đạo trong đại đạo, trong đó một đạo tên là có ngấn đạo này, nguyên bản chủ nhân tên là Đạm Đài Tấn Minh, tại thất thập nhị hiền trung vị hàng 13, ngày thường rất là điệt thấp, tại thế gian thanh danh không hiển hách. Nhưng có thể trở thành đạo tự đường đệ tử, đứng hàng thất thập nhị hiền, thậm chí xếp tại hàng đầu, vị này Đạm Đài Minh há lại sẽ là nhân vật đơn giản. Có ngấn chi đạo cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng am hiểu nhất thấm nhuần thế gian biến hóa, có thể tùy tiện bắt vạn vật tồn tại vết tích, thậm chí là che lấp dấu vết của mình nếu không có có đạo này, quý mục dù là có linh ngọc địa huyễn đạo gia trì, nhưng muốn tại một tôn thánh nhân địa bản mang theo ngọc y di hương vị này vừa mới thăng cấp thánh nhân hoàn toàn giấu giếm được thánh biết rõ xét, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thánh nhân khí tức như trong đại nhật trời, khí thế như cầu vòng, rất khó che giấu hành tích. Thánh nhân khái động, thường thường thiên hạ kinh biến. Nhất là ngọc y di hương phá cảnh không lâu, càng khó có thể hơn thu liễm tự thân khí thế, lại thêm quý mục bản thân thực lực từ lâu không có khả năng lấy bình thường bán thánh tử chi, dưới tình huống như vậy, còn có thể tại anh xa giang che giấu hành tích, đủ để thấy có ngấn một đạo cường hành, xóa đi vết tích ẩn tàng tự thân, đây là có ngấn đối tự thân vận dụng điều tra địch nhân hành tích, khiến cho rõ ràng rành mạch, thì là có ngấn ứng dụng tại truy tìm phương thức. Thanh quang kia nhìn như là một chút, nhưng ở vạn dặm xa, vô số cây cực nhẹ cực mỏng sợi tơ trải rộng vô tận hư không, bọn chúng vô sắc vô vị, vô thanh vô tức, như mây phiêu miểu, như nước giống như không dấu vết, quan sát hết thảy, mà không làm bất cứ sự vật gì phát giác. Bất luận cái gì rõ thổi cỏ lây, đều không thể đào thoát bọn chúng bắt. Những tóc đen này thu thập vết tích, cuối cùng đều sẽ phản hồi về quý mục con mắt băng vào đạo này, bắt cái kia thủy quân vết tích căn bản không phải việc khó gì, thậm chí căn bản sẽ không làm cho đối phương phát hiện. lấy quý mục bây giờ cảnh giới, 72 đạo tuyệt đại đa số đều siêu việt nguyên bản chủ nhân, chân chính đạt đến tại hóa cảnh. nhất là cái kia thủy quân trước đó còn tưởng rằng cái này anh xa giang là địa bàn của hắn, tùy tiện phong túng, điều khiển tu sĩ, không có chút nào che lấp, đục không biết sớm, có chân long nhìn chăm chú lên đây hay thậy? bị quý mục chém qua một kiếm sau, người trong truyền thuyết kia thủy quân tức thì bị trực tiếp đánh lên có dấu vết nhớ, càng dễ bị đạo này truy tìm, giờ khắc này ở quý mục trong mắt đơn giản như là như mặt trời rõ ràng. Cho dù luận trưởng giang chi lực một cái chớp mắt vạn giảm, trốn vào tu di hải vực, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Giờ phút này bắt được tung ảnh của đối phương đằng sau, có Ngọc Y thì hương tỏa trấn anh xa giang, giám thị nhuốm máu van ống nước, dự phòng có khả năng biến hóa. Quý mục tốc nhọn điểm nhẹ, Trần Quang ngàn vạn, một sát na vượt qua thiên sơn và thủy, xuất hiện ở Tây Châu bờ biển, lại bước chân không ngừng, trực tiếp thả người vào biển. Truyền thừa từ đường do Trần Quang, để Quý mục tốc độ cũng có bay vọt về chất. Mặc dù hắn Trần Quang còn chưa tới như đường do sư huynh như vậy có thể đứng im thời không trình độ, nhưng cùng loại với nhìn thấy lại đuổi không kịp trạng cảnh tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Hàn Tuyệt sẽ không bỏ mặc như thế một tôn làm hại thế gian thánh nhân tồn tại. Nếu là vị này thủy quân tâm hoài chính nghiệm, Quý Mục có lẽ sẽ còn kết bạn một phen, cùng ngồi đàm đạo, giờ phút này nếu làm ác, vậy liền hẳn là gánh chịu làm ác đại giới. Chúng hồ bắt lấy một tôn còn sống thánh nhân, nhưng so sánh đơn thuần tìm thánh duyên cao hơn hiệu nhiều. Vừa rồi vị kia si tình thiếu niên cũng rất không tệ, đồng dạng am hiểu dòng nước, hơi tiến hành ngồi dưỡng, có lẽ xa so với cái này thủy quân càng thích hợp khi cái này thủy chi một đạo thánh nhân. Quý Mục một bên truy tìm một bên nghĩ đạo. Tại Quý Mục sau khi rời đi, anh xa Giang để mọi người mới dần dần từ từ trạng thái lui ra ngoài riêng phần mình có hành động, thủy lưu tinh thân hình nói lên, trước mắt liền xuất hiện ở kim phượng trước mặt, hắn toàn thân run rẩy, không chế không nổi đưa tay, một lần như muốn ôm vào lòng, kém một chút, còn kém một chút, chính mình liền muốn vĩnh viễn mất đi nàng. nhìn thấy thủy lưu tinh trước tiên liền hướng mình xông lại, thậm chí muốn nắm ở chính mình, kim phượng nguyên bản tiểu tụy ảm đạm ánh mắt đống nhiên sáng lên, cho tới nay thủy lưu tinh cùng nàng đều là tương kính như tân, liền liên xưng hô đều là nghiêm cẩn không gì sẽ được, xưa nay không từng vi phạm, càng đừng đề cập cùng nàng có tiếp xúc giao thịt hiện tại hắn đúng là muốn tới ôm mình sao? Kim Vượng nội tâm không khống chế được bắn ra chờ mong cùng bụi sướng. Nếu như cái này Du một cú cục thật nguyện ý bước ra một bước kia, vậy mình cũng không nhận không một lần này. Chỉ là tại Kim Vượng nội tâm khởi động, rất cảm thấy chờ mong thời điểm thủy lưu tinh cuối cùng nhưng vẫn là nhịn được. Hắn bình tĩnh đứng ở trước mặt nàng, du tay xuống cánh tay, song quyền nắm chặt, trong mắt thâm tàng ấy nhảy thật xin lỗi. Người chịu khổ. Mặc dù là bị khống chế, nhưng động thủ tổn thương Kim Vượng thậm chí một lần để nàng sắp chết, vẫn như cũng là chính mình. Dù sao nếu là hắn đủ mạnh, sớm một bước đột phá đến tôn giả cảnh, hiện tại há lại sẽ vô thanh vô tức bị người khống chế hắn căn bản là không có cách tha thứ chính mình. tại quý mục sau khi rời đi, không có việc gì ngọc y thì hương một mực tại một bên lặng lặng nhìn một màn này. nhìn thấy thủy lưu tinh rủ xuống hai tay không có tiến thêm một bước, cùng kim phượng dần dần ánh mắt chán nản, nàng khẽ thở dài một cái để cho người ta sốt ruột ta. nghĩ nghĩ, nàng trong mắt lộ ra một vòng rào hoạt quan mang. ngọc thủ từ trong tay háo lặng lẽ nô ra, nhẹ nhàng nhấn một cái đứng tại kim phượng trước mặt thủy lưu tinh chỉ cảm thấy một ngọn núi đâm vào sau lưng mình. hắn lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế bay lên. bởi vì trước người chính là kim phượng, mà chính mình lại là đủ tới, thế là hắn cơ hồ bản năng đưa tay một tiếng vang nhỏ, Minh Nguyệt bị bầu trời đêm bao vây, một đôi bích nhân chăm chú đang ôm nhau, Kim Vượng ánh mắt đống nhiên chừng lớn, dường như không thể tin được một màn này vậy mà thật phát sinh. nàng khẽ rũ mắt xuống màn, thân thể dần dần mềm mại, xa vào tại thủy lưu tinh trong lồng ngực. nàng huyễn tưởng một màn này đã rất lâu rất lâu. thằng đến ôm lấy Kim Vượng, thủy lưu tinh còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. hắn sửng sốt thật lâu, cuối cùng ánh mắt tẩn ẩn liếc nhìn xa xa nữ tử áo đỏ. hắn tự nhiên không có quên, vị này có tuyệt mỹ lệ dung nữ tử mới là cùng ai một khối hiện thân có thể cùng vị kia một kiếm sâu sông tiền bối đứng tại một thối, vị này Hồng Y liệt giai nhân thực lực tuyệt sẽ không yếu. Chứ nói ra, Thủy Lưu Tinh thực sự nghĩ không ra ở đây còn có thể là ai có thể vô thanh vô tức đem chính mình đẩy lên kim vượng trong lòng lực. Có lẽ vị kia không chế chính mình cường giả bí ẩn cũng có thể làm đến, chỉ là hắn không tin đối phương có hảo tâm như vậy. Mà tại Thủy Lưu Tinh mịt mờ nhìn soi mói, Ngọc Y li hương lại nhíu chặt lông mày, thần sắc không gì sánh được chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ dám thị lấy ngự linh văn ống nước, phảng phất sắp có tuyệt thế ma đầu muốn tử trong môn kia đạp sắp xuất hiện đến, làm nàng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại cái này nghiêm túc thần thái bên dưới, Thủy Lưu Tinh lại có chút không xác định. Vị tiền bối này hẳn là không có nhàm chán như vậy đi. Những ý niệm này chỉ lấp lóe một cái trước mắt, cảm giác được trong luồng mềm mại, Tiên Lặng nghe tại lẫn nhau nhịp tim, Thủy Lưu Tinh ánh mắt dần dần nhu hòa bất trọng yếu liêu. Tâm hân hoan. Ngọc Y dị hương tại nghiêm túc thời khắc, lại vụng trộm dùng khóe mắt liếc một cái ôm nhau hai người, hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại là thở dài. Nàng ánh mắt truy tìm áo trắng rời đi phương hướng, trong suốt trong mắt hiện hiện buồn vô cớ người này tốt đẩy, nhưng người nào lại có thể đẩy động cái kia dù một cú cũng đâu. Chương 908. Cảnh tượng hư ảo. Chương 908: Cảnh tượng hư ảo. Tu Di Hải, Thương xanh vực. Một đầu màu bạc mũi tên cá lấy cực nhanh tốc độ đi xuyên qua trong biển, tựa như dưới biển sâu xẹt qua lưu tinh, tốc độ kia sớm đã vượt ra khỏi nó nguyên bản cực hạn. Tại tiến lên trong quá trình, nó muốn có chút những người, dường như muốn thăm một chút hậu phương. Nhưng chính là tại nó vừa định bên cạnh nhưng chưa nghiêng đi thời khắc, một đạo kiếm quang hoành tránh, đầu này mũi tên cá thân trên cùng hạ thân chớp mắt sai chỗ, mà tại thác thân sát na, lại có vô tận kiếm khí bắn ra, đưa nó thân thể tàn phế diệt ngay cả cặn cũng không còn. Tại đạo kiếm khí này phía dưới, mê mà uy nghiêm Tu Di Hải tựa hồ cũng đều vô lực bị sinh sinh từ giữa đó bị chém ra một đạo ngang qua gần nghìn dặm nước làm nước biển cùng nước biển ở giữa hiện ra trống giống, thật lâu chưa từng phục hồi như cũ cơ hội chính là tại kiếm khí liệt hải phát sinh đồng thời ngoài trăm dặm biển sâu một cái bộ dáng xấu xí hải thú trong mắt đột nhiên định ở một cái trước mắt nhưng ngay sau đó liền linh hoạt đứng lên mặc dù là hình thú nhưng giờ phút này từ cái này hải thú khuôn mặt bên trong cũng không khó nhìn ra một vòng che lấp đây con mẹ nó chính là bản thánh chỉ tới kịp mắng một câu như vậy liền lại là một kiếm quét tới đem đầu này hải thú chém thành hư vô cùng một thời gian lại một cái trong biển sinh linh thân thể bị thủy quân chiếm cứ lần này hắn cái gì cũng không có làm xuất hiện trong nháy mắt liền lại lần nữa chuyển di đây là cảnh tượng hư ảo chi thuật thân là lấy nguồn nước chi lực thành đạo thánh nhân thủy quân có thể dùng thuật này chuyển hóa tùy ý cảnh giới không bằng nước của hắn bên trong sinh linh thân thể để bản thân sử dụng cảnh giới cao thấp tối đa cũng chỉ là nhanh chậm trình độ khác biệt mà thôi giống như là cảnh giới như tươi sáng đại yêu người hắn triệt để chiếm cứ thời gian cũng không cần ba hơi bán thánh yêu vương tốn hao một phen tâm tư chiếm cứ cũng không phải việc khó giống giờ phút này hắn chiếm cứ tuyệt đại đa số không bằng tươi sáng thậm chí đều chưa từng hóa hình yêu thú thì là ngay cả một hơi thời gian đều không cần thường thường bên này vừa đi, bên kia liền đã chiếm cứ thành công, mà bị thủy quân lấy loại phương thức này chiếm cứ trong biển sinh linh, dù là đằng sau thủy quân rời đi lại quý mục không có độc thủ, những hải thú này cuối cùng cũng chỉ là sẽ còn lại một bộ xác không, bên trong thì hoàn toàn bị phá hủy thô vẽ, không có cứu vãn khả năng đương nhiên cũng có nhu hòa phương thức, nhưng này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng chiếm cứ cùng chuyển di bản thể thời gian, căn bản không tại thủy quân thời khắc này suy tính bên trong, nguyên bản bằng vào loại phương thức này, thủy quân tự hỏi thế gian có thể giết chết hắn tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí căn bản liền không nên tồn tại, nhưng ở những năm gần đây. Hắn vậy mà đã liên tục gặp hai cái. Cái trước nhiều ít còn có thể lý giải, dù sao đã vượt ra khỏi thế gian, không tại trong hồng trận. Nhưng bây giờ ngay tại truy sát chính mình cái này thư sinh áo trắng, nhưng vẫn là thực sự cùng chính mình một dạng, chưa đột phá thiên nhân bình chứng, vẫn như cũ thân ở nhân gian A. Thậm chí đối phương còn không bằng chính mình, ngay cả thánh nhân cũng không phải. Dù là như vậy, làm sao lại để cho mình có loại không thể chống lại, lại quay đầu một chút cũng không dám cảm giác. Thủy quân bách tư không hiểu được. Nhưng nghĩ đến người này có thể làm cho một vị trước tùy tiện liền có thể bóp chết chính mình tồn tại sự xuất như vậy đại giới nham bảo, liền cũng không có khó hiểu như vậy. Hắn chân trước vừa tới Tu Di Hải, chân sau thư sinh này liền rút kiếm giết tới. Cái này khiến hắn những cái kia che lấp, cẩn thận, tựa như là một chuyện cười. Mà lại ngươi một người thư sinh không hảo hảo đọc sách của ngươi, ngươi lao sách thanh kiếm làm cái gì? Nhà ai thư sinh một kiếm có thể tiêu diệt Tu Di Hải a? Tại cái này trong thời gian cứng rắn, thủy quân thậm chí bị thư sinh này làm cho không thể không cưỡng ép thay đổi mấy trăm cái thân thể. Một con cá bong bóng cũng còn không có nôn ra một cái đâu. Mặc dù tu di hải bên trong bảy cá hải thú đến bằng ngực và kế, căn bản sẽ không xuất hiện không có mục tiêu có thể chuyển di thời điểm. Nhưng hắn mỗi một lần thay thế, cũng không phải thật hoàn toàn không có đại giới. Ngự linh thủy quân từng bằng vào anh xa giang nước thành đạo, cho nên anh xa giang nước tích chứa đạo của hắn ẩn, tương đương với lĩnh vực của hắn. Cũng chỉ có tại anh xa giang chung, hắn có thể ở khắp mọi nơi, một cái chớp mắt vậnạn giảm, trong nháy mắt liền bỏ chạy tu di hải vực. Một khi ra anh xa giang, hắn cũng chỉ có thể bằng vào không ngừng thay thế thân thể phương thức đến để thằng cùng loại với tuấn gi chạy trốn tốc độ. Trừ ra phương thức này lấy thủy quân thánh giai tu vi tốc độ tiến lên vốn cũng là cực nhanh nhưng ở quý mục trần ánh sáng chi phối tính truy kích phía dưới đây hết thảy đều lộ ra giống như là chuyện tiểu lông cũng chỉ có thông qua cảnh tượng hư ảo không ngừng chuyển gì, mới có thể thông qua minh ngông tu di hải tại đuổi dưới ánh sáng dây rủ một đường nhưng cũng vẹn vẹn một đường thi chuyển cảnh tượng hư ảo thay thế thân thể thời điểm thủy quân hoặc nhiều hoặc ít sẽ ở thay thế thú trong thân thể lưu lại một đoạn nhỏ yếu ớt thần thức nguyên bản những này thần thức đều sẽ từ từ thu hồi lại đồng thời quấn về kẻ ký sinh thể nội hết thảy bổ ích tự thân nhưng quý mục mỗi lần đi lên chính là một kiếm Chỉ để đoạn tuyệt thủy quân thu hồi thần thức khả năng, lấy thánh nhân cường độ thần hồn, nguyên bản đây cũng không phải là việc đại sự gì. Nhưng một lần ném bên trên một chút, tích lũy nhiều coi như đầy đủ muốn mạng. Giống bây giờ bị chém mấy trăm lần đằng sau, thủy quân đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình thi triển cảnh tượng hư ảo chuyển di thân thể tốc độ xuống hàng một tia. Mặc dù còn không rõ lộ ra, nhưng cái này đã là nguy hiểm điểm báo. Để thủy quân càng thêm sụp đổ chính là, là cái này không đứng đắn rút kiếm thư sinh không biết là xử cái gì yêu pháp. vô luận chính mình làm sao hắn đổi vị trí, hắn luôn luôn có thể tinh chuẩn một kiếm trả tới, một lần đều không mang ra sai năm đó chỉ dựa vào cảnh tượng hư ảo một thức này thuật pháp, thủy quân liền để trước đây linh hoàng đều lấy chính mình không thể làm gì, lực bất tòng tâm. Làm sao hiện tại liền mất linh nữa nha? Thư sinh này kiếm trong tay, không có run qua một lần, vĩnh viễn chưa từng chết đi nửa phần. Kiếm quang hàng sáng, kiếm khí hàng dài, vĩnh viễn linh quốc, vĩnh viễn là một dạng thời gian, không cho bất luận cái gì đúng không? Suy nghĩ cùng câu thông thời gian tại kiếm quang kia tung hành ở giữa căn bản không có bất kỳ kẻ hở nào để cho người ta không khỏi tin tưởng. Chỉ cần thủy quân chính mình không xuất hiện, thanh kiếm này liền có thể vĩnh viễn chém xuống đi, không biết mệt mỏi, không tính giờ ở giữa cho đến thủy quân triệt để chết mới bằng lòng bỏ qua, giống như là cái kia được thiết lập tốt cơ quan tạo vật mở rộng. Thủy quân quả là nhanh đi rồi. Ngươi mẹ nó giết con gà đều được trước nhìn nó hai mắt đi. Giết thế nào chính mình đường đường một tôn siêu phàm thánh nhân, liền hoàn toàn không có nửa phần do dự run rẩy đâu. Thậm chí ngay cả cái cơ hội nói chuyện cũng không cho. Lao tử trong mắt ngươi chẳng lẽ còn không bằng con gà? Đáp lại hắn là một kiếm tiếp nhận một kiếm, như sóng biển giống như trùng điệp không nghỉ xương hàng kiếm khí. Tại loại trạng thái này kéo dài một khắc đồng hồ, thủy quân lại ném ra mấy trăm sắc không đằng sau. Hắn rốt cục không thể chịu đựng được bực này, bị chậm đau cắt thịt cảm giác, nội giận gầm lên một tiếng ngày ra ngoài. Tiếp tục như vậy nữa, hắn căn bản chống đỡ không đến nước định cái kia thời gian. Mặc dù đối phương hứa lấy lợi lớn, nhưng mình cũng phải có mệnh hoa mới được. Vốn cho là lấy chính mình thánh nhân tu vi, nhằm vào một cái cùng tồn tại chân núi tu sĩ tất nhiên là không có gì lo lắng, dù gì cũng tự vệ có thừa. Nhưng một kiếm này tiếp nhận một kiếm, mỗi một đạo đều đột phá thiên nhân cực hạn kiếm khí, đã triệt để đem hắn chặt tỉnh. Tiếp tục như vậy nữa, hắn là thực sẽ chết. Chết tại cái này tiên nhân không có, thánh nhân khó tìm nhân gian. Chương 909 Lấy thánh làm muội như một. Chương 909, lấy thánh làm muội như một. Thu Di Hải bên trên, Quý Mục nhấc kiếm tay bỗng nhiên ngừng một lát. Nguyên Bản lộ vẻ bình tĩnh mặt biển ở đây thế bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, lúc thì trắng sóng như núi. Bầu trời cùng biển cả phảng phất xoay chuyển, Quý Mục lập vu giữa không trùng, lúc này lại giống như là ở biển sâu dưới đáy, toàn bộ hải vực trọng lượng đều tại hướng hắn đấu đá, tựa như hòa trời. Đối mặt bốn phương tám hướng đều ép mà đến sóng dữ, Quý Mục thần sắc tư không chút nào lộ ra bối rối, chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Tại hắn tính ra bên trong, con hàng này còn xa không đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Không nên sớm như vậy liền nhảy ra liệu mạng mới đối. Giờ phút này hắn lẻ loi một mình, rơi vào sóng biển trong trùng dày, phản phất đối mặt thiên quân vật mã. Tại trận địa địch triệt để đem hắn vây kín thời khắc, hắn chậm rãi cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng chấn động. Kiếm rít tí mắng, nước biển trong nháy mắt đứt gãy thành tám khối. Này vô hình đồ vật phản phất trước bị kiếm khí giao phó nhất trọng thực chất, sau đó bị tùy ý cắt chém, gia tăng vào trong đó đạo pháp linh lực còn chưa từng phát huy bất kỳ hiệu dụng gì, liền bị chém sạch sẽ. Kiếm khí ở khắp mọi nơi, một ngày sương bạch như trang lưu ly. Một kiếm qua đi, thiên thanh tản mát, nước biển bình đật, vạn dặm như gương. Ngự Linh Thủy Quân vừa mới hiện thân mặt nước, thấy cảnh này không khỏi rụt cổ một cái vị tiểu huynh đệ này. Bá, Quý Mục hoàn toàn không nghe hắn nói cái gì, giơ kiếm chém liền, nhưng một kiếm này chỉ chém trúng chút dòng nước. Cách đó không xa, Thủy Quân thân ảnh lại lần nữa hiện hiện đạo hữu lại nghe. Bá, Quý Mục không chút do dự lại là một kiếm. Nước này quân chính diện sát lực không cao, nhưng là thật là khó giết chút. Lại một bộ thủy thân bạo tán, mới Thủy Quân lại xuất hiện ở Quý Mục hậu phương tiền bối. Bá, ngươi, Bá, chuột, Bá, Quý Mục liên tiếp chém ra mười mấy kiếm. Tu Di Hải bên trên cũng tùy theo tuế hiện ra mười mấy đoá bọt nước. Hắn bản năng đã nhận ra một tia quỷ dị. Cái này thủy thánh căn bản không giống như là tàn thứ ngã cảnh trạng thái, vậy hắn là thế nào vòng qua ba năm trước đây tiên nhân giáng lâm lưu tại nhân gian? Sở Dĩ không cho bất luận cái gì khẽ hở, chỉ là xuất kiếm, chỉ là muốn đem hết thể biến cố đều cấp tốc bóp chết trong trứng nước, tự mình theo đuổi cũng là như vậy nguyên nhân. Dù là có đệ nhất thiên hạ sát lực, hắn cũng chưa từng khinh thị qua bất luận cái gì một tôn thánh nhân, đó là đường đến chỗ chết. Tại lại chém chết một tôn dòng nước hóa thân đằng sau, quý mục kiếm thế bỗng nhiên dừng lại, chưa từng dính liền. Nhưng ánh mắt lại bỗng nhiên xuyên thủng biển sâu, nhìn về phía phía dưới bắt được người. Đó là một cá thể hình khổng lồ xà cử. Mặc dù kích cỡ không nhỏ, nhưng ở tu di hải cực kỳ dày đặc hải thú tộc đàn bên trong, lại lộ ra không phải trọng yếu như thế, thậm chí khó mà chú ý mà tại cái kia xà cử bên trong ẩn thân còn không có lớn bằng ngón cái tiểu nhân, thì càng là không đáng chú ý đồng thời cái kia xà cử vỏ sò đóng mở ở giữa, giống như còn mang theo không tầm thường che lấp hiệu dụng, rất khó để cho người ta phát hiện. Mượn nhờ vừa rồi phát động sóng biển như vậy thanh thế cháy lấp, Thủy Quân bản thể trước tiên chuyển rời đến cái này ẩn nấp chi địa, đồng thời ngưng xuất thủy thân ý đồ đối thoại, chuyển di quý mục lực chú ý nhìn như muốn liều mạng, kỳ thật vẫn còn nghĩ chạy trốn. Nếu không có tất cả có ngấn chi tuyến điểm cuối cùng cuối cùng đều kết nối với nơi đây, không thể nói trước thật đúng là để hắn cho lửa gạt qua. Giờ phút này một khi phát hiện, quý mục lập tức nhất kiếm, xa cứ bên trong tiểu nhân toàn thân trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, thánh giai thần thức dự năng lực để hắn đã nhận ra chân chính nguy cơ sinh tử, hắn hết thảy đào mệnh thủ đoạn đều bị trôi kia màu xanh thảm trường kiếm chém sạch sẽ. Giờ phút này mũi kiếm kia trực chỉ hắn mềm mại nhất yếu ớt bộ phận, cái này khiến hắn cảm thấy sợ hãi, chương 940. Lấy thánh làm muội nữ hai Chương 940, lấy thánh làm muội nữ hai thư sinh kia kiếm phong chỉ là nhắm ngay chính mình, chưa chấm xuống, Ngự Linh Thủy Quân liền cảm giác mình hồn phách đã lâm vào cựu toàn thân khí cơ đều tại tản mát, trả lại thiên địa. Giống như là mệnh số gần người cảm thụ thân thể của mình một chút xíu lạnh buốt cứng ngắc quá trình. Ngự Linh Thủy Quân toàn thân lắc một cái, giật mình tỉnh lại. Không được, không có khả năng cứ như vậy chết ở chỗ này. Hắn trong nháy mắt trợn mắt chừng chừng, nguồn nước chân đạo chi lực bị thôi phát đến từ hạ. Nguyên một phiến nước biển phẳng phất sôi trào lên, lần lượt thành hình. Tại quý mục kiếm phong phía trước, một tòa sinh động như thật thủy chi quốc gia như vậy thành hình. Trong thành điêu lan hòa đống, ngàn vạn cá bơi vì dần. Vi áp kinh thế đây đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất, lấy dòng nước diễn hóa một nước, đặt đến từ cảnh. riêng lấy một thức này mà nói, cho dù là tại thánh giai, cũng tuyệt không thể nói là yếu. Mà quý mục thần thái từ đầu đến cuối đều biến hóa không lớn. Nhìn thấy thủy quốc hiện hóa trong nháy mắt hắn cũng chỉ là những mày, hình như có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẻn vẻn có chút thôi, động tác trên tay không chút nào có trì trệ. Kiếm phong khóa chặt mục tiêu, sau đó chính là huy kiếm. Một kiếm này như xương mặt trăng lạc biển, tại cao thiên thẳng rơi nhân gian, bỗng nhiên cùng thủy chi quốc gia đụng vào nhau. Mặc dù trên mặt không có chút rung động nào, nhưng đối mặt thánh nhân một kích toàn lực, Quý Mục kỳ thật chưa từng chút nào khinh thị, cũng là toàn lực xuất thủ cách một tiếng tiếng vang. Giống như đụng một tấn công mạnh đầu tường, kiếm thế cùng thủy quốc trong nháy mắt lộn xộn tại một khối, nhất thời sóng lớn nổi lên bốn phía. Thừa dịp cái này khó được khoảng cách, Ngự Linh Thủy Quân nắm chặt mở miệng, có người muốn giết ngươi. ít mà ý nhiều, thủy quân cực kỳ chân quý cái này cần đến không dễ nói chuyện cơ hội, giữa lời nói không có bất kỳ cái gì dư thừa chữ. Nhưng Quý Mục bất vi sở động, chỉ là tiếp tục không ngừng chuyển vận linh lực, lệnh kiếm thế đè thêm một phần, gắng đạt tới phá thành. Thủy Quân thần sắc lộ ra một vòng đội vàng là tiên nhân. Quý Mục vẫn như cũ không có chút gợn sóng nào. Việc này đã sớm biết, hiện tại nhân gian, dám động thủ với hắn thật không nhiều, thậm chí có thể nói là không có. Nếu như còn có cái gì có thể làm cho linh giác của hắn cảnh báo, phát giác bất an, có lẽ cũng chỉ có thiên nhân tiên nhân rồi. Gặp Quý Mục khó chơi, Thủy Quân răng đều nhanh tan nát. Mắt thấy nước của mình quốc nước ra một cái khe, phá vỡ lỗ hổng, lang liệt kiếm khí một mạch trùng sát tiến đến, rõ ràng chẻo chống không được bao lâu. Thủy quân thở sâu, nói ra câu nói sau cùng anh xa giang, tức là Thiên Quốc dáng thế chi địa. Quý mục rút kiếm tay bỗng nhiên trì trệ, lúc này kiếm khí đã hoàn toàn xông vào Thủy quốc, khắp nơi tàn phá bừa bãi, chỉ cần thời gian cực ngắn liền có thể đem triệt để bài trừ, nhưng Quý mục không có tiến thêm một bước, ngược lại tán đi kiếm khí, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên không gì sánh được đáng sợ, trên thân trong nháy mắt tiết lộ sát khí làm cho Thủy quân vị này đường đường thánh nhân cũng cảm thấy sợ hãi. Người nói cái gì? Thủy quân không dám ở lúc này chủ quan, bởi vì đối mặt lúc này Quý mục, thôi không cẩn thận chính là hồn phi phách tán hạ tràng, muốn kéo dài thời gian, dãy cầu tồn. Hắn nhất định phải thả ra đầy đủ phân lượng tin tức, về phần đằng sau có thể hay không dẫn phát tiên nhân lửa giận. Nói đùa, hiện tại liền bị đánh chết, còn cần quản về sau. Ta chỉ là một cái mồi nhử, chân chính xác cục cũng không tại trên người của ta, mà là tại Ngự Linh Thủy phủ. Thủy Quân khuôn mặt lộ ra một vòng đắng chắc mặc dù còn mang theo Thủy phủ tên, nhưng này đã không phải là đồ của ta. Nghiêm chỉnh mà nói, nó hiện tại là Thiên Quốc môn hộ, cũng là tiên nhân giá lâm lối vào. Cùng ngươi đồng hành vị kia. Thủy Quân nói chưa nói xong, Quý Mục Nhân đã biến mất tại mặt biển, trong nháy mắt trở về. Ngọc Theo Hương, chương 941. Lượng Nguyên Phong Ma một năm 941, Lã Nguyên Phong Ma một đường quý mục đổi vào Tu Di Hải một khắc này. Anh Sa Giang Trung, Ngọc Y Di Hương âm thầm thi pháp đẩy dòng nước tình một thanh, chính tại một bên quan sát đột nhiên, nàng đã nhận ra một tia dị dạng. Thánh nhân thần thức đã cấu kết thiên địa, tuyệt không có khả năng tự dưng mà động. Ngọc Y Di Hương đống nhiên quay đầu, hướng về huyết sắc thủy phủ cửa lớn phương hướng nhìn lại đây là anh Sa Giang Trung duy nhất có thể mang cho nàng áp lực nơi phát ra. Theo nàng ánh mắt chuyển qua, huyết sắc van ống nước bên trên đường vân từng điểm một sáng lên, giống như là huyết dịch đang chảy, xâm hàn khí tức đột nhiên bắn ra một đường làm cho người trong nháy mắt tựa như đưa thân vào hàn băng địa ngục đây là đủ để khiến thần hồn đều cảm thấy run rẩy lạnh mang theo một cỗ thiên đạo hở hững tại cố khí tức này trùng kích vào dòng nước tinh đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên rất nhỏ bé tựa như có rác một dạng hắn thật chặt đem kim phượng hộ trong lực thần sắc đều là bất an nếu thật có biến cố gì phát sinh liều lên mệnh của mình có thể bảo vệ nàng bình yên vô sự sao dòng nước tinh đáy lòng không có đáp án nhưng vô luận như thế nào hắn đều tuyệt đối sẽ chết tại kim Phượng trước đó ngọc y hương bản năng cảm thấy có chút không đúng. Cái kia sắc van ống nước bên trên đường vân cùng khí tức, lại không chỉ là có thể ảnh hưởng dòng nước độ sáng tinh thể người, ngay cả nàng đều có một loại đầu choáng váng hoa mắt giống như cảm thụ. Nhưng cái này sao có thể? Trong truyền thuyết ngự linh thủy quân bất quá cũng là cùng giai thánh nhân, liền xem như thời kỳ toàn thịnh, ngọc y thì hương cũng không trở thành không có lực đánh một trận. Huống hồ giờ phút này van ống nước chỉ là hắn lưu lại đồ vật, bản thể hiện tại tức thì bị quý mục truy sát lên trời xuống đất, lại càng không nên để cho mình có như thế phản ứng. Chứ phi nơi này biến cố đã không đơn giản chỉ là liên lụy thủy quân đơn giản như vậy, chỉ là trong mấy mắt ngọc y thì hương nội tâm cảnh giác liền nhấc lên nhắc lại đẩy lên tới cực hạn. Tuy nói hiện tại nhân gian cơ hồ không có thế lực nào hoặc cường giả có thể uy hiếp được nàng tồn tại, nhưng nàng cũng chưa từng bởi vậy coi thường tất cả. Nội tâm thường nghi ngờ cảnh giác, đây là người tu tiên có thể đi càng xa các bạn. Sự tính ra khác thường tất cô yêu, nước này cửa có thể làm cho nàng cảm thấy uy hiếp, bản thân cũng đã là cực kỳ kỳ quặc sự tình, không thể không thận. Chỉ là nàng cùng Quý Mục mỗi người quản lý chức vụ của mình, một cái truy đuổi thủy thánh bản thể, một cái tự mình trấn áp trường giang, phong hiểm rõ ràng cao hơn trục giết thánh nhân, hắn đã tự mình đi làm chính mình không có đạo lý ngay cả cái van ống nước đều không chấn áp được có chút động tĩnh liền bay người bỏ chạy hết thể cũng nên thử qua mới biết sâu cạn coi như thật xuất hiện để cho mình tôn này thánh nhân cũng không thể làm gì biến cố cái kia tối đa cũng chính là ác chiến một phen sau đó chạy trốn có lẽ nhân gian còn có dấu đủ để địch nổi thánh nhân bí ẩn nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện để nàng không hề có lực hoàn thủ thậm chí không cách nào chạy trốn nguy cơ thân là thánh nhân ý hợp đạo pháp xúc địa thành vốn thoáng qua ngàn giảm biến hóa vô tận tồn tại gì có thể san bằng những này san bằng một vị thánh nhân nếu là thật sự có Cái tiên nhân gian cực hạn đã sớm bị đánh vỡ, thiên đạo tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn đây hết thảy. Đây là Ngọc Y Dì Hương lực lượng chỗ. Ngọc Y Dì Hương trong mắt lộ ra một vòng lanh ý, tố thủ nhô ra, ngón tay ngọc linh động, thẳng hướng về huyết sắc van ống nước nén mà đi. Trong cơ thể nàng xích hồng sắc linh lực như lửa giống như dâng trào, thánh nhân khí tức lại không che lấp, triệt để phong thích. Anh xa giang để trong nháy mắt này bị bỗng nhiên nhuộm đỏ, giống như là 800 trăm hồng lăng trải ra đáy sông. Xích hồng sắc viêm chạy thiêu đốt nước sông, làm cho sông núi vì đó sôi trào, chấn động không nước. Thánh nhân chi uy lác trời hám địa, như nhân tộc vương tử nguyệt. Thậm chí Kim Phượng Thủy Lưu tinh các loại người của linh tộc cũng là căn bản không hề nghĩ tới, trước mắt vị này tuyệt đại mỹ nhân, lại cũng là một tôn thánh nhân. Vương Tử Nguyệt chỉ hận chính mình không có nghe từ phụ thân lời nói, nhất định phải tới này anh xa giang trung đạo sức một đường cơ duyên. Hiện tại cơ duyên này chưa từng đọ sức đến, tự thân đã đầu tiên là mấy lần gặp nạn, nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc. Lại liên tưởng đến vừa rồi vị kia áo trắng tiên sinh một kiếm lớp sông, còn có có thể bị hắn tự mình truy đuổi vị kia bí ẩn giả. Lần này thủy phụ chi hành, nàng ngay cả bí cảnh cửa lớn còn không có đi vào, liền đã bắt gặp ba tôn cấp bậc thánh nhân giả. Đây là thế nào? thế giới xảy ra chuyện gì nàng không biết biến cố a không chỉ là vương tử nguyệt ý tưởng như vậy linh tộc rất nhiều thiên kiêu cũng là như vậy chỉ là một đầu anh sa giang là thế nào rồn xuống nhiều như vậy tôn cự côn giấu trong lòng nghi vấn như vậy đám người bị trong nháy mắt đưa ra anh sa giang chung. vật đuổi sao rời càn khôn đấu chuyện nghiêm chỉnh mà nói cái này kỳ thật cũng không phải là thuật pháp mà là thánh nhân đối với thiên địa linh lực một loại bản năng khống chế trong vòng trăm dặm thánh nhân có thể tùy ý sắp xếp linh khí trong thiên địa phân bố hoàn toàn cấm tiệt cũng không phải việc khó gì đây vẫn chỉ là mới vào thánh giai thánh nhân phía sau trải qua lắng động vững chắc tiến hành tu hành Phạm vi này hoàn toàn còn có thể vượt lên vài phiên. Cho nên thánh nhân đối mặt dưới thánh nhân tồn tại, cơ hội hoàn toàn là nghiền ép thức, đây là sinh mệnh cấp độ căn bản khác biệt. Nhưng loại này cấm tiệt chi lực đối với Quý Mục loại này đặc thù hợp đạo, hiệu quả thì cũng không phải rõ ràng như vậy. Quý Mục thân có tinh hạch, từ khai thiên, dù là không hấp thu thiên địa linh khí, tự thân liền có liên tục không ngừng bổ sung, hoàn toàn không sợ như thế chẳng diện đây là hắn có thể vượt cấp trực diện thánh nhân cơ sở. Rất nhiều thủ đoạn hắc chủ bài, càng là nhiều vô số kể. Chỉ bất quá giống hắn dạng này trường hợp đặc biệt, trong lịch sử cũng không thấy nhiều. Mà tại cái này độc thuộc về thánh nhân trong lĩnh vực chủ nhân còn có thể ở một mức độ nào đó lấy linh khí thay thế linh khí chương 942 hỏa nguyên phong ma 2, chương 942 hỏa nguyên phong ma 2. vạn sự vạn vật đều có linh thậm chí có thể nói đều là thiên địa linh khí hóa hiện chỉ là riêng phần mình hình thái khác biệt cuối cùng biến mất thời điểm như cũ muốn trở về bản chất đơn giản tới nói chính là tại trong phạm vi nhất định thánh nhân có thể làm được dùng nhìn không thấy linh khí thay thế thực thể thì như dùng linh khí thay thế tu sĩ cho nên khi ngọc y dị hương xuất thủ trong ngay mắt anh xa giang ngạn bền trên liền nhiều mấy cái mở miệng thân ảnh mà thủy phủ đáy sông thì đột nhiên nhiều hơn mấy cái bay ngày bằng khí. Trong đó Huyền Diệu, toàn do mọi người hiểu ý Tuy nói như vậy ít nhiều có đoạt người cơ duyên hiếm nghi, nhưng Ngọc Y Hương giờ phút này cũng không đoán hỏi tới cái này rất nhiều. Cơ duyên tuy nặng, nhưng có mệnh dù sao cũng so mất mạng mạnh. Lại cái kia thủy quân còn sống đây này, lại thế nào khả năng thật sẽ hảo tâm lưu lại truyền thừa. Cho nên cái kia van ống nước đằng sau, đoán chừng cũng là bấy dập chiếm đa số, những tiên tiêu này một khi đi vào, đoán chừng là có vào không có ra. Mặc dù đều không phải là nam châu người, nhưng nếu không hưởng phí khí lực gì, Thuận tay cứu một chút cũng không sao đem vướng bận đều đưa tiễn sau ngọc y thì hương lại không giữ lại nước sông triệt đệ bị xích hồng sắc thái chỗ xâm chiếm cũng dần dần phân lưu cuối cùng hóa thành tám tôn lưu hỏa tràn ngập các loại màu sắc thần thú hư ảnh viết hỏa phượng viết thanh long viết kỳ lân viết tát phương viết quý châu viết bạch hổ viết thừa vàng viết nặng minh nay bắt thần hóa thú hiện thời khác giận dữ hét lên tiếng gầm ngập trời thẳng tung bay một sông xuân thủy khiến cho bay vụt mấy chục trượng tựa như tại tây châu đại địa mới nổi một đạo tường nước huyết sắc van ống nước bên trên đường vân lan tràn ở đây tiếng gầm bắn ra trong nháy mắt liền vì một trong trệ lại còn chưa từng kết thúc. Nương theo Ngọc Y Dị Hương biến hóa ấn quyết, thần thú giống âm qua đi, đều là hướng về van ống nước thả người nhảy lên. bọn chúng trên không trung đồng thời hóa thành một đạo đạo tản ra trang nghiêm khí tức đồ đẳng. Từ tám cái phương vị bỗng nhiên khắc ở van ống nước phía trên đan muôn nơi này tế khẽ mở, sắc lệnh bắt phương phong, bắt thần thú biến thành đồ đẳng trong nháy mắt hoa quang đại phóng, lẫn nhau cấu kết, xen lẫn thành trận, trong chốc lát phong ở sao động không thôi van ống nước phía trên. Du đãng đường Vân sát na đứng im, giống như dừng lại, chạy xuôi huyết sắc cũng không còn âm hàn, ngược lại giống như là bị rửa sạch tà khí, tràn ngập một cỗ tinh khiết khí tức. Hoàng Nguyên Phong Ma ấn, đây là đương đại cao cấp nhất phong ấn thuật một trong, sáng tạo mới bắt đầu chính là đối tiêu Thánh giai đương kim thành trường an hộ thành đại trận, có một bộ phận linh cảm đều bắt nguồn ở đây trước. Chỉ bất quá hoàn chỉnh đại trận phức tạp hơn dường giả, sớm đã diễn sinh vô tận biến hóa, lại không phải là chỉ cần một phong ma ấn nhưng so sánh, uy năng toàn bộ triển khai hộ thành đại trận, thế nhưng là ngay cả đỉnh phong thánh nhân cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn mà sinh thán tồn tại. Không quá Nguyên Phong Ma ấn bị Ngọc Y Dị Hương vào thánh nhân cảnh giới cải tiến, dung nhập tâm đạo biến hóa, làm cho này thuật trở nên càng thêm dán vào tự thân, thi triển đi ra liền có chứa càng mạnh uy năng, càng hơn trước kia một khi thi triển, thời gian ngắn phong ấn thánh nhân cũng không nói chơi đương nhiên, cái này cần tại đối phương cái gì động tác cũng không có, chỉ là tùy ý tám đại phong ma ấn đinh nhập tự thân tình huống dưới. trong khi thực chiến, thánh nhân căn bản sẽ không lốc đến đi sung làm miệng ngắm, bởi vậy bị dạng này phong ấn khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng ngọc y dị hương đem phong ma ấn dùng tại giờ phút này chấn phong cái này quỷ dị van ống nước, lại là không có gì thích hợp bằng. dù sao nước này cửa coi như lại quỷ dị, nhưng dù sao sẽ không tránh. Hóa nguyên phong ma ấn nguyên bản phong tồn tại đại đường quốc kho. thân là hộ thành đại trận tạo dựng cơ sở một trong, tấn này tự nhiên là đại đường tiền mật. Nhưng lấy quý mục bây giờ lực ảnh hưởng, quốc khố bí mật cũng tự nhiên không phải bí mật gì. Sớm tại Ngọc Y Dị Hương xuất quan trước đó, quý mục liền tiến vào một lần quốc khố, tuyển chọn tỉ mỉ trong đó không ít chân tàng thánh giai công pháp đạo thuật. Sau khi xuất quan liền một mạch kín đáo đưa cho nàng, hỏa nguyên phong ma ấn ngay tại trong đó. Lấy Ngọc Y Dị Hương bây giờ tầm mắt, dù là cũng không am hiểu phong ấn một đạo, chỉ là tại mấy ngày nay tùy ý dành thời gian nhìn qua, liền đã có thể thấm nhuần nó bản chất, thậm chí còn có thể tiến hành cải thiện. Thánh nhân bản thân liền là đứng ở nhân gian đỉnh điểm tồn tại, bất luận cái gì thánh giai thần thông hoặc đạo pháp sáng tạo đều là lấy bọn hắn làm hòn đá tảng thậm chí chính là bọn hắn linh cảm thể hiện giờ phút này Ngọc Y Hương lấy Thánh Nhân Chi lực thi triển Thánh Gai Phong Ma ấn hai hai điệp ra phía dưới tự nhiên bạo phát ra vô địch uy năng anh xa nước sông nhất thời như nộ dao xoay người thủ dọa sóng biển ngập trời tường trắng như rồng quán xuyên hơn phân nửa tây cảnh theo bát đạo phong ma đồ đằng đinh nhập huyết môn gợn sóng hết thảy đều tùy theo dừng lại cái kia giống như rắn du động đường vân cũng trong nháy mắt dập tắt và mang lâm vào yên lặng mạnh nhất phong nguyên thuật phát huy ra nó vốn có uy năng hết thảy tựa hồ cũng đã hết thảy đều kết thúc Ngọc Y Dị Hương một thân tuyệt mỹ váy đỏ đứng ở trong sông, thấy tình cảnh này nháy mấy lần con mắt, chậm nhẹ nhàng vô vưu bộ ngực, chậm rãi thở hắt ra hô. May mắn chân áp lại. Nhưng ngay lúc cái này âm thanh lời nói phát ra cùng một thời gian, vốn nên triệt để yên lặng huyết sắc van ống nước đột nhiên anh một tiếng, không có dấu hiệu nào mở ra. Ngọc Y Dị Hương con người bỗng nhiên co rụt lại. Bát đạo phong ma ấn đều đã có hiệu lực, làm sao có thể còn bị đột phá? Nhưng không có lưu cho nàng bao nhiêu suy nghĩ cùng thời gian phản ứng. Khi cái kia huyết sắc cửa lớn mở rộng trong nấy mắt, một cái trắng đến cơ hồ chỉ còn lại có khớp xương tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai no ra đột nhiên chụp vào Ngọc Y Hương cái cổ chương 943 Thiên Linh Chi Lực chương 943 Thiên Linh Chi Lực nghìn cân treo sợi tóc Ngọc Y Hương mi tâm xích hồng như máu mở ra một mảnh màu đỏ cánh hoa cánh hoa này lại tiến tới hóa thành một đóa hồng liên khi cái này hồng liên tại mi tâm nợ rộ trong máy mắt toàn bộ thế giới đều phảng phất vì đó yên tĩnh đã mất đi tất cả âm thanh đây là độc thuộc về Ngọc Y Hương Thánh Liên âm vực khi nó vào hư không gian ra nơi đây tất cả thanh âm đều muốn thần phục tại dưới chân của nàng từ đây có chủ nhân nơi này cực tinh thời khắc một tiếng to do vượng nầm xuyên thấu hết thảy Vang vọng tại giữa thiên địa này đã tấn thăng làm thanh khí cổ cẩm phượng ngưỡng hiện hóa chân linh, lửa hoàng du ở nước sông, hiện thế sát na liền làm cả anh cắt nước sông sôi trào không nứt. Mà tại minh thanh quanh quần khoảng cách, nó lôi cuốn vô tận sáng chói viêm chảy, hóa thành một đỉnh hoa mỹ mũ phượng, rơi vào ngọc y hương đầu vai, vì đó lên ngôi. Quan rơi vào đỉnh trong nấy mắt, lại có hoàng lượng ngưng tụ ra một kiện đỏ thâm hạ ý lẽ, thuận vai thơm của nàng xoa xuống, rơi thẳng tại gáy. Thời khắc này ngọc y hương mũ phượng khăn quan vai, ngàn vạn hoa quanh tụ vào một thân, dáng vẻ uy nghiêm, dung nhan quanh thế đồng thời không chỉ là hoa lệ cái kia lưu động màu đỏ cầm tú phân biệt bắn ra không có gì sánh kịp vi năng rung động xuân hạ cái kia hướng nàng trộm tới xương tay lúc đầu đã cách xa nhau rất gần nhưng chính là cái kia rất ngắn không gian giờ phút này lại hoàn toàn không cách nào vượt qua mà là bị vô tận hoàng viêm cùng âm sát triệt để bổ sung hai loại lực lượng đang chật trội không gian khoảng cách bên trong không ngừng trùng điểm trùng kích trong nháy mắt áp xúc đến cực hạn để vốn là vô hình không gian giờ phút này tựa như là hóa thành một loại nào đó thực chất tựa như lũy lên một tòa lẫy tinh thạch sắt thép đúc thành núi lớn để xương tay mặc dù nô ra lại là căn bản không có khả năng rơi xuống A. Tuy nói là câu nghi vấn, nhưng âm thanh này lại là không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Ngay sau đó, lại có cái khác đồng dạng lời nói lạnh như băng truyền ra, nhưng trong lời nói lại dần dần bắt đầu nhiều một tia khác biệt cảm giác, để cho người ta có chút ý vị sâu xa tuy là nguy tiên, nhưng đúng là đã đụng chạm đến một sợi tiên ý. Nhân gian lại còn có bực này, người kinh tài tuyệt diễm, đúng như bệ hạ chỗ buồn, tương lai hoặc thành hoa lớn. Đây chẳng phải là chúng ta xuống lý do a. Đúng vậy à, lần này Ngọc Hoàng bệ hạ thế, nhưng là thật bỏ hết cả tiền vốn, thế này nhân gian mặc kệ lại thế nào dày vò, cũng dừng ở đây rồi. Chư quân, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được riêng phần mình lời nói đều có chút cỡ nào? Lời vừa nói ra, phía sau cửa đột nhiên trở nên một trận trầm mặc, lại không bất kỳ lời nói nào truyền ra. Cái này khiến tại phụ cận chăm chú nghiêng tai lắng nghe Ngọc Y Ly Hương cảm thấy một trận nghiến răng, thật không thể xông đi vào tự mình đẩy ra những cái kia tồn tại miệng để bọn hắn nói xong. Lại nói một nửa, chân đều đánh gãy. Đợi nửa ngày, gặp bây giờ không có người nói chuyện, Ngọc Y Ly Hương thở dài, để cho mình lực chú ý cưỡng ép quay lại đến trước mắt trên xương tay đúng lúc này, thở dài một tiếng âm thanh lại lần nữa từ sau cửa truyền ra nhìn tới chúng ta đều bị giới này ảnh hưởng tới a. Ngọc Y Dì Hương hơi nhướng mày, nhưng còn đến không kịp tinh tế suy nghĩ, cả người liền đột nhiên bay ngược ra ngoài. Thánh vực phá thoái, xích liên ảm đạm, mũ phượng nữ ra, hoa phục tận tổn hại, hỏa phượng gào thét. Nguyên bản trắng nõn mà nhắn bóng trên da thịt, giờ phút này cũng là tận bố vết rách, máu tươi như chú đây hết thảy bất quá cũng chỉ là trong chớp mắt phát sinh sự tình, nhanh đến Ngọc Y Dì Hương đều hoàn toàn chưa từng kịp phản ứng. Nhưng cái này cũng không hề là sương tay, hoặc là vừa rồi những âm thanh này chủ nhân xuất thủ kết quả, mà là tại giờ khắc này, nàng đột nhiên bị một cỗ như bài sơn đảo hại lực lượng trô đấu đá, giống như tu di sơn sụp đổ mà nàng là đứng tại núi lợ trước đó duy nhất thân ảnh. Thiên giới cùng nhân gian chất lượng vốn cũng không cùng, thượng giới đối với hạ giới vạn sự vạn vật đều cơ hồ là nghiền ép tính đồng dạng một gốc cỏ. Nhân gian cỏ yếu đuối vô lực, theo gió lắc lư, nhưng thiên giới nhìn như đồng dạng một gốc, có lẽ có thể tùy tiện thúc gãy cự mục. căn bản nhất so sánh chính là linh khí cấp độ trên lệnh. Hạ giới linh khí hoặc nhẹ như khói, mà lên giới linh khí nơi này khác hạ giới sinh linh mà nói, có thể là nặng như hán hải. mà tại lúc này, lưỡng giới thông đạo bị ngọc hoàng không biết lấy loại thủ đoạn nào cưỡng ép mở ra, bởi vì không phải là bình thường con đường, cho nên thượng giới linh khí trong nháy mắt chảy ngược nhân thế liền giống với tại biển sâu dưới đấy mở cái lỗ hổng, cái kia vạn quân trọng lượng trong chốc lát đấu đá xuống, ai có thể ngăn cản? Ngọc Y Hương chỉ bất quá vừa lúc đứng ở thông đạo cửa vào, lấy nàng thánh nhân tu vi, giờ phút này cũng nhận không có gì sánh kịp trúng kích, cơ hồ một lần mất đi ý thức, cưỡng ép đả thông thiên nhân hà rào, làm cho tiên khí chảy ngược nhân thế, đây quả thực là mở thế giống như lực lượng. thử hỏi một kẻ phàm nhân, làm sao có thể bổ thiên đức? đừng nói là hạ giới sinh linh, chính là thượng giới quân tiên, cũng chỉ cần là kim tiên cấp bậc tồn tại mới có thể vô hại chống được như vậy uy năng cũng chính là ngự linh thủy quân vì tự thân tính mệnh sớm ruồn bỏ miếng nước khiến cho chỗ này lạc tử không thể không bị sớm sấp lên bây giờ mở ra lỗ hổng lớn nhỏ kém xa trước đó mong muốn hết thảy còn duy trì tại nhất định hà độ mới khiến cho ngọc y hương không có ngay tại chỗ hôi phiến liền diệt bóng đêm tây châu ngọc y hương máu nhuộm nước sông hết thảy đều phát sinh quá nhanh để nàng căn bản không kịp phản ứng nhưng nàng biết cố này có thể tùy ý tung bay thậm chí trọng thương lực lượng của mình tuyệt không vẹn vẹn thánh giai chi lực tuyệt đối đạt đến lục tiên cấp bậc thậm chí còn xa xa không chỉ so với tự thân chịu thương thế nội tâm của nàng càng là một mảnh lạnh buốt Cái kia thủy quân, căn bản chủ đạo không được lực lượng như vậy, dẫn đạo đều khó có khả năng. Nhân gian tuyệt không nên xuất hiện lực lượng như vậy. Có địa vị càng cao hơn tồn tại đúng tay. Tên ngốc bên kia sẽ không có chuyện gì đi. Bay tứ tung thời khắc, Ngọc Y Hương Vưu tự nghĩ đến. Vừa rồi bị chạy ngược chi lực đụng thất điên bắt đạo, giờ phút này hơi chấn định lại suy nghĩ, kết hợp với trước đó phía sau cửa truyền đến những lời kia âm thanh, nàng kỳ thật đại khái biết được một chút án. Mấy năm trước thiên nhân giáng thế, lấy đại thế bức bách chư thánh nhập thiên môn, tại Nam Châu Trấn Hải quan tao nộ kịch liệt nhất phản kháng, cuối cùng lấy thư thánh một kiếm tiêu diệt thiên hạ tiên mà kết thúc từ đó về sau từ trong bi thống đi ra quý mục cùng thiên hạ đệ nhất đế quốc quân chủ liên thủ lấy cây đàn hương thế giới làm cơ sở làm cho người giới tu sĩ cảnh giới thực lực tiến nhập buộc phát thức tăng trưởng thời đại như vậy tại mấy năm này rõ ràng ở nhân gian đang sẹp, nhưng thực lực càng cường đại hơn chỉ cần tuyệt đối vị trí chủ đạo thiên nhân bọn họ đang làm cái gì chương 944 huy hoàng thiên uy sinh sinh cỏ dại một chương 944 huy hoàng thiên uy sinh sinh cỏ dại một sự thật chứng minh thiên nhân tuyệt đối không có khả năng khi hoàn toàn nhìn không thấy nhân gian động tác hai hoàng ẩm giả bộ như vô sự phát sinh chỉ là ngồi cao đám mây chờ lấy nhân tộc đánh tới cửa. dù là bọn chúng thật như vậy, nhân tộc cũng không dám nghĩ như vậy. vô luận là quý mục hay là đường thánh tông cũng sẽ không tin tưởng khả năng như vậy. đối với cái này sớm có trình độ nhất định dự cảm. bọn hắn một mực biết thời gian cấp bách, bởi vậy quý mục mới có thể tại bắc châu chi hành sau liền ngựa không ngừng vó mang theo ngọc y đi hương khắp thế giới tìm thánh duyên. đường thánh tông mới có thể tại lọ cờ nội cảnh bên trong không biết ngày đêm thao luyện binh mã. bọn hắn đều rất gấp. bọn hắn biết thiên nhân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn nhân tộc trưởng thành, ngồi xem đã từng trong mắt sâu kiến bao đoàn đánh lên thiên môn. Mấy năm trước lần kia thiên nhân dáng thế, kỳ thật chính là người nhìn không nổi từ đó xuất thủ, chỉ bất quá kết quả cuối cùng rất khó nói đạt đến lý tưởng của bọn nó. Không có đạo lý ăn một thua thì sao, ngược lại có thể cái gì cũng làm không nhìn thấy. Hành quân lặng lẽ, đây là yếu thế một phương mới có cử động. Mà bọn chúng là thiên nhân, là núi này biển thế giới cường đại nhất chủ tộc, không có bất kỳ tồn tại gì có thể làm cho bọn chúng nuốt xuống quá đáng. Cho nên dù là có giới vực bức tường ngăn cản, cảnh giới phong tỏa, nhân gian cường quốc cũng biết thiên nhân sớm muộn cũng sẽ xuất thủ lần nữa, đây là tất cả nhân tộc đại tu sĩ ở giữa chung nhận thức chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, đây hết thề sẽ đến nhanh như vậy. lấy thiên nhân gần như vĩnh hằng thọ nguyên mà nói, mấy năm bất quá trong nháy mắt, cơ hồ trong nháy mắt vùng lên mà qua. ngắn như vậy khoảng cách, bọn chúng đúng là lại lần nữa ra tay. căn bản không muốn cho nhân tộc trưởng thành thời gian, mà xem như đương đại cảnh giới cao nhất nhân tộc thánh nhân, ngọc y Thị hương vừa lúc mà gặp, trở thành trực diện thiên nhân đại quân người thứ nhất. mấy năm trước, thiên nhân giang thế đằng sau đau lợi thiên, ngọc hoàng cung. một thân đế bảo ngọc hoàng cao ở hoàng tọa, đôi mắt buông xuống, thần thái uy nghiêm, ép thiên. cái kia tư thái. Giống như vừa rồi bị nhân gian một lão giả ngạnh sinh sinh chém chết pháp thân sự tình căn bản liền không có phát sinh ở trên người hắn. Giờ phút này hắn nóng nhìn phía dưới, sắc mặt không thấy vận sóng, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu thượng giới đã mất người không? Lại đảm nhiệm ngươi sâu kiến dẫm đạp tại đỉnh, chư quân trên đầu mũ miệng, chẳng lẽ người khác chân đạp phải không? Thiên ban nơi này sắp xếp, cả chiêu thần tiên thiên tướng, 36.0000, không có chỗ nào mà không phải là một phương cự phách, chấp trưởng các nơi. Cho dù là ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi 33 ngày vượt riêng phần mình vực chủ thiên tôn, hôm nay đều chỉnh diện hơn phân nữa. Nhưng đối mặt Ngọc Hoàng thời khắc này chất vấn, cả chiều không gây một người có thể nói, thật sự là mấy trăm tiên nhân trùng trùng điệp điệp hạ phàm, vốn là vì hiển lộ rõ ràng thiên uy, nhưng cuối cùng lại bị tu sĩ hạ giới một kiếm chém sạch sẽ, giống như là đuổi tới đem mặt tiến tới chịu tay của người ta. Việc này nhìn chung toàn bộ thiên tộc cùng nhân tộc gặp nhau dài dằng dặc lịch sử, cũng cơ hồ tìm không ra lần thứ hai. Xì nhục chính độ, có thể thấy được luồn đốn. Tuy nói thiên tộc không có gì đặc biệt kịch liệt cảm xúc, nhưng không có nghĩa là bọn chúng thật có thể tùy ý hạ giới sinh linh tùy ý cưới tại đỉnh đầu mà thợ ơ, dù sao theo một ý nghĩa nào đó tới nói Đây là có thể giao động bọn chúng căn bản sự tình. Thiên nhân uy nghiêm chi chấn hạch, vốn nên một mực đứng lặng ở nơi đó, tuyên cổ bất biến. Mà bây giờ nó tựa hồ bị khiêu động một kia. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là từ số không đến một chuyển biến, ý nghĩa không gì xanh kịp. Này sẽ dẫn ra rất nhiều người tiếng lòng. Dù sao tiên giới rộng bị mù, ngư long hô tạm, bình tinh thuần túy biểu tượng phía dưới, tích chứa là khó có thể tưởng tượng sống cả. Dù sao vinh cửu tuế nguyệt đến nay, thất tình khôi phục thiên nhân tuyệt không tại số ít. Những tồn tại này có chút lại bởi vì hận tàng không tốt, không cẩn thận lộ ra chân ngựa, từ đó bị thiên nhân phát hiện. Những này bị phát hiện vận khí tốt sẽ bị nuốt vào thiên ngục, lấy thiên hỏa thiên lôi tế đốt ngàn năm. Một lần nữa dung luyện thất tình dục tâm. Vận khí không tốt có thể là đã phạm phải tội lớn ngập trời, thì trực tiếp bị chấn sát thân phách, đánh tan tiên linh. Từ đây tuyệt ở sân hải. Ngàn vạn năm đến, thiên nhân đối với tinh tộc thanh tẩy chưa bao giờ đoạn tuyệt, nhưng cũng chưa từng dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi lần thanh tẩy, luôn có bỏ sót, bởi vì truy cứu căn nguyên, thiên nhân tự thân mới là tinh tộc cuồn cuộn không căn bản. Tựa như đại hỏa đốt không hết cỏ dại, gió xuân thổi xoáy lại phục sinh, bởi vì chưa bao giờ có người có thể trừ tận gốc làm chúng nó sinh trưởng đại địa mà may mắn bỏ sót sống sót những này thì lại sẽ ẩn nút càng sâu, càng thêm cẩn thận, tuyệt sẽ không lộ ra chân ngựa. bọn hắn ẩn tàng biện pháp cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng không thiếu có chiếm cứ cao vị giả, có thể ảnh hưởng thậm chí che lấp một ít sự tích. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua, những người này cứ như vậy một chút xíu tích lũy lại đến, cho tới bây giờ tuyệt đối là một cái số lượng cực kỳ khổng lồ. Chương 945, Huy Hoàng Thiên Huy, sinh sinh cỏ dại hai. Chương 945, Huy Hoàng Thiên Huy, sinh sinh cỏ dại hai. Bởi vậy hạ giới chiến dịch, thiên nhân đối với phàm nhân áp chế lần đầu gần như triệt để đã mất đi không chế lần này thu hoạch mang đi thánh nhân chi bộ sót trình độ cũng đạt tới lịch đại đỉnh điểm lưu lại thai họa ngầm càng là rõ ràng gợn sóng không chỉ có ở nhân gian đồng dạng sẽ nổ tan tại thiên nhân nội bộ bình thường bởi vì thực lực tuyệt đối áp chế những cái kia thâm tàng ẩn nút lên tồn tại cũng sẽ không biểu lộ ra cái gì dị dạng thậm chí có thể sẽ so chân chính thiên tộc còn muốn càng giống thiên tộc đây là bởi vì bọn hắn biết mình coi như nhảy ra cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì thiên tộc có thể đứng lặng tu di sơn đỉnh vạn năm căn bản không phải bình thường gió nhỏ sóng nhỏ có thể phát động nhưng bây giờ có lẽ lại khác biệt Thiên tộc ở nhân gian một khi thất thế, theo một ý nghĩa nào đó phá vỡ quái vật khổng lồ này vĩnh hằng thần thoại bất bại. Những cái kia dấu kỹ đi tồn tại, nguyên bản đưa thân vào ám đạm thâm cốc, cả ngày không thấy thiên quang, chẳng qua là nhịn nhịn ẩn nuốt. Nỗ nơi này nhìn thấy trên không cái nước, như thế nào không hảo hảo nắm chắc thời cơ. Tại thượng giới cái này vô tình chi địa ẩn tàng hữu tình chi tâm, không khác người sống rơi vào sông băng, ý thức bất diệt, đông lạnh sáng tạo vĩnh tồn. chưa từng thức tỉnh con tốt. Một khi hữu tình tự biết, đưa thân vào vô tình đổ vật trong vòng đây, liền muốn cả ngày nơm nớp lo sợ, như lâm vực sâu, như giống trên băng mỏng. Tình cảnh này lại trải qua do thời gian vô tận kéo dài, càng lộ vẻ dày vò, là một loại vĩnh viễn không nhìn thấy cuối cùng, không biết nơi nào mới là điểm cuối cùng tuyệt vọng. Cái này vĩnh hằng nhẫn lại tuế nguyệt càng hơn thế gian bất luận cái gì cực hình, người phi thường khó mà chịu đựng, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Dưới loại tình huống này, tinh tộc, nhân tộc, cứu tồn tại sơn hải trong lịch sử lưu lại rất nhiều nổi bật trùng tộc cường đại, bất luận cái gì ngoại giới lực lượng, đều có thể trở thành những tồn tại này hy vọng. Bước ra đông lạnh xuyên, đứng dưới ánh mặt trời hy vọng. Dù là hy vọng này không gì sánh được ít hỏi, bọn hắn cũng sẽ bởi vậy ra sức đánh cược một lần, một chút xíu tản ra bọn hắn vận sóng. Khi những rung động này hợp ở một chỗ, đem đủ để phát động như bài sơn đào hải sóng lớn. Một kiếm bình thiên, cái này đến từ nhân gian tín hiệu, khiến cái này tồn tại nhìn thấy một loại nào đó khả năng, có lẽ còn chưa thành thủ, nhưng đủ để tinh tâm chờ đợi. Dù sao thượng giới thứ không thiếu nhất, chính là thời gian đây chính là nhân gian một lần có khí phách ở trên trời trội nhắc lên vận sóng. Giờ phút này thiên thượng thiên hạ lộng lây nhất trang nghiêm hoàng cung, chư thiên vạn giới quyền thế đạt đến đỉnh phong chỗ, thiên tình giống như là đứng im. Vạn Tiên riêng phần mình tối đầu, không dám nhìn thẳng cái kia Chư Thiên Chi Chủ uy quang. Thiên giới và nhân giới chưa cắt, giới bích cực kỳ rõ ràng, khó mà vượt qua. Lại lần này dáng thế, hiến tế hạ giới cơ hồ toàn bộ thần châu đại địa sinh linh, mới tích lũy ra như thế mấy trăm bộ thiên nhân vật dẫn. Vốn là một lần là xong, kết quả lại bị một khi chém hết. Tuy nói chém chết đều là hạ giới sinh linh một thân huyết khí ngưng tụ nguy thân, nhưng cái này mấy trăm tiên nhân muốn hạ giới, tất nhiên cũng muốn hạ xuống chính mình pháp thân nhập chủ vật dẫn. Lại còn không thể là phổ thông pháp thân, nhất định là hạch tâm nhất cái kia một tôn. Thư Thánh giới một kiếm này đến, Hạ giới những tiên nhân này có một cái tính một cái, chí ít đều bị chém ngàn năm tu vi, lần lượt ngã cảnh, tổn thất không thể bảo là không nặng. Coi như thật không để ý thiên hòa, lại lập lại một lần thần châu sự tình, nhưng ở nhân gian triển lộ siêu việt lịch đại cực hạn lực lượng sau, ai lại dám mạo hiểm ngã cảnh phong hiểm hạ giới? Pháp thân bị chém, thương thế nhưng là tự thân căn bản. Thiên tộc vô tình, nhưng nhất là nhìn chúng cảnh giới tu vi, bởi vì cảnh giới cùng đại đạo cùng một nhị thở, hỗ trợ lẫn nhau, khó mà chia cắt. Tuy nói vị kia kinh tài tuyệt diễm lão giả đã hồn nhập u, nhưng nhân gian nhưng còn có ngay tại luân hồi thiên tộc Túc địch ngũ phương đế tinh. Đây chính là đã từng một lần cùng Ngọc Hoàng vị này 33 ngày cộng chủ đánh đối đại tồn tại. Dù là rút đi một thân tu vi, vào luân hồi, một lần nữa bước vào tu hành lộ, cũng là tiến triển cực nhanh. Cảnh tượng giống nhau, chưa hẳn không có khả năng một lần nữa. Bởi vậy khi Ngọc Hoàng triển lộ thiên uy, chất vấn quân tiên, Ngọc Hoàng trong cung lại lâm vào vĩnh cửu trầm mặc. Hồi lâu sau, một bóng người chậm rãi ra khỏi hàng, là cách Ngọc Hoàng gần nhất vị kia. Tám bộ chúng long chúng đứng đầu, Long Tôn rùng kích. 33 ngày trừ phương thế lực đông đảo. Dục giới, sát giới, không mầu giới. Lấy đao lợi thiên làm trung tâm đông, nam, tây, Bắc tứ phương đều có bắt trọng thiên vực, thiên vực cùng thiên vực ở giữa đều có khác biệt cực lớn. Tuy nói thiên tộc cũng sẽ không giống nhân tộc như vậy kéo bè kết phái, nhưng mỗi một vị tiên nhân đối với đại đạo lý giải cùng tu hành phương thức đều có cực lớn khác biệt, lại bởi vì chúng tộc khác biệt càng là hay thay đổi. Không quan hệ hữu tình vô tình, đại đạo bản thân liền có ngàn vạn đầu. Tại cái này đông đảo thế lực ở giữa, tám bộ chúng siêu nhiên tại ngoài tam thập tam thiên, không quy thuộc bất luận cái gì thiên vực, lại tại thiên giới chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo. Tám bộ chúng người, trời, rồng, gia xoa, càn tháp bà, Atula, gia lâu la, Khẩn na la, Mahola bao gồm 33 ngày mạnh nhất tám đại trụ tộc, Long chúng ở trong đó đứng hàng thứ hai, hắn thực lực tự nhiên không phải tầm thường, cho nên thân là Long chúng đứng đầu, vị này Long tôn ở thiên giới địa vị có thể xưng hết sức quan trọng. Có thể ở thiên giới xưng tôn không có chỗ nào mà không phải là kình thiên như cự trụ tồn tại. Thánh nhân trèo lên thiên môn, là cá chép hóa rồng, là vì lục tiên. Thân hợp thiên đạo, nạp thiên ý tại tâm thần, trong lúc phất tay từ ngậm trời vận, là vì thiên tiên. Một bước này lại có thể xưng chân tiên. Ngưng luyện đạo quả, thần và ý hợp lại. Lấy giới tử chi thân, nạp tu di chi vực, tự thân chính là một phương di động tiên địa không gian. Thượng giới kim tiên 3.000, liền có 3.000 tiểu thế giới danh sưng. Các loại nguyên diệu, tập trung vào một thân, là vì kim tiên. Này lại sưng đại la kim tiên đến kim tiên một bước này, cơ hội có thể nói là đem cá nhân tu hành tiến lên đến đỉnh điểm. Bởi vì lại hướng lên một bước, liền không nhận chính mình công chế, mà là nhất định phải do ngọc hoàng tự mình tiến cử thích hợp kim tiên nhân tuyển, lại từ thiên đạo chọn lựa sắp phong, từ lĩnh một phương thiên vực mới là thiên vực chi chủ. Đến một bước này, nguyên một tòa thiên vực tiên vận tập trung vào một thân, trình độ nào đó hoàn toàn có thể đại biểu thiên đạo ý chí, che đợi sơn hải lục tiên thiên chân tiên đại la kim tiên chủ nay tứ cảnh người mới là nhân gian phía trên, sơn hải chỉ cao, mà chỉ có đến cuối cùng một bước mới có thể xưng tôn, chấp trưởng một phương thiên vực, đã là thiên chủ cũng là thiên tôn. ngọc hoàng người, trung ương đao lợi tiên thiên chủ, 33 ngày cộng chủ cũng là mạnh nhất thiên tôn, mà long tôn gần như chỉ ở dưới đó. khi hắn vừa đứng đi ra, tự nhiên hấp dẫn trong đại điện rất nhiều ánh mắt. bậc này tôn vị cường giả ngui tiếng nói cử động, sẽ trực tiếp ảnh hưởng thiên giới tương lai thế cục đã thấy con rồng kia tôn không nhìn ánh mắt mọi người, trực tiếp mặt hướng ngọc hoàng mở miệng ta nguyện đi nhân gian. có như thế cường giả dẫn đầu, tiên lặng bầu không khí đống nhiên bị đánh phá. Hoàng trong cung rất nhanh liền lại đi ra rất nhiều thân ảnh. Tám bộ chúng riêng phần mình thủ lĩnh chỉ cần thân ở trong điện, đều là ra khỏi hàng Long Tôn tọa trấn thiên hà, một khi có chỗ sai lầm, sợ dao động thiên giới căn bản, tùy tiện không thể động, nhân gian chi hành, chúng ta nguyện đi. Ra khỏi hàng Đông Đảo đại năng tiên nhân bên trong, một vị mày kiếm mắt sáng tóc trắng kiếm tiên thần linh xuất hiện. Kỳ danh, kiếm vô Trần, chương 946. Huy Hoàng Thiên sinh sinh cỏ giải ba, Chương 946, Huy Hoàng Thiên Huy, sinh sinh cỏ dại ba. Tiên nhân hai độ hạ giới một chuyện, từ lần thứ nhất giáng lâm đằng sau liền bắt đầu chuẩn bị cơ hồ chính là tại mấy trăm thiên nhân pháp thân bị một kiếm chém chết đằng sau, không có chút nào khoảng cách. Thiên nhân đoạn diệt nhân gian sinh lực quyết tâm cực mạnh, một lát đều chưa từng chỉ hoãn. Một lần không được, liền một lần nữa. Lại lần này cường độ là lần đầu tiên giáng lâm gấp 10 lần. Vì đã thông lượng rơi bức tường ngăn cản. Ngọc Hoàng hạ lệnh lấy tám bộ chúng giả Lâu La chi thủ kim độ là chủ tướng, nó lấy đỉnh phong chân tiên pháp thân, linh 3000 thiên nhân hạ giới, cũng nổ sắc rơi thiếu ánh sáng trời đầu nhập nhân thế. Lần thứ nhất thiên nhân giáng lâm, thu hoạch nhân gian thời điểm, Ngự Linh thủy quân cũng không phải là bỏ sót, mà là bị cố ý lưu lại. Lấy thánh bực là tiếp dẫn, nguyên một tòa thiên bực chi lực làm hòn đá tảng, hao phí mấy năm tạo dựng thiên nhân thông đạo, khiến cho thiên nhân có thể ở nhân gian toàn thân giáng lâm. Mà hết thể này đều là ở hạ giới cơ hồ hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới phát sinh. Vì không đánh cỏ động rắn, giáng lâm chi môn thiết lập địa điểm cố ý tránh đi Nam Châu, tuyệt tại nhất là dung chuyển Tây Như Hạ Châu, mà lại còn là tại anh xa giang đáy, lặn trong dưới mặt nước. Lấy thiên nhân cao ngạo, lại cẩn thận như vậy làm việc, đủ thấy đối với người thế coi trọng. Phải biết lần trước cái kia mấy trăm thiên nhân thế nhưng là tại nhân tộc dưới mí mắt giáng lâm, lần này lại là điệu thấp không có khả năng lại thấp chỉ bất quá bởi vì quý mục mang theo ngọc y dị hương khắp thế giới tán loạn tìm thánh duyên, nơi đây cuối cùng vẫn sớm bại lộ. Vẹn vẹn mấy năm thời gian, hiện tại giáng lâm chi địa còn xa xa chưa từng vững chắc, trước mắt cao nhất chỉ có thể tiếp nhận chân tiên vào ở trong đó. Chân tiên phía trên một khi tiến vào, nó khổng lồ đạo tắc tiên linh chi lực liền sẽ trực tiếp sụp đổ nơi này, thất bại trong ngang tức. Như cần tiến vào, chỉ có thể sớm bỏ ra pháp thân, lại cảnh giới không có khả năng vượt qua chân tiên. Lần này giáng lâm lấy loại phương thức này hạ xuống pháp thân đại tiên người chỉ có hai vị, trong đó một vị chính là già lâu la chi thủ kim độ, còn lại đều là lục tiên chân tiên, đều là chân thân giáng lâm. Chiến lực xa không phải lần thứ nhất giáng lâm nhưng so sánh, tuy nói có nhất định hạn chế, nhưng thông đạo này bây giờ vẫn tại theo thời gian trôi qua không cắt thành hình. Khi nó hoàn toàn ngưng thực một khắc này, 3000 chân tiên liền có thể bước ra giáng lâm chi môn, chân chính đạp vào nhân gian. Tuy nói là thông đạo, nhưng phía sau cửa cũng không hoàn toàn là thông đạo dáng vẻ. Thiếu ánh sáng trời trạng thái bây giờ, cùng loại với ở thiên giới và nhân giới ở giữa, sắp xếp một cái mới nho nhỏ khu vực. Nó tương đương với nhân gian nửa cái bộ châu lớn nhỏ, cũng tại mấy năm này ở giữa dần dần cùng trời giới thoát ly chưa cắt. Nó tiên khí đang không ngừng tản mát, dung nhập nhân thế chưa thụ điều động mà đến, sớm đã vào ở thiếu ánh sáng trời thiên nhân, thượng giới cái khắc tồn tại ở đời này đầu nhập nhân giới trong nháy mắt liền không cách nào tiến bảo. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, nó đã về thuộc nhân thế đem muốn yếu chi, tất cố mạnh chi đem muốn phế chi, tất cố cho chi. Cử động lần này theo một ý nghĩa nào đó tương đương với giảm xuống thiên giới tiên khí tổng lượng, cũng cương ép cất cao nhân thế linh khí chất lượng đây là vì để cho người ta giới trở nên không có yếu đất như vậy, đủ để gánh chịu thiên nhân thân thể. Nhìn như là suy yếu thiên đình, cất cao nhân thế, nhưng chỉ cần thiên nhân giá lâm, chỉ để người không chế ở giữa, đây hết thảy đều trở nên không là vấn đề. Vì thế, Ngọc Hoàng thậm chí không tiếc hao tổn nhất trọng thiên vực, khí phách không thể bảo là không lớn, quyết tâm không thể bảo là không mạnh, chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào hiện tại nhân gian. Thánh nhân nhập thiên môn, thu tiên khí quán đỉnh, tức là lục tiên, đây cơ hội là nước chảy thành sông sự tình, không có bất kỳ độ khó gì đột phá cho tiên, lấy đương đại nhân gian thánh nhân tư chết, cũng không có cái gì độ khó. Cận đại nhân gian lên trời thánh nhân, từng cái đều triển lộ siêu tuyệt thiên phú. 20 năm trước lên trời vị kia, bây giờ đã trở thành thượng giới trẻ tuổi nhất đại la kim tiên, là lần tiếp theo tiên tôn hữu lực nhân tuyển. Mấy năm trước nhập thiên môn cầm thánh cùng thánh tăng, cũng trong thời gian cực ngắn trở thành chân tiên, tương lai đột phá kim tiên quả thực là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kim tiên đã là cá nhân tu hành cực hạng, lại hướng lên liền muốn tụ thiên đạo sát phòng, hay là giống tám bộ chúng đứng đầu như vậy tụ lại một bộ chi khí vận lên ngôi vào một thân, một khi thành đạo. Nhưng điều kiện như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thượng giới kim tiên tương truyền 3000. Nhưng đây là mấy vạn năm thuế nguyệt một chút xíu góp nhặt mà đến, trên thực tế rất khó thành kiểu. Dù vậy, 3000 số lượng thả rộng mịt mù thiên giới cũng quả thực là ít đến tương cảm. Kiếm tiên trước đó, thiên giới đã gần đến ngàn năm không có tân tấn kim thiên, Nhưng ở cái này ngắn ngủi hơn 10 năm Đúng là đã muốn liên tiếp toát ra mấy vị, càng có nhân gian thư thánh một kiếm đẫm tiên, đế tinh thể tụ. Người như vậy ở giữa, thực không nên kinh thị. Mấy năm đằng sau hiện tại, dáng Lâm Chi môn bị Ngọc Y dị hương gặp được mở ra, tiên khí chạy ngược nhân gian, thiếu ánh sáng thiên vực cũng hiện hóa chân dung. Nguyên một tòa thiên vực chiếu ảnh đều bởi vậy rơi vào nhân thế, đồng thời dần dần ngưng thực. Nó sắp trở thành kế tứ đại bộ châu bên ngoài, nhân gian tòa thứ năm đại lục. Thiên nhân thông đạo thành lập cơ sở cũng không phải là thật đạt thông lượng giới thông đạo, vậy căn bản không có khả năng thực hiện, mà là để cái này một tòa thiên vực quy về nhân thế, cùng triệt để dung hợp, trở thành nơi này một bộ phận bao quát hôm nay vượt bên trong 3.000 tiên nhân lấy loại phương thức này giữa giới vực chống cự xung đột sẽ bị tiêu giảm đến nhỏ nhất. Thượng như gặp mỹ vị đồ ăn ai không muốn đến bên trên một ngụm chỉ bất quá một ngụm này mỹ thực có lẽ ẩn chứa chí mạng độc dược. Về phần ngự linh thủy quân thánh vực đưa đến chính là che lấp cùng dẫn dắt tác dụng. Ngự linh thủy quân đối với quý mục nói chân chính sát cơ cũng không tại hắn bên kia mà là từ đầu tới đuôi đều tại anh xa giang trung lời nói đó không hề giả dối. Dù nói thế nào cũng là tôn thánh nhân càng là tại tu di hải loại này nhà đối mặt quý mục coi như không địch lại nhưng cũng không trở thành một chút chống lại thậm chí xuất thủ chi lực đều không có. Kết quả là thuần túy bị đặt tại trong biển đánh tơi bởi. Thật sự là bởi vì hắn căn bản nhất thánh vực đều đã không thuộc về chính hắn, hắn lấy cái gì đến chống lại quý mục? Bây giờ bởi vì ngọc y dị hương xuất thủ, dẫn đến thánh vực chấn động, thánh vực bên trong tiêu ánh sáng thiên vực không thể không bị sớm sốc đi ra. Thiên lục thượng tại tạo dựng cũng không hoàn toàn ổn định, triệt để và nhân giới tương dùng, thiên lục phía trên các tiên nhân còn không thể đều đặt chân nhân thế, nhiều nhất chỉ có mấy vị có thể đặt chân ngoài cửa, lại còn không thể cách dáng lâm chi môn quá xa. Nhưng vô luận như thế nào, cửa ra vào tôn này thánh nhân, phía sau cửa thiên nhân là tuyệt không có khả năng ung tha, chỉ là có chút kỳ bái vâng rõ ràng bước ra dáng Lâm Chi môn danh lệ có vài vị, nhưng cuối cùng chỉ xuất đi một cái. Ngọc Y Dị Hương nguyên bản còn nghe được một trận tranh chấp, tựa hồ người ở bên trong đang thảo luận đến cùng do mấy vị nào ra ngoài. Nhưng ở cuối cùng, nàng chỉ nghe được một tiếng thanh âm cực kỳ lạnh lùng tránh ra. phía sau cửa tranh luận thanh âm trong nháy mắt đứng im. tại Ngọc Y Dị Hương toàn thần giới chuẩn bị trong ánh mắt, một vị mày kiếm mắt sáng lạnh lùng tiên nhân ôm kiếm mà ra, băng hàn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Ngọc Y Dì Hương trên thân. Ngọc Y Dì Hương con người trong nháy mắt trở to, đầy mắt không thể tin đây là thượng giới trẻ tuổi nhất đại la kim tiên, vô trần kiếm tiên, cũng là nàng cha đẻ. Cha tranh một chữ chưa hoàn toàn lối ra khoảng cách, Kiếm Tiên liền rút kiếm, không chút do dự nghi. Chương 947, Huy Hoàng Tiên Huy, Sinh Sinh Cỏ Giải 4. Chương 947, Huy Hoàng Thiên uy, xinh xinh Huy, Sinh Sinh Cỏ Giải 4. Tây Châu bờ Biển, một bộ áo trắng phi tốc từ trên không lướt qua, như một vòng thần quang đánh vỡ trọng vân. Nó tư thái mặc dù phiêu dật, nhưng lại không che giấu được thần sắc hắn bên trên lo lắng. Trước đây không lâu, Quý Mục từng đem Tiên Lý khoái Thai lâu giao cho rèn Thiên các các chủ Tô Vong ngón nút lại, dựa vào thượng đẳng tinh thạch chân bảo tiến hành ngưng luyện, cuối cùng mới được ba kiện không gian trí bảo. Kim Lệnh, ngọc lộ. Tinh bản, trong đó kim diệp bị quý mục tặng cho quý tiểu thạc, tinh bản thì lưu tại tự thân, ngọc lộ tự nhiên là tại ngọc y hương sau khi xuất quan liền cho nàng. Thiên lý khái thai lâu làm tu di giáo đã từng trí bảo một trong, lực lượng không gian vốn là cực kỳ không tầm thường, lại trải qua do tô vông ấn chi thủ, năng lực bị ứng dụng đến cực hạn, lại bị các loại tài liệu chân quý một mạch đập xuống rèn đúc thăng hoa. Bây giờ ba kiện này pháp khí từng cái không tầm thường, tính năng thậm chí xa xa siêu việt trước kia, có thể gánh chịu tinh lực, sinh ra kiếm linh thiên cương kiếm, chính là xuất từ tô vông thủ bút, kiếm này chính là tương lai nương theo quý mục thành thánh sen lẫn thánh khí tực kỳ trong yếu, có thể sưng truyền thế chi bảo. Có Tô Vô Ngân xuất thủ, ba kiện pháp khí tất cả hiệu dụng đều hoàn mỹ đạt đến quý mục mong muốn. Kim Dệt Ngọc Lộ hiệu dụng cùng loại, có thể tiến hành trường cự cách thuấn gian truyền tống, khoảng cách tại Tu di Hải vực cấm chế giải trừ sau cơ hồ bao quát toàn bộ nhân gian, có thể sưng cùng bố. Chỉ bất quá hiệu dụng như vậy rõ rệt, nhưng cũng bao nhiêu có chút sử dụng hậu quả, truyền tống một lần sau thường thường cần tu chỉnh nửa tháng mới có thể lại lần nữa truyền tống. Ba kiện trong pháp khí, tinh bản hiệu dụng đặc nhất Vật này không giống kim dệt ngọc lộ như vậy có thể trực tiếp truyền tống, nhưng nó có thể tùy thời biết được kim dệt cùng ngọc lộ cái này hai kiện vương khí phương vị, sau đó tiến hành xác định vị trí truyền tống. Lại không giống còn lại cả hai, tinh bản cơ hồ không có thời gian hạn chế cùng tu trình kỳ, tùy thời cũng có thể truyền tống, xem như ba kiện này đổ vật bên trong chủ khí. Quý mục sở dĩ phí lớn như vậy sức đánh tạo ba kiện này không gian phát khí, có thể nói hoàn toàn là vì Lao tỷ cùng ngọc y dị hương an toàn, truyền tống hiệu dụng càng tại kỳ thứ. Chỉ cần ngọc y hương cùng tỷ thân ở nhân gian, quý mục tùy thời tùy chỗ đều có thể bằng vào tinh bản đối tới có thể làm cho quý tiểu thạc cùng ngọc y dì hương gặp nạn chàng diện vốn cũng không nhiều, nếu như ngay cả cầm trong tay cây đàn hương thế giới quý mục đổi tới đều không thể giải quyết nguy hiểm đây cũng là thật không cần giải quyết bất quá lần này tại tu di hải vực quý mục từ thủy quân trong miệng nghe nói anh cắt xình biến quay người sau trước tiên liền móc ra tinh bản theo hắn thôi động ngọc lộ chỗ phương vị rất nhanh liền hiện hóa tại tinh bản phía trên vẫn tại anh xa gian trùng cơ hồ không có thay đổi gì nhưng để quý mục cảm thấy trầm xuống chính là vô luận hắn làm sao nếm thử truyền thống đều không thể trực tiếp đến ngọc lộ chỗ phương vị tinh bản truyền thống chi quang giống như là va vào một đoàn nhìn không thấy bờ mê vụ Nếm thử hai lần đều vô công mà trở lại, không có cửa mà vào, thấy được, nhưng lại không đuổi kịp đi. thuấn Gian truyền tống không thành, quý mục lông mày đều nhanh muốn vận ở cùng nhau. Nhưng giờ phút này lo lắng đã là vô dụng, hắn chỉ có thể lại lần nữa vận dụng Trần Quang đi đường. Chỉ là trước đó tại Tu Di Hải đã bị chậm trễ một đoạn thời gian, nếu không có bằng vào siêu tuyệt chiến lực đem thủy quân dồn đến cùng đồ mạn lộ, quý mục đến bây giờ còn không biết thiên nhân sự tình. Lấy nhất trọng thiên vực chi lực đầu nhập nhân thế, ẩn nút mấy năm tạo dựng thiên lục, thiên nhân toàn tính quá lớn, hắn tiên cơ đã mất quá nhiều, cũng không phải là Trần Quang không nhanh, thật sự là vừa cất bước liền đã đã chậm. Không cần nửa khác, quý mục liền vượt qua hơn phân nửa tay cảnh, một cước bước vào anh xa giang. Chỉ là hắn chân trước vừa tới, liền đối diện đụng phải một đạo nghiêm nghị kiếm quang. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, cùng là kiếm tu, hắn tự nhiên có thể so sánh thường nhân cảm nhận được càng nhiều. Kiếm này chi lăng lệ, có thể xương đương đại cực kỳ. Quý mục trong mắt thế giới tại lúc này phảng phất phân làm hai cái, một nửa hướng lên trôi nổi, một nửa rơi xuống dưới, mắt trái mắt phải tất cả đều khác biệt. Kiếm chưa đến, trong mắt của hắn thế giới liền trước một bước sụp đổ. Đây là cỡ nào kiểu ý diễn hóa? Quý mục linh giác điên cuồng cảnh báo, toàn thân trên dưới đều lộ ra hàn ý. Dâu tóc đều là loại sáng. Tại cái này mấy năm trở thành không miệng chi thánh hậu, hắn còn chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như thế nguy cơ sinh tử. Cho dù là đối mặt trước đó họa thánh cùng đầu rồng liên thủ, cũng chưa từng có như thế cảm thụ. Nhưng hắn thời khắc này lực chú ý đúng là cũng không hoàn toàn đặt ở cái này sợi kiếm khí phía trên, chỉ là tùy ý thiên cương kiếm cùng quân tử kiếm tự hành ra khỏi vỏ chống cự. Tầm mắt của hắn tất cả đều bị cái kia áo trắng kiếm tiên bên người trôi nổi một đạo thê thảm thân ảnh hấp dẫn. Nhìn thấy bóng người sinh sắn kia sát na, quý mục hô hấp đều nhiên chỉ trệ. Cái kia vô lực lơ lửng giữa không trung không phải người khác, chính là Ngọc Y Thì Hương. Thời khắc này nàng chưa từng mở mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng như dây tóc, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cái kia tuyệt mỹ váy đỏ bên ngoài, càng là lại thêm một tầng mới đỏ đó là nàng chảy xuôi máu. Thánh huyết mặc dù đã ly thể, nhưng vẫn là bản năng tụ tập tại nàng bốn phía. Ngay tại cách đó không xa, thất huyền đức đoạn phượng ngữ giống như còn tại miêu tả vừa rồi chiến sự thảm liệt, hoàng linh gào thét vẫn tại Quý mục bên tai tiếng vọng. Mắt Trần có thể thấy, Quý mục hai con người bị tơ máu một chút xíu đều bao phủ, nồng đậm đến thực chất sát ý như mực từ trên người hắn bắn ra. Chỉ là trong ngày mắt, vị này ôn tồn lễ độ thư sinh áo trắng liền đã trải qua trên khí thế chuyển biến mây đen cuốn thân, xương giá trường hạ. không giống thư sinh, càng loại ma thần. Hắn triệu hồi chỉ là một cái chớp mắt liền bị vô thượng kiếm khí chém xuống thiên cương cùng quân tử hai kiếm, nắm chặt nơi tay, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía vị kia thần sắc đạm mạc cao trắng kiếm tiên, gàn từng chữ một lão giả, đem nàng trả lại cho ta. Chương 948. Huy hoàng thiên uy, sinh sinh cỏ dại năm. Chương 948. Huy hoàng thiên uy, sinh sinh cỏ dại năm đến lúc cuối cùng một chữ âm rơi xuống sát na. Quý mục hai tay theo kiếm, một tiếng tranh minh, song kiếm ra khỏi vỏ. Thiên cương tôi lửa, quân tử ngưng sương thưa không nơi này sinh ra một đầu phân biệt rõ ràng giới hạn một nửa là huỳnh lam tinh lửa một nửa là ngân quang chảy sông lúc này không đuổi kiếm tiên kiếm khí đã gần đến nhưng quý mục không có lựa chọn trước tiên dùng thủ một kiếm vực tiến hành phòng ngự ngọc y dị hương trắng bệ sắc mặt còn tại trước mắt trong lồng ngực khẩu nổ khí này không ra tâm hắn không cam lòng mấy năm trước tiên nhân dáng lâm cho quý mục lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu lão sư cùng 72 vị sư huynh đốt đạo từng kiếm một sông mây xanh trắng cảnh như đao khắc bình thường toàn khắc vào linh hồn của hắn chỗ sâu không dám quên không thể quên mà đôi trước mắt vị này lúc trước lấy sức một mình khiến cho cẩm thánh nhập thiên môn tóc trắng kiếm tiên, quý mục đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm lần trước giáng lâm đội hình bên trong, trương ngọc hoàng cùng thiên vương bên ngoài người này tại quần tiên bên trong thuộc về thứ nhất nghiêm trình mà nói quý mục tương lai có lẽ còn muốn xưng hắn một tiếng nhạc phụ lúc này lại muốn đao kiếm đối mặt không khỏi làm cho người thổ thức nhưng bất kể là ai cũng không thể tùy ý tổn thương ngọc y hề hương cho dù là cha ruột cái gì trưởng đấu tôn thi, lễ pháp buộc toàn diện cút sang một bên đến trong lúc ngấu trúc này chỉ có ngươi động nàng ngươi liền phải chết Ngọc Y Di Hương là quý mục tuyệt đối vậy ngược, thương nàng thậm chí mạnh hơn hướng quý mục trực tiếp xuất thủ. Cùng quý mục là địch, còn có có thể hóa giải. Trọng thương Ngọc Y Di Hương, tuyệt đối đến chết mới thôi. Cũng chính là thần thức cảm ứng được Ngọc Y Di Hương còn có lưu một hơi tại, không có bị kiếm tiên trực tiếp chém chết, quý mục mới không có hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Phu thân, lão sư cùng sư huynh đều không có ở đây, quý mục chính mình cũng không dám tưởng tượng mất đi Ngọc Y Di Hương chính mình sẽ là bộ dáng gì. Hiện tại việc cấp bách là từ đối phương trong tay cứu Ngọc Y Di Hương, còn lại lại phụng sau thanh toán chẳng qua hiện nay dáng lâm kiếm tiên tốt xấu là chân tiên cảnh pháp thần, chỉ bất quá bởi vì thiếu ánh sáng trời chưa hoàn toàn dung nhập nhân thế, cho nên hắn không có khả năng cách dáng lâm chi môn quá xa, nếu không sẽ biến thành cây không dễ cảnh giới từng bước rơi xuống. Thánh nhân cùng lục tiên có nhất cảnh chi kém, nhưng thực tế chiến lược trên lệnh nhưng còn xa không như trong tưởng tượng lớn, chỉ là một môn chi cách, chỉ là quý mục bây giờ cũng không phải chân chính thánh nhân, mà kiếm tiên pháp thân so với lục tiên còn phải cao hơn nhất cảnh, trên lệ cực kỳ rõ ràng. Quý mục coi như lại tự ngạo, cũng không có khả năng cho là chỉ bằng vào chính mình lực lượng một người liền có thể từ cường giả bực này trong tay cứu giang ngọc y lê hương. Chống lại đều đã là việc khó. Chớ nói chi là sau đó thanh toán. Bất quá quý mục trưởng thành đến bây giờ, cũng không còn là đã từng cái kia có thể tùy tiện bị người nắm bài bố thiếu niên. Hắn hiện tại có thể dùng át chủ bài nhiều chính hắn đều không nhất định có thể hoàn toàn đến rõ, cũng không biết bao lâu chưa từng triệt để triển lộ qua toàn bộ chiến lực. Kiếm Tiên Phong nhận mặc dù lợi, nhưng đây là đang nhân gian, cho nên ngay tại mũi kiếm ra khỏi vỏ, thời không nhuộm dần song sắc đồng thời, một tôn toàn thân kim quang bình khí hư ảnh liền hiện lên ở phía sau hắn. Khí này hiện hóa thiên địa trong đáy mắt, sơn hà rung động, ngay cả dáng lâm chi môn cũng vì đó hoành động. Thiên lục bên trong Hù dọa tiên nhân vô số. Đây là cái gì? Thần khí? Tiên khí? Có thể dung chuyển thiên lục, tuyệt đối không chỉ. Ngươi chớ cùng ta nói đây là giới khí. Như thế trong khí, cùng cực 33 ngày cũng mới có thể tìm ra hai cái. Đủ một đạo uy nghiêm mà lạnh lùng thanh âm truyền khắp thiên lục, cưỡng ép công chúng tiên tiếng nghị luận đè ép xuống tâm tình chập chờn quá lớn, các ngươi bị nhân giới ảnh hưởng đã sâu, tất cả đi chỉ toàn thần đài diện bích 3 ngày, nhất thần lấy niệm, loại bỏ tạp chất, chỉ toàn nghị quy đạo. Vâng. Thiên lục bên trong phát sinh sự tình quý mục không biết. Sơ tại móc ra cây đàn hương thế giới trong mắt, hắn liền đã làm xong phản kích chuẩn bị giờ phút này nội cảnh bên trong linh khí mở mịt như mưa trong một chớp mắt thủy khí quét sạch hoành không mà lên thẳng đến thương khuông sự cấp toàn quyền tạm rút giới này một thành linh khí sau đó bổ chi chương 949 huy hoàng thiên huy sinh sinh cọ dài 6. chương 949 huy hoàng thiên huy sinh sinh cọ dài 6. Lòng trào sông bình nguyên quý tiểu thạc tất thanh thiền linh vũ đỗ thanh cựu quân chủ tướng cùng các đại thống lĩnh nghe nói động tĩnh đều là ngẩng đầu diễn binh trên này đường thánh tông cũng là thu tầm mắt lại nếu mày ngóng nhìn không chung sớm tại một khắc đồng hồ trước Chính thống Ngự Ly Hỏa Quân cùng Quý Tiểu Thạc Thần diện Quân tiến hành đối chiến Ngọc Theo Hương Pháp Tướng đột nhiên tịch diệt biến mất, Đường Thánh Tông liền đã cảm thấy không đối. Phải biết diễn võ là đương kim Nam Châu đầu các loại đại sự, nếu không có tự dưng, căn bản không có khả năng tại trong lúc ngấu chốt này chơi biến mất, thậm chí bỗng nhiên rút đi tự thân pháp tướng. Ngoại giới tất nhiên sinh biến, mà Tiên Sinh hiện tại lại tới điều cây đàn hương trong thế giới linh lực, đây càng thêm xác nhận điểm này. Lấy Tiên Sinh có 102 nhân gian chiến lực, cái gì tình trạng mới có thể để hắn không tiếc điều lọ cờ linh lực đến tác chiến. Đây chính là nhân tộc tương lai đặt chân chỗ càng cao hơn các bạn. Đường Thánh Tông rất nhanh liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Long Chào Sông trên vùng Bình Nguyên, tất cả chấp mấy chục vạn tinh binh cựu quân chủ tướng cũng là thần sắc nghiêm túc thiên sinh, mở ra truyền thống chi môn. Thả chúng ta xuất cảnh một trận chiến, chục tinh quân chủ đem đỗ thanh trước tiên thét lên. Nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại, bởi vì lúc này quý mục, đã ngang nhiên cùng cái kia đạo không đuổi kiếm khí đụng vào nhau. Tây đàn hương thế giới tụ họp nguyên một tòa Nam Châu đại lục, tự thân cũng là ảo diệu vô tận, lại hấp thu hồn khắc giới tiên linh khí, sớm đã phát sinh chất biến, tuyệt không thể lấy bình thường đỗ vật nhì tới nó một thành linh khí tổn chữa dùng rộng lượng để hình dung đều không đủ, tích chứa trong đó uy năng xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng. khi những linh khí này bị điều đi ra trong nháy mắt, không bụi kiếm khí tựa như chém tiến vào một mảnh hán hải, nhận lấy cực lớn lực cản, rơi xuống tốc độ đống nhiên bị vô hạn kéo dài. mà tại trì hoang kiếm khí hạ lạc đồng thời, quý mục trong tay thiên cương cùng quân tử hai kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. hư không lúc này tựa như xuất hiện hai cái vô hình lỗ đen, lấy hai kiếm làm trung tâm, trong thời không hết thể đều tại hướng vào phía trong sổ đổ, cuối cùng bị thôn phệ không còn. hai đại danh kiếm bỗng nhiên bị cố này bàng bạc linh lực chỗ bổ sung. Thân kiếm đều không cầm được tiếng rung, Quý Mục chỉ cảm thấy trong tay song kiếm đột nhiên trở nên như vậy chi chìm, suýt nữa để hắn cầm nắm không nổi. Linh khí cỡ nào phiêu miểu, nhẹ như không có vật gì. Nhưng giờ phút này trồng chất lên trọng lượng, đúng là để nhục thân không tầm thường, Quý Mục đều khó mà tự kiềm chế. Có thể thấy được thân kiếm tụ tích lũy linh uy đạt đến mức nào. Nếu không có thiên cương quân tử tự thân liền gánh chịu tuyệt đại bộ phận trọng lượng, Quý Mục giờ phút này tuyệt không có khả năng đem nó huy động. Dù vậy, hai cánh tay hắn cũng là gân xanh nâng lên, giống như là sách ngược lấy hai tòa ngọn núi có lẽ là sợ một lúc sau chính mình sẽ không còn dư lực huy động quý mục đưa tay liền chém ra hai kiếm xoay ngang xoay dọc trung điệp hư không thẳng lên kiếm tiên một kiếm không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chính là thuần túy nhất hai thức quý nhất nguyên một toàn nội cảnh linh lực gia trì để quý mục giờ phút này căn bản không cần làm bất luận cái gì dư thừa cử động kiếm chiêu gì kiếm thế kiếm ý toàn mặt không trọng yếu tiên kiếm chiều bái tự nhiên lấy lực phá đi ba kiếm giao hội sát nà. giữa thiên địa đống nhiên xuất hiện diện tích lớn đốm đen đó là hư không bị đánh phá chỗ bộc lộ ra hỗn độn cái đức bình thường coi như lại thế nào động thủ. Dù là hơn 10 vị thánh nhân lấy mệnh tương bác, đánh ra kẻ nước cũng bất quá một đường, trong giây lát liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng giờ phút này phá toái hư không đúng là đã như vực sâu, khó mà vượt qua, kéo dài không tiêu tan. Anh xa Giang không gặp lại nước sông, chạy xuôi đều là hỗn độn. Thể lương hắc phong từ cái kia phá toái kẻ nước nghẹn ngào mà qua, giống như là thế giới đang yên lặng liếm lắp nó mới tăng miệng vết thương. Vô Trần kiếm tiên ngẩng đầu nhìn một chút bởi vì ba kiếm giao hội mà bỗng nhiên ẩm đạm bốn phía, có chút nhíu mày. Mặt mày ở giữa, giống như lộ ra một vòng khinh thường kiếm ý còn có thể, kiếm ý không được. Uy lực mặc dù lớn, nhưng bất quá chỉ là mượn nhờ ngoại lực thôi. Ngay tại thoại âm rơi xuống tiếp theo một cái chớp mắt, tại cái kia một đoạn trong hỗn độn, đột đống nhiên sáng lên một vòng ngân quang. Như trong đêm tối kia tinh điểm, không hiểu rõ lắm lộ ra, nhưng cũng làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Khi thấy vật kia tinh điểm săn ra, Vô Trần Kiếm Tiên đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, chương 920. Huy Hoàng Thiên Uy, Sinh Sinh Cỏ Giải 7. Chương 920, Huy Hoàng Thiên Uy, Sinh Sinh Cỏ Giải 7. Trong chốc lát, một vòng tinh điểm bỗng nhiên bắn ra vạn trượng thần quang, lấp kín Vô Trần Kiếm Tiên tất cả ánh mắt. Vừa rồi vung chém ra cái kia đạo không bụi kiếm khí đã bị trừ khử ở trong hỗn độn cũng không còn gặp, mà quý mục hai thức quý nhất tại chém vỡ đạo kiếm khí kia sau, đúng là còn có lợi nhuận. một thành cây đàn hương thế giới linh khí tồn trữ, trôn vùi một kẻ chân tiên cấp bậc kiếm triều, lại có gì khó? ngoại lực thì như thế nào? nếu không có ngoại lực, các ngươi tiên nhân dám chân thân hạ giới? quý mục tiếng như hồng trung, xem như đối với kiếm tiên trước đó lợi bình đáp lại, kiếm quang trải ra ngân hà, xuyên qua hỗn độn trọng vân, rơi thẳng cửu thiên. đối mặt như thế cuồn cuộn như thế, vô trần kiếm tiên tử không có khả năng không hề làm gì, chỉ là cứng răng chống nội đi. Hắn mặc dù không sợ quý mục, nhưng lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra quý mục sau lưng hiển hóa nhưng là chân chính giới khí bại hoại, trong đó bao hàm uy năng hoàn toàn không phải hắn một bộ pháp thân có thể ngăn cản. Nhất trọng thiếu ánh sáng thiên tài bao lớn, rơi vào nhân gian cũng bất quá nửa tòa đại lục lớn nhỏ, mà cây đàn hương trong thế giới cảnh dung thân nạp địa vực có thể xa xa không chỉ một tòa Nam Châu, thiên tôn sở dĩ có thể bằng quan cũng là bởi vì bọn hắn có thể điều động một vực vĩ lực quy về tự thân, lấy lực lượng một người sánh vai thế giới, tại sức mạnh to lớn như vậy ra chỉ trước mặt bất luận cái gì lực lượng cá nhân đều là nhỏ bé mà yếu ớt. Tất cả xương tôn tồn tại bên trong, trừ tám bộ chúng các bộ thủ lĩnh có thể tụ lại bộ tộc khí vận tương đối đặc thù bên ngoài, giới vực lớn nhỏ cùng cường độ linh khí sẽ tại trình độ nhất định trực tiếp ảnh hưởng thiên tôn chiến lược đương nhiên. Cây đàn hương thế giới bây giờ còn tại trường thành kỳ, có lẽ không đủ để trực tiếp cùng thiên vực tương đối. Nhưng rơi vào nhân gian, thậm chí chủ động tản mát tiên khí thiếu ánh sáng trời, cũng xa xa không phải đã từng thiếu ánh sáng ngày. Quý mục điều động lọ cờ chi lực gia trì thân kiếm, theo một ý nghĩa nào đó cùng thiên tôn điều động thiên vực chi lực phương thức là trở cùng. Tây đàn hương thế giới bây giờ có thể mang cho hắn giá trị, muốn xa xa mạnh hơn hiện tại thiếu ánh sáng trời mang cho kiếm tiên giá trị. Húng chi kiếm tiên còn không phải thiếu ánh sáng tiên chi chủ, nếu đem nhân gian địa vực phân hóa suốt ngày vực, như vậy thu nạp Nam Châu, chấp trưởng lọ cờ nơi tay quý mục hoàn toàn có thể coi như là một phương tiên vực chi chủ. Chỉ bất quá khách quan chân chính thiên tôn có điều kiện, quý mục các phương diện khẳng định còn lớn hơn suy giảm. Chí ít không phải hiện tại có thể xảy bay. Nhưng dù vậy, cũng không phải bằng vào kiếm tiên một bộ pháp thân liền có thể tùy tiện làm sao. Thiếu ánh sáng thiên tiên người ít nhất phải xuất động hơn phân nửa mới có thể chân chính áp chế nhưng bây giờ dáng lâm chi môn còn xa chưa từng khai phóng đến như vậy trình độ muốn tiên nhân đều xuất hiện ít nhất phải tiếp qua mấy tháng mới được đương nhiên nếu là không tá trợ cây đàn hương thế giới quý mục liều chết đều khó có khả năng là chân tiên cảnh kiếm tiên pháp thân đối thủ cho nên kiếm tiên trước đó lời nói mượn nhờ ngoại lực kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý nhưng trên thế giới cũng không có nhiều như vậy nếu như cờ tướng bình dưỡng thành đến trình độ như vậy quý mục cũng hao phí khó mà coi nhẹ tinh lực toàn bộ nam châu địa vực cũng không phải ngay từ đầu ngay tại lọ cờ nội cảnh bên trong kiếm tiên đối mặt quý mục cũng chưa từng đem cảnh giới áp chế đến thánh giai phía dưới đơn giản đều là nhân duyên tế hội. Hiện tại chỉ dựa vào một kiếm liền có thể biết được. Chỉ ít ở bên ngoài cửa, kiếm tiên cầm không chế lọ cờ quý mục không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi đối phương buông xuống giới khí bại hoại, cùng chính mình đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu, hoặc là chủ động đi vào trong môn đơn đấu 3.000 tiên nhân. Nhưng cái này sao có thể? Thiên cương là luân hồi, nhưng cũng không có đổi thành đồ đần. Xem khí này kia băng, rõ ràng xa chưa đạt tới cực hạn. Nếu là đều bay hơi, kiếm tiên cảm thấy mình bộ pháp thân này nhất định là muốn gây ở chỗ này. Lần trước đã ở nhân gian gây một bộ bằng vào thiên phú mới xóa bỏ hơn phân nửa phản vệ một lần nữa hắn liền thật nên từ pháp thân chân tiên biến thành thật sự chân tiên lại sau lưng chính là dáng lâm chi môn một khi bị hao tổn đem thật to ảnh hưởng thiếu ánh sáng trời dung nhập nhân thế tiến trình nhân giới chi tử đã thành khí hậu không thể liều mạng đây là kiếm tiên nội tâm ngay sau đó duy nhất ý nghĩ còn có giới kia khí nơi tay thiên lục uy hiếp tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy vượt qua Lời như vậy hắn bước lên lớn như vậy phong hiểm chẳng phải là nam kinh tới việc này tuyệt đối không thể là trong trước mắt kiếm tiên trong nội tâm hiện lên rất nhiều suy nghĩ cuối cùng Tại trong hỗn độn kia kiếm khí chém xuống trước đó, hắn đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, sau đó ngự sử một bên ngọc y dị hương, đem nó chắn ngang tại kiếm khí trước đó. Nhìn thấy hắn cách làm, quý mục trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tức đến run rẩy cả người, gầm thét lên tiếng hô trướng. Đó là người nữ nhi. Chương 921. Huy Hoàng Thiên Huy, sinh sinh cỏ dại tám. Chương 921. Huy Hoàng Thiên Huy, sinh sinh cỏ dại tám. Hành động càng so thanh nham nhanh, nhìn thấy kiếm thánh đưa tay chụp vào ngọc y Để hương trong nháy mắt, quý mục nội tâm liền lộ bộ một tiếng, cảm thấy không ổn. Thật nhìn thấy kiếm thánh cầm ngọc y Để hương ngăn tại trước người mình. Quý mục lập tức sắp nứt cả tim gan, nỗi giận đùng đùng, tức miệng mắng to đồng thời cũng đã xuất thủ. Sau lưng cây đàn hương thế giới hư ảnh bỗng nhiên phóng đại, miệng bình nhắm ngay cái kia hai đạo thẳng treo bầu trời trùng điệp kiếm ảnh nú mà. Quý mục gầm thét đường thúc dục, đã đang vút rồi. Thanh âm non nớt quanh quần thiên địa, nương theo lấy đạo này tiếng nói, lọ cờ kim quang đại thịnh. Trong kiếm khí bao hàm linh áp bằng tốc độ kinh người bị rút ra, một lần nữa trở lại lọ cờ nội cảnh bên trong. Hai thức quý nhất bởi vậy trở nên có thể một lần nữa bị quý mục ảnh hưởng khống chế, tại kiếm quang chém chúng ngọc y thì hương mạo hiểm thời khắc, quý mục căng kiếm đưa tay, giữa trời một nắm. Tán lâm nhiên kiếm khí điểm trúng ngọc y Dì hương mi tâm, đâm rách ra thịt một chút, một dọn vóng ánh huyết châu tiết ra, nhưng ngay lúc sắp xâm nhập lúc lại bỗng nhiên lên dừng, tiên lặng một cái chớp mắt sau, kiếm khí bỗng nhiên bạo tán, khí tức kinh khủng lật tung hỗn độn trọng vân, như thiên quân vạn mã xông đạp, lộn xộn phi thường, nhưng lại ngay cả ngọc y Dì hương sợi tóc cũng không từng nổi lên. nguyên anh xa giang gì chỉ, một nửa là ngọc y Dì hương an tĩnh nằm ngang hư không, tuế nguyện tĩnh hảo, một nửa khác là bạo tán vụn kiếm khí điên cuồng quấy mây tầng, sấm chớp giật, kéo dài không thôi, cả hai tạo thành một bức siêu tuyệt trùng hình ảnh. trong hư không, quý mục đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi cưỡng ép điều lọ cờ linh lực chém ra vượt xa khỏi tự thân cảnh giới cực hạn kiếm khí cuối cùng lại không thể không gián đoạn rút ra tự hành băng tán đến lúc này một lần quá trình không thể nghi ngờ cho hắn thân thể tạo thành cực kỳ nặng nghề gánh vác nếu không có hắn thân là đế tinh thân giấu tinh hoạch khác hẳn với thường nhân hiện tại nhục thân nên đã sớm không chịu nổi như vậy trọng áp phản vệ từ đó băng diện mặc dù có tinh hoạch tại cũng là cây đàn hương thế giới thay thế quý mục tiếp nhận cơ hồ toàn bộ áp lực nếu không tùy tiện liền có thể xé nát chân tiên cấp bậc linh uy đồng dạng có thể tùy tiện nghiền nát quý mục điểm này an nhu nhi giúp đại ơn. chỉ băng vào quý mục một người lực không chế còn xa xa làm không được trình độ như vậy một lát sau kiếm thế từ từ tiêu mất quý mục một bên điều trị nội tức chân áp thương thế một bên đưa ánh mắt về phía bờ bên kia kiếm tiên mây trôi nước chảy chậm rãi ngường đầu ánh mắt cùng đối mặt ngươi rất để ý nàng quý mục đưa mắt nhìn hắn hồi lâu cuối cùng tôi một búng máu đột nhiên bật cười nhìn tới ngươi rất không thèm để ý nàng đâu Nụ cơ kia thấy thế nào đều có chút khiếp người kiếm tiên phảng phất mảy may không cảm giác được quý mục sắc ý chỉ là bình tĩnh mở miệng muốn nàng liền tiến đến tìm đi một mình ngươi không nghĩ nàng có việc liền tốt nhất đừng mang cái bình kia vừa dứt lời, kiếm tiên triệt thoái phía sau một bước, đúng là thao túng ngọc ý hương quay người đi vào giáng lâm chi môn. Chỉ nửa bước vừa mới bước vào trong môn, kiếm tiên đột nhiên quay đầu, lại lần nữa cường điệu nói a đúng rồi, tiên nhân đều bề bộn nhiều việc, đi vào các ngươi nhân gian sau nhất là như vậy. Cho nên giáng lâm chi môn sẽ ở chiếu sáng đại nhân chưa tỉnh lại đóng lại, cũng ngay hôm đó ra thời điểm. Quá hạn không đợi. Ngươi cũng có thể nếm thử dùng ngươi cái bình kia trực tiếp vênh kích tiên lục, như thế bao quát ta ở bên trong cảnh nội chưa tiên đều sẽ bị vỡ nát tại giới vực hủy diệt trong sống cả, xong hết mọi chuyện. Đương nhiên, cũng bao quát nàng. Nói xong, cũng không đợi quý mục đáp lại, Tiếng tiên thẳng lôi cuốn lấy Ngọc Y đi hướng không nhập môn bên trong, biến mất không còn tăm tích. Quý Mộc Từ đầu tới đuôi nắm nhìn một màn này, cái gì động tác cũng không có, chỉ là song quyền dần dần nắm chặt, cho đến khiếm hồng. Chương 922. Huy Hoàng Thiên Uy, sinh sinh cỏ dạ 9. Chương 922. Huy Hoàng Thiên Uy, sinh sinh cỏ dạ 9. Nhân gian, thiên lục. Thượng giới 33 ngày phần lớn lộng lẫy, tiên khí mờ mịt, chí bảo khắp nơi trên đất. Cung điện lộng lác, cũng là nhiều rực rỡ muôn màu. Nhưng thiếu ánh sáng trời lại thuộc về trong đó đặc thù nhất nhất trọng. Thiên này quang minh ít nhất, hãm sâu đêm dài, cung điện tiên cư cũng nhiều lấy hú kim chế tạo côn độn không ánh sáng, thiên này cũng danh sưng, vạn giới tối đậm, duy ngô đạo trưởng minh. Câu nói này cũng là thiếu ánh sáng thiên tiên người thường xuyên treo ở bên miệng thường nói, để mà động viên tự thân, khắc khổ cầu đạo. Bất quá là một đám e ngại quang minh đấy hèn nhá. Đây là vô Trần kiếm tiên nội tâm đối với cái này giới tiên nhân duy nhất đánh giá, tràn đầy khinh thường. Giờ phút này, hắn vừa mang theo ngọc y ly hương bức vào dáng Lâm Trì Môn, liền thấy được già lâu la đứng đầu kim độ xuất lĩnh một đám tiên nhân đứng ở phía sau cửa, ẩn ẩn đối với mình tạo thành vây quanh chi thế. Bởi vì thiên lục cũng không vững chắc, mọi việc phức tạp, bởi vậy tuyệt đại đa số tiên nhân đều tại mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả bận biểu việc, điều không ra bao nhiêu tinh lực. Cho nên giờ phút này xuất hiện ở nơi này hơn 10 vị tiên nhân, cơ hội chính là có thể điều đi ra toàn bộ. Vô Trần kiếm tiên đầu tiên là hướng bốn phía vòng vo một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía ở giữa vị nam tử kia, có chút không người vô Trần, bái kiến Kim Độ Thiên Tôn. Kim Độ không có bất kỳ cái gì đáp lại, Vô Trần liền cũng liền một mực duy trì không người tư thế. Thời gian phảng phất đứng im. Châm mặc giống như mang theo trọng lượng, đặt ở Vô Trần đầu vai. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, nhưng lại giống như là vĩnh hằng giống như dài dằng dặc, không biết, còn tưởng rằng chàng cảnh như vậy muốn một mực kéo dài tiếp, cuối cùng, hay là Kim Độ mở miệng phá vỡ trầm mặc người hôm nay lời nói có chút nhiều. Lời vừa nói ra, hơn 10 vị tiên nhân đồng thời mở mắt, khí cơ đồng thời khóa chặt vô Trần. Phạm là hắn có bất kỳ động tác, lập tức liền sẽ bị trấn áp tại chỗ. Độc mặt hơn 10 vị tiên nhân áp bách, vô Trần kiếm tiên thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng nếu muốn bắt ta, thiên tôn ngài một người là đủ rồi, cần gì phải mang theo những này cá chấm cỏ nát tôm. Kim Độ ngưng nhìn vô Trần dương lên khóe miệng, thần sắc nghiêm túc ngươi nhận lấy nhân giới ảnh hưởng thiếu ánh sáng thiên đô sắp là nhân giới thiên tôn kim độ nghe vậy trở mặt vô trần khẽ thở dài nhìn về phía bốn phía ai lại không bị giới này ảnh hưởng đâu bao quát ngài nhưng ngươi không giống với kim độ thần sắc vẫn như cũ rất lạnh nói là ta còn có lo lắng a vô trần cười khẽ một tiếng kết tóc thê tử của ta tại thượng giới về phần nữ nhi vô trần đốn đốn nhiên chỉ chỉ một bên an tĩnh nằm ngang ở trong hư không ngọc ý hương nàng vừa bị ta đưa vào thiên lục nếu ta hữu tâm phản bội nơi đây đối với nàng mà nói chính là tuyệt cảnh ta làm sao đến mức muốn đem nàng mà bảo Kim Độ nhìn thật sâu Vô Trần một chút cho nên ngươi cũng không phủ định ngươi đối với nàng còn có lo lắng. Máu ngủ tinh thâm, đi vào nhân gian, ai lại thật có thể thái thượng vòng tình đâu? Thiên Lục lại lần nữa lâm vào yên lặng. Thật lâu, Vô Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Độ nên hỏi đều hỏi, hiện tại, Thiên Tôn đại nhân là chuẩn bị bắt ta à. Kim Độ chậm rãi thở hắt ra Vô Trần, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Mặc dù ta là Thiên Tôn, nhưng đây là tại hạ giới, ta cũng là pháp thân Lâm, cùng ngươi cũng đều cùng. Mà cùng cảnh bên trong, không có bất kỳ người nào có nắm chắc toàn thắng ngươi. Vô Trần nhũ mày lại có chút ôm quyền thiên tôn kiêm tốn. cho nên Kim Độ thanh âm theo sát phía sau, đem người nữ nhi giao cho ta, ta hôm nay có thể coi như không có cái gì phát sinh. Chương 923, Huy Hoàng Thiên Huy, sinh sinh cỏ dại 10. Chương 923, Huy Hoàng Thiên Huy, sinh sinh cỏ dại 10 ngài vừa rồi cũng đã nói, nàng là nữ nhi của ta. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới không có khả năng trong tay người. Vô Trần nhất thời trầm mặc. Thật lâu, hắn nhìn chăm chú Kim Độ uy nghiêm rực rỡ hai con mắt màu vàng nóng, đột nhiên cười tốt dường như đối với đáp án này có chút ngoài ý muốn, Kim Độ Vi có chút kinh ngạc nhìn về phía vô trần, mà tại vô trần nói ra hai chữ này sau, bốn phía tiên nhân liếc nhau, riêng phần mình đều nhẹ nhàng thở ra, kiếm bạc nỗ trương bầu không khí bởi vậy lặng yên tán đi không ít. Thiên tôn uy nghiêm cố nhiên vô thượng, nhưng vị này sử thượng trẻ tuổi nhất đại là kim tiên, nhưng cũng không phải dễ trêu ở trên thiên tôn mệnh lệnh dưới bị bức phải không thể không đứng ở chỗ này lại, uy hiếp vô trần, những tiên nhân này đều tiếp nhận áp lực lớn lao, nếu là kiếm tiên thật xuất thủ, thiên tôn có lẽ không có việc gì, bọn hắn những này lục tiên đoán chừng không có một cái nào có thể còn sống sót. Sử thượng trẻ tuổi nhất Kim Tiên, sát lực thứ nhất, hạ giới thiên tôn vị trí người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Mấy cái này tên tuổi tại cái này, liền xem như tại cùng cảnh Kim Tiên bên trong, cũng không có mấy cái có thể cùng vị này vật cổ tay còn có chuyện gì sao? Đặt thành nhất chi sau, Vô Trần kiếm tiên tựa hồ không có gì tâm tư đứng ở chỗ này, trực tiếp hỏi. Kim Độ im lặng một cái trước mắt, chợt nói ra dựa theo quy củ, ngươi ra dáng Lâm Chi Môn, ứng đi chỉ toàn thần đại chỉ toàn thần bảy ngày. Tốt. Vô Trần gọn gàng, quay người liền hướng chỉ toàn thần đại phương hướng ngự không mà đi. Ngọc Y dị hương vẫn như cũ lưu tại nguyên địa, Vô Trần từ đầu đến cuối chưa từng nhìn qua một chút tựa như đó là cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ người qua đường, đem nàng mang vào, tựa hồ đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. lưu một hơi là hữu tình, nhưng hắn trạng thái hiện tại, nhưng lại do so vô tình càng sâu nhìn không thấu a. kim độ một mực nhìn chăm chú vô trần bóng lưng, cho đến hắn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mình, còn chưa thu hồi. khi vô trần triệt để sau khi rời đi, kim độ con mắt dần dần nhau lại, trong đồng tử màu vàng thần uy liễm thành một đường, tựa như một thanh giết người đao. giáng lâm chi môn bên ngoài, quý mục không hề động thân hướng trong môn đi, cũng không có quay người rời đi nơi này. hắn hồi lâu đều chưa từng động đậy, mà tại trong nháy mắt nào đó. Hắn thần thức đột nhiên bắt đầu chìm xuống, trực tiếp rơi vào trong tinh hạch đế tinh này, còn xuất lại hỏa chủng bây giờ đã xưa đâu bằng này, khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ, đương Quý Mục thần thức sau khi hạ xuống, tinh hạch hào quang muốn xa so với trước đó càng thêm sáng tỏ, màu xanh thẳm hình quang khắp chiếu linh đài, cấu kết quần tinh. Từ nghĩa linh cùng Lý Hàn Y thì song song bước vào tinh môn sau, Quý Mục cùng bọn hắn liền cắt đứt liên lạc, coi như muốn tìm cũng tìm không thấy. Nhưng bởi vì thiên cương tinh hạch dần dần khôi phục, nó cùng tinh không liên hệ cũng càng ngày càng chặt chẽ, khiến cho Quý Mục có thể dựa vào tinh hạch đơn phương hướng bên kia truyền lại một chút tin tức về phần có thể hay không thu đến, lại là cái gì thời điểm thu đến đó chính là một chuyện khác. quý mục thông qua phương thức này, hướng tinh không truyền một câu nhân gian sinh biến, mau trở về. tại sau này, hắn lại thông qua sơn hải vô lượng côn xoa làm tu di hại ngàn vạn hải thú, cho không biết thất lạc ở cái nào một khối góc biển tiêu diêu tử cùng ứng liên thương mang đến tin tức, truy đuổi đầu dồng tàn hồn mà đi chu cuồn cũng không có rơi xuống. giải quyết hết họa thánh long thủ hai cái này trở ngại đằng sau, ngũ vương đế tinh riêng phần mình tặng ra, riêng phần mình cố gắng, hẹn nhau thành thánh đằng sau lại đi tụ họp. lý hàn y bị linh hám hại lừa gạt giống như quẹo vào tinh môn. Tại tinh không rời rạc phát triển, tụ lại bộ hạ cũ, siêu tập tinh hạch mấy vỡ. Tiêu Diêu tự tựa hồ đối với Tham Lang Tỉnh hữu độc trung, cảm thấy hứng thú trình độ thậm chí vượt qua Lý Hàn y đi tiện nghi này đồ đệ, bởi vậy đơn độc mang đi ứng liên thường, không biết ở nơi nào lịch luyện đầu rồng là Chu Cổn thế này khúc mắc, cho nên hắn tàn hồn do Chu Cổn tự mình đi đổi. Quý Mục suy đoán, khi Chu Cổn tâm kết hiểu hết, luyện hóa thánh vận, chính là hắn triệt để tiến nhập thánh cảnh, lấy sát chứng đạo thời khắc. Ngọc Y bị kiếm tiên đưa vào thiên lục, dùng cái này áp chế, Quý Mục chưa bao giờ có như vậy thiết muốn những đồng bạn này đứng tại bên cạnh mình, cùng mình kể vai chiến đấu. Nhưng bây giờ Duy hắn một người mà thôi. Chương 924. Huy Hoàng Thiên Huy, sinh sinh của trại 11. Chương 924. Huy Hoàng Thiên Huy, sinh sinh của trại 11. Lần lượt đem tin tức đưa ra sau, Quý Mục thở dài một tiếng, rơi vào đáy sông. Phá toái hư không đã bắt đầu lấp đầy, nhưng anh xa rằng đã bị Quý Mục cùng Kiếm Tiên vừa chạm liền tách ra giao thủ đánh thành phế tích, nước sông cũng không còn tồn tại, chỉ có như vực sâu hẻm núi kẽ nước vĩnh hằng đứng lặng tại lúc này. Thở sâu, Quý Mục mở ra lòng bàn tay, cây đàn hương thế giới sôi nổi hiện hiện. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú, thần niệm chìm xuống. Lòng sông bình nguyên Khi thấy một bộ áo trắng kia thân ảnh xuất hiện ở trên đài trong nháy mắt, Đường Thánh Tông đỗng nhiên quay đầu thiên nhân giáng lâm. Diễn binh trên đài đồng thời đứng lặng lấy không ít thân ảnh, đều là chấp trưởng một quân đại nhân vật, nghe được động tĩnh đều là quay đầu đối mặt Đường Thánh Tông vấn đề, Quý Mục chỉ là nhẹ nhàng ngân một tiếng, xem như đáp lại. Thánh Tông hướng phía sau hắn lướt qua, khẽ nhíu mày ngọc tông chủ đầu. Thiên nhân mang theo thiên lục mà đến, ẩn nút tây cảnh, người bày cuộc ở giữa, theo hương bị kiếm mang vào giáng lâm chi môn. Quý Mục lời ít mà ý nhiều đáp lại nói, trên đài đám người hai mặt nhìn nhau, đều rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Quý Tiểu Thạc cái thứ nhất tiến lên, một thanh ôm chặt Quý Mục nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, Ondua đuổi không có việc gì, đợi lát nữa tỷ mang binh cùng ngươi giết đi vào, đem nàng cho ngươi cất về. nàng đều không có hỏi quý mục có đi hay không. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết được lựa chọn của hắn. Quý mục đứng ở đái cao, nhìn xuống dưới mắt Phương sắp hàng chỉnh tề mấy triệu đại quân, nhìn chăm chú một mặt kia mặt non nớt nhưng lại gương mặt kiên nghị, hắn lắc đầu tỷ, vẫn chưa tới thời điểm. Hiện tại bắt bọn hắn cùng thiên nhân đụng chính là để bọn hắn đi chịu chết. Quý tiểu thạc trầm mặc một lát, ra quý mục, nhưng vẫn cũ đè xuống bờ vai của hắn vậy cũng không có việc gì. Ta mang quân lôi người tùy ngươi đi vào đem những này binh lưu lại không được sao? Ngươi đây nếu là còn không nguyện ý, vậy ta ngay cả côn luôn người cũng không mang theo, liền ta đi theo ngươi. Ngươi lần trước mang về thánh duyên có ta một phần, cho nên tỷ ngươi hiện tại tùy thời đều có thể phá cảnh, chỉ là tại tiếp cận rèn luyện tôi. Mặc dù không có khả năng giống ngươi lão sư như thế kiếm trả mấy trăm thiên tiền, nhưng giúp ngươi ngăn lại mấy lần hay là tuyệt đối không có vấn đề. Đúng vậy a Thiên sinh, một bên tất thanh tiền trên bảo, ta cũng tùy thời cũng có thể phá cảnh, đồng dạng có thể hướng. Đứng tại bên cạnh hắn Đỗ Thanh tựa hồ bất mãn tại lại bị tất thanh tiền chiếm trước thiên cơ, thưa nhẹ một tiếng. Nói năng có khí phách nói đỗ thanh đại biểu tinh tộc Vĩnh viên đi theo đế quân, phong thần tuấn lãng linh vũ cũng là ra khỏi hàng tiên sinh cứu ta bộ tộc, cùng cực ta tam hồn lục phách cũng không có thể báo chi, chỉ là thiên lục nguyễn tùy tiên sinh đảm nhất thời diễn binh trên này nguyện theo giả chúng nghe được lao tỷ cùng đám người liên tiếp tỏ thái độ tại bên thay của mình không ngừng nói dông dài, quý mục chỉ cảm thấy nội tâm ấm áp, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, thần sắc dần dần nghiêm túc, âm điệu đống nhiên cất cao các ngươi đều là một quân chi chủ, chấp trưởng và quân trên thân liên hệ xa không chỉ một cái mạng, tùy ý như vậy lời nói, sao có thể tùy ý từ trong miệng của các ngươi nói ra? Thân đã làm tướng, liền muốn có triển vọng đem rất ngộ. Quân lệnh như núi, sao có thể khinh động? Thân neo cá phủ, các ngươi liền không còn là ta phụ tá, mà là đại đường tướng quân. Bách Tình tướng quân, Nhân tộc tướng quân, mà không phải chỉ vì một mình ta, một mực như vậy, ta nhân tộc khi nào có thể hưng? Quý mục ánh mắt đang diễn binh đại chúng tướng quân ở giữa lần lượt đã qua, người sau riêng phần mình như đầu, chấm mặt không nói, chỉ có Quý tiểu thạc trừng mắt phiếm hồng con mắt, một tia không để cho cái gì tướng quân không tướng quân, ta vẫn là tỷ ngươi đầu. Một bên đường Thánh Tông thở dài, gia nhập tiến đến tiên sinh là có ý nghĩ gì sao? Quý mục lược có chút bất đắc dĩ từ quý tiểu thạc trên thân rời đi ánh mắt nhìn về phía thánh tông ta luôn cảm giác sự tình có lẽ còn có chuyện cơ. Chương 925 Huy Hoàng Thiên Huy sinh sinh cỏ dại 12 Chương 925 Huy Hoàng Thiên Huy sinh sinh cỏ dại 12 nhược kiếm tiên thật lanh khốc tuyệt tỉnh Y Hương căn bản sẽ không bị lưu lại khẩu khí kia mà lại hắn cuối cùng nói cây đàn hương thế giới có thể uy hiếp được tiên lục một khi vận dụng chính là cá chết lưới rách cái này có lẽ cũng là một loại nhắc nhở cái này chẳng lẽ không phải là vì Na Y Hương dẫn ngươi đi vào a? Quý tiểu thạc nếu mày hỏi mặt ngoài có lẽ như vậy, nhưng ta cảm thấy chưa chắc có đơn giản như vậy. đương nhiên, ta cũng không có khả năng đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào phía trên này, cái này cũng có thể là cái bẫy dập. Quý mục vừa nói, một bên đem cây đàn hương thế giới cũ hiện đưa cho thánh tông, đồng thời vớt vớt xuất hiện tại bên người ngay tại vĩ môi An nhu mà liền xem như bẫy giờ, Ta cũng không thể để đó y hương mặc kệ. Thiên lục mặc dù hiểm, nhưng ta cũng phải tìm một đường sinh cơ kia. chuyến này ta vẹn vẹn mang theo bương bướm cùng nhỏ vô lượng, các nàng đều cùng ta có lấy chung mệnh khế ước, ở đâu đều như thế, những người khác cũng đừng có đi theo chuyến này chủ yếu là cứu người mà không phải chiến đấu quá nhiều người ngược lại bất lợi một cái có thể du hành thời không sơn hải vô lượng côn một cái có thể tại ảo mộng cùng trong hiện thực tùy ý hoán đổi nguyên thế linh mộng điệp có này hai đại thánh linh bản thân để quý mục mặc dù không có trực diện tiên nhân tuyệt đỉnh chiến lực nhưng lại có được một kia quần nhau dào cục khả năng nhưng một bên quý tiểu thạc nghe được hắn ai cũng không mang theo ngay sau đó chính là quỳnh lên quá mạo hiểm quý mục quay đầu dắt tay của nàng chăm chú nhìn con mắt của nàng nói ra tỷ tin tưởng ta ta nhất định sẽ an toàn trở về sẽ còn mang theo ý, ý hương cùng một chỗ quý tiểu thạc mí môi một cái bình tĩnh nhìn quý mục hồi lâu cuối cùng nắm chặt xong quyền, thối lui đến phía sau, không nói gì nữa, tựa hồ đã ngầm thừa nhận. Quý mục nhẹ nhàng thở ra, chợt quay người cờ tướng bình đặt ở thánh tông trên tay bệ hạ. Thiên nhân điểm danh không để cho ta mang vật này đi vào, trong khoảng thời gian này liền giao cho ngài đến đảm bảo. Thiên nhân mang theo thiên lục mà đến, kỳ thế khó cản, mà nhân tộc vẫn cần muốn thời gian phát triển, lịch sử của chúng ta sẽ tại tương lai viết, mà không phải hiện tại. Xin mời bệ hạ thiết yếu ẩn nút, lấy bảo tồn sinh lực làm chủ, lấy đại cục làm trọng, không nên khinh cử võ động. Các loại lội qua một cái này, tương lai sắp hết là đường bằng thẳng. Đường thánh tông không nói gì, chỉ là trừng mắt tiếp nhận trong linh đài vẫn quanh quẩn quý mục truyền âm bệ hạ như chuyện không thể làm không cần chờ ta dùng cái này khí trực tiếp đụng nát thiên lục vì nhân gian thắng được cơ hội thở dốc tuyệt đối không thể để thiên nhân bước ra dáng lâm trí môn đường thánh tông nhìn thật sâu quý mục một chút chậm rãi mở miệng tiên sinh yên tâm đi trẫm biết được cái gì là đại cục quý mục ánh mắt sau đó từng cái đảo qua đám người trịnh trọng ôm quyền thi lễ Chư quân riêng phần mình động viên dứt lời quý mục tay chiêu thiên cương quân tử hai đại thánh linh chú tại đầu vai cả người bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt biến mất ở trên trời tay đàn hương thế giới bản thể hóa thành một đạo lưu quang đi ngang qua đại lục, về tới nam Chiêm Bộ châu, cuối cùng rơi vào đường thánh tông trên tay. Có thực lực quốc gia cùng giới khí bại hoại ra chỉ đường thánh tông sẽ có mạnh cỡ nào, liền ngay cả Quý Mục chính mình cũng không rõ ràng. Mặc dù không có người gặp qua vị này đường đế toàn lực xuất thủ, nhưng cũng đồng dạng không có người sẽ đi hoài nghi thực lực của hắn. Có hắn chấn giữ lọ cỡ, trừ phi nhân tộc tận tuyệt, nếu không không có bất kỳ tồn tại gì có thể cướp đi vật này. Nếu nói Quý Mục là nhân tộc trên mặt nổi chiều hướng phát triển, là dẫn dắt giang hải thủy triều. Vậy vị này thanh danh không hiện hách thánh tông, chính là ẩn vào biển sâu phía dưới định hải thần trâm, chương 926. Huy hoàng tiên uy sinh sinh cọ dại 13. chương 926 huy hoàng thiên huy sinh sinh cọ dại 13. ba các triều đại đổi thay vị này đường đế cơ hồ là đông đảo đế hoàng bên trong uy danh nhất không rõ rệt một cái cực kỳ địa thấp nhưng hắn thủ đoạn như mưa thuận gió hòa tinh tế tỉ mỉ y mắng coi trọng một cái tích cắt thành tháp động như lôi đỉnh trước đó nam châu tồn tại rất nhiều thanh âm nam việt vương triều tây vực chư quốc cũng có thánh nhân chấn giữ diêm lang ngục hay là phía sau dựa vào lấy thiên nhân tu di giáo dù là có quý mục dẫn đầu bưng họa thánh đầu rồng nhưng có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng nhất thống nam châu toàn cảnh lại quá trình không có bất kỳ cái gì gợn sóng, lại đang mấy năm làm đại lục các nơi bách tính đều là tự xưng đường dần, lại không nhớ tiền chiều chuyện xưa đây hết thảy đều không phải là một sớm một chiều có thể là thành, mà tất nhiên là năm này tháng nọ bố cục thầm đấu, một chút là tử mới khiến cho đây hết thảy đều lộ ra như vậy thuận lý thành trương đại đường nhất thống nam cảnh, nhưng lại chiến tranh miệng vết thương giảm bất đến nhỏ nhất cũng có thể bằng tốc độ nhanh nhất khép lại hoàn chỉnh, lại không vết tích bất cứ sự vật gì một khi bành trướng đều sẽ không tự chủ được phát sinh một chút khó mà không chế biến hóa vương triều càng là như vậy. Triều đình tại thời gian ngắn như vậy nhất thống Nam châu, tất nhiên sẽ sinh sôi ngạo mạn thổ nhưỡng, người trên người bên dưới phân chia. Nhưng ở đường thánh tông chủ đạo bên dưới, lại làm cho đây hết thảy đều dừng ở bắt đầu, chân chính làm được bách quan không có kiêu ý, mới dân chưa tổn ti âm thanh khiến cho trên dưới một thể, vạn dân cùng hướng. Hắn một tay cầm loại này bằng trướng. Ngay thường mặc dù không triển lộ đế uy, nhưng triều chính trên dưới ai cũng kính phục, không có nghịch tâm thanh. Chính là có dạng này một cái kiên cố hậu thất tại, bao quát quý mục các loại ngũ phương đế tinh ở bên trong nhân tộc đông đảo đỉnh tiêm đại năng mới có thể triệt để buông tay buông chân đi làm bọn hắn chuyện nên làm, làm cho gió qua vùng quê, hoa nở đầy trời. Vô luận tại bất cứ lúc nào đường đế chính là nhân tộc sau cùng bảo hộ. Đối với việc này, nhân tộc kỳ thật ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu không có tuyệt đối tín nhiệm, giống như cây đàn hương thế giới như vậy trọng khí, quý mục coi như không mang theo, há lại sẽ tùy tiện giao cho trên tay người khác. Đồng thời cái này tín nhiệm nếu không có ngang nhau, triều đình cũng căn bản không có khả năng để như vậy một kiện trọng khí thời khắc nắm giữ tại cái nhân thủ bên trong, thậm chí ngay từ đầu liền sẽ không đồng ý quý mục dung luyện Nam Châu. Khi cây đàn hương thế giới vượt qua hán hải, rơi vào đường đế trong tay, phần này trong lúc vô hình liên kết muốn so bất luận cái gì ràng buộc đều muốn chặt chẽ nhìn xem trên lòng bàn tay lưu chuyển lên kim quang lọ gờ Đường Thánh Tông đột nhiên cười nhưng ngay lúc tiếp theo một cái chớp mắt hắn thần sắc đột nhiên trở nên không gì sánh được trang trọng nghiêm túc trong ánh mắt là chưa bao giờ triển lộ qua phong mang như lợi kiếm ra khỏi vỏ mặt hướng dưới đài mấy triệu tướng sĩ Đường Thánh Tông đung nhiên gầm thét lên tiếng tập kết Thầy Châu dáng lâm Chi môn quý mục cầm trong tay quân tử kiếm đủ điểm thiên cương ngựa không độc lập bởi vì vừa rồi một kiếm kia động tĩnh nơi đây tụ tập không ít người hàng đầu còn có không ít quý mục quen thuộc gương mặt Huy Nguyệt Vương Tử Nguyệt giờ phút này an tĩnh đợi khắp nơi liêm tướng quân bên người Viêm vượng tùy lưu tinh mấy vị linh tộc tiên kiêu thì đứng hầu tại vừa mới chạy tới mấy vị linh tộc tôn giả sau lưng. Nhìn thấy Quý mục ngự kiếm lơ lửng tại giáng lâm chi môn trước, ngày xưa riêng phần mình đối lập hai đại vương triều cường giả đều là ôm quyền chào gặp qua quý tiên sinh. Bởi vì Ngọc Y dị hương còn chỗ mới cảnh, Quý mục cũng vô tâm cùng bọn hắn hàn huyên, trước đó xử lý lọ cờ sự vụ càng nhiều chỉ cấp tốc bất đắc dĩ, giờ phút này nghe vậy chỉ là đạo qua một chút, hơi gật đầu liền không tiếp tục để ý, nhưng vừa rồi cái kia cỗ chiến đấu ba động quá mức khủng bố. Sự tình liên quan tây cảnh an ổn, Liêm Phách không thể không tiên chỉ tiến lên, túi người hành lễ sau hỏi tiên sinh, cửa này vâng. Quý Mục vốn là muốn trực tiếp nhập môn, nhưng nghệ tình Lao tướng quân cả đời trung dũng, vì nước vì dân, cuối cùng vẫn là trả lời một câu rời đi đi. Không nên tới gần nơi này. Nói đến thế thôi, Quý Mục tay phải đợi kiếm, một cước bước vào giáng Lâm Chi môn. Chương 927. Huy Hoàng Thiên Huy, sinh sinh của trại 14. Chương 927. Huy Hoàng Thiên Huy, sinh sinh của trại 14. Long trào sông Bình Nguyên, trên đài diễn võ. Vừa tiếp nhận cây đàn hương thế giới, gần 2 triệu đại quân liền tại đường thánh tông mệnh lệnh dưới tập kết. Cùng với những cái khác chủ tướng cùng nhau, xương giết quân chủ đem Vân giờ phút này cũng ở trên này, điểm số binh mã Vân Chử là thực sự trong quân lao tướng, thuộc về triều đình, cho nên tại tất cả chủ tướng bên trong, hắn cũng là cách đường thánh tông người gần nhất. Trong lúc bất chợt liền muốn tập kết binh mã, mà lại còn là như vậy chiến trận, 9 quân 1.8 triệu toàn bộ tập kết, ngay hôm đó xuất phát, một tia đường lui không lưu, trước đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào, Vân Chử nội tâm không khỏi có chút lo nghĩ. Hắn tin tưởng rất nhiều tướng sĩ cũng nhất định là như vậy ý nghĩ. Làm lao tướng, Vân Chử biết các tướng sĩ mang theo nghi hoặc như vậy ra chiến trường, mà lại còn là đối mặt như vậy địch nhân, không nhất định là chuyện tốt do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là thừa dịp điểm số khoảng cách, hướng đường Thánh Tông lên tiếng hỏi bệ hạ, toàn quân xuất chinh cái này tựa hồ cùng ngài mới vừa cùng tiên sinh chỗ trao đổi kết quả cũng không nhất chi à? Đường Thánh Tông bay đầu nhìn hắn một cái như chuyện nhân gian sự tình đều chỉ dựa vào tiên sinh một người, vậy còn đánh cái gì thiên môn? Sớm làm hướng đám kia tiên nhân cúi đầu xương thần, cho lấy cho đoạn, làm một cái nghe lời cho không được sao? Một lần để, nhiều lần để, lùi qua lúc nào đi, trước ngươi tỏa chân chân hải quan, chắc hẳn so còn rõ ràng, cái kia quan trên tường, ta nhân tộc thánh hiền máu còn chưa khô chẳng lẽ liền muốn lần nữa nhìn lên trời người từ trong tay của chúng ta cướp đoạt tiên sinh sao? là hiện tại hắn là cao to trước tiên có thể thay chúng ta đỉnh cấp độ kia chớm chờ các người, chờ chút mặt tất cả các tướng sĩ đều trở thành thánh nhân chẳng lẽ đều muốn từng cái đi quỷ gối thiên nhân dưới chân sao? cái này cùng cái kia trong ruộng lúa mạch khác nhau ở chỗ nào? bất quá là mọc ra một gốc dạ liền bị cắt đi một gốc dạng tùy ý thở người lấy dùng xong có lẽ luôn luôn có thể còn sống nhưng các ngươi thật nguyện ý dạng này còn sống sao? đường thánh tông ánh mắt tại vân chử cùng đại diễn các tướng lĩnh ở giữa không ngừng qua. Cuối cùng vừa nhìn về phía dưới đài sắp xếp chỉnh tề mấy triệu tướng sĩ, thanh âm đột nhiên cất cao các ngươi đều là thụ vạn dân cung cấp nuôi dưỡng, được tiên sinh chỉ dẫn lấy vô số kể. Các ngươi dựa vào tu luyện linh khí, đều là hắn một chút xíu móc trở về. Hiện tại hắn nhận lấy uy hiếp, bị thiên nhân giá đau tại trên cổ. Chúng ta muốn trơ mắt nhìn xem sao? Các ngươi đều là ba thước năm nhi, dưới đài đứng trực tiếp, sống lưng có thể chống đỡ thương hùng, nội tâm không gây chủ hổ. Đường Thánh Tông vừa dứt lời, toàn bộ lòng sông bình nguyên tĩnh mịch một cái chớp mắt, chớ đột nhiên nhấc lên như bài sơn đảo hải họ. Chiến, đem đám kia điểu nhân đều diệt cái gì thiên nhân thiên nhân, nơi này là nhân gian. Chiến, chiến mẹ nó, đánh liền xong rồi. Lần trước liền không có đánh đau. Không có tiên sinh, ta bây giờ còn đang nhập hư cảnh luyện khí đâu. Muốn hại tiên sinh, tang ưu nhị cái thứ nhất không đồng ý. Chính là, bất kể hắn là cái gì thiên nhân, thiên vương lão tử cũng không thể cưỡi ra trên đầu đi. Chiến, tiếng hô càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến lay động thương cung. Đường thánh tông đợi đã lâu, nghe cái này càng thanh âm biết thay như gót, khoe miệng dần dần phát họa lên một vòng đường quanh đây mới là chấm luyện binh, đây mới là nhân tộc chiến sĩ, chúng ta liền xem như lúa mạch cũng phải đâm xuyên vùng trời này, đi nói cho đám kia tiên nhân. Cỏ, gãy không ngừng. Gãy không ngừng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tầng tầng lớp lớp, sôi trào không ngớt đây là người gặp tiên mà không quỷ, thậm chí đi ngược dòng nước, khai hỏa phản công chi chiến tiếng thứ nhất kẻ lệ. Lấy lửa cháy nguyên, gặp xuân cũng sinh. Tự do ý chí, khi sinh sôi không ngừng. quyển thứ 5 thịnh thế nhân gian song hạ quyển kiếm mở thiên môn. Chương 928, Thiên lục 1. Chương 928, Thiên lục 1. Xuyên qua dáng lâm chi môn là một loại rất kỳ diệu cảm thụ đó là một loại toàn thân đều trở nên giống như lông vũ nhẹ nhàng, thậm chí một lần cảm giác không thấy tự thân tồn tại cảm thụ. Lại tới đây, liền không lại giống như là một cái cá thể, mà là ẩn ẩn hòa vào thế này, trở thành nơi này một bộ phận. Long động sân hải, vô lượng chúng sinh đều là thế giới đây là thiên lục, từng vì thiên nhân chỗ ở cùng bước vào nơi đây quý mục cảm giác thể xác tinh thần nhẹ nhàng tư phản. Sinh ở nơi này thiên nhân thường thường sẽ cảm thấy, mỗi một sát thời gian trôi qua, thân thể của bọn hắn liền sẽ chìm bên trên một phần từ linh hồn thân niệm, tình dục rất nhiều phương diện, bọn họ đích xác đều tại biên trìm. Trên trời người cảm thấy nhân thế ô trọng, mà nhân gian người lại cảm thấy thiên giới không có nhân tình vị. Sơn Hải giới bích không đơn giản tồn tại ở hai đại giữa giới vực, càng ẩn sâu hơn tại mỗi một vị sinh linh ở sâu trong nội tâm. Nó thậm chí so chân chính giới bích còn muốn càng thêm không gì phá nổi. Cho nên thiên giới và nhân giới dung hợp, dù là chỉ là một khối nhỏ địa vực tiếp xúc thăm dò, đều không phải là sự tình đơn giản như vậy. Bất quá duy nhất giống nhau là vô luận là quý mục hay là thiên nhân, đều đối với cảm giác này mười phần mẫn cảm, đồng thời ôm lấy kháng cự. Bước vào cửa này sát na. Quý mục đôi lông mày liền không bị không chế nhân lại, thân niệm một cái chớp mắt chìm xuống, dẫn ra tinh hạch, vận chuyển chu thiên, tự thân nhất thời như đá ngầm đứng lặng tại biển, mặc cho sóng lớn đập mà từ sừng sững bất động. Ta tự mình trời, há lại cho tại thế này, cảm giác quen thuộc trong nháy mắt trở về, rất có một loại cước đạp thực địa cảm giác căn toàn, sẽ không có gì có thể ảnh hưởng quý mục tự thân trạng thái thân thể. Lấy đã từng ngày thứ hai đỉnh, thiên cương tinh hạch tọa chấn tự thân trung ương giới này ảnh hưởng hoàn toàn không làm gì được quý mục, còn chưa kịp do xét thiên lục tình huống, quý mục liền cảm giác được mấy chục đạo nguy hiểm khí cơ đồng thời khóa chặt chính mình một tiếng thanh âm đạm mạc từ trên cao truyền đến vì sao không nhận thiên lục tiếp dẫn ngược lại chịu lấy cái kia ô trọc chi khí quý mục ngẩng đầu nhìn một chút gặp tiên nhân treo ở đỉnh đầu ước ba mươi chi chúng riêng phần mình cầm trong tay lợi khí tay nắm đã quyết thần sắc đạm mạc vừa rồi tra hỏi chính là xuất từ cái này ba mươi vị tiên nhân bên trong bên trong một cái thiếu ánh sáng trời từ đầu nhập nhân thế sau nguyên bản hệ thống đều bị đánh tan tại mấy năm gần đây mới một lần nữa tổ cấu giáng lâm cũng phần lớn không phải thiên này nguyên bản tiên nhân mà là từ các thiên vực chiêu mộ mà đến lục tiên lần này nhân giới chi hành Chân tiên cũng không có biện pháp phát huy ra hoàn chỉnh thực lực, lục tiên ngược lại có thể thuận buồn xuôi gió một chút. Dù sao các loại thiếu ánh sáng trời dung nhập nhân thế, tự thân tiên linh khí sẽ trở nên mạnh mẽ, mà nhân giới chất lượng thì dần dần lại bởi vậy cất cao. Cứ kéo dài tình huống như thế, khi lượng giới triệt để hợp làm một thể, nó có khả năng hoàn toàn gánh chịu đỉnh phong chiến lực, chính là lục tiên. Lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước tuy nói cũng là đột phá nhân giới gánh chịu năng lực, nhưng số lượng cũng không có khoa trương đến mấy ngàn loại tình trạng này. Lại lần kia do tu Di giáo luyện hóa thần châu sinh linh, luyện chế dáng lâm chi thể, lại từ thiên nhân hạ xuống pháp thân có thể nói lần kia một nửa đầu nguồn đều là đến từ nhân giới tự thân, bài xích trình độ sẽ bị giảm bất đến thấp nhất, cũng đều cũng không phải là bản thể đích thân đến, mới miễn cưỡng chịu được được. dù vậy, Trấn hải quan ngoại hải vực trên không kẻ nước hư không cũng là thật lâu đều chưa từng hoàn toàn phục hồi như cũ, thường xuyên buộc phát loạn lưu nuốt hết vô tận sinh linh, loại tình huống này mãi cho đến quý mục lấy cây đàn hương thế giới dung luyện nam châu, khiến cho cả tòa đại lục phát sinh chất biến mới hoàn toàn lấp đầy. cho nên vì chiến lược không bị quá nhiều hạn chế lãng phí, lần này giáng lâm chủ yếu lấy lục tiên làm chủ, cơ hội chiếm cứ toàn bộ. chân tiên cảnh tồn tại chỉ có kim độ cùng kiếm tiên, để mà điều động toàn cục. Chương 929, Thiên Lục 2. Chương 929, Thiên Lục 2. Cấp tốc đem phía trên đội hình thu hết vào mắt, Quý mục thần sắc không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc. Cái kia nghi hoặc dường như đang nói, nhìn như vậy không dạy nổi ta. Hắn lấy thần thức dò xét nơi đây kết quả, là thiên lục bên trong tiên nhân số lượng chí ít đều nắm chắc ngàn, cuối cùng vậy mà liền tới một chút như thế. Bất quá Quý mục không biết vâng. Thiên Lục dáng lâm thời gian mặc dù ngắn, nhưng đã có 10 phần nghiêm mật cơ cấu. Thiên Lục bây giờ phân có 72 tiên trụ cột. Mỗi một tiên trụ cột bên trong, sở thuộc tiên nhân đều có mấy chục thậm chí trên trăm. Một tiên chủ cột tất cả trưởng một con trận, 72 trận tâm lẫn nhau tương liên, cấu thành Chu Thiên Bố Vũ tế Thế trận. Trận này có thể bằng tốc độ nhanh nhất đem thiếu ánh sáng thiên nguyên bản tiên linh khí tản vào nhân giới, đặt thành triệt để cùng hiện thế giao hòa mục tiêu nguy cảnh, làm tiên nhân có thể chân chính bước ra dáng lâm chi môn, không chướng ngại đi vào nhân gian 3000 lục tiên một khi bước vào nhân thế. Đối với hiện tại nhân tộc tới nói hoàn toàn là tính hủy diệt 72 tiên chủ cột chi chủ đều là lục tiên đỉnh phong, trực tiếp nghe theo thiên tôn điều lệnh, dẫn đầu tiên chủ cột riêng phần mình. vận chuyển, để mỗi một vị tiên nhân đều có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình, duy trì trật pháp. Dưới tình huống như vậy, Có thể điều đi ra thiên nhân thật không nhiều. Trừ phi kim độ nguyện ý để thiếu ánh sáng trời dung nhập nhân thế tiến trình đỉnh trệ. Nhưng ở nhân giới một phương bây giờ đã biết thiên lục tồn tại tình huống dưới, cử động lần này ẩn chứa quá khó lường cho nên. Cho nên giờ phút này đi vào giáng lâm chi môn vòng vây quý mục, liền chỉ có 3000 chi chúng 1%. Nhìn như nhân số không nhiều, nhưng phải biết bây giờ thân ở thiên lục tồn tại đặt cơ sở chính là lục tiên. Cảnh giới này tồn tại, cùng cực nhân gian tứ đại châu, cũng cơ hồ không bỏ ra nổi một cái đến. Hơn 10 vị đồng thời xuất thủ, cầm xuống một vị còn không có đột phá đến thánh nhân đế tinh, hoàn toàn là dư xài. Kim độ thậm chí đều chẳng muốn tự mình hạ trận chỉ huy, người đều còn tại Thiên Lục Hạch Tâm Kim Vương trong cung tu luyện thuật pháp đâu. Bất quá là xông vào một con rùa mà thôi, nhiều lắm là so với bình thường con rùi lớn một chút, trục chết tu tiện. Hắn còn có thể đem Thiên Lục cục trịm, đem 3000 tiên nhân giết sạch phải không? Tiên nhân sẽ không kinh địch, nhưng cũng sẽ không quá nhiều lãng phí tinh lực. Hơn 10 vị tiên nhân tiêu diệt một cái chuyển sinh ngã cảnh đế quân, đã là rất xem trọng ứng đối. Còn nữa nói từ bước vào dáng Lâm Chi môn sát na, mục đường lui cũng đã bị triệt để phong kín, hứa tiến không cho phép ra, căn bản trốn không thoát, lại thế nào rảy vỏ cũng là phí công. Nếu có biến cố Vô luận là kim độ hay là kiếm tiên, tất cả đều dây lát có thể đến, căn bản không cần lo lắng. Từ Quý mục lựa chọn đạp vào tiên lục một khắc này, hắn liền đã bước vào địa ngục. Bất quá Quý mục đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, thậm chí đối mặt tiên nhân trước đó vấn đề, vẫn như cũng là nhàn nhạt trả lời một câu dưới chân không có dễ, như thế nào che trời. Hắn như cũng ngại chàng mặt không đủ loạn. Đám này tiên nhân đều quá bình tĩnh, chuyện này với hắn 10 phần bất lợi, bất quá nếu đi vào nhân gian, lại thế nào khả năng không nhận một chút ảnh hưởng. Hoàn toàn không có ảnh hưởng nói, ngay cả vừa rồi vấn đề kia cũng sẽ không có. Khi che trời hai chữ vừa ra, mấy chục tiên nhân đồng thời kinh hiện vẻ giận dữ, hiện đại phẫn nộ cùng nhau. Lớn mật. Thang ngại danh cùng đồ, xứng nhận thiết hiện. Đối với tiên nhân tới nói, trời chính là bọn hắn chỗ tham gia đạo, là bọn hắn tại vô tình bên trong, chỗ thủ vững duy nhất tín ngưỡng, là toàn bộ của bọn họ. Quý mục lấy che trời nói ra miệng, có thể nói hoàn mỹ chạm đến tất cả mọi người vậy ngược. Nếu là ở thượng giới còn tốt, chưa chắc sẽ như thế nào. Nhưng tại hạ giới tiên nhân thời khắc nhận nhân gian ảnh hưởng tình huống giới, cử động lần này không khác trực tiếp điểm đốt thuốc nổ kiếp nổ, chương 930. Ảo ngộng kẻ nước Chương 930. Ảo ngộng kẻ nước trong một chớp mắt, mấy chục đạo tiên thuật đạo pháp đồng thời hóa hiện chém xuống, lồng lộng cuộn, như lôi đỉnh giống như đập xuống đại địa. uy danh thậm chí làm cho cả thiên lục cũng bắt đầu một chút có chút chấn động. nơi này mỗi một đạo thế công thuật pháp, đơn độc đặt ở bên ngoài đều đủ để đáng diệt một thành một nước, làm cho ngọn núi băng diện giang hà thay đổi tuyến đường, vạn linh tận tuyệt. chỉ là bởi vì nơi này là thiên lục, gánh chịu năng lực mạnh hơn xa hiện tại nhân thế, cho nên có thể đủ chứa nhịn nhiều tiên nhân như vậy thuật pháp uy năng đồng thời bay hơi. bất quá quý mục căn cứ tình huống trước mắt suy đoán, tại thiếu ánh sáng trời thoát ly thiên giới, dung nhập nhân thế sau, hơn 10 vị tiên nhân đồng thời xuất thủ. Có lẽ cũng là thế này, trước mắt gánh chịu năng lực mức cực hạ. Dù sao nó no dáng Lâm cũng có mấy năm, thiếu ánh sáng trời nếu muốn dung nhập nơi này, liền tất nhiên muốn hạ thấp nguyên bản chất lượng, mới có thể càng thêm gần sát nhân gian. Trước đây không lâu, Kim Độ cùng Kiếm Tiên ở giữa xung đột sở dĩ ẩn vào dưới nước, trừ Kiếm Tiên chủ động lui lại một bước, giao gia ngọc y thì hướng bên ngoài, chỉ sợ còn có phương diện này nguyên nhân. Dù sao hai đại chân tiên toàn lực xuất thủ ba động, sẽ cực lớn trình độ ảnh hưởng thiên lục cùng nhân thế giao hòa quá trình. không chỉ cả hai bản thể cảnh giới xa không phải chân tiên nhưng so sánh, một vị vô thượng tiên tôn, một vị đại la kim tiên Coi như hạ xuống pháp thân, cũng tất nhiên là chân tiên bên trong mạnh nhất cái kia một hàng. Thật lẫn nhau đánh ra chân hỏa đến, mặc dù không cách nào trực tiếp đánh băng thiên lục, nhưng đã diệt một nửa trở lên tiên trụ cột trận pháp, trực tiếp dẫn đến chu thiên bố vũ tế thế đại trận ngừng cũng không phải là không thể được. Bất quá tại cái này hai tôn đại thần trong mắt, bây giờ thiên lục có lẽ rất yếu đuối, nhưng đối với hiện tại Quý Mục tới nói, thì hoàn toàn không cảm giác được giống như bọn họ ý nghĩ. Chân tiên không có trực tiếp xuất thủ, đôi này Quý Mục tới nói có thể tính là một tin tốt, nhưng tình huống cũng không có tốt đi nơi nào. Hơn 10 vị lục tiên, cũng hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể chính diện chống lại. Tây đàn hương thế giới tuột tay sau, hắn cũng chỉ có thể trở về hắn nhất nguyên bản thực lực, dựa vào tự thân đi đối mặt đây hết thảy. Bất luận một vị nào lục tiên đơn độc lấy ra đều đủ hắn chống đỡ một trận, chúng chỉ là mấy chục tôn cùng một chỗ động thủ. Bất quá quý mục chuyến này chính là vì cứu người, cũng không phải tới đánh nhau. Ngọc Y Dị Hương bóng người cũng còn không nhìn thấy đâu, cùng đám này tiên nhân dây dưa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong giận bọn hắn xuất thủ, cũng chỉ bất quá là mượn nhờ thuật pháp và chạm ba động từ đó thoát thân, tự thân thoát ly nguy cơ mới có tìm Ngọc Y Dị Hương khả năng. về phần tìm được về sau như thế nào tại hai đại chân tiên cùng mấy ngàn tiên nhân trong tay cứu ra. Quý Mục đối với cái này sớm có một chút chuẩn bị, cũng không phải là một đầu mãng tiến đến chịu chết. Cho đến tận này, hắn còn có lớn nhất một lá bài tẩy chưa từng lật ra đương nhiên. Không đến tới cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng. Dù sao lá bài tẩy này một khi là ra, chính hắn đều thập tử vô sinh. Tại cái kia kết quả xấu nhất đến trước đó, hắn còn cần làm ra đến thử. Mắt thấy tiên nhân đưa tay, Quý Mục vai trái cùng vai phải liền đồng thời lóe lên lam quang cùng hạ thải. Hai đại tiên thiên thánh linh đồng thời phát lực, để Quý Mục thân ảnh trong nháy mắt trốn vào mộng kẽ nước sau đó một bước bước vào vô lượng không lữ. Tại một đám tiên nhân dưới mí mắt, quý mục thân ảnh đúng là trong nháy mắt biến mất, tựa như là một sợi khói nhẹ tiêu tán ở trong gió. Thử hỏi nên như thế nào đi tìm? ảo mộng kẽ nước đây là Huyễn Thế Linh mộng điệp căn bản thiên phú một trong. Băng thiên phú này vương vương có thể tùy ý xuyên qua tại mộng cảnh cùng hiện thế ở giữa. cả hai ở giữa cuối cùng trung điệp trọng hợp tầng kia kẽ nước chính là trên thế giới này an toàn nhất thông đạo bí ẩn. chương 931, vô lượng không lữ. chương 931, vô lượng không lữ. vô lượng không lữ cùng ảo mộng kẽ nước theo một ý nghĩa nào đó tới nói là cùng một loại thiên phú, đều là thế gian này đứng đầu nhất một nhóm kia sinh linh để mà ngao du hoàn vũ căn bản nếu như nói nguyễn thế linh mộng điệp thường thường là tại hiện thực cùng mộng cảnh ở giữa xuyên thẳng qua như vậy sơn hải vô lượng côn chính là tại thời gian cùng trong không gian ngao du dù. dù là hiện tại sơn hải vô lượng côn ở tân sinh đằng sau kém xa tít tắp đã từng bản tôn thậm chí khó mà vượt qua thời gian nhưng ghé qua không gian cũng không phải là việc khó cũng chính là tân sinh nếu là đợi thêm cái mấy năm đợi nhỏ vô lượng cảnh giới lại chứa nhất dài trực tiếp mang theo quý mục đi ngang qua thiên lục phong tỏa cũng không nói chơi căn bản không có như thế nào thoát thân lo lắng chỉ tiếp thiên nhân tới quá mau bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó ngọc hoàng quyết sách là đúng nhân gian đã đến không thể không áp chế tình trạng. giờ phút này, quân tiên cạnh tướng phát lực, tiên thuật đầy trời, linh uy chấn đãng, quý mục mượn trước trợ bơm bướm, bướm thiên phú ẩn thân tại mộng cảnh cái nước, lại thông qua nhỏ vô lượng năng lực cấp tốc thoát thân. giáng lâm chi môn chỗ bay hơi va chạm tiên thuật lại nhiều, quý mục cũng sẽ không nhiễm nửa phần. cái kia lừng lấy thanh thế, ngược lại giống như là đang vì hắn che lấp, như là nguyên tiêu nợ rộ pháo hoa. thiên lục trung ương chỉ toàn thần nải, chân tiên cấp bậc thần niệm một mực tại chú ý đến chiến trường, mắt thấy quý mục từ giáng lâm chi môn chỗ biến mất, kiếm tiên vô trần khẽ thở dài một cái một tiếng, chậm rãi theo kiếm đứng dậy. nhưng vào lúc này một cái hữu lực bàn tay đặt tại đầu vai của hắn, đem hắn một chút xíu ấn trở về ngươi không thể đi. Kiếm tiên có chút bất đắc dĩ, thở dài nói Thiên Tôn đại nhân, đám người này không thành sự, ngươi nhìn người này đều muốn chạy à? Kim Độ lãnh đạm thanh âm tại vô trần phía sau vang lên trước hết để cho hắn chạy một hồi thì như thế nào? Luôn luôn ở trên trời lục bên trong, hắn không có đường sống. So sánh dưới, ta lo lắng hơn ngươi. Có thể dẫn động Chu Thiên Đại trận chi lực chỉ toàn thân đại, nó uy năng đủ để đồng thời chấn áp tịnh hóa 3.000 dáng lâm thượng tiên, để bọn hắn mặc dù thụ hạ giới ảnh hưởng, nhưng vĩnh viễn sẽ không nhảy ra hợp lý phạm chủ, trở nên nguy hiểm nhưng cái này tựa hồ đối với ngươi không được nửa phần tác dụng. vô trần, bản tôn một mực rất ngạc nhiên. ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? kim độ trầm rãi cúi đầu, nhìn chăm chú cái tia rơ kiếm mà ngồi thân ảnh tóc trắng, có vài lời thâm tàng tại dưới mặt nước cũng không từng hiện ra đến. nếu ngươi chung với thiên giới, ta vì sao nhìn không thấu được ngươi? nhưng ngươi nếu muốn phản, ngươi cần gì phải dẫn dụ thiên cương tiền đến, đoạn tuyệt nhân tộc hy vọng, thậm chí tự tay bắt con gái của ngươi, lại đem nàng giao cho bản tôn trên tay. ngươi sở cầu vì sao? đối mặt kim độ thiên tôn vấn đề cùng thâm tàng dưới đáy lòng nghĩ hoặc vô trần khẽ cười một tiếng, không có trả lời cũng không có lại nếm thử đứng dậy. Hắn ngồi ngay ngắn chỉ toàn thân đài, kiếm nằm ngang ở đầu gối, hai tay đặt trên đó, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như một khối vạn năm bất động đá ngầm. Nhưng chỉ cần viên này đá ngầm còn đứng ở cái này, sóng biển liền vĩnh viễn không cách nào vượt qua nơi này, thông hướng lục địa. Tựa như rõ ràng biết được thiên cương tầm quan trọng, nhưng lại vẫn không có tự mình xuất thủ, ngược lại lựa chọn đi vào chỉ toàn thần đài trông coi kim độ thiên tôn một dạng. Hắn nhìn không thấu vô trần ý nghĩ, thậm chí cho tới bây giờ đều không thể xác định hắn đứng ở đâu một phương. Nhưng chính là phần này không xác định, mới khiến cho kim độ càng không dám thất lở bởi vì phần này không xác định, muốn so so với vô trần chân chính đảo hướng nhân tộc kết quả kia càng thêm đáng sợ. Dù sao, nhân tộc còn tại ngoài cửa, nhưng kiếm tiên đã thân ở thiên lục. Chương 932 Vạn Thần Sơn Mạch. Chương 932 Vạn Thần Sơn Mạch. Chuyến này vây giết quý mục thiên nhân người cầm đầu tiên là Kim Nguyên, nó cùng Tiền Tôn Kim Độ một dạng, lệ thuộc già lâu la chúng. Kim Nguyên ở thiên giới sinh ra không hơn trăm năm đang động chấp ngàn vạn năm tuế nguyệt thiên nhân tuổi thọ trước mặt, trăm năm kinh lịch xưng là hài đồng cũng không đủ. Cảnh giới của hắn thực lực cũng bất quá tương đương với lục tiên có thể nói vừa mới cất bước, tại già lâu la chúng trung hoàn toàn là hạng chốt cái kia hàng một. Chỉ bất quá bởi vì tám bộ chúng siêu phàm thiên phú tư chất, kim nguyên tại lục tiên trong cảnh này hãn hữu địch thủ, bởi vậy mới bị điều tới nơi đây xuất lĩnh chúng tiên vây giết quý mục. mắt thấy chúng tiên thế công thất bại, kim nguyên hơi nhướng mày, quay đầu nhìn mình bên người một vị tiên nhân lấy thiên lý nhãn thuận phong nhĩ tìm kiếm thiên lục vạn thần sơn. núi này là thiếu ánh sáng trời thập đại thần sơn đứng đầu, địa vực rộng mịn mù, núi cao ngọn núi hiểm, sắp đặt tượng thần mấy vạn dư, vì vậy gọi tên vạn thần. thiên nhân cũng không tôn kính thần minh, nhưng tôn kính cầu đạo lộ bên trên tiền hành giả. Bọn hắn sở cầu chỉ có đại đạo mà thôi, cho nên vạn trên thần sơn những tượng thần này cũng không phải là nhân tộc khái niệm bên trên những tượng thần kia, mà là đến hàng vạn mà tính đại tu hành giả ở đây trên núi lưu giữ lại ân ký bao dung các tộc, lại đã trải qua mười phần dài rằng giặc mà cổ lao tuyến nguyệt Tương tự thần sơn ở thiên giới nhiều vô số kể, bất luận cái gì nhất trọng tiên vực đều có mấy tòa đứng lặng là thượng giới chân quý nhất tôi bảo một trong. Có lẽ là một sợi thân niệm, có lẽ là một đạo cảm ngộ, có lẽ là một sợi kiếm khí. Những ân ký này riêng phần mình cụ hiện ra khác biệt hình dạng, như neo điểm giống như tồn tại ở đây lấy thở làm sau người tham khảo nếu có hậu nhân cẳng nộ thành công, lưu lại những ấn ký này tồn tại cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được tăng thêm. cổ vũ tu vi đây là đang vòng tình thiên nhân ở giữa, số lượng không nhiều hỗ trợ cũng có lợi dung hợp chẳng diện. dù sao hết thảy đều là đại đạo. giờ phút này vạn thần sơn một chỗ ngóc nách một viên đen như mực giống như quái thạch phía sau, một bộ áo trắng trống rông xuất hiện ở chỗ này chính là quý mục. hiện thân sau, hắn đầu tiên nắm chặt trường kiếm, thần sắc cảnh giới dùng ánh mắt cùng thần thức cấp tốc quét mắt một lần bốn phía, gặp phụ cận tạm thời không có thân ảnh của địch nhân mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cầm kiếm tay như cũ chưa tùng nhưng trên khuôn mặt lại khó nén lộ ra một vòng vẻ mệt mỏi. Quý Mục bước vào Thiên Lục đã qua hai canh giờ ảo mộng kẽ nước cùng vô lượng không lữ, tuy nói có thể làm cho hắn tại một đám tiên nhân truy sát bên dưới thoát thân, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hao tổn. Dù sao cũng là tiên tiên thánh linh căn bản thiên phú một trong, lại Quý Mục chỉ là người mang khế ước, cũng không phải là thánh linh bản thân, bởi vậy sử dụng cả hai thiên phú thần thông còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy thuận buồm xuôi gió. Cũng chính là hắn nội tàng tinh hạch, tích lũy hùng hậu, nếu không liền vừa rồi cái kia mấy vòng xuyên thẳng qua thoát thân, hắn liền đã muốn bị rút khô. Còn nữa nói minh ngông giới cũng không phải là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bỏ chạy mà hoàn toàn không có phản chế thủ đoạn. Quý mục sở dĩ có thể chạy đến hiện tại, thuần túy là bởi vì thiên lục một phương căn bản liền không có làm thật. dù vậy, thiên lý nhãn và thuận gió hai cái này hai kiện chuẩn thần khí, tăng thêm cửa gặp đến cái kia ba mươi vị lục tiên, liền đã đuổi quý mục mọi mị không chịu nổi. quý mục cũng không phải là linh mộng điệp bản thể, bước vào hào mộng kẽ nước sẽ kéo dài hao tổn hắn tự thân linh lực. thời gian ngắn luận thân có thể, thời gian dài đợi tại kẽ nước bên trong sẽ chỉ làm hắn không ngừng suy yếu, lại đối với cục diện cũng sẽ không có nửa phần cải biến. ngọc y kỳ hương, dù sao không ở trong mơ. Bởi vậy mỗi lần mượn nhờ bơm bướm lực lượng thoát thân đằng sau, Quý Mục nhất định phải tìm thời cơ trở về Thiên Lục hiện thế. Mà cái này đứng không, Thiên Nhân Tuyệt sẽ không buông tha, chương 933. Già lâu la chim. Chương 933, Già lâu la chim. Có Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió hai cái này hai kiện chuẩn thần khí tồn tại, để Quý Mục thân ảnh xuất hiện ở trên trời lục bên trong một sát na kia, liền thời gian thực xuất hiện tại Thiên Nhân trong công chế, còn lại liền lại trở về quen thuộc săn đuổi quá trình. Cũng chính bởi vì Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió hai, làm bảo mộng kẽ nứt cùng vô lượng không lữ hiệu quả bị vô hạn cắt giảm đến thấp nhất. Nhìn như sức tưởng tượng nhưng cũng không có đưa đến tuyệt đối tính thực chất hiệu quả, nhiều nhất là đem tử vong thời gian hướng về sau chỉ hoãn một chút, thiên nhân đổ đao như cũ treo ở đỉnh đầu, chưa bao giờ rời đi. Bất quá nếu là không có hai loại thiên phú, quý mục khả năng ngay cả giống như vậy kéo dài thời gian đều làm không được. Bước vào dáng lâm chi môn trong nấy mắt, hắn cũng đã phân chiến đến chết. Từ trong kẻ nước đi ra còn không có nhất thời nữa khác, một đạo lửng lây lưu quang liền từ trên không hiện hiện, vào đầu hướng quý mục đập xuống. Quý mục thở dài một tiếng, phủ mông một cái đứng dậy, lại một bước bước vào ảo ngộ kẽ nước, tiêu sái rời đi cầm trong tay thiên lý nhãn kim nguyên theo sát lấy chân sau rơi vào hắn vừa rồi ẩn thân vị trí nhưng cũng một lần vô hụt gia lâu la chúng bản thân lợi dụng tốc độ nổi tiếng bởi vậy đang đuổi giết quý mục trong quá trình cơ hồ mỗi lần đều là hắn tới nhanh nhất nhưng dù vậy trọn vẹn hai canh giờ đi qua hắn vẫn như cũ ngay cả quý mục một mảnh góc cáo đều chưa từng sở đến giờ phút này kim nguyên đứng tại hắc thạch phía sau cảm giác quý mục đã triệt để tán đi khí tức sắc mặt lóe lên một vòng chém lớp tại có chỉ toàn thần đài áp chế tâm thần thiết lục đây đã là hắn cực kỳ nổi giận thể hiện thậm chí đều đã biểu lộ tại bên ngoài một lát sau hắn hít một hơi thật sâu chấn áp xuống thể nội sao động không thôi tâm tư, quay người hướng hai ba vị chạy tới thiên nhân ra lệnh tiếp tục đuổi. như vậy thần hồ kỳ kỹ đào mệnh thủ đoạn, ta không tin hắn có thể vẫn dùng tới. ngay tại kim nguyên gia lệnh đồng thời, vạn thần sơn khác một bên, quý mục thân ảnh từ trong kẽ nước thoát ra. lần này tại hiện thân thời khắc, hắn liền hướng trong miệng ném vào viên thuốc. thân ở hang hồ, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái bản thân đan dược mới vừa vận vào cổ họng, dược lực chưa phát tán, quý mục liền cảm giác được như có một sợi như thực chất ánh mắt rơi vào trên người mình, mang theo chịu nặng vất lượng. hắn biết rõ, đây chính là chính mình một mực không thể thoát khỏi truy kích nguyên nhân. Căn cứ thượng giới thần tướng tiên lý nhãn thuận phong nhĩ đạo tắc ngưng luyện mà thành hai đại chuẩn thần khí, một khi thôi động, đơn giản như là phụ cốt chi truy một dạng, làm sao đều thoát khỏi không xong. Trường xem sơn hà lại đều không nói chơi, huống chi là dùng để khóa chặt một người. Linh ngọc điệp tuy nói có năng lực như thế thoát khỏi, nhưng quý mục tự thân cảnh giới lại không đủ để trèo chống bơm bướm ảo mộng chi đạo giấu diếm được tiên lý nhãn ánh mắt và thuận gió thai thám tính. Thánh khí, thần khí, tiên khí, giới khí. Thánh khí đã là nhân gian đỉnh điểm, mà tới được thần khí cấp bậc này, liền chỉ có chân tiên mới có thể chân chính phát huy nó uy năng, đơn thuần đồ vật chi uy cũng sẽ không yếu tại cùng cảnh tiên nhân. Chuẩn thân khí uy lực hiệu dụng là càng so đỉnh phong lục cảnh giới của tiên thực lực muốn mạnh hơn một bậc đối với quý mục cùng bơm bướm mà nói muốn dâu giếm được cấp bậc này đồ vật ít nhất phải quý mục đột phá thanh danh có thể tiến một bước gánh chịu ra chỉ bơm bướm nguyễn đạo chi lực thuế biến mới được hiện tại còn xa xa không đủ trước đó hắn mãi mãi cũng chỉ có thể là tiên nhân trong mắt bia sống tại cảm nhận được cái kia sợi ánh mắt không lâu kim nguyên thân ảnh liền lại một lần nữa xuất hiện ở quý mục trong mắt thậm chí vì càng nhanh chạy đến nó không tiết triển lộ ra bản thể của nó một cái cự hình chim bằng màu vàng may mắn đây là đang làm đạm thiết lục nếu là ở ngoài giới cái này cự điều hai cánh một khi triển hai bầu trời liền sẽ như vậy lâm vào đêm tối đối với loại này chim bằng quý mục cũng không lạ lẫm chương 934 tinh thần đã hồn một chương 934 Kinh thần đã hồn một sớm tại lạc dương thành thời điểm quý mục liền cùng kim sĩ đại bằng đã từng quen biết nhưng lúc kia kim sĩ đại bằng cùng bây giờ trước mắt cự điều hoàn toàn không phải một cái khái niệm bên trên đồ vật thượn như man tộc chi tại tu la nhân gian cũng có tản mát giả lâu la huyết mạch kim sĩ đại bằng có lẽ chính là như vậy nhưng những này tản mát huyết mạch cũng chỉ có thể là bằng chi lại giới hạn trong nhân gian linh khí bản thân chất lượng cũng không cao lại thêm nhân tộc đối với yêu tộc các chế, những này bảng chi cũng gần như không có khả năng trưởng thành đứng lên. Lạc Dương cái kia kim xí chim bằng đến chết cũng bất quá là tươi sáng cảnh, vẹn vẹn tương đương với nhân tộc mình đạo ở nhân gian cùng cực thiên phú, có lẽ đến chết xương thánh đã là cao nữa là. Tiến thêm một bước, trừ phi liên chàng cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, nếu không tuyệt đối không thể. Nhưng bây giờ bay lượn với chân trời chim bằng, thế nhưng là cùng chân long đặt song song thiên nhân tám bộ chúng, đứng tại sơn hải vạn tộc đỉnh điểm, thuộc về chân chính sơn hải trong truyền thuyết, kinh khủng nhất chủng tộc một trong. Quý mục còn không có chân chính cùng cái này chim bằng gia thủ nhưng đã cảm nhận được đối phương cái kia cực hạn tốc độ mang đến cho mình áp bách. Mỗi lần bước ra cái nước cũng liền thời gian mấy hơi thở, Kim Nguyên liền đã tới, căn bản không cho Quý Mục cơ hội thở dốc. Thường thường muốn trước nhìn thấy che khuất bầu trời bằng dực, cái kia tiếng gió gào thét mới có thể san san đến. Quý Mục chỗ dựa vào buổi ánh sáng, thu cảnh giới hạn chế, xa xa chưa từng lĩnh hội đến cực hạn, không bằng chim bằng tốc độ thiên phú. Coi như vận dụng tốc độ càng nhanh tâm lân tiểu chu cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ đối phương, chỉ là tạm thời hơi của nhau. Bất quá coi như tâm lân tiểu chu đầy đủ nhanh, Quý Mục cũng chưa từng có ở chỗ này tới, bởi vì đây là thiên lục. Tại 3000 thượng tiên giới mí mắt đi thuyền mà qua, Quý Mục đoán chừng chính mình cuối cùng sẽ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Cho nên dựa vào hai đại thánh linh chi lực không ngừng chuyển đổi vị trí, đã là hắn hiện tại duy nhất có hiệu chạy trốn phương thức. Lại hắn cũng không phải là giống con rồi không đầu một dạng chạy loạn. Xuyên thẳng qua đồng thời, hắn cũng không ngừng đang tìm ngọc y hương vị trí. Chỉ là thiên lục tuy nói không giống tứ đại châu như vậy rộng mịn mù, nhưng cũng không phải nơi chật hẹp nhỏ bé, Quý Mục chỉ có thể mượn nhờ tinh bản cùng ngọc lộ ở giữa yếu ớt cảm ứng một chút xíu sáng chọn tới gần. Gặp Kim Nguyên lại một lần đuổi theo mà đến, Quý Mục nhấc chân liền muốn lập lại triều cũ, xuyên thẳng qua mà đi nhưng vào lúc này Kim Nguyên ngậm tức giận ý thanh âm từ trên không truyền đến thật đúng là cho là ta bắt người không có biện pháp nói chuyện đồng thời Kim Nguyên liền đã hiện ra hình người giờ phút này ống tay háo khẽ đảo một đạo lệnh kỳ liền xuất hiện ở trong tay của hắn mắt thấy quý mục thân ảnh sắp bị hào quang bao phủ Kim Nguyên hừ lạnh một tiếng lệnh kỳ vung lên kinh thần trận mở nương theo động tác của hắn toàn bộ vạn thần sơn thoáng chốc đất run núi chuyển mấy chục đạo cổ sáng từ khắp mặt đất bắn ra đâm thẳng tới trời lẫn nhau trùng điệp tương liên tạo thành một tòa vô cùng to lớn huyền ảo bản sơn pháp trận Làm điều ánh sáng trời trọng yếu nhất thập đại thần sơn một trong, Vạn Thần Sơn bản thân liền là trận pháp tạo dựng đất lành nhất thế. To như vậy một tòa thần sơn, tiên trụ cột pháp trận thậm chí không chỉ một chỗ, mà là còn có 6 tòa, Thiên Linh, Tuyệt, Phục Xuân, Diệu Nhật, Xương Diệp, Kinh Thần. Giờ phút này Quý Mục vị trí chính là một trong số đó, Kinh Thần trận. Hiển nhiên Quý Mục liên tục không ngừng trốn đông trốn tây, Kim Nguyên đã càng phát ra mất đi kiên nhẫn, thậm chí không tiết phân điều một sợi Kinh Thần trận lực lượng 72 tiên trụ cột pháp trận là một cái chính thể. Kinh thần trận bị đột nhiên dẫn động, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến Chu Thiên Bố Vũ tế thế trận vận chuyển, từ đó để thiên lục dung nhập nhân thế tiến trình trở nên chậm chạp. Lâu dài đến xem, đại giới này dùng để giết một người ở giữa phàm tu không thể nghi ngờ cực kỳ không đáng. Nhưng nếu người này là đế tinh chuyển thế, thì có lẽ có ít có thể thông cảm được, đằng sau đối mặt thiên tôn cũng không trở thành hoàn toàn không có lý do. Bất luận như thế nào, Kim Nguyên sự lựa chọn này không thể nghi ngờ cho Quý Mục mang đến áp lực từ lớn, chương 935. Kinh thần đã hồn 2. Chương 935, kinh thần đã hồn hai. Kinh thần trận vừa thôi động. Quý mục mượn nhờ Điệp Nhi chi lực bỏ chạy tiến trình trong nháy mắt liền bị đánh gãy. Đại ca ca, ta vào không được cái nước. Ôi đau quá. Điệp Nhi dường như đụng phải cái gì, trong nháy mắt hiện ra hình người, ôm đầu ngồi tại quý mục trên bờ vai, hai mắt đấm lệ gâu gâu. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không bên hướng khác một bên trên bờ vai Sơn Hải vô lượng côn ra lệnh tiểu vô lượng, nhanh, thử một chút có thể chạy hay không. Có cái đại gia hỏa muốn tới. Từ khi quý mục đem ấu côn mang về sau, hai tiểu gia hỏa này liền thành trời dính cùng một chỗ, tiểu vô lượng nghiễm nhiên thành Diệp Nhi tiểu tùy tùng. Đối với cái này so với nó tới trước tỷ tỷ rất là kính trọng. Nói gì nghe đấy khuất phục trình độ gần như chỉ ở Quý Mục vị chủ nhân này phía dưới, nói không chừng còn còn hơn. Vì vậy đối với Điệp Nhi mệnh lệnh, Tiểu Vô Lượng không có chút gì do dự, trên thân hình quang bắn ra, lấy lực lượng không gian bao trùm Quý Mục cùng Điệp Nhi, sau đó liền muốn nếm thử xuyên thẳng qua. Chỉ là kinh thần trận có thể làm dung luyện thiên lục nền tảng một trong, ngưng tụ nguyên một tòa tiên trụ cột, hơn 10 vị tiên nhân chi lực, như thế nào dễ dàng như vậy có thể phá. Mặc dù điều động chỉ là một sợi, nhưng trấn phong nơi đây không gian, hòa địa vi lao, đem một người nhị linh triệt để đánh vào trong lồng giam đã đầy đủ. Quả nhiên, Tiểu Vô Lượng trên người mình quang vừa mới lóe sáng. Quý mục liền nghe được phanh một tiếng tiếng vang, Huỳnh Quang tùy theo dập tắt. Tiểu vô lượng toàn bộ thân thể đều run một cái, hiển nhiên mười phần bị đau, nhưng nó lại là một tiếng chưa lên tiếng, lại trên người huỳnh Quang lần nữa sáng lên, đúng là dự định thử một lần nữa đúng lúc này, Quý mục lắc đầu, nói khẽ Tiểu vô lượng, không cần thử. Nghe được Quý mục lời nói, Tiểu vô lượng ai thoáng một tiếng, thong xuống đầu, dường như có chút tự trách, nó biết có địch nhân cường đại đang đuổi giết Quý mục, giờ phút này bị vây ở chỗ này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Quý mục cười cười, đưa thay sờ sờ đầu của nó, ngươi đã làm rất tốt, không có các ngươi, chỉ dựa vào chính ta có thể sống không tới bây giờ. Mà lại, tiếng nói đột nhiên ngừng. Quý Mục đống nhiên ngẩng đầu, gặp Kim Nguyên sau lưng mọc lên hai cánh, treo cao tại đỉnh, thần sắc tràn ngập sát ý, nó tay phải cầm một lệnh kỳ màu vàng, chính hướng về phía chính mình vung dậy, như cầm trong tay lợi kiếm, vào đầu chém xuống. Chỉ là điều động tinh thần trận lực lượng trấn áp Quý Mục còn chưa đủ, Kim Nguyên đúng là dự định trực tiếp dùng tinh thần trận lực lượng tiêu diệt đi ở đây. Hắn đã triệt để mất đi kiên nhẫn, không có ý định cho Quý Mục bất luận cái gì được sống. Sâu Kiến há có thể trêu đùa thượng tiên, chỉ bất quá Kim Nguyên có lẽ chính mình cũng chưa từng biết được, chỉ toàn thân đại đối với hắn áp chế, ngay tại dần dần yếu bớt liên tục điều động kinh thần trận lực lượng tự nhiên sẽ cực lớn trình độ ảnh hưởng chu thiên bố vũ tế thế trận vận chuyển khiến cho thiên lục dung nhập nhân thế đại kế trở lại nhất là ở nhân gian cường quốc đã biết được thiên lục tồn tại tình huống giới dung nhập nhân thế khiến cho thiên nhân có thể không chướng ngại bước ra dáng lâm chi môn chính là thứ nhất quan trọng sự tình nếu không vô cùng có khả năng dẫn đến thiên lục tại dung nhập nhân thế trước đó liền bị hợp lực đánh chìm kim nguyên làm như thế hậu quả tự nhiên không thể bảo là không nặng bởi vậy, vậy tại hắn lần thứ hai vung lên lệnh kỳ thời điểm nơi xa đã có mấy đạo tiếng quát truyền đến kim nguyên ngươi đang làm gì dừng lại ngươi muốn cho kinh thần trận ngừng chuyển sao Chỗ này chính là thiên lục nền tảng, không phải ngươi một người. Tiên trụ cột chi chủ điều tạm pháp trận chi lực cũng cần thiên tôn điều lệnh. Vừa rồi đã nhịn ngươi một lần, ngươi lại còn đến. Tựa hồ không người chú ý, những tiên nhân này âm điệu đều không tự chủ mang theo một phần đội vàng, cái này tại bình thường là không thể nào. Mà có lẽ, liền ngay cả chính bọn hắn đều chưa từng ý thức được một phần này không giống bình thường. Chương 936, kinh thần đãng hồn ba. Chương 936, kinh thần đãng hồn ba. Ngoại giới thanh âm quý mục đã nghe mơ hồ. Tại Kim Nguyên xuống trận kỳ một khắc này, quý mục liền thấy được một tôn chống thiên thần minh. Thạc cơn như núi non một dạng cự truy mang theo khinh thiên chi thế hướng về chính mình đập xuống giữa đầu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quý mục đồng thời rút ra thiên cương quân tử hải kiếm, song song thi triển thủ một kiếm thức thuần trắng thủ hộ chi vực lẫn nhau đập ra, nhưng đúng là chỉ chống đỡ nhất sát. Khi cự truy chạm đến thuần trắng biên giới, một mực không có gì bất lợi thủ hộ chi vực đúng là trong nháy mắt âm vang phá thoái tùy tiện giống như là dùng tiết truy đập nát vỏ trứng. Tại sau này cự truy chi thế mặc dù chậm lại nhưng vẫn như cũ lôi cuốn quân. Quý mục kêu lên một tiếng đau đớn nhưng may không kịp kinh hãi chỉ là bản năng không ngừng nhấc kiếm. Quý nhất, quý nhất quý nhất, hai cánh tay hắn đều là gân xanh nâng lên, một thân linh lực thôi động đến cực hạn, thuần trắng lĩnh vực không ngừng bị kích phá mà hóa hiện, sau đó lại độ bị kích phá. Quý mục đã không nhớ rõ chính mình huy vũ bao nhiêu kiếm, chỉ cảm thấy hai tay sớm đã không có chi giác, trên thực tế hắn tay háo dài đã nhuộn hết máu tươi, sớm đã không còn trắng đoán. mà đã như thế, đang thủ hộ lĩnh vực phá toái mấy chục lần đằng sau, cái kia khinh thiên cự truy vẫn như cũng là đập vào quý mục trên thân. quý mục trong đầu ông một tiếng, thời gian ngắn lâm vào nhưng truy này cũng không có cho quý mục mang đến trên nụ thân bất luận cái gì thương thế, mà là trực tiếp anh kích thần hồn. Tuy bị không ngừng chống ra thủ hộ lĩnh vực tiêu hao hơn phân nửa, nhưng chỉ thừa cái kia một sợi tàn lực vẫn như cũ đập hắn thần hồn nứt ra, ngay cả tinh hạch đều trải rộng vết rách. Nguyên bản sinh cơ giặt rào cảnh tượng, trong nháy mắt trở nên rách nát khắp trốn. Kinh thần trận, tự nhiên kinh thần, quý mục mặt chỉ một thoáng trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Lấy thế giới làm cơ sở, cấu trúc chu thiên bố vũ tế thế đại trận, nó uy năng là lấy quý mục cảnh giới bây giờ thực lực căn bản khó có thể tưởng tượng. Kim nguyên bây giờ mặc dù điều động chỉ là trong đó một tòa tự trận, cũng khá lây cấm tòa hư không, làm cho hai đại thánh linh tựa như đặt mình vào trong đồng, hoàn toàn không có đất dụng võ cũng nhờ vào đó nhất cử trọng thương quý mục gặp tinh thần trận có thu hoạch kim nguyên sắc mặt lộ ra một vòng thoải mái khoai ý nói tiếp lấy chạy à làm sao không chạy đối với thụ hãm trận pháp đồng thời thần hồn trên diện rộng bị hao tổn một chuyện quý mục biểu hiện ngược lại là không có kim nguyên trong tưởng tượng bối rối đối mặt kim nguyên đắc ý hắn duy nhất một lần hướng trong miệng lấp một thanh đan dược đều là chữa trị thần hồn chi dụng sau đó giống ngai đường đầu mở dạng một bên ngai vừa cười nói ra tiên ngươi cùng nhau bắt cái tu sĩ hạ giới làm gì vận dụng đại chiến trận như vậy lãng phí tài nguyên cái này giống như không phù hợp các ngươi thiên nhân lý niệm đi gặp đúng thời, có sáu tôn cầm kiếm tiên nhân phá không mà đến, lại chưa từng để ý tới quý mục, mà là mũi kiếm thay đổi, ẩn ẩn đem kim nguyên vây quanh tại trung ương kim nguyên, ngươi làm trái thiên tôn ý chí, một mình điều động kinh thần trận, phải bị tội gì? Ta phục mệnh vây giết kẻ này, có tội gì? Kim nguyên tư không sợ chút nào sáu người, ngược lại trợn mắt nhìn trước mắt lấy dung nhập nhân thế là thứ nhất khẩn yếu sự tình, đây là thiên tôn chi ý, sao có thể làm trái? Ta thành tiên chủ cột chi chủ, các ngươi không phải cũng tại làm trái ta? Quý mục một bên chờ đợi dược lực bay hơi làm dịu chính mình bởi vì thần hồn bị hao tổn sinh ra não hại sẽ rách cảm giác, một bên ăn tĩnh nhìn xem một màn này, nhất là chú ý Kim Nguyên, cái kia hơi có vẻ mặt mũi dữ tợn. Hắn đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương vị trí, cũng lộ ra một vòng vẻ cân nhắc. Một lát sau, gặp mấy người còn tại giằng co, bước chân hắn nhẹ nhàng hướng về sau rời một bước, vốn cho rằng không người phát giác. Nhưng trên thực tế ngay tại hắn vừa mới cất bước trong náy mắt, bao quát Kim Nguyên ở bên trong, ánh mắt mọi người đồng thời quay lại, lạnh lùng nhìn về phía Quý Mục. Trang diện trực tiếp dừng lại một cái chớp mắt, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Quý Mục Trần quang gia thân, cô càng liền chạy. Chương 937 Lục căn không tịnh, chương 937, lục căn không tịnh. Dường như ngại tràng diện còn chưa đủ loạn, bất lợi cho chính mình phát thân. Quý mục trong lúc nhất thời giống như là cái kia Lý Hàn Y để thân trên, một bên chạy một bên hướng về phía Kim Nguyên la lớn ta nói lên tiên, ta cảm thấy ngươi cái này lục căn không tịnh, còn phải tu a. Không trải qua tiên đã là hữu tình sinh linh, cần gì phải là cái kia vô tình bán mạng. Không bây giờ ngày cùng ta cùng một chỗ, người ta liên thủ giết sáu người này, lật ngược hôm nay lục, làm một cái tiêu giao trần tiên, không có người nào nữa cơi trên đầu ngươi, như thế nào? Quý mục tư thái nhẹ nhõm chữ chữ không mang theo chữ thu tụ, lại câu câu đâm vào Kim Nguyên chỗ đau. Liên đối một bên sáu tôn tiên nhân nhìn về phía Kim Nguyên ánh mắt đều nhiều hơn một phần cảnh giới. Chính khởi hành truy đuổi Kim Nguyên sắc mặt trì trệ, nổi giận đưa tay câm miệng cho ta. Mắt thấy quý mục trên vai lóe lên quan mang, sắp lại lần nữa xuyên thẳng qua mà đi. Kim Nguyên không chút do dự liền móc ra lệnh kỳ, chuẩn bị điều động kinh thần chuyện. Nhưng ngay lúc cùng một thời gian, Lục Đại Tiên Nhân đồng thời rút kiếm, Chấp mê bất ngộ, ngu xuẩn mất khuôn, mại không sửa, khí cơ dữ dắt, đồng thời ngăn cản Kim Nguyên đường đi. Người sau khí dâu tóc đều dựng, trong mắt sát ý tóe hiện, nhưng chính là như thế chỉ trong chốc lát, Quý mục đã biến mất tại trước mắt mọi người. Kim Nguyên hô hấp lập tức trở nên tô trọng, nhìn về phía 6 người ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này còn có tiên nhân không ngừng chạy đến, phụ mệnh đi theo Kim Nguyên truy sát Quý mục, cùng kinh thần tiên trụ của sở thuộc tiên nhân. Kim Nguyên sát ý xâm nhiên thái độ, khiến cho chàng diện lập tức liền trở nên quỷ quệ. Lấy nguyên bản thiếu ánh sáng trời, căn bản không có khả năng xuất hiện trường hợp như vậy, cũng chính là trở thành tiên lục vào ở nhân gian, mới có loại khả năng này. Nhưng chỉ toàn thần đại tồn tại, chính là vì tiêu trừ loại khả năng này chỉ bất quá bây giờ chỉ toàn thân đại, tựa hồ đang dần dần mất đi tác dụng của nó. một bên khác, quý mục thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trên một ngọn núi khác. lần này hắn hấp thụ giáo hấn, không có một vị chú ý tiên nhân, mà là cũng quan sát một lần địa thế, xác nhận không có trận pháp mai phục mới rơi xuống đất đồng thời bởi vì chúng tiên kéo lại kim nguyên bước chân, khiến cho hắn xuất hiện đằng sau trong lúc nhất thời đúng là không có người để ý tới hắn. cố này hoang đường cảm giác thậm chí để quý mục sườn suốt đường ngày. hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng thừa dịp cái này cần đến không dễ đứng không lớn tiếng truyền âm hư không vô trần lao tặc. Ta là trời cương, ngươi muốn là ta, ta tiến đến. Ta đã tiến đến, lại ngươi phái những người này còn bắt không được ta, không bằng chúng ta tới đàm luận điều kiện. hổ giữ không ăn thì con, Ngọc Y thì Hương là con gái của ngươi, lại còn không ngại ngươi thiên nhân đại kế, dâu dịa, cho nên ngươi đem nàng thả, ta lập tức nền cổ đợi giết, cũng miễn cho ngươi thiên nhân nội chiến, như thế nào? Chỉ toàn trên thần đài, Vô Trần Kiếm Tiên ngồi ngay ngắn trường, nghe vậy cười nhạt một tiếng đúng lúc này, sau lưng Kim Độ thiên Tôn thở dài, chậm rãi mở miệng lấy chỉ toàn thần đài uy năng, đừng nói là những này sớm đã vong tình tuyệt dục thiên nhân, liền xem như vừa mới tiến tới tiểu tử này, cũng có thể trong nháy mắt trấn áp hắn diện muốn vong tình, căn bản nhảy đã không nổi. Nhưng vì cái gì, ta có thể cảm giác được nó còn tại vận chuyển, nhưng tất cả những thứ này lại đều không có có hiệu quả đâu. Cũng không có chờ đợi đáp lại, Kim Độ Thiên Tôn ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được lăng lệ, tay của hắn một mực đặt ở Vô Trần đầu vai, đến tận đây không ngừng tăng thêm nói cho ta biết, Vô Trần, ngươi đến cùng làm cái gì? Đối mặt Thiên Tôn chất vấn, Vô Trần lại là mây trôi nước chảy ta làm cái gì, Thiên Tôn ngươi chẳng lẽ không biết ta. Từ đầu tới đuôi, ta cũng chỉ là ngồi ở chỗ này mà thôi a. Chương 938, Chu Thiên ngừng chuyện. Chương 938, Chu Thiên ngừng chuyện chỉ là ngồi tại cái này Vô Trần Câu trả lời này, làm cho Kim Độ Thiên Tôn trầm mặc hồi lâu. Hoàn toàn chính xác, từ đầu đến cuối, trừ trước đó Vô Trần Kiếm Tiên từng bước ra dáng Lâm Chi Môn, cũng mang về chính mình con gái ruột bên ngoài, đằng sau hắn làm mọi chuyện, liền đều tại Kim Độ trong tầm mắt đối phương thậm chí nghe theo mệnh lệnh của hắn, đem Ngọc Y Ly Hương giao ra, cũng tự mình đi vào Chỉ Toàn Thần Đài, Chỉ Toàn Nghĩa ở trên trời cương quý mục bước vào thiên lục sau, Kim Độ không yên lòng, thậm chí còn tự mình đến nơi này. Nếu nói Vô Trần Kiếm Tiên ngay tại Kim Độ Thiên Tôn dưới mí mắt dở trò, phản bội Tiên tộc, thì khó tránh khỏi có chút quá mức ép, nói ra cũng không ai tin. Ngươi đường đường thiên tôn chẳng lẽ là bài trí phải không? Coi như kim độ có thể bằng vào toàn quyền trưởng quản thiên lục công việc quyền lợi cưỡng ép chấn áp vô trần, nhưng nếu sự tình ra hết cách, ngày sau đồng dạng không tiện bàn giao. Dù sao hắn cùng vô trần cũng chỉ là pháp thân giáng lâm, chân thân đều còn tại thượng giới đâu. Có thể nói, kim độ đem vô trần kiếm tiên đặt chính mình dưới mí mắt tự động, ngược lại thành đối phương kim bài. Nhìn trước mắt vị này ổn thỏa thái sơn tóc trắng kiếm tiên, kim độ thiên tôn có chút híp mắt lại. Sau một lát, ánh mắt của hắn quét về phía nơi xa. Cái kia sông vào rồi trùng như cũ không ngừng gián tiếp ở trên trời lục các nơi, một bên chạy một bên không ngừng gọi hàng, yêu cầu Vô Trần thả người đối với Nhất Tâm hướng đạo, Sinh Hoạt xưa nay đơn điệu bình thản kim độ tới nói, tự động lần này không khác điêu đường canh sôi, tạp đấm lọt vào thai, thật thật như cái kia rồi muỗi ở bên thai suối ngòi, làm cho người khó mà chịu đựng. Kim Độ Thiên Tôn hít một hơi thật sâu. Vô Trần kiếm tiên giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được, Kim Độ Thiên Tôn đặt ở chính mình trên vai thủ lực đạo ngay tại không ngừng tăng thêm. Hắn vẫn như cũ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nhưng nhỏ không thể thấy hắn đặt ở trên thân kiếm ngón trỏ cực kỳ nhỏ bỗng lúc nhưng ngay lúc tiếp theo một cái chớp mắt Kim Độ Thiên Tôn trùng điệp thở hát ra chợt đột nhiên bung lỏng ra đặt ở vô trần trên vai tay hắn phẩy tay háo một cái bảo lướt qua ngồi ngay ngắn vô trần kiếm thiên đứng ở chỉ toàn thần đại biên giới làm toàn bộ thiên lục trí cao điểm đứng ở chỗ này đồng thời lấy thiên tôn pháp thân tu vi quyền hành toàn bộ thiên lục cảnh tượng đều có thể đều nạp tại trong mắt thôi không có quan hệ lời này dường như đối với vô trần nói lại tựa hồ không phải vừa dứt lời Kim Độ Thiên Tôn đưa tay giơ lên cao cao nhẹ nhàng vu lên hào quang chợt hiện thiên địa đồng vi gần trăm đạo sáng tỏ đến cực điểm của sáng đống nhiên bài trừ bí ẩn hiện hóa thiên địa đem ảm đạm thiên lục chiếu dọi giống như ban ngày một tia âm u nơi hẻo lánh cũng không còn tồn tại quý mục thân ảnh trong nháy mắt bại lộ tại phía dưới ánh sáng đột nhiên biến cố khiến cho hắn đống nhiên dừng bước nếu mày nhìn ra xa chỗ kia đài cao kim độ thiên tôn rực rỡ màu vàng ánh mắt cùng đối mặt trong tầm mắt không chứa bất kỳ tạp chất gì không vui không buồn vô ác không giận nhưng nhìn thấy đôi mắt này mắt trong nháy mắt quý mục nội tâm đột nhiên bắn ra vô tận hàn ý mà ở trên trời trên lục địa không của sáng giữa lẫn nhau trùng điệp trùng hợp tạo thành một bức rộng rãi khổng lồ tinh đồ sáng ảnh. Khảm nạm tại màn trời phía trên, tựa như đến không hết huy nguyệt đồng thời giữa trời. Khiến người kinh dị chính là, hiện hóa đằng sau, những này rộng rãi của sáng đúng là lại đang trong nháy mắt trở nên đen nắng, Cái kia bao trùn cả tòa thiên lục khổng lô tinh độ giống như là bị người thổi đèn một dạng chớp mắt thổi tắt, không còn xuất lại chỗ gì. Thế giới một lần nữa quy về một vùng tăm tối, tĩnh mịch để cho người ta khó mà thở dốc. Mà liên tại cái này vô hạn hắc cám cùng đỉnh hằng giống như trong yên tĩnh, một đạo thanh nghiêm đạm mạc phá vỡ phần này cân bằng cùng yên lặng chu thiên đại trận ngừng truyền một khắc. Giết hắn. Chương 939. Thời khắc sống còn một Trường 939, thời khắc sống còn một. Trong một chớp mắt, bốn phương tám hướng bỗng nhiên bay lên mấy ngàn đạo vô cùng cường đại khí tức, cường hành thần thức như cương phong giống như từng lần một đảo qua thiết lục, cũng đồng thời đảo qua Quý Mục cái kia dần dần khuôn mặt cứng ngắc. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ bất quá ở trên trời lục tàn bộ một hồi, vậy mà để vị kia tóc vàng chân tiên bên này không tiếp ngừng chuyện đại trận cũng muốn giết mình. Chỉ là một cái chớp mắt này suy nghĩ khoảng cách, mấy đạo thân ảnh liền đã gần kề gần. Vừa rồi Chu Thiên đại trận bộc phát hào quang làm cho Quý Mục lần này xuyên thẳng qua sau vị trí trong nháy mắt bại lộ, phù cận trên trăm đạo thân ảnh đều đang hướng về nơi này chạy đến. Xuất thủ mấy vị này thì là khoảng cách gần nhất. Trước đó những tiên nhân này đều đang toàn lực duy trì tiên trụ cột pháp trận, coi như nhìn thấy quý mục ở trước mắt đi ngang qua cũng sẽ không ra tay. Bây giờ ở trên thiên tôn thụ mệnh bên dưới, những tiên nhân này xuất thủ không có nửa phần do dự. Quý mục chỉ cảm thấy trong mắt lặng yên dâng lên một mảnh hơi nước, bên hai cũng dần dần trở nên yên tĩnh, lại không nghe bất luận cái gì tiếng vang. Tựa như giờ phút này hắn thân ở không phải nguy cơ tứ phía thiên lục, mà là tại yên tĩnh an bình trong ngộm đẹp đột nhiên biến hóa làm cho quý mục trong nháy mắt cảnh giác. Trên đầu vai lam quang cùng hào quang đã đồng thời sáng lên bướm bướm cùng tiểu vô lượng đều là phát giác không ổn, cùng nhau phát lực. Nhưng lấy nguyên một tòa thiên lục tiên nhân chi lực, muốn hoàn thành xuyên thẳng qua, về thời gian chưa hẳn đầy đủ. Cho dù là một sát na khoảng cách, đều đầy đủ tiên nhân xuất thủ rất nhiều lần. Trước đó truy đuổi thời điểm quý mục đều không có để kim nguyên những tiên nhân kia áp sát quá gần, thường thường đối phương vừa thò đầu ra liền đã trốn vào kẻ nước, lần này lại là không cách nào tránh khỏi. Phát giác tự thân chịu ảnh hưởng, quý mục đương cơ quyết đoán, trong mắt hiện lên một mảnh kim mang. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt chuyển hóa thành như là thiên ngoại tinh thiết bình thường tiên cố độ vật, chư tả bất xâm đây là 72 hiển lưu lại đông đạo trong đại đạo một cái trong đó, tên là Thường Đức Chi thân đạo này chủ trương thường nghĩ mình qua, thiện tu thân ta hạch tâm bất quá tu thân hai chữ, nhưng hai chữ này lại là học cung nhất mạch tương truyền lý niệm một trong, là quân. Từ lập thân căn bản. Tại truyền thừa từ sư huynh 72 đạo bên trong, Thường Đức Chi thân là quý mục thấy phòng ngự mạnh nhất một cái. Vẫn nhớ đến lúc ấy vị sư huynh kia dùng cái này chứng đạo lúc, thư thánh tự mình thử một kiếm, kết quả cuối cùng là cười to mà đi, giữa chưa nhiều làm ba bát cơm. Tu thân một đạo cũng tương tự có lĩnh vực của nó, nhưng lĩnh vực này lại cực kỳ là thủ, cũng không lộ ra tại bên ngoài, mà là nội tàng tại thân, lấy đức làm hồn đá tảng, nguyện lực phản hồi, đem tự thân ngưng luyện thành thế gian kiên cố nhất, không gì có thể phá tổn tại ý chí của ngươi càng mạnh, đi có đức sự tình càng nhiều, cảm niệm kính nghệ người của ngươi càng rộng, thân này hồn lĩnh vực liền sẽ càng mạnh. Nay không phải ngươi một người cường đại, mà là tập chúng sinh chi nguy cũng. Đạo này hạn cuối có lẽ không cao, thậm chí còn kém rất rất xa thủ một kiếm năng lực phòng ngự, nhưng nó hạn mức cao nhất có thể sương vô hạn. Quý mục chu sát linh hoàng, dung luyện nam châu. Giao hoa ma tộc lại mở một thế lợi chúng sinh không biết phải mình. Nếu bàn về đức chữ, đương đại vô xuất kỳ hữu tứ châu sinh linh không biết kỳ danh người quả đạo này do hắn thi triển, nó trình độ chắc chắn thậm chí vượt xa khỏi lúc trước vị sư huynh kia. Trước đó nếu không có kinh thần trận nhằm vào chính là thần hồn, một khi triển khai thân này, quý mục cũng sẽ không dễ dàng như vậy cả có. Thường đức chi thân một khi thi triển, quý mục liền cảm giác được tự thân bị vài luồng cực kỳ sắc bén cường đại thuật pháp đồng thời quét chúng, đánh trên người hắn vang dội ken, ken như là trọng truy rèn kim thiết, từng sợi rực rỡ ánh sáng màu vàng nóng du tẩu toàn thân, trừ khử hết thảy. Quý mục phát ra kêu đau một tiếng, nhưng bị thương lại là nhận lấy cực lớn trình độ bên trên chậm lại. Chương 940, thời khắc sống còn hai. Chương 940, thời khắc sống còn hai. Dù sao cũng là ngành kháng tiên nhân chi lực, Thường đức chi thân coi như phòng ngự mạnh hơn, vẫn đứng tại cái này, cũng cuối cùng sẽ bị đánh nát. Nhưng chính là trong nháy mắt như vậy kéo dài, bướm bướm cùng tiểu vô lượng thiên phú thần thông đã phát huy hiệu dụng, một lần nữa đem quý mục bao khỏa. Vừa rồi liên hợp xuất thủ mấy vị tiên nhân vừa mới hình thành một cái bọc nhỏ vòng đây, liền mắt thấy quý mục biến mất tại trước mắt. Chán sinh sáu mắt, thần thái uy nghiêm mục tiên trong mắt các triều lấy phương hướng khác nhau tìm tòi một trận, cuối cùng lắc đầu hắn không ở nơi này. Một bên, nhĩ đại như phiến nhĩ tiên tán thành mở miệng phạm vi ngàn dặm đều không có tiếng vang, hẳn là còn dấu ở trong cái nước. Lam thượng giới thần tướng thiên lý nhãn và thuận rõ thai đệ tử, có hai vị này tự mình thăm dò đằng sau mở miệng, kết quả hẳn là không cần hoài nghi. Ngay vào lúc này, một vị thân mang áo lam, cầm trong tay bình bắt tiên nhân cùng một vị thân quần hường long, một thân xích bảo tiên nhân đồng thời rơi xuống đất bọn hắn đứng ở quý mục vừa rồi biến mất vị trí bên trên nhìn nhau không nói một trận cuối cùng áo lam tiên nhân hơi có chút tán thưởng nói kẻ này quả thật có chút khó giải quyết cũng không trách kim nguyên đạo hưu bị buộc đến cưỡng ép chống lại thiên tôn chi mệnh điều động kinh thần trận vừa rồi ta cùng xích đạo bạn hợp lực một kích đúng là cũng không có làm sao hắn bao nhiêu lại để cho hắn trốn thoát xích bảo tiên nhân có một đôi hỏa hồng trường mi giống như là đang thiêu đốt một dạng hồng long cũng không phải là rồng thực sự chúng mà là đạo nguyên của hắn biến thành giờ phút này nghe được chúng tiên nghị luận cuối cùng đúng là do cái này chiếm cư ở đầu vai đầu rồng mở miệng Sích Bảo Tiên Nhân từ đầu tới đuôi đều là im miệng không nói cũng không biết hắn tu luyện ra sao nhục thân. Ta ta muội chân hỏa không gì không tiêu cháy, càng không có cách nào dung luyện trên người hắn tầng kim bong kia. Mục Tiên hừ lạnh một tiếng nói tu cái gì đều không dùng. Ba nghìn Tiên Nhân đồng thời xuất thủ, hắn nhất định một con đường chết. Nhị Tiên khẽ vớt cầm ở trên trời lũ, hắn chạy không được bao lâu. Bất quá ta ở trên người hắn đã nhận ra cực kỳ nồng nạc nguyên lực, có lẽ đây chính là chúng ta không thể thu hoạch thành quả nguyên nhân. Nhưng Tiên Nhân đều xuất hiện, những này cũng đều không trọng yếu. Tiếp lấy tìm đi, trừ phi hắn không có ý định trở lại hiện thế nếu không ta không tin hắn có thể một mực đợi tại kẽ nước bên trong. áo lam tiên nhân giang tay ra, hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại tại sao lại không chứ? đội ta một mình đối mặt ba nghìn thượng tiên, ta tình nguyện trở thành trong mộng cảnh du lịch linh, ai sẽ đổi tới trở về chịu chết? nhị tiên quay đầu nhìn hắn một cái vậy chúng ta chẳng phải dùng ít sức? nói cũng đúng, đây là một cái địa phương rất kỳ lạ, nơi này không có bầu trời cùng đại địa, tứ phương trên dưới đều không có cậy vào, cũng không có bất luận cái gì có thể nắm nâng đồ vật của ngươi, toàn bộ không gian duy nhất thực thể liền là chính ngươi bản thân. trừ cái đó ra là vĩnh viễn đi không đến cuối mảnh vỡ không gian cùng kéo dài vô hạn cực sắc hà quang. Liếc nhìn qua, đúng là có mấy phần phá toái mỹ cảm. Nơi này chính là mộng cảnh cái nước, là hiện thế cùng mộng cảnh ở giữa sau cùng giới hạn. Quý mục giờ phút này liền thân ở nơi đây. Hắn biết mình không có cách nào ở chỗ này nghỉ ngơi quá lâu, nếu không sẽ giống trước đó bị huyền thế linh mộng điệp bản tôn kéo vào mộng cảnh lúc mở dạng, lại một lần nữa cái kia vô số lần luân hồi, cho đến triệt để mê thất chính mình. Như thế kinh lịch, hắn không muốn lại thử. Giờ phút này hắn tại cái này ngắn ngủi dừng lại, đã là suy nghĩ, cũng là nghỉ ngơi. Bốn phía không có dựa vào nhưng hắn cũng có chút mệt mỏi, cuối cùng dựa thoát an vị ở trên trời cương bên trên, sau đó dựa lưng vào quân tử kiếm, lại cũng có mấy phần giống tại đại thụ dưới đáy hóng mát tiêu sái tư thái. Chương 941, thời khắc sống còn 3. Chương 941, thời khắc sống còn 3. Ngồi xuống về sau, quý mục đầu tiên là kiểm tra một chút tự thân trạng thái, cuối cùng nhếch nhếch miệng. Lại thế nào nhìn, trạng thái của hắn bây giờ đều rất khó nói là hoàn hảo. Thân hồn bị hao tổn, tinh hạch nứt ra, náo hại như kim đâm một dạng. Con mắt chưa hoàn toàn khôi phục thị lực, còn có chút mơ hồ, lỗ tai cũng là như vậy. Chỗ còn có hai đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng. Thị lực cùng tính giác phong cấm xuất từ mắt tiên bên thai tiên chi thủ, cuối cùng cái kia hai đạo lỗ hổng thì là bị hai vị kia đỏ làm tiên nhân xuất thủ đánh tại quý mục thô giáp trị liệu phía dưới, bây giờ khó khăn lắm cầm máu. Dù sao cũng là ngạnh kháng lục tiên, coi như thường đức chi thân bị quý mục điệp ra đến cực hạn, lại có nguyện lực gia thân, nhưng muốn vượt biên ngạnh kháng hai đại tiên nhân thuật pháp cũng không thể nào làm được vô hại. Mặc dù rất thảm, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất. So với thần hồn cùng tinh hạch tổn thương, trên lục thân vết thương cơ hồ có thể không cần tính, trừ ra tự thân bên ngoài bướm bướm cùng tiểu vô lượng trạng thái cũng không được khá lắm. Vì thoát khỏi kim nguyên đáng kia tiên nhân truy sát, hai cái tiểu gia hỏa từ tiến vào thiên lục bắt đầu liền không gián đoạn thôi động tự thân thiên phú, cơ hội không có bất kỳ cái gì thở dốc, sớm đã sắp gần như cực hạn. Quý mục tính ra chờ mình lần này từ kẽ nước bên trong ra ngoài, tối đa cũng liền còn có thể có được hai ba lần cơ hội xuyên thẳng qua. Từ kết quả phương diện, hắn đến bây giờ còn không có xác nhận ngọc y di hương vị trí cụ thể, tự thân cũng đã bị dậy vào đến như vậy chật vật đối với hoành đệ người ở giữa toàn cảnh vô địch tồn tại tới nói, đây quả thực có thể nói là cực hạn đã kích. Bất quá đối với thời khắc này quý mục tới nói, không quan trọng, hắn chỉ muốn tìm tới ngọc y di hương. Nhưng ý nghĩ này tại tiên nhân hiện tại đều trở mặt xuất thủ, lại bơm bướm cùng tiểu vô lượng sắp gần như cực hạn tình huống dưới, không khác ý nghĩ hao huyền, gần như không có khả năng thực hiện, trừ phi hắn có thể nhất cử giết tuyệt tiên người. Kim độ quan ngừng chu thiên đại trận thời gian là một khắc, nhưng quý mục năng tại trong kẻ nước tần thân thời gian hoàn toàn quyết định bởi tại bơm bướm trạng thái, đến bây giờ đã căn bản không có khả năng duy trì một khắc. Trên thực tế, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra, tại bơm bướm cùng tiểu vô lượng không cách nào phát huy tác dụng tình huống dưới. Quý mục nếu là một mình trở về thi lục, giống như là một người hướng về 3.000 lục tiên khởi sướng công kích. Có lẽ là biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hai cái tiểu gia hỏa thần thái đều có chút để ngoại, trên người quang trạch cũng không lớn bằng lúc trước, nhưng lại đều không có một tiếng phản nàn, đều là đang cắn răng gượng chống. Quý Mục có chút đau lòng sờ lên các nàng cái đầu nhỏ. Suy tư một chút, hắn nếm thử mà hỏi bồm bồm, "Tiểu Vô Lượng, các ngươi bản nguyên trong trí nhớ có quan hệ với làm sao giải trừ trung mệnh khế ước sao?" Không có bơm bướm, bướm dẫn đầu nói xong, lại nhanh chóng trừng mắt về phía một bên tiểu Vô Lượng không có có. Tiểu Vô Lượng vốn định mà miệng, nhìn thấy chiến trận này lập tức rụt cổ một cái, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Quý mục đưa tay che khuất bướm bướm ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tiểu Vô Lượng không có việc gì, không cần sợ, nói cho ta biết thật sự có không có. Tiểu Vô Lượng lắc đầu có phải là vì phòng ngừa tình huống tương tự, ta tiền thân tựa hồ cố ý xóa đi đoạn ký ức này. Quý mục chầm mặc một cái trước mắt, thở dài thốt ra. Bướm bướm, Tiểu Vô Lượng, ta sau đó phải làm sự tình có thể sẽ có chút mạo hiểm, các ngươi. Đại ca ca, buông tay làm đi, bướm bướm cơ tú khí nắm tay nhỏ nói ra bên ngoài những tên hư hỏng kia đuổi chúng ta lâu như vậy, đã sớm nên cho bọn hắn một chút dạy dỗ. Tiểu Vô Lượng bất tiện ngôn tử, nhưng cũng là ở một bên liên tiếp là đầu. Dị thể đồng tâm, các nàng như thế nào lại không biết quý mục ý nghĩ? Chương 942, thời khắc sống còn 4. Chương 942, thời khắc sống còn 4. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa non nớt nhưng lại ánh mắt kiên định, quý mục không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Cũng là, đều cùng một chỗ trải qua nhiều lần như vậy sinh tử, hiện tại lại nói giải trừ khí ước, đã không phải là như vậy thích hợp. Nếu có hướng một ngày, hai tiểu gia hỏa này đại đạo bị ngăn trở, quý mục cũng sẽ liều lên hết thể đi vì bọn nàng đẩy ra khói mù, không tiếc đánh cược tính mệnh. Coi như giải trừ trung mệnh khí ước, tâm cũng sẽ là liên hệ với nhau. Biết quý mục muốn liều mạng. Bb bỗng chẳng lẽ còn thật sẽ tự mình rời đi phải không? Kết quả đã được quyết định từ lâu. Bất quá một ít lời nói ra, nội tâm bao nhiêu sẽ có mấy phần thoải mái đặt mình vào thiết lục, gần như cùng đổ mặt lộ. Một khi ra ngoài, bọn hắn liền muốn trực diện sơn hải thế giới cường đại nhất chủng tộc tiến công đi tới như vậy tuyệt cảnh, nhưng Quý Mục cùng hai cái tiểu gia hỏa trên khuôn mặt lại nhìn không ra bao nhiêu tuyệt vọng. Không chỉ có không tuyệt vọng, hắn còn dự định ở sau đó mấy lần xuyên thẳng qua bên trong tìm tới Ngọc Ý Hương cũng đem nàng an toàn đưa ra ngoài. Về phần đằng sau, Quý Mục tối đầu nhìn thoáng qua bàn tay Một sợi lôi đỉnh sôi nổi trên ngón tay, tản ra ra chợt mắt lang quang, chiếu con ngươi của hắn một mảnh hình lam lao tỷ. ta nếu là thất ước, ngươi có thể tuyệt đối không nên trách ta à? Áo trắng nhốm máu thư sinh nhẹ giọng nói nhỏ, dường như có chút tiếc nối, nhưng ở trong con mắt hắn, lại đều là kiên nghị cùng băng ánh. Sắc ý như muốn đông kết mảnh này vô ngần hư không. Bảy lượt thiên kiếp cuối cùng nhất trọng thất tinh cướp, hắn còn không có độ đâu. Làm trời bỏ đi con cuối cùng nhất trọng sát kiếp, Quý Mục không cần nghĩ đều biết, nó vi bi năng một khi triển hai, nhất định là cựu tử nhất sinh đây cũng là vì cái gì lần trước tiên nhân giáng lâm đằng sau hắn đang tu luyện trên con đường cũng không có lựa chọn trước phá cảnh nhập thánh mà là lựa chọn trước nắm giữ 72 đạo nguyên nhân. Trải qua lục kiếp đằng sau, hắn đối với tiên kiếp hiểu rõ không nói, nhưng tại ngực, từ lâu biết được nhất định quy luật. Hắn biết khi chính mình nhập thánh một khắc này, tuyệt đối là cuối cùng nhất trọng sát kiếp giáng lâm thời cơ tốt nhất. Trước đó, Quý Mục căn bản không có nắm chắc vượt qua kiếp này, hiện tại đồng dạng là như vậy. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Hắn dự định đưa bên ngoài đám kia tiên nhân một món lễ lớn, thiên kiếp gặp mạnh thì mạnh. Như vậy tại bao gồm 3000 thượng tiên bao quát thiên tôn kim tiên pháp thân ở bên trong tình huống dưới, lần này thất tinh cướp, phải chăng có thể trực tiếp đục xuyên thiên lục, đem Ngọc Hoàng ván này là tử, đều ép thành một mịt. Quý Mục đối với cái này ôm lấy chờ mong. Thiên kiếp gia thân, dẫn lôi như thế, đây mới là Quý Mục có can đảm một mình bước vào thiên lục cát chủ bài mạnh nhất. Tiên nhân khó chịu có thể dừng lại chu thiên đại trận, tới một cái toàn trường vòng đây. Mà Quý Mục, đồng dạng có được lật bàn quyền lợi. Trước đó không cần, là muốn cho song phương một cái cơ hội. Tại còn có thể nếm thử tình huống dưới, không cần thiết trực tiếp liều mạng. Nhưng bây giờ, nếm thử này chẳng mấy chốc sẽ thử xong, như vậy một chút át chủ bài, cũng liền đến muốn lật ra thời điểm. Bất quá đang liều mạng trước đó, Quý Mục nhất định phải trước đem Ngọc Y Thế Hương đưa ra ngoài. Cũng may trước đó đẩy trời lục xuyên thẳng qua, cũng không phải là hoàn toàn không có ích lợi. Nhờ vào bươm bướm cùng Tiểu Vô Lượng vất vả, Quý Mục đã loại bỏ thiên lục tuyệt đại đa số vị trí, những địa phương này đều không có Ngọc Y Thế Hương thân ảnh. Tinh bản mặc dù nhận lấy Chu Thiên Đại trận áp chế, nhưng ở cùng một mảnh trong không gian, một khoảng cách bên trong vẫn là có thể cảm ứng được Ngọc Lộ. Quý Mục đã từng tại Ngọc y Tử Hương dạy bảo bên dưới hơi tu luyện qua bảy âm tông hạch tâm công pháp, giữa lẫn nhau lẫn nhau có liên kết, chỉ cần đối phương xuất hiện tại khoảng cách nhất định, hoàn toàn có thể cảm ứng đến đương nhiên, khoảng cách này tại đại trận áp chế dưới cũng không phải là rất lớn, cho nên Quý Mục mới không thể không như vậy bà. Chương 943, thời khắc sống còn 5. Chương 943, thời khắc sống còn 5. Suy tư thời khắc, Quý Mục đưa tay cũng chỉ, linh khí cuốn tại đầu ngón tay, trực tiếp giữa trời bắt đầu khắc họa. Giải giác số bút, toàn bộ thiên lục cảnh tượng liền cụ thể hiện ra tại Quý Mục trước mắt. Vì thu hoạch được trong đầu tấm địa đồ này, vương vương cùng tiểu vô lượng có thể nói là dồn hết sức lực, Quý mục cũng là nhiều lần gặp phải nguy cảnh, được không, dễ. Tại tự mình dùng chân bước đo đạc qua Nam Châu Quý mục trong mắt, thiên lục địa vực rất khó được sừng tụng rộng lớn, tối đa cũng thì tương đương với mấy năm trước đường cảnh. Thậm chí bởi vì là thiên nhân chỗ ở, không có phàm nhân, cho nên nơi đây kiến trúc thành trì cực ít, xa không giống nhân gian, đa số sơn hải tự nhiên dáng vẻ. Tại cố kia hiện địa đồ chiếu ảnh bên trên, có thập đại thần sơn là trụ trời, hiện lên thiên chi thế, cao vút trong mây, dãy núi lẫn nhau rắp dưới, làm thành một vòng. Ngoài núi là một mảnh bình nguyên dòng nước ở trong đó giao thoa phân bố giống như đại thụ thân cảnh lan tràn to lớn cuối cùng tự có một phen rộng rãi cảnh tượng thiên lục ánh sáng rất tối cho nên quý mục thấy phần lớn đều dựa vào thần thức để hoàn thành hắn biết được trên đại địa kia chảy xuôi dòng sông cũng không phải là là thần nước mà là vô cùng vô tận linh dịch ngoài núi chỉ là lan tràn thân cảnh đã đầy đủ rung động mà trong núi mới thật sự là ngọn nguồn linh khí chỗ dù sao bộ dễ không vượng thân cảnh như thế nào lan tràn chỉ là lướt qua vài lần liền biết cái này thiếu ánh sáng thiên giấu bao nhiêu khó có thể tưởng tượng tư lương nhìn chăm chú địa đối lúc. Quý mục trong não đâm chiêu suy nghĩ đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nếu là hôm nay lục có thể quy về nhân gian liền tốt. Như vậy nồng đậm linh chỉ dòng nước, có thể tạo nên nhân gian bao nhiêu hào kiệt. Ngoài núi là linh chỉ đại thụ, mà ở trên núi cùng trong núi, 72 tiên trụ cột ở trong đó xen vào nhau sắp xếp, lẫn nhau cánh gác. Tiên su các lâu là thiên lục bên trong số lượng không nhiều kiến trúc một chồng, cẩn thận nhìn lại, những lầu các này chỉnh viên hình cái vòng sắp xếp tại thập đại bên trong thần sơn, tổng cộng có 2 vòng, trùng điệp tiến dần lên. Mà tại nội Hoàng trung tâm, tồn tại một mảnh linh hải. Bởi vì thiếu ánh sáng tiên thiếu ánh sáng, Cho nên mảnh này linh hải phần lớn là yên tĩnh mà y miệng cũng nói, nhìn không thấy gợn sóng, cũng không có ngũ quang thập sát hào quang. Tại cái kia linh hải trung ương, trên mặt biển, đứng lặng lấy một tòa đài cao, vậy cơ hồ là thiên lục bình thường lúc duy nhất có thể tản mát ra sáng ngời đổ vật. Lấy đài cao làm trung tâm, thỉnh thoảng sẽ bắn ra một vòng chỉ toàn ánh sáng, gột rửa hết thảy, một mực quét tán đến thiên lục bên dưới. Quý mục suy đoán đài này ở trên trời lục có cực kỳ trọng yếu địa vị, phát huy cực kỳ trọng yếu công hiệu, cùng cái kia bao phủ toàn bộ thiên lục chu thiên đại trận có lẽ đều tương xứng. Sự thật cũng là như vậy. Chỉ toàn thần đài tồn tại là để 3000 thiên nhân dáng lâm nhân gian sự tỉnh trở nên có thể được trọng yếu đầu mối then chốt. Nếu không có đại này chỉ toàn ánh sáng, thiên nhân dáng lâm đằng sau đến tụt cùng tính thiên nhân hay là người có lẽ hay là hai chuyện. Chỉ bất quá quý mục căn cứ chính mình từ sau khi đi vào đến bây giờ quan sát phán đoán, hiện tại chỉ toàn thần đài tán phát hào quang, tựa hồ không có chính mình tiến đến một khắc này mạnh. Như vẫn là ngay từ đầu cái kia vi năng, tại chính mình tinh hạch bị hao tổn hiện tại, tất nhiên có thể ảnh hưởng đến chính mình, nhưng trên thực tế nhưng không có, hết thảy như thường. Tại một ít thời điểm, hết thảy như thường, ngược lại đã chứng minh hết thảy cũng khác nhau bình thường. Thiên Lục trung tâm trừ chỉ, chỉ toàn thân đài bên ngoài, vẫn tồn tại một tòa cung điện, một tòa chủ các. Trước đó Quý Mục xuất phát từ cẩn thận, cũng không từng trực tiếp tới gần trung tâm cái này ba cái kiến trúc, chỉ là quan sát từ đằng xa qua một chút, liền ẩn ẩn cảm nhận được tích chứa trong đó lấy kinh người uy năng. Bây giờ thần sơn bên ngoài cùng trên đỉnh núi Quý Mục đại đô đã tìm kiếm qua, cơ bản có thể bài trừ. Như vậy Ngọc Y hương chân chính chỗ, cũng chỉ có thể tại cuối cùng này còn lại tam đại kiến trúc chủ đạo bên trong, chương 944. Thời khắc sống còn 6. Chương 944, thời khắc sống còn sau ánh mắt dừng lại tại trên địa đồ vị trí trung tâm, Quý Mục bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng vẫn là muốn về đến nơi đây. Chỉ toàn thần đại, thôn vương cung, ngôi tiên các. cái này tam đại kiến trúc ở giữa giữa lẫn nhau cách mặc dù không tính quá xa, nhưng cũng có đoạn khoảng cách. Nếu là vận khí tốt, một lần liền đụng tới liền cũng được, vận khí không tốt cũng chỉ có thể từ trên trời lục hạch tâm nhất vị trí vượt ngang đi qua lần nữa mạo hiểm tìm. Tại bơm bướm, bướm cùng tiểu vô lượng không còn chút sức lực nào, 3.000 tiên nhân vây rít phía dưới, cái này rõ ràng không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua khoảng cách. Nhưng chỉ là suy nghĩ một cái trước mắt, quý mục liền nhiên đứng dậy xuất phát. Tôn Vương ngoài cung đương quý mục thân ảnh xuất hiện ở đây, nhìn thấy hắn thiên nhân thần sắc rõ ràng xuất hiện một sát na kinh ngạc, dường như căn bản không thể tin được hắn dám trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ là bởi vì nơi đây uy thế quá sâu, đến mức tới nơi đây siêu tầm thiên nhân cơ hồ không có mấy cái, tuyệt đại đa số đều phân bố tại thập đại thần sơn dây núi, nơi này ngược lại thành thiên lục điểm yếu. Nhìn thấy quý mục thiên thân, phu cận du đảng thiên nhân chỉ có 3 vị, giờ phút này tất cả đều sững sốt một chút. Mà sau đó một khác, ba vị thiên nhân trong mắt kinh hiện tức giận, tiên lực bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt xông tới thiên tôn chỗ ở, sâu kiến chỗ nào dám xông vào. Quý mục vừa mới nâng lên một bước chân, muốn đi vào trong cung điện này bộ, nhìn xem Ngọc Y thì Hương có ở đó hay không bên trong, liền bị ba vị này tiên nhân ngăn cản đường đi, nhất thời hơi có chút bất đắc dĩ. Cứu người trong lòng vĩnh viễn bị hắn đặt ở chủ vị, liều mạng chỉ là có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản Quý mục muốn trực tiếp xuyên thẳng qua đến bên trong, nhưng phía sau nếm thử đằng sau, phát hiện cung điện này tựa hồ bản thân liền là một kiện trọng khí, lấy bơm bướm cùng tiểu vô lượng trạng thái hiện tại muốn trực tiếp đi vào nội bộ cực kỳ khó khăn, cho nên cuối cùng mới không thể không đến ngoài cửa. Bất quá tôn vương điện tình huống chung quanh cùng quý mục trong mong muốn không kém bao nhiêu, bởi vì quá là quan trọng nơi này ngược lại không có nhiều như vậy tiên nhân đóng giữ dù sao sát vách chỉ toàn trên thần đài đứng đấy thiên tôn chính là tốt nhất uy hiếp người bình thường đối mặt thượng tiên đã là né tránh không kịp ai sẽ chạy rõ ràng mạnh nhất một cái kia đục vào quý mục liền dám đương nhiên hắn đây là đang được vị kia thiên tôn không thể nhanh như vậy liền trực tiếp hướng hắn động thủ nếu như vị kia thiên tôn thật như vậy không kịp chờ đợi muốn trục chết mình như vậy từ hắn bước vào thiên lục một khắc này liền có thể xuất thủ có lẽ bây giờ tại quý mục luân phiên nhiễu loạn phía dưới thiên tôn đã động sát nghiệm thậm chí không tiếc ngừng chuyển chu thiên đại trận làm cho tất cả thiên lục tiên nhân cũng có thể bước ra Điên cuồng trục giết quý mục, nhưng cũng chính là hắn thà rằng ngừng chuyện đại trận điều động tất cả lục tiên, cũng không có tự mình xuất thủ truy sát quý mục tự động. Ngược lại đã chứng minh hắn tựa hồ rơi vào nguyên nhân nào đó, cũng không thể trực tiếp hướng quý mục xuất thủ đối mặt nguyên một tòa thiên lục chúng tiên truy sát. Quý mục cũng không bối rối, mà là rất nhanh nhạy cảm đã nhận ra điều này. Một đường sinh cơ kia, có lẽ liền chất chứa ở đây. đương nhiên, nếu như cuối cùng phán đoán sai lầm, đối phương không theo sáo lộ ra bài, cưỡng ép xuất thủ như vậy quý mục cũng chỉ có thể lựa chọn sớm phá cảnh dẫn tiếp, lấy mạng đổi mạng. Dù sao có thể trực tiếp đục chìm thiên lục thất tinh thánh kiếp mới là để hắn có thể chân chính đứng lên bàn đánh cờ lực lượng. Lấy một đội 3000, hắn mặc dù không muốn, nhưng thật cho đến lúc đó, hắn cũng sẽ không lùi lại nửa bước. Tiên sinh, binh thánh, các sư huynh cùng vô số tiên hiền tại mấy năm trước lần lượt chống lên nhân gian sống lưng, mấy năm đằng sau, nhân gian không ngờ không người hổ. Không, còn có hắn quý mục nguyện sắn hoa trời. Đồng thời hắn tin tưởng, coi như không có chính mình, nhân gian y nguyên sẽ không tuyệt đại, nhân gian sống lưng, khi Vĩnh Hằng đứng lặng tại núi này hải trì ở giữa, thẳng đến thương khung mà bất hủ. Chương 945. Thời khắc sống còn bệ Trường 945, thời khắc sống còn bảy, có lẽ quý mục không tại, đập phá thiên môn tiến độ sẽ chậm lại, nhưng này một ngày cuối cùng cũng đến. Nhân tộc có sư, nhân tộc có trí, người là tả hữu hai bút lẫn nhau trèo trống, giắt tay cộng tiến. Thịnh thế là thiên hạ thịnh thế, tuyệt không phải một người chi công. Cho nên một đội ba nghìn, quý mục dám ba nghìn một, tinh thông tính toán, tuyệt đối tỉnh táo thiên nhân có dám? vô luận đối phương làm ra lựa chọn gì, quý mục đều có toàn bộ đón lấy lực lượng. Bởi vì lúc này hắn đã không đơn giản chỉ là một cái thư sinh áo trắng, càng là một cái mắt đỏ dân cờ bạc. Thiên nhân lấy ngọc Y dị hương bước hiếp, quả thực là chạm đến mệnh môn của hắn, hắn làm sao không điên? Nếu không có ngọc Y dị hương còn tại trại địch, hắn nhất định phải tỉnh táo, nếu không sớm tại bước vào dáng Lâm Chi môn trong nháy mắt liền nên tới máu. Giờ phút này thiên nhân chưa tê liệt, Tôn Vương cung phòng thủ yếu kém, thiên tôn câu nệ vì loại nào đó duyên cơ tạm không được xuất thủ, muốn tìm kiếm bên trong tình huống, giờ phút này chính là thời cơ tốt nhất. Mỗi bài trừ một chỗ, quý mục ly ngọc Y dị hương thì càng gần một phần. Coi như cực hận thiên nhân, cũng phải các loại xác nhận ngọc Y dị hương an toàn đằng sau lại thủ, nếu không coi như giết sạch Thiên nhân cũng là hối hận vô tận bất quá coi như ở trên thiên tôn không xuất thủ tình hôn giới, quý mục dùng để tìm kiếm ngọc y hương phương vị thời gian cũng cực kỳ có hạn, nhiều nhất mấy hơi thở khoảng cách. thiên lục chúng tiên đã gặp hắn hiện thân, giờ phút này đều là phi tốc hướng phía bên này tụ lại. cũng may dò xét ngọc y di hương đến tận cùng có ở đó hay không nơi đây, chỉ cần tiến trong cung này, dùng tinh bản cùng bảy âm tông công pháp cảm ứng một cái chớp mắt liền biết, cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. kết quả là quý mục cũng không chỉ hoán đối mặt tam đại tiên nhân cản đường, hắn thái độ khác thường, nửa bước không lùi, ngược lại nên đón tiếp lấy phiền phức nhường một chút. ta liền đi vào nhìn một chút, không ăn trộm các ngươi đồ vật có lẽ là biết đối phương không có khả năng đáp ứng, cho nên đang nói chuyện đồng thời, quý mục liền đã vén tay háo lên động thủ. một người đối với tam tiên, hắn lại xuất thủ trước. đối diện tam tiên chỉ là dương mắt ở giữa, liền gặp quý mục một thân hóa ba bên trái hóa thân thần tính hiện ra bên ngoài, là tinh quân cùng nhau. nó cầm trong tay thiên cương, một thân tinh quang, mi tâm đế ấn lập lòe, trong mắt tản ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. phía bên phải hóa thân sát tính tụ hợp, là sát thần cùng nhau. cả người huyền y y, đầy người huyết khí, vẫn thần nhỏ treo ở cánh tay bên cạnh, phóng thích ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, như âm rắn thổ tín, nhắm người mà phệ chính giữa là quý mục bản tôn là thư sinh cùng nhau nó cầm trong tay quân tử áo trắng hạo nhiên một thân chính khi đây là bản thân bản tâm cũng chỉ có thủ vương bản tâm mới có thể khống chế thần tính chấn áp sát niệm làm hai người này có thể như cánh tay sai sử mà không phải tùy ý phản vệ trong tích tắc tinh quân hóa thân cầm thiên cương sát thần pháp tướng ngự võ thần áo trắng bản tôn nắm quân tử đồng thời phóng tới tam đại thiên nhân ở bên kia bên trái là đằng tiên phía bên phải là gió tiên chính giữa thiên nhân tên trắng tuệ lấy một thân ngân giáp cầm trong tay trường thương, lệ thuộc thiên binh một trong tại trong ba người chiến lược thuộc về mạnh nhất Giờ phút này, Tinh Quân Mi tâm đế ấn nở rộ thần quang, một ngày tình quang thêm vào một thân, ngưng ở mũi kiếm, một tức muối lạc tinh sông quấy đạo phong vân, thẳng hướng đẳng tiên đánh tới. Một bên khác, sát thần không cam lòng yếu thế, vẫn thần nhỏ hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, dẫn đầu phóng tới phong tiên, mà chính hắn thì hai tay bấm niệm pháp quyết, một thân huyết khí bỗng nhiên bắn ra, lĩnh vực triển khai, đem bốn bề không gian hóa thành một phương màu đỏ lao tủ, đem phong tiên trói buộc trong đó. Cuối cùng quý mục bản tôn cầm trong tay quân tử kiếm, mà hướng bờ bên kia tiên binh kia, không có bất kỳ cái gì thăm dò, đi lên liền vùng ra hắn đương kim mạnh nhất một thức. Tầng 72 lâu, chương 946 một tay chấn tiên một chương 946, một tay chấn tiên một chỉ gặp quý mục đưa tay nhấn một cái hoành áp hư không một tòa nghiêm nghị bất xâm trọng lâu đống nhiên dáng lâm hướng về trang tuệ vào đầu chân xuống lần trước dùng cái này thức đối phó rất vương là thật là xem ở hắn làm một tộc chi chủ trên mặt muối trên thực tế lấy lúc đó thức này đi năng mười thành bên trong triển lộ còn chưa tới một thành lấy quý mục đương kim chiến lực cùng cảnh tu sĩ si bất luận mạnh hơn đều đã sớm cùng hắn không phải một thế giới kéo ra qua xa cũng liền chỉ có còn lại đế tinh cùng tập một khi khí vận vào một thân chưa bao giờ chân chính xuất thủ qua đường hoàng có thể đuổi kịp bộ của hắn Trừ cái đó ra, nhân gian tiên tư chắc tuyệt người tuy nhiều, nhưng cũng khó có yêu nghiệt này người. Coi như rất vương phá cảnh nhập thánh, cũng chỉ bất quá là mới vào thành giai, trừ phi là giống trước đây thư thánh như vậy đổi ngược 3000 năm cũng không đối thủ thánh nhân, nếu không quý mục đối phó áp lực thật đúng là không lớn. Trước đó, đầu rồng họa thánh không phải cũng là thánh nhân. Cuối cùng còn không phải bị chém chết. Mà tại như thư thánh binh thánh như vậy thánh nhân trong mắt, lục tiên kỳ thật thật đúng là không tính là gì đơn giản là cách một cánh cửa, còn có chỗ ở khác biệt thôi Thật đánh nhau, đồng dạng một kiếm. Thiên môn kia, không phải bọn hắn không vào được, mà là bọn hắn không muốn nhập. Quý mục cũng giống như thế, thánh nhân chi cảnh, hắn cũng không phải là không phá được, mà là chả chưa chuẩn bị xong cứng rắn chịu thánh giai thất tinh cướp. Nếu chỉ là đơn thuần phá cảnh, mấy năm trước hắn liền có thể làm được đàn, cờ, sách, binh, làm cái kia một đám người tình tại tuyệt diễm truyền thừa giả. Đối mặt lục tiên, quý mục thật sẽ cảm thấy e ngại à? Giờ phút này hắn cùng tiên nhân cũng chối một giới, tình cảnh cũng đều cùng, lại đối phương còn tại chủ động dung nhập nhân thế, suy yếu tự thân. Dưới tình huống như vậy, không cho sách kia thánh cùng binh thánh hai vị này lão nhân ra đưa tiễn đi mấy cái bưng trà đổ nước, quý mục đều sợ tiên sinh tại cựu dưới đáy chửi mình không có lương tâm. 72 lâu là 72 cây bản đạo nguyên biến thành lĩnh vực cụ hiện độ vật, tập đi năng, ngự thủ, phong trấn, khôi phục, thời không rất nhiều hiệu dụng vào một thân, kết cấu hoàn chỉnh, hỗ trợ lẫn nhau, không gì phá nổi, không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết. Dù sao thân là lâu này nền tảng 72 hiển, bản thân liền là nhân gian nổi trội nhất cái kia một tú thiên tài. Chu tiên bố vũ tế thế trận đồng dạng gần hơn bách tiên trụ cột pháp trận ngưng tụ mà thành, quý mục nhược phi cảnh giới không đủ, nếu không dựa vào lâu này, hoàn toàn có thể một người thành trận. Lại trừ phi ngay từ đầu liền dựa vào thực lực tuyệt đối áp chế trong nháy mắt đem nó đánh nát, nếu không một khi bị chấn tại trong lâu. Cảnh giới sẽ bị liên tục không ngừng dung luyện, thậm chí sở tu đại đạo đều sẽ bị dần dần tất đoạn. Chỉ cần thời gian đầy đủ, nó có thể đem thiên tiên trực tiếp chấn thành phạm linh. Chỗ dung luyện đều là lâu này tẩm bổ 72 đạo bên trong, lại có không thiếu như thường Đức chi thân như vậy am hiểu ngự thủ đại đạo, từng cái kết hợp điệp ra đứng lên, muốn trong nháy mắt chấn vỡ lâu này, nói nghe thì dễ. Trang Tuệ chưa bao giờ thấy qua như vậy đạo pháp, thậm chí cũng không biết có nên hay không đem nó phân loại làm đạo pháp phạm chủ. Hắn thân là thiên binh, bản thân đối với hợp trận pháp trận loại hình đều cực kỳ thấu hiểu, nhưng hắn chưa từng có nghe nói qua có ai có thể lấy một thân một người đồng thời triển khai ra mấy chục chủng lĩnh vực thượng giới không nghe thấy xuống tới lại là mở con mắt không chỉ có như vậy đối phương còn có thể đem lĩnh vực lấy loại này cực kỳ không thể tưởng tượng phương thức điệp ra đứng lên khiến cho hóa thành thực thể đồng thời trên dưới nghiêm mật không có một tia lỗ thủng tựa như tự nhiên mà thành đồ vật tại trang tuệ trong mắt hắn nhìn thấy không đơn giản chỉ là một cái lầu cát mà càng là một tòa do đại đạo lũy liền ngọn núi chương 947 một tay chấn tiên hai chương 947 một tay chấn tiên hai trang tuệ xuất thủ hắn biết nhất định phải làm cái gì chỉ bất quá hắn tiếp xuống tất cả vội vàng công kích, đều chưa từng dùng chuyển tòa lầu các này, nhiều nhất đánh ra mấy đạo kẻ nước rất nhanh liền lại phục hồi như cũ. Chỉ cuối cùng Trang Tuệ có thể trơ mắt nhìn xem lâu này bay đến đỉnh đầu của mình, sau đó vào đầu phủ xuống. Mà tại một bên khác Đẳng Tiên vốn là đến vây giết quý mục, đã thấy đối phương không những không chạy, ngược lại cầm kiếm hướng chính mình đánh tới, mấu chốt đánh tới lại vẫn là cái hóa thân, ngay cả bản tôn đều không phải là nhất thời giận tí mặt. Thằng nhãi thật can đảm. Tinh quân Hóa Thân không cùng hắn nói nhảm, đi lên chính là một kiếm. mở tối thiên lục đống nhiên sáng lên vô số tinh mịn tinh điểm, tán mát hư không. Một sát na ở giữa, đang tiên tựa như đặt mình vào ngân hà, mà sau đó một khắc, cái này vô số tinh điểm đống nhiên ngưng kết thành kiếm, vạch phá bầu trời, hướng về đàng tiên vị trí điên cuồng chém xuống. Cảm nhận được lưu tinh mưa kiếm bên trong bao hàm uy năng, đàng tiên khẽ như mày. Hắn không khỏi thu lại mấy phần lửa giận, thần sắc nhiều hơn một vòng chăm chú. Người trước mặt, tựa hồ cũng không phải là hắn có thể tùy ý khinh thị kẻ yếu. Dù là đây chỉ là một bộ hóa thân, dám một mình xông vào thiên lục, có lẽ cũng không chỉ là lỗ mãng. Tại mưa kiếm sắp tiến đến, đẳng tiên một tay bấm niệm pháp quyết, một sợi màu bích lục linh lực tại đầu ngón tay của hắn nở rộ. Nếu là nhìn kỹ, Tựa hồ còn có thể trông thấy, tại cái kia màu bích lục linh lực trung ương, vẫn tồn tại thứ gì đó là một viên hạt giống. Trong chốc lát, một gốc chồi non đâm rách ra ngoài, phá không mà ra. Trong nháy mắt khoảng cách, hạt giống này sinh trưởng tiến trình bị phóng đại gấp mấy vạn, từ một gốc chồi non trong nháy mắt trưởng thành che trời cửu thực. Mấy chục cây như giang hà tráng kiện dây leo điên cuồng kéo dài, lại hình như có linh tính bình thường, 10 phần linh hoạt, uy áp cũng là kinh người, đủ để đánh gãy lưng núi đẳng tiên không có bản mệnh thánh khí, nhưng hắn lại đem hắn tinh huyết cùng một gốc dây leo cột vào cùng một chỗ, đồng mệnh tương liên, nương theo hắn trưởng thành đến nay có thể phù hộ người này đến lục tiên chi cảnh gốc dây leo này mạn tự nhiên cũng không phải phàm vật đây là thời viễn cổ tu di sơn gần đỉnh phong châu vách đá bên trên sinh trưởng một loại thảm thực vật bản thân kỳ thật không có gì chỗ huyền diệu tại tu di sơn gần ngọn núi xứ sở khát thưởng thực bên trong vật này xem như hạn chót tồn tại nhưng trừ cái đó ra nó nhưng lại có cực kỳ kinh người sinh mệnh lực khiến cho nó có thể vượt ngang vạn năm mà bất diệt y nguyên tồn tại đến nay kỳ danh thịnh cổ vương đẳng đối mặt lưu tinh mưa kiếm những này cự đẳng tại hóa hiện thời khắc liền trùng điệp ở cùng nhau đem đẳng tiên chăm chú dây dừa phù hộ tại trung tâm lũy thành một tòa cự phong trong tích tắc. Kiếm như mưa rơi, cự đằng phòng ngự cũng không mạnh, mũi kiếm rất dễ dàng liền có thể đâm rách nó sát ngoài, nhưng nó sinh mệnh lực lại vô cùng kinh người, thường thường tại vết kiếm chém ra tiếp theo trong nháy mắt liền khép lại. Mưa kiếm vô tận, nhưng cự đằng cũng không hạn tái sinh, song vương tựa hổ nhất thời lâm vào giằng co. Tinh quân hóa thân thần sắc không thấy biến hóa, chỉ là hơi có thở dài. Kinh thần trận đối với tinh hạch tạo thành ảnh hưởng, cũng gián tiếp ảnh hưởng tới trạng thái của hắn bây giờ, nếu không chỉ là dây leo, lại thế nào khả năng chỉ hoãn cấp của hắn? Cái tiên triệu hoán bản mệnh đồ vật không phải công kích, lại là trước tiên tiến hành phòng ngự, đúng vậy chính là đã nhận ra thức này khủng bố nóng nhìn phương xa cấp tốc đến gần một đám tiên ảnh, tinh quân có chút vạn lông mày, hắn không có khả năng bị kéo ở chỗ này quá lâu. Dù là một hơi thời gian, nguy cơ đều sẽ hàng trăm hàng ngàn lần tăng trưởng. Bản tôn cùng hai đại hóa thân, bất luận là một bên nào, đều cần bằng tốc độ nhanh nhất đột phá Tam tiên phong tỏa. Cho nên cho dù đánh đổi một số thứ, tinh quân cũng muốn nghiền nát trước mặt những này cuốn dây leo. Chương 948, một tay chấn tiên ba. Chương 948, một tay chấn tiên ba. Mi tâm thần ấn một cái trước mắt hào quang tỏa sáng, tinh quân chậm rãi đưa tay, nhắm ngay tại mưa kiếm bên trong không ngừng sinh trưởng phục hồi như cũ sơn. Nương theo lấy động tác của hắn, trong một chớp mắt, một viên quẩn quần uy nghiêm tinh thần hư ảnh bỗng nhiên giáng lâm, đem cự đẳng biến thành chi sơn vây kín mít. Mà sau đó một khắc, tinh quân trong mắt hiện lên một tia lanh mang, nhắm ngay đẳng Sơn lòng bàn tay bỗng nhiên một nắm. Bạo! Phản phất Thiên Tôn sắc lệnh, tinh thần một cái chớp mắt hướng vào phía trong sụp đổ, ra tận bố vết rách vô hạn sáng chói kim quang tại vết tích bên trong chợt hiện. Nguyên bản còn tính bình tĩnh thiên lục, lấy Tôn Vương cung làm trung tâm, bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn thịnh đại hỏa vân. Tiếng anh minh kia lay động thiên địa, cùng bạo linh lực như muốn lật tung toàn bộ thế giới, như phun trào núi lửa tầng tầng lớp lên. Sang luân quang mang đem phương viên mấy trăm dặm đều chiếu rọi giống như ban ngày, mà ở vào trong cơn bão táp này tâm đàng tiên sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, Thịnh Cổ Vương đằng đang lấy khó có thể tin tốc độ có lại nhanh chóng, thậm chí có thể nghe thấy nó gào thét đằng tiên trái tim đều đang chảy máu đồng thời bởi vì là bản mệnh tương liên đồ vật, hắn tự thân khí tức trạng thái cũng đang nhanh chóng trợn, khóe miệng chảy máu, trở nên hề hoải đứng lên. Nhưng may mắn, đối phương tinh bạo mặc dù đem Thịnh Cổ Vương đằng trong nháy mắt băng diệt chín thành 9, làm cho người sợ hãi, nhưng dù sao vẫn là không có hoàn toàn đem nó chôn vùi đối với Thịnh Cổ Vương đằng loại này dị thực tới nói chỉ cần lưu lại một đoạn nhỏ cuối cùng đều có thể phục hồi như cũ đẳng tiên tin tưởng chỉ cần cho hắn trong một giây lát rất nhanh là hắn có thể tái hiện vừa rồi cự đẳng chi sơn đến lúc đó đối phương như cũ công không phá được phòng ngự của mình không bố như vậy đạo thuật không có khả năng hoàn toàn không có đại giới đẳng tiên không tin bộ hóa thân kia còn có thể đến lần thứ hai có lẽ liền ngay cả chính hắn chưa từng ý thức được trong bất chi bất giác hắn đã tự tiến công giết người một phương biến thành có thể phòng ngự bên dưới đối thủ đạo pháp đều đắc chí trạng thái mà thật phòng ngự xuống sao tại tinh bảo uy năng vừa mới bán ra hỏa vân chính bách liệt chưa tiêu tán thời khắc Một bên khác Nguyên bản chính phóng tới phong tiên sắt thần hóa thân đột nhiên giật thoáng một kiếm, quay đầu liền thẳng hướng Đăng Tiên. Vẫn thần nhỏ xuyên thủng hư không, tuấn tiệp mà tới, nhận phong huyết quang hùng lực. Bản thân lấy vật này ta tính, quý mục liền không có gặp qua nó đâm không mặc đồ vật, giờ phút này càng có đỉnh phong sắt thần lĩnh vực tăng thêm, sát tính hoàn toàn bị tôi phát đến cực hạ, Bay qua chỗ, duy gặp một đạo tơ máu đi ngang qua chân trời, đem hư không một phân thành hai. Lúc này chính là cự đẳng ngọn núi bị tinh bạo chi thuật nổ vỡ nát, Đăng Tiên bị ép bài trừ phòng ngự, bản thể bại lộ, yếu ớt nhất thời điểm. Sát tính nặng nhất sắt thần hóa thân liếc thấy thời cơ, dự xử vẫn thần nhỏ tấn bánh giật tới. Hàn Nguyên bản đối thủ Phong Tiên thấy thế hơi nhướng mày, vừa muốn thuận gió truy kích, ngăn cản sát thần hành động, đã thay áo trắng một kiếm hoành không, ngăn ở trước mặt mình. Vừa mới tầng 72 lâu trấn áp thu bạo ở trang tuệ quý mục bản tôn đắc không rút tay ra ngoài, cùng sát thần hóa thân diễn ra một đợt tuyệt diệu phối hợp. Giờ phút này đối đầu Phong Tiên, Quý Mục cũng nghiêm túc, cổ tay rung lên, vung ra một thức nghịch chuyển quỷ nhất. Kiếm phong xoay chuyển, vẽ không thành tròn, không làm phòng ngự, chỉ vì không địch. Cuốn tử kiếm một cái chớp mắt lưu quang như thác nước, khoảnh khắc tại Phong Tiên bốn phía vẽ ra một cái mậu xương chi tròn. Lấy thủ hộ, Hóa lão tổ Ngay tại tận tốc chạy vội, phong tiên bỗng nhiên đụng phải một mặt tường sắt, chỉ nghe bang một tiếng giòn vang, phong tiên xoạt xoạt xoạt lui lại mấy bước. Mà liên tại trong quá trình này, Màu xương tròn vách tường đã triệt để thành hình, quyền địa là lao. Chương 949, một tay chấn tiền vốn. Chương 949, một tay chấn tiền vốn. Cảm giác được này lao trình độ chắc chắn, phong tiên nội tâm lộ bộ một tiếng. Hắn cũng không phải là không thể đánh phá, mà là cái này cần thời gian. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, dù là chỉ là bị kéo tại cái này một hai hơi, cũng đầy đủ bên kia phân ra thắng bại. Trải qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, Phong Tiên biết rõ sát thần hóa thân chỗ kinh khủng, nó sát tính chi liệt, là hắn đời này ít thấy. Lại đối phương cầm trong tay vũ khí kia cũng mười phần quỷ dị. Mỗi lần giao phong thời điểm, Phong Tiên Đô sẽ cảm giác mình thi triển ra đạo thuật linh lực đều trước muốn bị thôn vệ hai thành, thành tựu khí này cuối cùng y năng đẳng tiên bản chính là trong ba người yếu nhất một cái, hoàn toàn dựa vào thịnh cổ vương đẳng đặc dị mới có thể liệt vị tiên ban. Nếu là toàn thịnh lúc còn tốt. Giờ phút này trước bị tinh quân hóa thân vỡ nát vương đẳng phong ngự, lại gặp phải sát tính mãnh liệt nhất sát thần hóa thân. Như vậy không có bất kỳ cái gì khoảng cách tiến công, Phong Tiên tự hỏi liền xem như đội thành chính mình hoặc là trang tuệ kết quả cuối cùng cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Suy nghĩ chốc động ở giữa, phong tiên động tác trên tay cũng không ngừng. Một sợi màu xanh vọt tại đầu ngón tay, điểm vướng trước mặt thủ hộ tụ vách tường, phong chi nhất đạo bén nhọn nhất cuồng bạo một mặt tại một điểm kia nở rộ, như hồng thủy vỡ đê, thế không thể đỡ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vừa mới thành hình thủ hộ tụ vách tường trong nháy mắt liền tận bố vết rách đây là phong thần linh chỉ, là phong tiên tập đạo tự thân pháp đại thành chi tác. Chỉ cần một lần nữa, này danh xưng vạn pháp bất xâm, không thể phá vỡ thủ hộ chi bích liền sẽ triệt để phá thoái. Nhưng mà đối với cái này quý mục bản tôn nhưng không có bất kỳ động tác gì thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ chém ra kiếm thứ hai. Sau một khắc, khi phong tiên điểm nát tụ vết tưởng, triệt để đi ra thời khắc, hắn mắt nhìn nơi xa, lại là khẽ thở dài một cái. Giết một cái phòng ngự tận trừ, gặp phản phệ đằng tiên, sát thần hóa thân tròn nên ngay cả hai hơi đều không dùng đến. Các loại phong tiên đi ra, hết thảy đều đã đã chậm. Thiên lục bên trong, bỗng nhiên rơi ra một trận huyết vũ, đây là tiên nhân chi huyết, thiên địa đồng bi. Thiên lục các nơi, đông đảo chạy tới Tôn Vương cung tiên nhân đống nhiên dừng bước, nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt đều ngậm mang theo một phần không thể tin. Ngay từ đầu, bọn hắn coi là tiến đến bất quá là cái sâu kiến ngay cả ngụy tiên đều không phải. Thiên lục tùy tiện phái ra một vị tiên nhân, đều đủ để đem nó diệt sát. Nhưng sau đó kim nguyên bị buộc một mình điều động kinh thần trận, lại có thiên tôn ngừng chuyển chu thiên đại trận, hiệu lệnh quần tiên vòng đây, lại đến hiện tại hư không bay xuống huyết vũ. Cái kia người tiến vào bất quá là nửa thánh, ngụy tiên bên trong ngụy tiên, tự nhiên không có khả năng để thiên địa đồng bi, cho nên chết nhất định là thiên lục tiên nhân. Vừa mới qua đi bao lâu, thiên tôn sắc lệnh giống như còn tại bên hay, một khắc đồng hồ thời gian mới đi qua một phần mười, vừa mới cất bước, đối phương liền đã chết một tôn tiên nhân rồi. Trong chớp nhoáng này, tất cả tiên nhân nội tâm báo động nổi lên đối với quý mục coi trọng trình độ điên cuồng bay vụt đây là có thể chân chính chém chết tiên nhân cường giả cũng không phải là bọn hắn coi là sâu kiến chỉ toàn thần đài mất đi hiệu lực cho bọn hắn mang đến ngạo mạn nhưng cái này ngạo mạn theo giờ phút này trận huyết vũ rửa trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn lại đụng vào quý mục không có ai sẽ phớt lờ tất nhiên đều sẽ xuất ra trạng thái mạnh nhất thậm chí lấy mệnh tương bác. Liên tại lúc này một cái che khuất bầu trời cự điệu màu vàng lấy cực kỳ tấn manh tốc độ ngang qua thiên lục ven đường nhấc lên trận trận cuồng phong thẳng đến tôn vương cùng mà đi cúi đầu nhìn về phía phía dưới chúng tiên lúc cái này cự điều trong mắt giống như triển lộ ra một vòng kinh thường, tựa như là đang nói, để cho các ngươi ngăn cả ta. Hiện tại biết ra dự kiến trước. chương 950, một tay chấn tiên năm. chương 950, một tay chấn tiên năm. trong một chớp mắt, kim nguyên liền đã tới tôn vương cùng, hiện ra hình người, trong mắt bắn ra cực hạn sát ý, nhưng tại hạ trong nấy mắt, cái này sợi sát ý lại chuyển hóa làm một vòng nghi hoặc. đã thấy vị kia thư sinh áo trắng một mình dựa vào tôn vương ngoài cùng trên của đá, lòng bàn tay nắm nâng một lầu nhỏ, nhìn thấy nó đến, cười nhạt một tiếng, tựa hồ là đang chuyên môn chờ nó. gặp kim nguyên tới gần. Quý mục như cái người quen biết cũ bình thường, đưa tay liền sẽ được chấn tại tầng 72 trong lầu trang Tuệ quan tới, không mất thân thiết nói ra người của các ngươi, trả lại ngươi. Ta tại nuôi tiên các chờ ngươi đến, lần này, cũng đừng đến muộn a. Vừa dứt lời, quý mục đầu vai đồng thời sáng lên hào quang cùng hình quang, thân ảnh chớp mắt biến mất. Kim Nguyên đầu tiên là sửng sốt một chút, kịp phản ứng răng đều nhanh cắn nát. Mỗi lần đều là dạng này, đây quả thực là đem nó thân là già lâu la chúng nạo khí đè xuống đất ma sát. Nhưng ngay lúc Kim Nguyên quay người, chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi tiên các thời điểm, đột nhiên giật mình không đối, đồng nhiên quay đầu ân. Nhưng đã chậm Cái kia nói nguyên bản căn bản không có ý định để ý tới, đã bay đến bên người, vẫn luôn không thế nào chú ý lầu nhỏ trong lúc bất chợt phát nổ. Thiên lục bên trong lại lần nữa vang lên một tiếng kinh thiên triệt địa bên mình, giữ dần linh lực đạo tắc chi vân thẳng gõ tương gùng, phương viên mấy trăm dặm đều có thể gặp. Tại cái kia bạo tán bao tắp linh lực bên trong, hai bóng người như rượu bị đứt dây một dạng đánh tới hướng xa xa đại địa, riêng phần mình ở trên trời lục cống hiến một cái chói sáng hố sâu. Hai người riêng phần mình tại trong hố sâu nằm có một trận, tựa hồ là đang trầm cầu khí. Vừa rồi cái kia cố hủy diệt ba động mặc dù không có trực tiếp đem bọn hắn cho vùi, nhưng cũng cơ hồ muốn bọn hắn hơn phân nửa cái mạng cũng chính là hai vị này một cái là tám bộ chúng một cái là thiên minh riêng phần mình bất phàm mới có thể đem tổn thương tiêu giảm đến thấp nhất một lát thở dốc sau hai người cơ hồ lấy đồng dạng bước đi đồng thời đứng dậy kim nguyên trước tiên mở miệng mặt hướng khác một bên hố sâu trận mắt nhìn đồng thời lớn tiếng gầm thét lên trang tuệ ngươi muốn chết sao một bên khác vừa thất tha thất thiểu đứng lên trang tuệ nội trường trở về lấy đồng dạng âm điệu quát ta đánh vỡ ta phong chấn chính ngươi không tránh trách ta ai biết ngươi lúc này phá phong lâu đó ngăn cách trong ngoài ai biết ngươi tại bên ngoài giờ phút này tôn vương ngoài cung hai cái tóc thai bù sụ, một thân chất vật, đầy người vết máu thượng tiên đứng tại riêng phần mình độc thuộc về mình trong hố sâu, lẫn nhau chỉ vào đối phương cái mũi, chửi ầm lên đứng hàng thiên binh, có thể bị chỉ là một tầng lầu cấp chấn trụ, thật sự là phế vật. À, thân là tám bộ chúng, ngay cả cái ngụy tiên đều không phải sâu kiến đều giết không được, ngược lại bị người ta xem như cho một dạng lưu nửa ngày, cũng không biết hai mới là chân chính phế vật. Giải rác mấy lời, chiến đấu kết thúc. Lần này trong quyết đấu, rõ ràng bên phải trang tuệ càng có lực sát thương, Kim Nguyên bị hung hăng đâm chỗ đau, lập tức giận mặt, khuôn mặt tức giận đều hồng nhuận đứng lên lao tử trước hết giết người. Vừa dứt lời, kim nguyên quanh thân trong chốc lát hiện hiện mấy trăm kim đao, đều là trên người nó linh vũ biến thành, mũi đao từng cái nhắm ngay trang tuệ, sát ý xâm nhiên. Một bên khác trang tuệ cũng không cam chịu yếu thế, rút đao ra khỏi vỏ, trừng trong mắt nhìn về phía kim nguyên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận. Thân là thiên binh, hắn cũng không e ngại kim nguyên. Cho dù đối phương lệ thuộc giả lâu la chúng, nhưng cũng chỉ là tân sinh một đời, cơ bản còn không có gì trên thực tế quyền lên tiếng, xa xa không gỡ gọi được tiên bên trong tiên. Thiên binh hệ thống, thế nhưng không phải dễ chơi, chương 951. Cố gắng một đường một. Chương 951, cố gắng một đường một. Ngay tại hai người Dương cung bạc kiếm, sắp diễn ra một trận nội chiến thời điểm, chính vào lúc này, Mục Tiên, nhị Tiên một nhóm lướt qua nơi đây. Nhìn thấy như thế chẳng diện, một đoàn người riêng phần mình dừng bước lại, sớm đã ở phía xa liếc thấy nơi này, mắt tiên nghi hoặc hỏi các ngươi đang làm gì? Cái kia quý mục đã đến nuôi tiên các, hai vị không đi vòng đây, lại tại nơi này hướng mình nhân đao bình đối mặt. Các ngươi đưa Thiên Tôn sắc lệnh ở chỗ nào? Hai tiên cũng là sắc mặt khó coi mà hỏi đối mặt chất vấn, Kim Nguyên Trang Tuệ phần mình chầm mặc một cái trước mắt, cái cuối cùng triệu hồi linh vũ, một cái thu hồi trường đao, lần lượt quay người trước hết giết cái kia tu sĩ hạ giới. Ngô Tiên các Tôn Vương trong cung không tìm được muốn tìm người, Quý Mục trực tiếp xuyên thẳng qua tới chỗ thứ hai. Tin tức tốt là, ngôi tiên cấp tựa hồ không giống Tôn Vương cung như vậy là thủ. Quý Mục có thể trực tiếp giáng lâm tại tiên các nội bộ, tránh khỏi một trận đại chiến. Tin tức xấu là, Ngọc Y Hương như cũng không ở nơi này. Còn có một tin tức xấu là, Điệp Nhi cùng Tiểu Vô Lượng trạng thái đã tới cực hạn, nhiều nhất còn có thể lấy Tiêu Hao bản nguyên phương thức ghé qua một lần, đó là Quý Mục lưu cho Ngọc Y Hương sinh cơ. Cho nên trong thời gian ngắn, Điệp Nhi cùng Tiểu Vô Lượng không có khả năng mang nữa hắn ở trên trời lục tùy ý xuyên qua. Cái cuối cùng tin tức xấu là Có Tôn Vương cung giáo hấn, đã có tương đương một bộ phận tiên nhân sớm bao vây nơi này, liếc mắt qua liền đã qua trăm, đến tiếp sau còn có liên tục không ngừng tiên nhân hướng phía nơi đầy chạy đến. Muốn chạy tới cuối cùng một chỗ chỉ toàn thân đại, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình đứng trước như thế tuyệt cảnh, quý mục sắc mặt bên trên nhưng không có bao nhiêu gợn sóng, thậm chí dư quang nhìn thấy tàn Phá Kim Nguyên cùng Trang Tuệ cùng nhau chạy đến, còn lắc đầu cảm khái một tiếng. Cái này vậy mà đều không có đem nói nội chết. Không hổ là chim trên trời, giá chính là dài Nương theo mấy đạo tiếng xé gió, như hai mắt sông tiên, áo lam, xích bảo tiên nhân các loại đều lần lượt đến. Mấy người kia cùng Kim Nguyên Trang Tuệ cùng nhau, tại tiên nhân bên trong giống như đều rất có uy năng, đến sau liền đứng hàng phía trước, hờ hững nhìn về phía trong các áo trắng. Nuôi tiên các bên trong không người, lại lưu ở nơi đây đã mất ý nghĩa, Quý Mục vừa chạy ra ngoài, một bên lấy xuống bên hông xanh thần hồ lô, khó được đến lên một ngụm. Sách, tư vị vẫn là như vậy thuần hậu. Tiên sinh sau khi đi trong mấy năm này, hắn đã rất uống ít rượu đối mặt quần tiên vòng vây tuyệt cảnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến bên trên một ngụm, đổ không phải là lấy rượu tăng thêm lòng dũng cảm, mà là đằng sau nếu là dẫn lôi phá cục, hắn có cực lớn khả năng liền uống không tới. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn làm sao cùng nếm thử chỉ toàn thần đài, hắn nhất định phải đi xem một chút. Thiên kiếp sẽ không vòng quanh người đi, cũng không thể đem Ngọc Y thì hương cũng dính líu vào độ kiếp trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp đưa tiên nàng. Ngôi tiên các cách chỉ toàn thần đài rất gần, cơ hồ mắt trần có thể thấy, nhưng chính là điểm này khoảng cách, hắn cũng cần lấy mệnh vượt qua. Mà tại chỉ toàn trên thần đài, còn đứng lấy vị kia thiên tôn. Bất quá những này tại hiện tại quý mục trong mắt đều không trọng yếu, từ khi bước vào thiên lục một khắc này, hắn chính là một cái kẻ liều mạng, thân gia tính mệnh lên chín tầng mây. Hắn sứ mạng duy nhất chính là từ nơi này mang đi người yêu của mình, lo trước lo sau. Hắn cái gì đều làm không được, chỉ có liều lên hết thảy mới có thể tranh đến một đường ánh sáng. rượu dính áo và áo, tàng kiếm vụ vụ. Theo một tiếng cực nhỏ nhẹ vang lên, Quý Mục thân ảnh đã biến mất tại trong cát, Trần Quang lóe lên, liền xuất hiện ở Kim Nguyên trước mắt. Cất bước trong ngay mắt, ngón cái tay phải của hắn liền đã đặt tại đốc kiếm phía trên, Trần Quang lóe lên cái này chớp mắt đều chưa từng có khoảng cách, liền đã đẩy kiếm ra khỏi vỏ. Chương 952. Cố gắng một đường hai. Chương 952. Cố gắng một đường hai. Tả Hữu đều là muốn giết đi qua, không bằng tìm cái nhìn quen mắt ra tay. Kim này trên đường đi chiếu cố chính mình lâu như vậy. Quý mục cảm thấy mình cái này kiếm thứ nhất không tiễn nó đều nói không đi qua, có qua có lại, thành như là cũng cái kia nhỏ xíu nhẹ văng lên, là lợi kiếm ra khỏi vỏ tuyên luôn. Tại Kim nguyên có chút phóng đại trong con mắt, Quý mục đã hoàn thành một loạt xuất kiếm động tác. Chân Quang nói lên, thư không xoay người, ngón cái đẩy kiếm, một đường quý nhất. Nhưng gặp áo trắng mạn vũ, một sát na bình minh, hết thể đều gọn gàng, nhưng lại có loại đưa thân vào trong yên tĩnh hoa lệ. Thiên lục đến tận đây phảng phất dừng lại. Tại Kim nguyên rực rỡ trong con ngươi màu vàng nóng tâm, ở trên trời lục trung Hương, tại đại địa cùng bầu trời ở giữa xuất hiện một đầu trực tiếp dây nhỏ dây kia hiện lên màu xương, như trăng trắng trắng đói, duệ không thể lỡ. Truy đuổi quý mục hơn nửa ngày, Kim Nguyên biết quý mục tốc độ không chậm, bằng không thì cũng sẽ không để cho chính mình như vậy mệt mỏi bồn ba. Nhưng ở truy đuổi trong quá trình, có hơn phân nửa quý mục dựa vào đều là bơm bớm cùng tiểu vô lượng thiên phú, trực tiếp xuyên tòa không gian. Lúc đó Trần Quang tốc độ tuy có triển lộ, nhưng cũng không nhiều. Giờ phút này xuất thủ đã là liều mạng, đương nhiên sẽ không lại có giữ lại. Bởi vậy khi Trần Quang nhanh vượt bị quý mục thôi động đến cực hạn, vẫn như cũng là để Kim Nguyên xuất hiện trong nháy mắt kinh dị đúng là nhanh như vậy. Phải biết nó bản thể là giả lâu la chim. Tốc này tại tám bộ chúng bên trong vốn là lấy tốc độ tăng trưởng. Tuy nói Kim Nguyên Thiên Phú xa chưa khai phát đến cực hạn, không phải mạnh nhất một bọn kia, nhưng dù sao nội tình ở nơi đó, riêng lấy tốc độ mà nói, lần này Thiên Lục hạ giới quần tiên bên trong, nó tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Nhưng Quý Mục giờ phút này trỗi triển lộ ra cực hạn tốc độ, đúng là cũng không kém nó quá nhiều. Kim Nguyên cũng không biết chính là, chân quan một vực cực hạn, cũng không phải là nhanh, mà là cực hạn chậm. Bởi vì cái gọi là vạn vật đứng im, ta độ hành. một sát na bộ phát khiến cho Quý Mục thuận lợi chém ra một kiếm này, nó thanh thế lừng lẫy, kinh ngạc thiên lục nhưng Kim Nguyên dù sao cũng là già lâu la chim, quý mục triển lộ tốc độ mặc dù để nó cảm thấy kinh diễm, nhưng còn xa không đạt được để nó phản ứng không kịp tình trạng. Bởi vậy, tại cái kia quán Thông Thiên Địa một trong tuyến tiến đến trước đó, Kim Nguyên động, nó dơ lên hai cánh tay của nó, hiện lên vây quan trạng, mà tại sau lưng nó, một tôn tre khuất bầu trời cự điểu màu vàng hư ảnh hiển hóa, dùng động tác giống nhau đem hai cánh gấp lại tại trước người, đem Kim Nguyên tre trở tại đầy đặn cánh chim màu vàng phía dưới đây là già lâu la chim phòng ngự mạnh nhất tư thái, cố kim ngồi. Nếu nói ngay từ đầu còn đem quý mục xem như sâu kiến, tùy ý khinh miệng nói như vậy đến bây giờ truy đuổi hơn nửa ngày không có kết quả, thậm chí ngự sử kinh thần trận cũng không có lưu lại, lại đến sau cùng tiên lục hết vũ. Mặc dù chỉ là giết một vị yếu đối thiên nhân, chưa có rõ ràng thành tích, nhưng Kim Nguyên tự hỏi công thủ chi thế nếu là người chuyện, nó làm không được chuyện giống vậy. Chỉ toàn thần đài tuy nói mất đi hiệu lực, làm cho thiên lục tiên nhân thất tình cấp tốc khôi phục, nhưng cũng không phải là nói liền đem bọn hắn biến thành đồ đần. Lúc đến bây giờ, lại khinh thị quý mục, vậy liền thật cùng đứa ngốc không khác. Cái này thư sinh áo trắng phân lượng tại Kim Nguyên trong lòng một đường cất cao, hiện tại đã đem hắn đặt ở ngang nhau vị trí. Bởi vậy đối mặt với đối phương bạo khởi một kiếm, Kim Nguyên dẫn đầu nghĩ không phải đối công, mà là triển khai phòng ngự của nó. Tiếp thiên một đường cùng trùng điệp màu vàng vũ vách tường sắt na giao hội, bắn ra một trận không có gì sánh kịp phong bạo, chói hai kim loại va chạm thanh âm cơ hồ chuyển khắp toàn bộ thiết lục, làm cho đứng ở cách đó không xa hai tiên đều không tự kiềm hãm được nhăn nhăn lông mày. Chương 953, cố gắng một đường 3. Chương 953, cố gắng một đường 3. Nhĩ tiên từ tự ý ông hai, đối với một chút thanh âm rất nhỏ đều cực kỳ mất cảm, viễn siêu thường nhân. Giờ phút này kịch liệt kim thiết giao mâu thanh âm bình thường thiên nhân nghe đều có chút không chịu nổi, huống chi là hắn mấu chốt là quý mục bạo lên đột nhiên, lấy một người nhìn trời lục con tiên, đúng là không chút do dự liền xuất thủ. Ngay cả một tiên nói chuyện với nhau mục đích đều không có, cái này khiến cho nhị tiên tại phản ứng bên trên chậm nửa nhịp. Khi cái kia vô hình sóng âm khuyết tán đằng sau, hắn mới bản năng thu về rộng lớn hai thai phong bế chính mình nhị thức. Nhưng ở lúc này đã có một tia máu tươi thuận bên thai của hắn trở xuống, phong bế nhị thức sau, nhị tiên nén giận xuất thủ, tản ra phong bạo. ở đây quần tiên cũng là nhao nhau đấu thủ, trong chớp mắt liền đem quý mục cùng kim nguyên và chạm sinh ra ba động bằng. Một kiếm đằng sau, quý mục hơi kéo ra một chút khoảng cách, nhìn lại. Kim Nguyên vẫn như cũ đứng yên lập, chính mình một kiếm này đúng là chỉ ở cái tia trên kim dược lưu lại một đạo màu trắng dấu vết, trừ cái đó ra, thậm chí liền sợi lông đều không có chém xuống đến. Tình cảnh này để Quý Mục đều sướng suốt một chút. Hắn đột nhiên hiểu vì cái gì hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật căn bản độ không chết cái đồ chơi này. Bí hậu không dè không nói trước, cái này lông là thật cứng rắn a. Một kiếm này để Quý Mục đối với Song Phương thực lực có một chút tính ra, cùng cảnh tiên người bên trong, thực lực cũng là khác nhau một trời một vực. Hắn mặc dù có thể hóa thân chạm đằng tiên, nhưng đối mặt Trang tuệ lại chỉ có thể trói buộc một đoạn thời gian, khó mà có tính thực chất thành tích. Bây giờ đối mặt Kim Nguyên toàn lực phòng ngự, càng là không làm gì được. Một kích vô công, Quý Mục quả quyết hoán đổi mục tiêu. Trần Quang loé lên, Quý Mục trong nháy mắt đi tới Nhị Tiên sau lưng, quay đầu một kiếm hướng ngang cái cổ. Vừa rồi hắn trông thấy này tiên bên thai chảy máu, đối phương là thụ thương trạng thái. Không đơn giản bởi vì cái này, cũng là bởi vì Nhị Tiên nơi đứng, vừa vặn ở vào đi hướng chỉ toàn thần đài trên đường. Quý Mục nhìn như thế công lăng lệ, nhưng chưa bao giờ mất đi mục tiêu của mình. Nhị Tiên phản ứng cũng là cực nhanh, cảm ứng được sau lưng truyền đến rất nhỏ tiếng vang, hắn nhất thời hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Tiếng quát đồng thời hắn đã một tay bấm miệng phát quyết miệng tụng phát âm đoạn chính cầm kiếm bổ tới quý mục chỉ cảm thấy trong chớp thoáng này trong thai đột nhiên bạo phát ra một cỗ rất khó lấy hình dung tả âm tựa như một tòa tựa như núi cao lớn chuông lớn khoảng cách gần ở bên thai nổ vang nhất thời não hải vụ vụ lục tức hỗn loạn nhưng vô luận tự thân như thế nào hỗn loạn thậm chí trong thai chảy máu quý mục đều chưa từng buông ra chuôi kiếm cầm kiếm tay vẫn như cũ rất ổn nhị tiên nguyên bản hoàn thần thái nhẹ nhõm dù sao lãnh bất đinh gặp hắn đoạn âm mặc cho ai đều khó có khả năng không bị ảnh hưởng cùng người đối địch âm này vừa ra nói ít cũng phải lâm vào mấy hơi hỗn loạn càng đừng đề cập duy trì chiến đấu Nhưng khi nhìn thấy cái kia lóng lánh hàn quang mũi kiếm càng ngày càng thịnh, Nhị Tiên nội tâm lộ bộ một tiếng, giật mình khu hỗn. Lúc này mũi kiếm đã mất so với gần, lại lóe lên tránh đã là không kịp, Nhị Tiên chỉ là bản năng lui về sau một bước. Ngay tại một bước này ở giữa, Quý Mục kiếm cũng đã chém lên bộ ngực của hắn, chỉ một thoáng tiên huyết văng khắp nơi. Một kiếm đằng sau, Quý Mục cũng không thèm quan tâm Nhị Tiên trạng thái, chính mình đến tột cùng có hay không đem đối phương chém chết, né người sang một bên liền lướt qua Nhị Tiên, thẳng hướng chỉ toàn thần đại phương hướng mà đi, tìm tới một vị khác cản đường tiên nhân. Giờ phút này hắn trong thai chảy máu, ngũ nội bốc lên, nhưng hắn ánh mắt lại buộc phát sáng rực tư thái tiêu sái. Hắn lấy Trần Quang Du tẩu ở trên trời lục phía trên đại địa, trở thành nơi này một đạo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh. Thanh âm cao vút quanh quẩn tại toàn bộ trong hư không quan nhị các loại, cùng vạn vật sinh linh cũng đều cùng, dùng cái gì cao cao tại thượng. Miệt thị phàm trần. Chương 954. Kim linh kiếm lâm. Chương 954, Kim linh kiếm lâm. Chư chẩm mặc cũng không người đáp lại Quý mục vấn đề. Mục tiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở hai tiên thân bên cạnh, đỡ lấy hắn huynh thân thể. Quý mục tại trước ngực hắn lưu lại vết kiếm thật sâu thật dài, từ vai cái của một mực quán thông đến bụng dưới, xem rõ xét gần như có thể gặp màu vàng nội phủ. Trèo lên thiên môn đằng sau, ngũ nội đều là hoa kim, hiện ra tiên nhân chân chính tư thái, cho nên vết kiếm kia bên trong thấy đều là màu vàng. Mục tiên cẩn thận dò xét một phen đằng sau, có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiên nhân thể phách cường đại, muốn một kiếm chém chết cũng không dễ dàng, nhất là quý mục trước lúc này đã bị đoạ âm ảnh hưởng, kiếm thế bao nhiêu bị hao tổn, cho nên đạo này kiếm thương không tính chí mạng, hai tiên qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Nhưng nếu vừa rồi quý mục dừng bước lại bổ khuyết thêm một kiếm, có lẽ chính là mặt khác kết quả. Kẻ này kiếm, coi là thật lăng lệ. Điều tra sau khi, Mục tiên không khỏi cảm thán, nếu là tùy ý quý mục đăng thượng thiên môn ngày sau thượng giới có lẽ sẽ ra lại một cái kiếm tiền cũng có nói một bên khác quý mục tâm căn bản không tại đám này tiên nhân phía trên thả người phi nhanh ngọc y thì hương ở đâu vị thứ hai cản đường tiên nhân quý mục không có đánh qua đối mặt nhưng quý mục đối xử như nhau vẫn như cũ nhấc kiếm liền chém nhưng ngay lúc hắn nhất kiếm thời khắc sau lưng đột nhiên truyền đến một trận gào thét thanh âm làm cho quý mục đống nhiên quay người mấy ngàn đạo kim quang linh vũ kéo ngang xuất ra đạo đạo tàn ảnh ở trong hư không hoạch xuất ra từng đạo sợi tơ màu vàng lôi cuốn lấy cực hạn sát ý phong mang nhất cử phóng tới quý mục. kim linh kiếm lâm đây là già lâu la chim sắt tính mạnh nhất thiên phú một trong Bọn chúng tự thân lâm vũ, chính là thế gian này sắc bén nhất phi kiếm, mấy ngàn đều xuất hiện, mang theo tiên lực, không có gì không thể chém. Kế tư thái phòng ngự đằng sau, Kim Nguyên xuất thủ tiến công. Quý Mục tại xoay người đồng thời liền làm ra ứng đối. Cùng Kim Nguyên đối mặt hắn lúc lựa chọn phòng ngự khác biệt, Quý Mục vừa ra tay, chính là cực hạn lấy công đối công. Dù sao hắn cùng Kim Nguyên vị trí tình hình hoàn toàn khác biệt, nếu là ở một chỗ cố thủ phòng ngự, mấy cái trong nháy mắt là hắn có thể bị tiên lục tiên nhân tặc thành mảnh vỡ. Xoay người đồng thời cổ tay rung lên, mũi kiếm hơi rung, chấn động rất xuống một ngày tinh quang. Lôi đỉnh kiếm vực nhiên mở ra, vực trường ngưng tụ không tan diễn phần mình ra chỉ đến ánh sao đầy trời phía trên, không có một tơ một hào lãng phí. Kiếm vực tướng tinh ánh sáng trong nháy mắt rèn luyện thành kiếm hình dạng, bá đạo lôi đỉnh tại trên thân kiếm du tẩu đến quý mục quay người sau, ngàn vạn tập lôi đỉnh cùng tình quang chi lực ngưng kết phi kiếm đã thành hình, dừng lại hư không. đón lấy cái kia nghìn đạo phi vũ, quý mục trên mặt hiếm thấy toát ra một vòng khinh thường người thật nên học một ít dùng như thế nào kiếm. nói chuyện đồng thời, ngàn vạn phi kiếm mang theo vô địch chi thế, đánh thẳng bên trên kim linh kiếm lâm. sáng kim cùng xương ngân, đây là hai loại sắt thái cực hạn nhau. thiên lục đột nhiên nổ tan ra từng đoàn từng đoàn lộng mây khói, sáng chói mà mỹ lệ nhưng lại nguy hiểm. Kim Linh Kiếm Lâm mặc dù không có đủ bao nhiêu kiếm ý, nhưng thắng ở cảnh giới cao thâm, lại linh vũ kiên cố sắc bén. Tinh Lôi Kiếm Hải cảnh giới không bằng, nhưng ở kiếm ý kiếm thế thượng trình hiện ra tính áp đảo thắng lợi. Bởi vậy khi hai người này đụng nhau, nhất thời đúng là rằng có xuống tới. Chân trời giống xuất hiện hai mảnh biển, một nửa là kim, một nửa là ngân, nguyên bản ảm đạm cảnh tượng không còn tồn tại, tất cả đều bị kiếm hải chợt hiện quang mang chỗ nhùm dần. Mà đang câu động kiếm biển sau, quý mục cấp tốc quay người. Mấy đạo tiên pháp đánh vào hắn vừa rồi nơi đứng, đem nơi đó trực tiếp cắt ra một cái hố sâu không có vì phán đoán của mình may mắn khoảng cách, vừa mới bụi quang đột đi quý mục đối diện liền đã rơi vào một tấm to lớn thiên võng bên trong, chương 955. Lưới trời tuy thưa. Chương 955, lưới trời tuy thưa. Thiên này lưới cùng phòng chế thiên lý nhãn và thuận gió thai một dạng, đều là hàng gái. hơi khác biệt chính là, thiên lý nhãn và thuận gió thai phòng chế chính là trời giới thần tướng, lấy đạo tắc của bọn họ làm mỹ tâm, mà thiên này lưới phòng chế thì là thiên giới một kiện trọng bảo, uy năng cũng là đạt đến chuẩn tiên khí cấp bậc. Chân chính thiên võng một khi thế ra, động một tí bao chùn ngàn vạn giảm Thậm chí tương truyền có thể vô hạn mở rộng, bao quát mấy mảnh thiên vực, để Thương Cung cũng vì đó đổi màu, cho đến cuối cùng muốn đuổi bắt tồn tại lưới chói trở về. Thế gian phạm linh có thể bỏ chạy thiên võng bắt tồn tại, 10 không còn một. Giờ phút này dùng để túi lưới quý mục thiên võng hàng nháy, uy năng tự nhiên không bằng chân chính thiên võng, vẹn vẹn chỉ có nó một phần hiệu dụng. Nhưng chính là cái này một sợ lại đem dùng Trần Quang tật tốc trong khi đi vội quý mục đều trực tiếp bao gồm đi vào, đã rơi vào lưới vực trói chặt phạm vi bên trong. Mục tiêu xa lưới sau, thiên võng trong nháy mắt khép lại, lao đi tất cả quá trình, tựa như chưa bao giờ mở ra qua một dạng, nhanh đến để cho người ta khó có thể tin. Quý mục lấy Trần Quang lại thế nào ghé qua cũng vô pháp đào thoát mảnh không gian này. Bởi vì thiên vong chỗ lưới cũng không phải là quý mục một người, mà là cái này nguyên một phiến hư không. Nhiều phiên liếm thử không có kết quả sau, quý mục dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Một vị diện mục không lắm suất chúng tiên nhân an tĩnh bỏ ra ánh mắt cùng đối mặt. Tại trên tay phải hắn còn nắm chặt lấy một thanh lóe ánh sáng linh tuyến, rất rõ ràng chính là vung xuống thiên vong chủ nhân. Quan sát thời khắc, một sợi đao quang gián chặt lấy quý mục tóc dài bay đi, chém dụng số sợi tóc. Bị vong tận vong, không chỉ quý một người, chuẩn xác mà nói, cùng quý mục ở vào cùng một mảnh hư không dưới thiên nhân đều tất cả đều bị thiên vong chỗ bao quát, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. dạng này trần nhìn dường như không có thay đổi gì, cùng lúc trước một dạng, nhưng theo thiên vong dần dần có vào, nội bộ không gian sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ, vì thế quý mục sẽ không thể không cùng một đám thiên nhân tiến hành mặt đối mặt tiếp xúc chiến đấu, trần quang sẽ không cách nào tái phát vung bất kỳ ưu thế nào. quý mục tại chúng chiêu đằng sau lợi dụng tốc độ cực nhanh đánh giá một chút thiên vong cường độ, lấy quân tử kiếm phong mang muốn đánh vỡ lưới này có lẽ không khó, chính là cần thời gian nhất định, nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian đồng thời tại đánh vỡ thiên vong trước đó, chờ đợi quý mục tất nhiên là một trận huyết chiến. Cái kia một sợi đao khí sát qua quý mục mép tóc đằng sau, trực tiếp đụng phải thiên võng, khiến cho phía khu vực kia quang mang đại thịnh. Tình cảnh này để quý mục nhãn tình sáng lên, mà chính là tại khoảng cách này, lại có mấy đạo tiên thuật hướng phía quý mục vị trí rơi xuống, đồng thời khóa chặt hắn tất cả đường đi. Trước đó chúng tiên khó mà bắt nó hành động, quý mục bạo khởi thời cơ lại là như vậy tấn manh nhanh chóng, mọi người nhất thời chưa từng kiểm phản ứng. Giờ phút này kim nguyên đầu tiên là dùng thiên phú chặn lại một tay, kéo chậm mấy phần động tác, lại bị ngọc ly tiên nhân tế ra thiên võng một lần nữa quyết định giới hạn, quý mục có thể nói hoàn toàn lâm vào cùng cá chậu chim lồng đồng dạng hoàn cảnh. Tô đẹp như vậy thời cơ, chúng tiên lại không động thủ, chỉ sợ cũng muốn bị mang theo tinh tặc danh hảo, đưa lên trạm tiên đài. Nhất thời mắt tiên trên mặt sáu mắt đồng thời kích xạ ra sáu đạo tử quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa tính hủy diệt ba động, đồng thời hướng Quý Mục quanh thân sáu cái phương vị vào tới. Trước đó đánh qua một lần đối mắt xích bảo tiên nhân tay phải hất lên, trên cánh tay xích long ngượng lực mà lên, một cái chớp mắt phóng đại, mở ra miệng to như chậu máu liền hướng về Quý Mục cả tới, như muốn đem nó thôn phệ vào bụng. Lại có áo lam tiên nhân lật lên trên lòng bàn tay bình bát, móc ngược xuống, lúc mỗi ngày màn như đêm, cứ bắt như sơn nhạc chân xuống, chương 956. Thiên uy khó dò. Trường 956, Thiên Uy khó dò. Vừa triệt tiêu xong kiếm hải, có thể rút tay ra ngoài kim nguyên hử lạnh một tiếng, đưa tay liền hướng quý mục một nắm. Trong chốc lát, sau lưng già lâu la chim sải dài hai cánh, đối với quý mục phương hướng chính là một cánh. Nương theo động tác của nó, ngàn vạn kim vũ tất cả đều rời khỏi người, phá không xuyên thẳng qua, cuối cùng tụ tập thành cái này đến cái khác màu vàng, cây gai nhọn khổng lồ. Trình Viên hoàn trận hàng trạng, đem quý mục trùng điệp bao khỏa. Gặp mặt liền bị tầng 72 lâu chấn áp trang tuệ đến cơ hội tốt này, tự nhiên không chịu buông tha, liền gặp hắn mắt lộ ra lánh mang, xét ngược một can nguyên thương như cầu vòng quán không mà tới, mùi thương một chút, thẳng đến quý mục tim. trừ cái đó ra đông nam tây bắc, trên dưới tứ phương, lập loè tiên thuật vô số kể, đầy trời tiên thần, tận bố sát cơ, thiên vong tồn tại bản thân liền áp suất không gian. bây giờ chúng tiên cùng nhau xuất thủ, càng là hoàn toàn phá hỏng quý mục chạy trốn bất luận cái gì khả năng. trong lúc thoáng qua, quý mục liền đã đặt mình vào tuyệt cảnh. hắn biết mình dù coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng chính diện đối cứng gần trăm vị thiên nhân. có lẽ liều mạng phía dưới, có thể liều rơi ở trong đó hai ba cái, nhưng cái này đã không có chút ý nghĩa nào. hắn khẽ thở dài một cái, mặc dù có chút sớm. Nhưng từ hắn rơi vào thiên võng bên trong một khắc này, có chút ác chủ bài đã đến không thể không sốc lên tình trạng. Vi tâm tinh ấn một cái chớp mắt sáng tắt, trong mắt thần quang bắn ra, trái tim rung động mạnh mà hữu lực, như là chống trời vang vọng. Tại quý mục thể nội, một chút màu vàng nhạt hào quang tự tâm bẩn mở đầu, thuận huyết dịch hướng quanh thân lan tràn, một sát na ngàn bạn sợ. Cơ hội trong lúc thoáng qua, quý mục toàn thân liền đã trải rộng kim mang. Cùng một thời gian, nguyên bản bởi vì các loại thuật pháp lập loè thiên lục hư không dống nhiên vừa tối trầm xuống, thật giống như bị sự vật nào đó bao phủ, lâm vào chân chính đêm tối, thuật pháp chi quang đều vài bị thu lại. Từ cái kia đen kịt chỗ sâu giống như ẩn nghe tiếng sấm, lấy tầm long thương tự mình vào cuộc. giờ phút này cách quý mục gần nhất trang tuệ bỗng nhiên đã nhận ra một cố làm hắn run rẩy cảm giác đó là có thể đem hắn triệt để hủy diệt. vô luận là nhục thân hay là hồn phách đều có thể trực tiếp từ trên thế giới này xóa đi đại khủng bố. tu hành đến nay, cho dù là thiên tôn đều chưa bao giờ mang cho qua hắn cảm giác như vậy. đó là căn bản nhất, từ thần hồn của hắn chỗ sâu nhất hiện lên run rẩy, một khi dẫn động, tựa như hồng thủy vỡ đê, thế không thể đỡ. mấu chốt nhất là cái này linh giác cảnh báo đầu nguồn, lại chính là trước mắt quý mục. cái kết luận này để trang tuệ khó mà tin được nhưng nụt thân bản năng đã cưỡng ép khiến cho hắn thay đổi thân hình, thân thể mỗi một chỗ cấu tạo, mỗi một giọt máu tươi đều tại điên cuồng hó hét, tuyệt đối không thể đứng ở chỗ này. thế là xa xa quần tiên liền nhìn thấy, thân là thiên binh, toạ chấn một tòa tiên trụ cột trang tuệ tại môi thương đều sắp cắm vào quý mục lồng ngực trong ấy mắt, đột nhiên quay người, không chút do dự chạy. kim nguyên khỏe mắt liếc qua liếc thấy một màn này, lập tức khí huyết dâng lên, nhưng chính đang nó chuẩn bị trồi ầm lên thời điểm, lại đột nhiên phát giác được một cô tim đập nhanh, cô này tim đập nhanh cơ hồ làm nó đứng không vững, mồ hôi lạnh trên trán có thể thấy rõ ràng trợ xuống không chỉ có là nó như vậy phản ứng, ở đây phạm là cảnh giới cao một chút, linh giác mạnh một điểm tiên nhân, đều đã nhận ra cỗ này làm bọn hắn tâm thần run dậy linh uy. Trên không trung, vị tia tướng mạo thường thường, cầm trong tay thiên vóng tiên nhân nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một chút, con người một cái chớp mắt có vào. Cơ hồ không có nửa phần chần trở, hắn trong nháy mắt tán đi thiên vóng, như trang tuệ bình thường xoay người rời đi. Kim Nguyên tại một mảnh loạn tượng trung chuyển đầu, hướng quý mục phương hướng nhìn lại, đã thấy vị này thư sinh áo trắng miệng họa lên một vòng đường cong. Hắn vậy mà tại cười, chương 957. Binh dạy chi trống. Trương 957, binh dày chi chống xem ngươi tiên nhân, từng cái phong thái hiểu điệu, bây giờ chạy trốn thời điểm, lại cùng bọn chuột nhắt có gì khác. Quý Mục trong mắt hiện lên một tia lanh mang, thể nội kim mang phóng đại, hùng hậu linh nguyên cấu kết một đường, nương tụ chu thiên. Trong tay hắn, bản mệnh chi khí thiên cương kiếm thân kiếm tiếng dung, ngân lam sắc hảo quang thỉnh thoảng lập lòe, như tâm bẩn giống như nhảy lên. Thời khắc này Quý Mục, chính như một tòa phun trào trước núi lửa, thể nội tích chưa khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Bao quát kim nguyên ở bên trong, phát giác được không thích hợp các tiên nhân nhào nhào thu thần thông giúp đi tùy ý quý mục tại cái kia chảo phúng cũng không có người để ý tôn nghiêm nào có tính mệnh trọng yếu. quý mục thấy được trốn chạy trang thuế, cũng nhìn thấy quần tiên phản ứng, nhưng đều không có đi để ý tới. bởi vì đây chính là hắn muốn hiệu quả. ngọc y di hương còn không có tìm được, lúc này liều mạng không khỏi vẫn còn có chút sớm. nhưng vì phá cục, hắn không thể không mạo hiểm hơi dẫn động một tia tiếp ý vì rất thật, hắn còn đem tay đe tại thiên cương phía trên, chậm rãi khẽ đẩy, thể nội linh uy không ngừng đồng bộ bay vụt, sáng tạo ra sắp phá cảnh giả tượng. nhưng ngay lúc trong chớp nháy này, một tiếng kịch liệt vang vọng đống nhiên truyền khắp toàn bộ thiên lục. âm thanh này thẳng làm cho đại địa rung động, sơn hà tách ra. Bầu trời trong nháy mắt hóa thành ban ngày, như thiên khai một đường, húc nhật đông thăng. Gặp biến cố này, quý mục theo kiếm tay bỗng nhiên như ngừng lại nơi đó, nhất thời có chút mờ mịt. Hắn là chuẩn bị dựa vào giả đột phá đến phá cục, nhưng nghe động tĩnh này, chẳng lẽ đưa tới thất cướp? Hắn linh nguyên mới dẫn động một phần trăm tinh hạch, ngay cả nửa điểm động tĩnh cũng còn không có, lao tạc thiên này có phải hay không quá không trải qua đùa. So sánh giờ phút này mờ mịt quý mục, cái này tiếng nổ cùng chấn động nhìn trời lục tiên nhân ảnh hưởng càng thêm sâu xa. Vô luận là trước mắt vây công quý mục hoặc là còn tại trên đường chạy tới, đều biến sắc thậm chí ngay cả chỉ toàn trên thần đài vị kia một mực vững như bàn thạch, mặt không đổi sắc thiên tôn cũng là đột nhiên quay đầu, mặt lộ kinh sợ đúng vào lúc này, thiên lục vang lên một trận tề chỉnh tiếng trống, tiếng trống kia giống như là lấy đại địa làm mặt, lấy cực kỳ giàu có tiết tấu vận luật gõ vang, rung động sơn hạ. Tiếng trống này mặc dù liệt, lại không phải không có đầu nguồn. Cùng ngay lục mấy ngàn đạo ánh mắt liên tiếp hội tụ, to lớn dáng lâm chi môn liền xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Thời khắc này dáng lâm chi môn từ trên cung nứt ra một cái khe, một mực kéo dài đến tận dưới đáy. Tựa hồ trước đây không lâu cái kia âm thanh anh thiên liệt địa tiếng nổ lớn, liền cùng đạo vết rách này có quan hệ. Nhưng nhất làm cho Quần Tiên kiếp sợ, ngược lại cũng không phải dáng Lâm Chi Môn nứt ra, mà là giờ khắc này ở cái này môn hạ, lít nha lít nhít xuất hiện đến trăm vạn mà tính bóng người. Những bóng người này riêng phần mình một thân tinh giáp, đi lại nhất trí, hiện lên chín tòa phương trận sắp xếp ở trên bình nguyên. Phía trên bên trái tiên phong, xương Diệt quân chủ đem Vân Trử cầm trong tay trường kiếm, giương mắt lạnh lẽo Quần Tiên. Trước bên trong phương trận, thần diệt quân chủ đem quý tiểu thạc ngân giáp áo bào đỏ, sắc ngược trường thương, một ngựa đi đầu. Nàng ở vào mấy triệu nhân tộc đại quân phía trước nhất, nóng nhìn Quần Tiên có chút nét miệng, trong mắt đều là sát ý hưu thượng tiên phong, chủ tướng rất tượng suất man hổ quân tiến lên, này chúng gặp mặt thiên nhân không hề sợ hãi, riêng phần mình chiến ý bừng bừng phân chấn. Bên trong bên trái trận, chủ tướng Tất Thanh Thiên suất dẫn liên quân. Bên trong bên phải trận, chủ tướng Linh Vũ xuất xung linh quân. Trung quân Đạt Tiên, Đường Đế thân trận đỗ thanh trục tinh quân, gạo nếp mương ngưng quân, Ngọc y dị hương ly hỏa quân, phân chấn hậu phương. Trong đó ly hỏa quân bởi vì chủ tướng không tại, tạm do phó tướng thay mặt trưởng đường Thánh Tông, áp lên hắn quốc vận, áp lên nhân tộc tương lai, mang binh đánh vào thiên lũ. Cái kia chỉnh thể mã trang nghiêm tiếng trống Chính là nhánh đại quân này từng bước một đạp ở thiên lục trên đại địa tiếng vọng, chương 958, Nguyễn Thứ Giải Phong. Chương 958, Nguyễn Thứ Giải Phong. Bao quát Thiên Tôn Kim Độ ở bên trong, Thiên Lục Tiên Nhân làm sao cũng chưa từng nghĩ đến. Ngay từ đầu vậy mà không phải bọn hắn giáng lâm nhân gian, mà là nhân tộc đại quân dẫn đầu bước vào thiên lục. Từ trên kết quả nhìn hai cái này tựa hồ là một dạng, nhưng ở trên ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Nếu không có đối thiên nhân cảnh giới thực lực có tuyệt đối tự tin, Kim Độ cũng không có khả năng ngừng chu thiên đại trận, lựa chọn ưu tiên đánh giết quý mục. Hắn cảm thấy nhân tộc coi như dẫn quân mà đến, trong thời gian ngắn nhìn trời lục cũng không tạo được cái uy hiếp gì, thậm chí nhiều nhất ngay tại ngoài cửa quay rối mấy lần. Một khắc đồng hồ thời gian, có thể nhắc lên bọn nước gì. Nhưng kim độ đánh giá thấp nhân tộc mấy năm này trưởng thành cùng bọn hắn nghịch thiên quyết tâm. Thực tế trước lúc này, cựu quân một mực tại đến thử, nhưng lại một mực không được nó cửa mà vào. Từ quý mục bước vào thiên lục sau, giáng lâm chi môn liền đã đóng lại, ngăn cách trong ngoài, tại triệt để dung nhập nhân thế trước đó, cũng sẽ không lại mở ra. Nhưng Chu Thiên Đại trận ngừng chuyển, để Thiên Lục phòng hộ xuất hiện một tia chỗ sơ xuất đường Thánh Tông chính là liếc thấy thời cơ này, ngự sử cựu quân chi lực cương ép ở bên ngoài khoanh mở một đường vết rách. Có thể nói, cựu quân sở dĩ có thể bước vào nơi này, bản thân cũng là quý mục kiên trì đến bây giờ công lao. Kim Độ vận chuyển Chu Thiên Đại trận là vì để Thiên Lục dung nhập nhân thế, để Thiên Nhân có thể hoàn toàn giáng lâm nhân gian. Nhưng bây giờ, nhân tộc tuyệt đại bộ phận chủ lực đều đã bước vào giáng lâm chi môn, Chu Thiên Đại trận phải trang vận chuyển, Tựa Hồ cũng đã không phải là trọng yếu như vậy. Kim Độ Tựa Hồ chưa bao giờ tưởng tượng qua cục diện như vậy, nhất thời đúng là có chút ngạc nhiên đúng lúc này. Đường Thánh Tông cái kia bình thản nhưng lại thanh âm tiên định quanh quần tại toàn bộ thiên lục ở giữa gõ mở vỏ bọc này phí hết điểm kinh, bất quá may mắn đội kịp. Không phải muốn vào nhân giới, tốt diệt tuyệt chúng ta a. Không cần như vậy khó khăn, nhân gian từ trước đến nay cũng. Nguyện bằng vào ta các loại sống lưng, thử ngươi tiên nhân giải phòng. Nghe được cái này âm thanh quen thuộc mà thanh âm uy nghiêm, Quý Mục lập đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng đúng lúc này, đường đế thanh âm lại lần nữa vang lên, đông nhiên biến cực kỳ cao vút tiên sinh, ngươi dẫn đầu chúng ta đi về phía trước, chúng ta cũng chính là người đằng sau thuận, rắp tay đồng tâm, lẫn nhau lệ cùng nỗ lực, đường lên núi, này thật không cô cúng. Chín trận phía trước nhất, quý tiểu tha hất lên trường thương, ở trong hư không sẹt qua một đạo nguyện hồ, nửa đầu thét dài nói nhỏ ngục tử, đừng sợ, tỷ tới. Sương diện quân trận, vân chửi rút ra trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ quân thiên, man hổ quân trận, rất tượng song quyền đụng nhau, vẫn liệt trong quân trận, một thân nhung trang tất thanh tiền quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng điện tiểu tráng cùng tây ngạc, người sau hiểu ý, đem hai tay đặt ở bên miệng, giật ra cuốn họng quát tiên sinh, chúng ta tới mang ngươi cùng sư nương cùng nhau về nhà. Nhất thời, tiểu quân trận liệt bạo phát kinh thiên động địa tiếng giống tiếp tiên sinh về nhà, quý mục cầm kiếm tay có chút phát run, nhất thời hình như có bão cắt mây mắt. Từng có lúc, hắn luôn muốn một mình gánh chịu hết thảy. Ngọc Y Dị Hương thân ham hiểm cảnh, hắn đều là nghĩ đến một mình tìm về, để cầu vì nhân tộc tranh thủ thời gian. Nhưng bây giờ, vì hắn một người, hơn trăm vạn tu sĩ nhân tộc liều lên tài sản của mình tính mệnh, xông vào thiên lục, chỉ cầu dẫn hắn về nhà. Bọn hắn không biết nơi này có nhiều hiểm a. Không, trải qua mấy năm trước tiên nhân chi kiếp bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng bọn hắn vẫn là tới, bởi vì nơi này có bọn hắn tiên sinh. Bọn hắn đánh cược hết thảy, nhân vận, khí vận, quốc vận, chỉ vì nói cho hắn biết một sự kiện. Cái này thịnh thế không ngại không vui, chương 959, Nộ Long Hỏa trận. Chương 959, Nộ Long Hỏa trận đúng lúc này. Chỉ toàn trên thần đài, Kim Độ Thiên Tôn từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên bên trong hoàn hồn, tiếp nhận nhân tộc đại quân tiêu thân lao đầu vào lửa giống như xông vào thiên lục sự thật, chậm rãi đứng dậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đối với hiện tại cục diện này nhưng thật ra là vui thấy kỳ thành. Mặc dù như vậy ít nhiều có hại thượng giới vi vọng, nhưng thiên nhân thôi, đối với không quan hệ cảnh giới sự tình, chỉ chớp mắt cũng liền quên đi. Qua đi hồi tưởng, nhiều nhất bất quá một sợi tàn gói. Nếu đám này tu sĩ hạ giới ngông cuồng như thế, cái kia sớm ở trên trời lục bên trong trụ chết bọn hắn cũng là có thể. Mấy triệu nhân tộc tuy nhiều, nhưng có thể cản 3000 lục tiên. Kim Độ Thiên Tôn nội tâm tràn đầy khinh thường. Hắn đứng tại trên đài cao, ánh mắt phảng phất mang theo trọng lượng, cách không đặt ở bờ bên kia vị kia thân mang đế bảo nam tử đầu vai ngươi thân là thiên tử, lại mang theo con dân của ngươi đi này vô đạo sự tình, nghịch thiên phạt thượng, bất kính thiên tiên, tổn hại con dân tính mệnh mà không để ý, ngươi có biết tội của ngươi không? Đường Thánh Tông có chút nước mắt, ánh mắt bình tĩnh cùng đối mặt ta không phải thiên tử, ta là người một trong việt, cùng chúng sinh một trong. Bách tính để cho ta đứng ở chỗ này, ta liền đứng ở chỗ này, ta có thể lãnh đạo bọn hắn, là bởi vì ta là bọn hắn ý chí tập hợp, mà cũng không bởi vì ta là bọn hắn quân chủ. Chúng ta đạo không ở đây ngơi trong miệng, nó tại chúng ta dưới chân. Trời bất nhân, người từ độ chi, thượng tiên bất nhân, người cũng phạt chi. Các ngươi tập ta nhân tộc thánh hiển, làm cho ta các loại tiên sinh tại nguy cảnh, lại nhu cầu hủy diệt, tụ ta nhân tộc coi là tư lương, chúng ta vì chính mình mà chiến, chính là thế gian chân lý, có tội gì? Trong chấp nhóm này, Đường Thánh Tông ánh mắt hung hực, như muốn đốt mạc vùng thiên địa này, dáng người của hắn thẳng lưng như mũi kiếm xuyên thẳng tại trên đại địa. Hắn đại biểu không phải hắn một người, mà là ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc ý chí. Cô ý chí này có thể chống trời nghiêng, khả chấn đất đức. Đối mặt ánh mắt như vậy, trọng lượng như này, cho dù là kim độ thiên tôn cũng là không tự kiềm hãm được có chút chết đi gái mắt. Khó mà tới đối mặt, cuối cùng chỉ là hừ lệnh một tiếng đúng lúc này, đường thánh tông rút ra bên hông hắn trường kiếm tam quân nghe lệnh. Chín quân trận hàng, tất cả chiến sĩ tề chỉnh rút ra vũ khí của bọn hắn, thanh âm xuyên qua mây xanh là. Đường Thánh Tông ánh mắt chậm rãi tìm xem qua những chiến sĩ này gương mặt, cuối cùng bình tĩnh mở miệng chấm chỉ nghe người nổi tiếng ở giữa chỉ có bốn tòa đại lục, chưa từng nghe qua tòa thứ năm. Nó không thuộc về nơi này. Cho chấm đem nó, đục chìm. Thánh mệnh vừa ra, cả tòa thiên lục tựa hồ cũng tĩnh mịch một cái chớp mắt. Mà tại một cái chớp mắt đằng sau, một vòng hỏa hồng thái dương tại binh phong phía trước nhất dâng lên. Quý tiểu thạc cái thứ nhất phát khởi công kích, trên người nàng hất lên áo bào đỏ hạch xuất ra thế gian nhất lập sát thái, trực tiếp hướng về chúng tiên đánh tới ở sau lưng nàng, vô số đạo linh lực hỏa lực phát sau mà đến trước mang theo một đạo lại một đạo sáng tỏ kéo đuôi từ đỉnh đầu gào thét mà qua, đốt sáng lên toàn bộ thiên lũ, vì thế đêm tối lại mở ngân hà. Mà tại cái kia hỏa lực ngân hà đằng sau, là trên vùng bình nguyên một tòa lại một tòa đứng lặng trận pháp pháo đài, lấy trăm người làm một tổ, trận liệt với thiên lũ. Đây là nội long trận, chính là tập chúng nhân tộc thiên tài chi trí tuệ chỗ phân hóa sáng tạo, thoát thai từ quá trắng ngựa binh quyết, có thể tụ trăm người chi lực làm một cố, tinh luyện chết xuất, cực hạn áp súc, cuối cùng lại như hỏa pháo giống như đánh ra. Một khi gạt ra trận liệt, chín quân lực lượng sẽ bị bay hơi đến cực hạn. Bây giờ chín quân nhân ngựa không tính phụ trợ yếu tố, một mình tộc liền có gần 2 triệu người, có thể tạo thành nộ long pháo trận cũng là tiếp cận không. Vẹn vẹn một vòng nguyên kích, liền đủ để bao phủ toàn bộ thiên lục nội địa, chương 960, hai quân giao tiếp. Chương 960, hai quân giao tiếp. Một vòng hỏa lực bắn trụm, hoàn toàn thay đổi thiên lục diện mạo. Thời khắc này bầu trời nhìn đã không phải là ngân hà, mà là liên miên một mảnh xương hải. Nộ long trận có thể tập đám người chi linh lực, huyết khí, chiến lực, ý chí tại một chút. Tại tu sĩ nhân tộc không ngừng trưởng thành, cảnh giới thực lực không ngừng tất cao, ý chí độ cao thống nhất hiện tại mỗi một tòa nội long pháo trận chỗ vanh ra linh lực hỏa pháo thấp nhất đều có gần thánh uy có thể, mà mỗi trăm tòa trận đài bên trong, liền chí ít có một tòa có thể vanh ra thánh giai hỏa lực. Có lẽ đối với phần lớn đều là lục tiên cảnh tiên nhân đến nói, mỗi một hóa đơn độc hỏa lực tính uy hiếp cũng không lớn, nhưng không nên quên, đây là vẹn vẹn một vòng liền đem gần hơn hai vạn lưu tinh hỏa lực oanh kích. Lục tiên chiến lược mạnh hơn, cũng sẽ không cao hơn thánh giai quá nhiều, không cách nào làm đến nghiệt ép, cho nên tuyệt không khả năng không nhìn dạng này dày đặc công kích. Tiên nhân trong đội ngũ như kim độ, trang thuế, hai mắt tiên nhân các loại đều là ngẩng đầu, không thể không là trước mắt một màn này sợ kinh hán chỉ toàn trên thần đài, ngóng nhìn một ngày sương màn, kim độ thiên tôn cũng là xuất hiện một sát na hoàng hốt, nhẹ giọng nói nhỏ ngọc hoàng bệ hạ quyết sách là đúng. nhân tộc tốc độ phát triển, đúng là như vậy làm cho người sinh ra sợ hãi. đợi một thời gian, có lẽ thật sẽ uy hiếp được thiên nhân địa vị. đúng lúc này, kim độ thiên tôn chú ý tới rất nhiều thiên nhân ánh mắt đều hội tụ đến trên người mình, tựa hồ đang chờ đợi mệnh lệnh. hắn khẽ cười một tiếng, dẫn đầu nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên đài vô trần kiếm tiên ta như xuất thủ, ngươi sẽ cản ta à? vô trần kiếm tiên có chút ngước mắt thiên tôn đại nhân nói đùa phải không? Kim Độ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, cuối cùng quay người đón lấy đầy thiên xương lửa, hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, cái kia hạ xuống ngàn vạn hỏa lực liền vì chi dừng lại, cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Tình cảnh này, tựa như hắn một người, một tay liền chống lên màn trời, mà làm ra cái này một kinh người cử động Kim Độ vẫn như cũ phong khinh vấn đạm, ánh mắt quét về phía mấy triệu nhân tộc, đạm mạc mở miệng giết sạch bọn hắn. Thiên cương không cần phải để ý đến, hắn giao cho ta. Ra lệnh một tiếng, ba nghìn tiên nhân đều là hành động, như là phong lôi, có thiên tôn mở miệng, bọn hắn không tiếp tục đi để ý tới quý mục, đều là hướng về nhân tộc quân trận đến tới. Kim Nguyên cuối cùng nhìn Quý Mục một chút, trong ánh mắt hình như có chút tiếc nuối, lạ như là đang nhìn một người chết. Tại Kim Nguyên trong mắt có thiên tôn tự mình xuất thủ, vô luận Quý Mục người mang loại nào đặc dị, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếc nuối tự nhiên cũng tới nơi này. Nếu như có thể mà nói, Kim Nguyên hay là muốn tự tay kết thúc Quý Mục, vì chính mình xóa đi một cái chỗ bẩn. Nhưng bây giờ đã co biến cố, hắn cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Rất nhiều mấy cái nhân tộc thiên tiêu trò chuyện để giải hận. Nghĩ lại ở giữa, nó đã thân hóa cử điều trực tiếp xông về phía nhân tộc quân trận. Ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt quân trận phía trước nhất đạo kia hiên ngang thân ảnh. Vòng thứ nhất hỏa lực thất bại, cũng không có đả kích đến cựu quân sĩ khí, bọn hắn rất nhanh liền lại trở lại một vòng tề sạ. Lần này hỏa lực màn trời tại hạ xuống có thể là bị dừng lại trước đó, cũng đã cùng sông trận quần tiên đụng vào nhau. Tốc độ nhanh nhất, sông lên phía trước nhất kim nguyên đứng núi chịu sào, một cái chớp mắt liền cùng mười mấy đạo lưu quang giáp giới, mười mấy đạo hỏa mây liên tiếp tại trên người nó tỏa hiện, bộc phát ra quang huy chói mắt cùng chói hai mênh minh đối diện với mấy cái này hỏa lực, kim nguyên cũng không có lựa chọn phòng ngự mạnh nhất tư thái, khép lại hai cánh cố thủ, mà là lựa chọn trọi cứng. Tại nhân tộc quân trận dạng này, dày đặc hỏa lực bao trùm phía dưới, lựa chọn một chỗ cố thủ bất động, dù là đối với nó dạng này đỉnh tiên lục tiên tới nói, cũng là đường đến chỗ chết, chương 961, kỳ danh vạn tượng 1. Chương 961, kỳ danh vạn tượng 1 đi ngang qua biển lửa sau, Kim Nguyên chấn động rất xuống không ít linh vũ. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng vẫn là cho nó tạo thành nhất định tổn hại. Lại tại lúc này, nó khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn, liền nhìn thấy vị kia công kích tại trước nhất nhân tộc nữ tướng hất lên trường thương, mũi thương trực tiếp hướng về đầu của mình đâm vào. Tình cảnh này để nó hơi có chút kinh ngạc. Cái kia độc thân một đầu đâm vào tiên lục thư sinh còn chưa tính. Cô gái này làm sao cũng là dạng này, nhân tộc lại đều như thế dũng mãnh sao? Kinh ngạc sau khi, nó vung lên cánh phải, già lâu la điều lực lượng ra hắn ra, nhất thời vung ra một cơn bão táp, trong nháy mắt đem Quý Tiểu Thạc đập bay ra ngoài. Tuy có thánh giáp bản thân, nhưng Quý Tiểu Thạc tự thân cảnh giới cách thánh nhân dù sao còn có cách nhau một đường, chỉ bằng vào tự thân lực lượng, tất nhiên là không có khả năng đối cứng kim Nguyên. Bay ngược đồng thời, Quý Tiểu Thạc trên không trung không ngừng điều chỉnh thân hình, cuối cùng đem mũi thương đâm vào đại địa, vạch ra một đạo kéo dài hơn 10 dặm dài, mới khó khăn lắm tại thần quân pháo trận trước đó sát ngừng, không, có trực tiếp nhập vào trong con trận. Như vậy tham dò đối với nhân tộc chín quân tới nói là cần thiết. Nhân tộc cường giả tối đỉnh cùng thiên lục tiên nhân trực tiếp trên lệnh có bao nhiêu, ứng bằng nhanh nhất thời gian xác nhận. Mà nếm thử này người, tại cả đám tộc cường giả bên trong, cơ hồ không phải quý tiểu thạc không ai có thể hơn. Có lẽ riêng lấy chiến lược mà nói, nhân tộc còn có không ít cường giả có thể so với vai quý tiểu thạc. Nhưng nếu đơn thuần kháng đánh trình độ, quý mục phía dưới không ai có thể cùng người khoác thánh giáp nàng sánh vai. Sau khi rơi xuống đất, thần diệt trong quân hỏa tốc bay ra mấy bóng người. Trước côn lôn tộc nhân tu, vận tuyết bây giờ tất cả là thần diệt trong quân vạn trưởng. Chấp trưởng một quân, gặp quý tiểu thạc lùi về, hai người cấp tốc tiến lên đón tới tiếp ứng tướng quân. Không, có sao chứ? Quân luôn bị biên vào thần diện quân sau. Hai người đối với quý tiểu thạc xưng hô cũng từ lúc đầu ra chủ biến thành tướng quân không có gì đáng ngại. Quý tiểu thạc đem ngân thương từ khắp mặt đất rút ra, có chút lắc một cái. Con người hóng ánh như giống như thiếu đốt, lại lần nữa quét về phía kim nguyên, biết miệng cười một tiếng tiên nhân, cũng liền như thế. Vừa dứt lời, nàng cả người đã hóa thành một đạo trường hồng, lại lần nữa liền xông ra ngoài lấy người hai bộ kết tụ trận, đường ta muốn rút về đi. Giật tu, vận tuyết nhau, riêng phần mình lui vào thần diện trong quân cùng kêu lên hạ lệnh kết tụ nguyên trận quân lệnh vừa ra thần diện trong quân lập tức một trận biến hóa cuối cùng 200 trận cơ giải thể giải phóng thần diệt sĩ tốt tụ lại thành trận linh lực ngưng làm một cố, đống nhiên ra chỉ tại công kích quý tiểu thạc trên thân đối diện kim nguyên chỉ gặp cái kia vừa mới bị chính mình quất bay nữa tướng chớp mắt liền lại hồi phục như cái gì sự tình đều không có phát sinh một dạng năng thương liền, liền rút kim nguyên trong mắt lộ ra một vòng không kiên nhẫn vừa rồi xuất phát từ thăm dò mới tiện tay một cánh cũng không hạ tử thủ thuộc về là tha đối phương một mạng kết quả nàng này không biết tốt xấu đúng là lại lần nữa không biết sống chết vào tới thật coi ngươi là người thư sinh kia đâu? nếu đối phương muốn chết, Kim Nguyên đương nhiên sẽ không lưu thủ. Chỉ thấy nó đồng thời đồng thời hai cánh, giữa trời hợp lại, chuẩn bị đem Quý Tiểu Thạc trực tiếp liền đập nát tại trước mắt mình. lại tại lúc này, Quý Tiểu Thạc ngân thương một chút, tại đầu mũi thương đống nhiên bắn ra một vòng sáng chói thần quang. này ánh sáng hiện hóa lúc, Giá Lâu La Diệu cái kia như sóng lớn hành không hai cánh đã cách nàng không đủ ba tức, gần như khép lại, nhưng ở giờ khắc này lại phảng phất bị một loại nào đó vĩ lực chỗ giam cầm, đống nhiên dừng lại, nửa điểm không được tiến thêm. Giá Lâu La Diệu con ngươi một chút xíu chừng lớn, đầy mắt không thể tin, một hồi này xảy ra chuyện gì? Chương 962, Kỳ danh vạn tượng 2. Chương 962, Kỳ danh vạn tượng 2. Già lâu la điều hai cánh tự nhiên không phải là bị thật định trụ. Trên thực tế, Kim Nguyên một mực tại dùng sức khép lại, nhưng giờ phút này Quý Tiểu Thạc quanh thân tựa như là bị một loại nào đó kiên cố đồ vật bao phủ chống lên, như là nhìn không thấy đá ngầm đứng lặng, mặc cho đập cũng không dao động. Lấy giả lâu la điều lực lượng, đúng là cũng vô pháp nghiền nát cố này lực trường. Này chính là Quý Tiểu Thạc lĩnh vực hiện ra bên ngoài, kỳ danh và tượng. Tại giả lâu la điều phát giác được không đúng đồng thời, Quý Tiểu Thạc cán thương đã đập vào trên người của nó. Nguyên bản Kim Nguyên cảm thấy một kẻ nhân tộc vỗ chúng thì như thế nào. Bất quá nữa thôi. Nhưng thẳng đến cây kia cán thương rơi vào trên người mình trong mấy mắt, nó mới rõ ràng cảm nhận được cái kia cán thương bên trong bao hàm lực lượng, lạ như sơn nhà quỷ đảo, thiên băng địa liệt. Thế là trên chiến trường tất cả mọi người nhìn thấy, già lâu la điểu cái kia to lớn thân ảnh bị một vị một thân đung trang nữ tướng một thương quét bay một màn. Trước đó Kim Nguyên từng một bàn tay quạt bay quý tiểu thạc, trực tiếp để nàng lùi lại trở về nhân tộc trong cơn trận. Một màn này tất cả mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên. Mà bây giờ quý tiểu thạc nhảy trở về, một thương quét bay Kim Nguyên nhìn thấy cái kia to lớn thân thể bay tứ tung hôn khắc thế nhưng không có tiên nhân cảm thấy hợp lý giờ này khắc này tất cả tiên nhân nội tâm đều dâng lên một cái nghi vấn nhân tộc đã ra tiên nhân rồi tùy tiện ra một vị tiên phong đại tướng đúng là có thể đối cứng kim nguyên chúng tiên nội tâm mặc dù kinh nhưng trên thực tế ví dụ tương tự tại trong nhân tộc có thể lấy ra cũng không nhiều quý tiểu thạc vạn tượng chi vực bản thân liền là lực một trong đạo góp lại sản phẩm đứng ở đạo này cực hạ lại trải qua binh trận bay vụt gia trì, tất nhiên là thuế biến đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh binh trận gia chỉ là một cái sức mạnh hết sức khủng bố Bây giờ cựu quân binh trận phần lớn đều kéo dài từ quá trắng ngự binh quyết, có thể hợp chúng nhân chi lực làm một cỗ. Binh thánh tướng pháp quyết này truyền cho Quý mục sau, Quý mục cũng không tư tạng, mà là đem nó đầy đủ ứng dụng đến trong quân, tính cả học cung, Phong Vân Các, Thất Âm Tông, Tinh tộc tàng thư, đều là cùng nhau mặt hướng thiên hạ tu sĩ mở ra, phàm là giữ thân lấy chính tu sĩ có tốt, đều có thể căn cứ tự thân công lao hối đoái tầng kinh, phong phú tự thân. Mấy năm gần đây nhân tộc thực lực phi top này đoạn, cử động lần này không thể bỏ qua công lao. Nhưng như quá trắng ngự binh quyết cùng quy nhất kiếm quyết bước này đỉnh tiêm đại thần thông, lại cũng không là hướng về thiên hạ mở ra người biết liền trở nên nhiều hơn. Trên thực tế chân chính có thể khống chế thức này, binh thánh đằng sau, chỉ có Quý Mục cùng gạo nếp, Thánh Tông cũng không chỉ lộ, không làm suy tính. Như thế công pháp cũng không phải là thánh nhân dấu rốt, mà là có thể tu tập công thành, phóng nhãn thiên hạ cũng lác đác không có mấy, cho nên tuyệt đại đa số thánh nhân đệ tử chân truyền mới có thể như vậy hi hữu. Nhưng quá trắng ngự binh quyết lực lượng quá mức cường đại, có thể đem nhân tộc cùng trời tộc ở giữa khoảng cách bằng tốc độ nhanh nhất rút ngắn một mạng lớn, khó mà dứt bỏ, cho nên Đường Thánh Tông tập trung hiền tri lực, phân hóa pháp quyết này, khiến cho giảm xuống bậc cửa, có thể ứng dụng tại trong các quân. Nội Long hòa trận, chính là một trong số đó. Mà thân diện quân Tống Khương hai bộ bài gia tụ nguyên trận, thì càng là trong đó hài tâm. Nội Long hòa trận, chỗ tụ binh lực nhiều nhất không hơn trăm Dư. Mà cái sau, cất bước liền đã qua ngàn. Chỉ bất quá bây giờ cải tiến đơn giản hóa sau binh trận không giống nguyên bản quá trắng ngự binh quyết như vậy hoàn mỹ vô quyết, sự cường đại của nó hay không ở mức độ rất lớn cùng cựu quân chủ tướng mọi người gánh chịu năng lực móc đối. Mỗi một vị cựu quân chủ tướng có khả năng gánh chịu binh trận chi lực đều có mức cực hạn, mà cực hạn này bây giờ còn xa xa chưa từng đạt tới cựu quân bất luận cái gì một quân hạn mức cao nhất đơn giản tới nói, Đương Kim còn không có bất luận một vị nào tướng lĩnh có thể hoàn toàn phát huy cựu quân thực lực. Chương 963, kỳ danh vạn tựa 3. Chương 963, kỳ danh vạn tựa 3. Trừ gia tọa chấn trung quân, một mực không có trước mặt người khác thử qua đường thánh tông bên ngoài, cho dù là đã thân là thánh nhân Ngọc Y Đề Hương, có thể tụ hợp binh trận chi lực cũng bất quá chỉ là 200. Không không không lý hóa quân một nửa, Một khi vượt qua 100 Không không không con số này, mạnh như thánh nhân thân thể, cũng sẽ có nhục thân băng diện phong hiểm. Lại một khi tụ hợp binh lực đạt tới 100, không không không gánh chịu cực hạn lúc, cũng không có thể duy trì thời gian quá dài, cần phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nếu không cũng có phản phệ nguy hiểm. Quả thật cái này có Ngọc Y dị hương chủ tu âm đạo, thiên về điểm cũng không tại nhục thân phương diện nhân tố, nhưng thánh nhân bản thân liền là một lần cá nhân lực lượng toàn phương vị tăng trưởng, nhục thân cũng sẽ không yếu ớt đi nơi nào. Cho nên ngay cả một vị thánh nhân cũng không cách nào hoàn toàn phát huy một quân chí lực, không có khả năng đụng vào cực hạn, có thể thấy được binh này trận hợp lực cường đại. Cho dù chưa đến cực hạn, Nhưng chỉ là tụ hợp một nửa ly hỏa quân binh trận chí lực, Ngọc Y Lý Hương thực lực cũng sẽ bị giảm chỉ đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, đủ để trấn sát tuyệt đại đa số đơn nhất lục tiên, thẳng bức chân tiên cảnh chiến lực, thậm chí siêu việt. Giống nơi đây dáng lâm thiên lục tiên nhân, trên cơ bản là gặp ai kẻ nào chết. Nếu không phải vì tìm Thánh Liên, Ngọc Y Lý Hương cùng Quý Mục một mình tách cảnh, cuối cùng là đàn nếu không nếu là ở dẫn đầu ly hỏa quân tình huống dưới gặp được vô Trần kiếm tiên, ai bắt đi ai có lẽ hay là hai chuyện đương nhiên, nếu là tiên nhân liên hợp lại, vậy liền lại là một tình cảnh khác. Dù sao có thể tụ hợp binh trận chủ tướng bất quá 10 người, mà thiên lục tiên nhân, chừng 3000 số lượng Có lẽ nhân tộc chín quân có thể không hoàn toàn dựa vào chủ tướng, như nộ long hỏa trận bình thường hợp trận một khi kết thành, cũng là có thể hình thành không kém chiến lực, phong thái hiểu điệu bán thánh cũng là đông đảo, tất cả làm tướng lĩnh, đủ để chỉnh hợp lên tương đương lực lượng. Nhưng thiên nhân cũng có tầng tầng lớp lớp pháp bảo tiên thuật, thật đánh nhau, nhân tộc có lẽ có thể rằng co một đoạn thời gian, nhưng cũng không chiếm được 3000 lục tiên cảnh, đây là tuyệt đối khó mà vượt qua hơn câu. Mà nhân tộc vột khởi thời gian ngắn ngủi, vẹn vẹn chín quân chi lực, đều xa chưa từng khai phát đến cực hạn. Trong lịch sử, chỉ có binh thánh năng đồng thời khống chế mấy chục vạn vũ khí, lại có thể làm được như cánh tay sai sử, hoàn toàn không có hậu quả. Hoàn toàn đều bay hơi vũ khí lực lượng. Sau đó, quý mục bận điệu tu luyện, tìm thánh duyên ở nhân gian tứ cảnh không ngừng bút đầu, cũng không từng hoàn toàn khống chế qua chín quân. Trừ ra thánh tông cùng ngọc y rìa hương hiện thế mây chử, quý tiểu thạc, linh vũ, tất thanh thiền, đỗ thanh, gãm niếp, rất tượng các loại cựu tướng bên trong, chưa thành thánh nhưng có thể tụ lại gánh chịu binh trận chi lực hơn vạn người, bất quá ba người. Một trong số đó là rất tượng, thân là tu la di tộc, nhục thân cường hành, huyết khí kinh người, trời sinh là chiến ma sinh, là gánh chịu binh trận chi lực một tay thủ. Một cái khác chính là đỗ thanh. Làm thượng cổ tinh tộc bên trong người nổi bật, nó ở mọi phương diện đều cơ hồ không có gì thiếu khuyết, đơn thuần nhục thân chi lực cũng không kém man tộc quá nhiều. Mà vị cuối cùng chính là giờ phút này cầm thương nhất cử quét bay giả lâu la chim quý tiểu thạc. Nàng cũng là trong 3 người duy nhất nhân tộc. Tại cương độ nhục thân phương diện, nhân tộc muốn so tu La tộc cùng tinh tộc bực này rất có lai lịch tộc đàn kém quá nhiều, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể thấp trời đuổi theo ở phương diện này, dù là linh tộc đều không được. Xung linh quân chủ tướng linh vũ cực hạn chịu binh trận số lượng cũng bất quá 8000, nhiều một chút đều khó mà duy trì. Những người còn lại tộc tiểu tướng Càng là phần lớn duy trì tại 6000 đó cũng không phải nói cựu tướng thực lực không đủ, mà là tại nhân tộc cao hứng, đường hoàng quy mô luyện binh đằng sau, nhân tộc vũ khí thực lực tổng hợp có bay vọt về trước, viện siêu di vãng. Trước kia đường quân sĩ tốt, nhập hư liền đã khó được, mà bây giờ chỉ quân, cất bước chính là lập ngôn minh đạo. Dưới tình huống như vậy, lại đi gánh chịu bọn hắn hợp trận chi lực tất nhiên là muốn càng gian nan hơn. Cho nên quý tiểu thạc có thể đưa thân hơn vạn binh trận một trong, đủ thấy nàng cường hành. Chương 964, kỳ danh vạn tượng 4. Chương 964, kỳ danh vạn tượng 4 đồng thời nặng không đơn giản chỉ là có thể gánh chịu vạn binh. Tổng tu Khương Vận Tuyết hai bộ cộng lại, hợp có 20. Không không không thần diệt quân. Lại Quý Tiểu Thạc biết được, 20. Không không không cũng không phải là cực hạn của mình. Thân là lực một trong đỉnh phong của đạo tu sĩ, có thể lấy thuần túy lực lượng trên lôi đài nghiền ép rất tượng tồn tại, nàng am hiểu nhất chính là lực. Ma lực, hợp lực, ngự lực, xảo lực, đều dễ như trở bàn tay, đặt đến hóa cảnh. Căn cứ Quý Tiểu Thạc chính mình tính ra, chưa thành thánh trước đó, vũ khí chi lực không đủ 30. Không không không, sẽ không chạm đến cực hạn của nàng. Nhưng giờ phút này đối phó trước mắt cái này gà tây, 20. Không không không là đủ lương theo vang một tiếng tiếng vang già lâu la điệu nhập vào trong một ngọn núi nhấc lên đẩy trời khói bụi tại đông đảo tiến lên sông trận tiên nhân bên trong có như thế một tôn đảo ngược lùi lại thân ảnh tất nhiên là vô cùng dễ thấy không biết phải chăng là là nội tâm tác dụng khi kim nguyên ở trên không bay ngược lúc mơ hồ giống như nghe thấy không ít tiếng cười một lát sau khi kim nguyên rãy dỗi lấy từ trong ngọn núi đi ra lúc con người của nó là huyết hồng quý tiểu thạc một thương kia mặc dù cũng không có cho nó mang đến chí mạng tổn thương thậm chí bất quá là tại lồng ngực của nó trả sát trút ra nhưng việc này mang cho nó nhục nhã không thua kém một chút nào người thư sinh kia ở trên trời lục trêu đùa nó nửa ngày ảnh hưởng lại người trước bất quá là có chút mất mặt mà cái sau một thương ngay trước quần tiên mặt đem nó quấy bay thì quả thực là đem nó thân là tám bộ chúng mặt mũi đè xuống đất ma sát thậm chí nó còn biến lớn như vậy tất cả mọi người nhìn thấy nguyên bản nó mặc dù có thể có thể phẫn nộ nhưng có lẽ còn sẽ không như vậy để ý nhưng đường thánh tông xuất gần hai triệu nhân tộc vũ khí cường thế xông vào thiên lục cũng tự nhiên mang đến cực kỳ nồng nặc nhân giới khí tức cái này khiến vốn là mất linh chỉ toàn thần đài càng khó mà đưa đến hiệu dụng đồng hóa tốc độ kịch liệt gia tốc cái này không chỉ có là người cùng tiên ở giữa chiến tranh rơi cùng giới ở giữa, cũng tại tranh đoạt. Già Lâu La Điểu lắc lắc bụi đất trên người, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, chợt một đầu đâm vào tường cùng, cuối cùng hướng về Quý Tiểu Thạc lao xuống mà đến. Hai cánh cuốn lên ở giữa, đầy trời linh vũ tung bay, trong nháy mắt tại Quý Tiểu Thạc quanh thân đập xuống một mảnh kiếm lâm. Quý Tiểu Thạc hừ lạnh một tiếng, tay phải giữa trời một nắm, vạn tượng mở ra, tất cả kim vũ tất cả đều lơ lửng. Tại Già Lâu La Điểu bắn vọt lúc rơi xuống, nàng lại ngự sử kim vũ thay đổi, liên đối quả đấm của nàng, cùng nhau đập vào đối phương hạ xuống trên đầu lâu. Phanh một tiếng, Già Lâu La Điểu đầu lâu nghiêng một cái. Soạt, soạt soạt rơi xuống trên mặt đất, khắp gió bắt đầu thổi khói. Già Lâu La Điệu lao xuống lúc, toàn thân trải rộng kim quang, này sẽ để nó thân thể trở nên không gì sánh được cứng rắn, bình thường tiên khi đều khó mà công phá, nhất là đầu lâu cùng mỏ chim bộ phận, càng lại như là thần binh lợi khí giống như, không có gì không phá. Cho nên Quý Tiểu Thạc một quyền này đánh vào Già Lâu La Điệu trên đầu, đối với nó tổn thương vẫn như cũ không lớn, nhưng thị giác truyền lại đạt đi ra hiệu quả lại vô cùng kinh người. Một quyền phá không sau, Quý Tiểu Thạc túi đầu mắt nhìn chính mình có chút hồng nắm đấm, khẽ nhíu mày. Gã này có chút tử rắn, xem ra là già rồi. Bất quá 20 Không không không binh trận chi lực đối với quý tiểu thạc tới nói xa chưa đạt tới cực hạn, cho nên nàng có thể duy trì trạng thái này chiến đấu hồi lâu. Từ từ sẽ đến, không đợi. Liên tại gia Lâu La điệu bị trong một quyền đoạn lao xuống tiến trình, đầu chim nghiêng một cái lúc, một bóng người theo nó bên người lướt qua, đúng là không có chút nào quản nó dục vọng, chế rêu thanh âm ngược lại vang tận mây xanh ha ha ha ha ha, còn nói ngươi không phải phế vật. Trước đó nửa ngày rết không được người thư sinh kia còn chưa tính, hiện tại đổi lấy nữ, kết quả không phải là một dạng. Chương 965, đồng tâm trung độ. Chương 965, đồng tâm trung độ. Nghe được cái này không gì sánh được âm thanh chói tai, Kim Nguyên điệu thủ nổi cơn xanh, một mạch ngừng xu hướng suy tàn, tại tự thân chưa đứng vững thời khắc, liền nhịn không được tức miệng mắng to Trang Tuệ. Muốn chết ta thành toàn ngươi. Đối mặt Kim Nguyên uy hiếp, Trang Tuệ tư không sợ chút nào, cười lớn liền xông về khác một bên nhân tộc trong quân trận, thẳng tìm tới một cái thân ảnh khôi ngô lại nhìn ta chớp mắt diệt tiểu tướng này, lại đến cười ngươi ba ngày. Man hổ trong quân trận, chủ tướng rất trợn mắt lạnh nhìn cái này tùy tiện tiên nhân chạy về phía chính mình, nhẹ a một tiếng kết trận thanh âm băng lãnh mà bình thản. Trong nháy mắt kế tiếp, vọt tới trước Trang Tuệ giống một cái diều bị đứt dây đột nhiên từ già lâu la điệu bên người bay ngược ra ngoài. Trên không trung cưỡng ép ngừng thân hình, Trang Tuệ hãy nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia chừng cao mấy chục trượng hung ác pháp tướng, nhất thời nghẹn ngào tu la tộc. "Ha ha ha ha ha, còn cười ta ba ngày, ta trước cười ngươi ba năm." Kim Nguyên tiếng cuồng tiếu quanh quẩn tại trên toàn bộ chiến trường không, nhất thời khoay khoả không thôi đúng lúc này, quý tiểu thạc mũi thương sát nó mỏ chim tìm tới, nương theo lấy một trận tiếng cọ sát chói tai, ở trên đó cưỡng ép lưu lại một đạo bệnh mẩn, chật cổ tay khẽ đảo, hồi thương liền chém về phía cái cổ. Kim Nguyên trong nháy mắt ý miệng, mạo hiểm lóe lên một thương này. Dù chưa chém trúng, nhưng một thương này chỗ buộc phát thương mang trong nháy mắt vạch ra một đạo to lớn loan nguyện đem hậu phương đã tìm đến hai vị tiên nhân nhất cử bộ tiến vào đại địa trong vết rách nhất thời không biết thương thế bao nhiêu già lâu la điệu luôn luôn yêu quý long vũ chú trọng dung nhan nhưng liên tục cái này mấy lần chiến đấu để nó trở nên vô cùng trật vật toàn thân tư lông loạn nổ thỉnh thoảng có bị chém trúng từ đó mất đi thần tính phi vũ bay xuống lộ ra rất là tăng thương nhưng những này kim nguyên giờ phút này đều không có không đi chú ý nó cảm thụ được mình bị mũi thương vào rơi xuống một dài mạnh vũ từ đó gió lạnh siêu siêu cái cổ nội tâm nhiên siết chặt lại nhìn về phía trước mắt vị này lơ lửng tại trước người mình ngân giáp phi tướng kim nguyên dần dần sáng tỏ cũng đồng dạng không phải có thể để nó một bên đùa cận phân thần vừa hướng chiến địch nhân một nước vô ý đối phương thật có thể đem nó giết chết một bên khác trang tuệ thanh âm cũng đều không tiếp tục truyền đến hiện nhiên bên ngoài hóa tu la thân thể còn có binh trận ra chỉ rất tượng mang cho hắn 10 phần áp lực để hắn nhất định phải thận trọng đối lãi mà không chỉ kim nguyên cùng trang tuệ hai chỗ còn tiên lúc này cũng lần lượt xông qua pháo biển đuổi tới chiến trường xông vào nhân tộc trong quân trận nhất thời tiếng giết nổi lên một phía. Song phương chỉ là tiếp xúc trong ngay mắt, liền có không ít trận cơ bỗng nhiên làm đạm, máu tươi quán chú đại địa. Tại tiên nhân đã xong trận hiện tại, nộ long hỏa trận bắn trụm đã cấu thành không có bao nhiêu uy hiếp, cũng may trước đó hai vòng tề xạ đã trì hoãn một hồi lâu tiên nhân bước chân, thậm chí tiêu hao một bộ phận, quý tiểu thạc cũng rất tượng bộ phát lại trấn nhiếp không ít tiên nhân, cho nên lúc này xong trận, thiên nhân uy danh đã trước cắt giảm bá phận. Kế nộ long hỏa trận sau, các quân đều là cấp tốc đổi trận, kết đồng trận. Trận này không hề giống tụ nguyên trận như thế có thể đối với chủ tướng trên diện rộng gia chỉ linh nguyên, mà là có thể đem các quân ngũ chi trung tướng sĩ liên kết cùng một chỗ, cộng minh cộng hưởng đồng tâm trong trận, bất luận cái gì tướng sĩ sở thụ tổn thương đều sẽ bị trải phẳng đến mỗi một trên thân thể người, mấy trăm người hoặc ngàn người làm một trận, nó hiện ra tính bền dẻo là khó có thể tưởng tượng. Mấy trăm vị lập luôn đỉnh phong có thể là minh đạo tu sĩ, nó điệp ra lên sinh mệnh lực cùng huyết khí cực kỳ thịnh vượng, trừ phi cao cấp nhất, sát lực mạnh nhất lục tiên, tuyệt đại đa số tiên nhân đều khó mà trực tiếp xóa bỏ. Chương 966, Thông linh chi đạo. Chương 966, Thông linh chi đạo mà chỉ cần một kích chưa từng phá trận, không có băng diệt những sĩ tốt này, đang lượn, công pháp, phù lục, y sư chờ chút, tất cả chưa trị thủ đoạn cùng lên, trong nháy mắt tiên nhân liền sẽ nhìn thấy lại một cái hoàn hảo không chút tổn hại đội ngũ xuống lại tại bên cạnh mình. cho nên mặc dù ngay từ đầu trùng kích để cựu quân tiên phong xuất hiện thương vong, nhưng vẫn cũ có thể rất nhanh ổn định trận hình, lấy mấy trăm, thậm chí gần ngàn người đối với một tiên, phối hợp pháp trận, chiến thuyền, yêu thú, có thứ tự vây công phản kích, còn xa không cứ gọi được lâm vào xu hướng suy tàn. Vì cầu phá trận, tiên nhân thường thường cần hai người thậm chí ba người liên thủ mới có thể cho nhân tộc quân ngũ tạo thành tính thực chất tổ thương. Nhưng mỗi một trận tướng sĩ lại sẽ đem xuống lại mục tiêu cắn rất chết. Nhất thời song phương đúng là lâm vào ngắn ngủi răng co. Chỉ là chiến tranh sơ kỳ, tiên nhân cũng đã thấy được một cái hoàn toàn khác biệt nhân tộc cơ hội triệt để thay hình đổi dạng cũng không phải mấy năm trước cái kia mặc người trà đạp tư thái nhưng so sánh đạp tiên trong quân đường thánh tông đứng hàng chỗ cao, ánh mắt đem toàn bộ chiến trường cục diện đều thu hết vào mắt. Hán diện mục trơn ổn, từng đầu quân lệnh đâu vào đấy, không ngừng thời gian thực truyền lại đến trong các quân nguyên bản quân lệnh truyền lại còn cần truyền âm giản hoặc là cường giả thần thức lại hoặc là từ trên không chiến thuyền cùng cưỡi phi thú đội ngũ đến truyền lại mặc dù không dùng giả nhưng ở hiệu suất bên trên lại cũng không tận như nhân ý truyền âm giản mặc dù nhanh nhưng cực dễ dàng bị quấy nhiễu nhất là lấy cựu quân hiện tại quy mô chiến trường bị cực lớn trình độ kéo dài kéo dài truyền âm giản hiệu dụng cũng chỉ có thể cực hạn tại trong các quân bao trùm không được quá rộng cường giả có khi thân há mát chiến thường xuyên không thể kịp thời đáp lại chiến thuyền truyền lệnh thiếu hụt thì càng rõ ràng hơn cho nên khi đại quân quy mô bành trướng đằng sau thay đổi hữu hiệu, hiệu hơn truyền lệnh phương thức đã lựa xém lông mày bây giờ quân lệnh truyền lại phần lớn dựa vào tại côn lôn bộ tộc cung cấp bí thuật thông linh thần đạo đạo này có thể trực tiếp cấu kết thần thức sáng tạo ra một cái không gian ý thức là dùng đến truyền lệnh hành binh không có chỗ thứ hai nhưng cựu quân cơ số quá mức khổng lồ cho nên từ không có khả năng tất cả quân tốt đều lấy thần thức vào ở chỗ không gian này như thế sẽ để cho chỗ không gian này lộ ra chen chúc cầu nào bất lợi cho kỷ luật nghiêm minh cựu quân tất cả thập phu trưởng trở lên tướng lĩnh đều sẽ tu tập thông linh thần đạo bên trong thần trùng mà tất cả cựu quân sĩ tốt thì đều cần tu tập linh trùng cả hai ở giữa hơi có khác biệt nhưng cũng bất quá là trò dai khác biệt cũng không rõ ràng Có thần chủng người có thể trực tiếp nghe được đến từ thông linh không gian cuốn lệnh, linh chủ thì sẽ không, cần có thần chủng tướng lĩnh tại hiện thế truyền lại phát lệnh. Như có thần chủng tướng lĩnh bỏ mình, thì thần chủng sẽ tự hành chuyển rời đến sở thuộc đội ngũ phó tướng trên thân. Như phó tướng bỏ mình, thì trước mắt đội ngũ chiến công kẻ cao nhất kế thừa, cho đến trước mắt đội ngũ quân tốt đều chế tử. Chiến công càng cao binh lính, đối với linh chủng tu tập càng mạnh, thông linh thần đạo sẽ tăng cứ sĩ tốt chiến công cùng quan giai tầng cấp mở ra, không được vượt cấp tu luyện, cho nên khi chủ tướng bỏ mình lúc, thần chủng mới có thể chính xác bị kém một bậc phó tướng hoặc sĩ tốt kế thừa. Lấy phương thức này truyền lệnh, dù là cựu quân sĩ tốt cộng lại có gần 2 triệu người, cũng có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh như là một quân. Trừ phi cựu quân tất cả tướng lĩnh đều bỏ mình, thậm chí chiến đến cuối cùng còn sót lại một người, nếu không mãi mãi cũng không có rắn mất đầu cục diện xuất hiện. Thông linh thần đạo, nguyên bản cũng không xuất chúng, nhưng ứng dụng tại chiến trường đang hành quân, lại có lấy khó có thể tin kỳ hiệu. Quân Luân tộc nhân bên trong Khương Băng Tuyết, liền từng là đạo này người góp lại. Mấy năm trước nàng là minh đạo, bây giờ dựa vào đạo này, cũng phát triển đến bán thánh tu vi. Thông linh không gian càng hoàn thiện lớn mạnh, đối với nàng phản hồi cũng liền càng mạnh. Chương 967 Thánh kiếp khó khăn 1. Chương 967, thánh kiếp khó khăn 1. Thiên Lục Trung ương Quý mục nóng nhìn chiến trường, trên khuôn mặt nguyên bản thần sắc lo lắng hơi chậm. Hắn rõ ràng cựu quân chiến lược, nhưng dù sao chưa bao giờ chân chính trải qua tiên nhân chi chiến, bởi vậy nội tâm dù sao cũng hơi buồn chồn. Không chỉ có như vậy, cựu quân lần thứ nhất tác chiến liền toàn bộ xuất động, trực tiếp nên chiến 3000 lục tiên, như vậy quy mô, mặc cho ai cũng vô pháp bình tĩnh nhìn tới đường Thánh Tông dẫn quân mà đến, để Quý Mục 10 phần ngoài ý muốn, nhưng trông thấy đối phương lo liệu rất ổn, để cục diện hướng tới ổn định, hắn cũng liền có chút yên lòng người đang nhìn cái gì? Đúng lúc này, một tiếng lãnh đạm thanh âm đột ngột tại Quý Mục sau lưng vang lên. Quý Mục không có bất kỳ cái gì kinh nghi cùng do dự, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại đối phương mở miệng trong nháy mắt liền dống nhiên vào người. Tay phải giải phẳng, tầng 72 lâu sôi nổi hiện hiện, hướng về sau lưng Kim Độ Thiên Tôn đập xuống. Thời khắc này tầng 72 lâu không hề giống chấn áp trang tuệ lúc như vậy to lớn, mà là thân thể sinh sắn lanh lợi, dễ dàng cho ẩn nấp, nhưng uy năng lại là không khác nhau chút nào. Phương Châm chính một cái xuất kỳ bất ý đồng thời Thiên Cương quân tử song kiếm cùng đeo lên ra khỏi vỏ, hai thức quy nhất giao thoa chém ra một đạo thập tự, mang theo lừng lây khí thế, chính muốn đem Kim Độ cắt thành vài đoạn. Kim Độ Thiên Tôn lông mày nhíu lại, dường như kinh ngạc tại Quý Mục tốc độ phản ứng, nhưng động tác lại là chưa ngừng đối mặt cái này, nhất trọng có thể chấn tiên nhân lâu nhỏ. Kim Độ Thiên Tôn sắc mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. Tầng 72 lâu vung ra trước mặt hắn, liền thẳng tắp rơi vào trong tay hắn, tùy tiện giống như là Quý Mục chủ động đem lâu này đưa tới trên tay của hắn, không biết còn tưởng rằng là tại tặng lễ. Mà tại sau này, hắn giống như là xua tan khói bụi bình thường, dùng một tay khác nhẹ nhàng dưng lên, hai đại kiếm khí chém ra kiếm khí liền thật như khói phiêu tán. Thu tay, hắn còn tiếp nhận dấu ở thập tự kiếm khí trung tâm chỗ va chạm vẫn thật nhỏ giờ phút này kim độ thiên tôn tay phải bưng lầu nhỏ tay trái vướt vướt vẫn thân nhỏ tâm tác lấy làm kỳ lạ lâu này kết cấu tinh diệu đáng tiếc cảnh giới quá thấp a truy thủ này thừa dịp cái này lớn không quý mục trần quang nói lên xoay người chạy hắn từ đầu tới đuôi đều không có nhìn chính mình những công kích kia kết quả một mạch vung ra đồng thời liền đã quay người hắn coi như lại tự phụ cũng không cho rằng chính mình có thể đối kháng chính diện một vị chân tiên nhất là có thể xuất lĩnh 3.000 lục dưới tiên cảnh rõ ràng có lai lịch lớn chân tiên Quý mục duy nhất cậy vào chính là thiên kiếp, nhưng giờ phút này hắn cách chiến trường quá gần, một khi dẫn lôi, thế tất sẽ đem đến đây tác chiến nhân tộc cũng dính líu vào, được không bù mất. Cho dù bất đắc dĩ, cũng phải đủ xa cách chiến trường, thậm chí gần sát thiên lục biên giới lại đến thử. Cho nên Trần Quang kéo dài khoảng cách đằng sau, quý mục hỏa tốc tế ra tâm vậy thu nhỏ, nối liền chạy trốn, trong nháy mắt liền đã chỉ xích thiên ai. Hắn không có hướng nhân tộc trận địa phương hướng chạy trốn, bởi vì biết cái kia không thực tế, đối phương không có khả năng bỏ mặc chính mình đi qua, thế là một mạch hướng lên trời bên ngoài chạy tới. Từ Chu Thiên Đại trận đóng lại, phòng ngự yếu kém. Nhân tộc Đại Quân thừa cơ xâm nhập, đồng thời tại nội bộ tiến hành hai vòng hỏa lực bắn trụ đằng sau, bây giờ Thiên Lục sớm đã không giống trước đó như vậy kín không kẽ hở, mà là có rất nhiều vết rách sinh ra. Những vết rách kia chính là Quý Mục vì chính mình cùng Kim Độ lựa chọn chiến trường. Mà đối mặt Quý Mục chạy trốn, Kim Độ Thiên Tôn phảng phất không thèm để ý chút nào bình thường, như cũng tại cẩn thận mánh khỏe lấy tầng 72 lâu cấu tạo, thậm chí có nhiều minh ngộ. Lĩnh vực cùng lĩnh vực ở giữa lấy như vậy phương thức điệp ra cơ cấu, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng có thể tạo nên như vậy tinh xảo đồ vật. Chương 968. Thánh kiếp khó khăn hai. Chương 968 Thánh Kiếp Khó Khăn Hai. Nếu có thể đem nó phân tích, tiến hành ứng dụng, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, có thể làm cho hắn mấy trăm năm không động cảnh giới tinh tiến như vậy một tia. Tại lầu nhỏ này phía trên, hắn dò xét đến cũng không vẹn vẹn chỉ là một người chi thiên phú, mà là tích chứa cực kỳ nồng nặc mong đợi cùng tưởng nghiệm Tầng 72 trong lầu mỗi một trọng đều giống như ở một cái người chân thật một dạng, cái này giao phó lĩnh vực linh hồn cùng sinh mệnh, kim độ tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Trước đó, duy nhất có thể có sinh mệnh khí tức vực chính là giới vực coi như hướng yếu đi nói, chí ít cũng là cực kỳ chân quý động thiên bí cảnh một loại, mới có thể sinh ra một vòng linh ý mặc dù cái này nặng lầu nhỏ còn xa xa không đủ trình độ trình độ kia, nhưng đã bắt đầu thấy mánh khỏe. Nhưng tự thân liền chấp trưởng nhất trọng thiên vực kim độ xem trọng tự nhiên không chỉ là điểm này, mà là cái đồ chơi này lại có 72 cái. Như vậy hình thức ban đầu lấy như vậy chặt chẽ phương thức liên hệ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau bắc cầu lương, chung làm một thể, như vậy hoàn chỉnh lại tinh diệu đồ vật, thật sự là quá hiếm có. Cẩn thận quan sát một trận, có thể vì hắn mang đến không ít trên tu hành linh cảm. Linh vực thứ này, mặc dù không phải rất dễ kiếm nhưng lấy toàn bộ sơn hải làm cơ số, vậy đơn giản là tiện tay chảo một cái liền có thể cầm ra đến một năm lớn. mà kim độ có quá nhiều phương thức tức đoạt một người lĩnh vực mà không để cho lĩnh vực này tiêu tán, hiện tại chỗ nhân gian không phải liền là một cái tuyệt hảo địa phương. kim độ lại muốn tạo lâu này dựng một cái vài trăm thậm chí hàng ngàn hàng vạn lĩnh vực chi tháp để bản thân sử dụng, trong tay cái này người khác khí tức quá mạnh, một tiêm một sợi đều dính đầy đối phương ý chí, hắn không dùng đến, nhưng hắn cũng không biết, tầng 72 lâu có thể xây thành hoàn toàn là 72 vị sư minh đối với mình nhỏ nhất sư đệ tất cả mỹ hảo mong đợi cùng kỳ vọng. Cũng tích chứa quý mục đối với tất cả các sư huynh khác sâu nhất tưởng niệm, những này là tầng 72 lâu linh ý căn bản, không cách nào phục khắc cùng thay thế, mà không phải tại lĩnh vực bản thân. Cho nên chỉ dựa vào các đoạn, căn bản không có khả năng công thành. Nhưng ít ra tại lúc này, Kim Độ vẫn vì mình phát hiện mà đã trí. Hắn không hề nghĩ tới, lần này hạ giới chi hành, có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn thiên tôn tồn tại bực này tới nói, một tiêu cảnh giới tăng lên, có lẽ chính là hàng trăm vạn đức chúng sinh cố gắng cả đời cũng vô pháp đến khoảng cách. Về phần quý mục chạy trốn, ách, Kim Độ để ý thật không nhiều. Chỉ cần không hướng nhân tộc bên kia chạy là được. Chạy không ra thiên lục, liền chạy không ra chính mình lòng bàn tay. Nhưng chạy đến nhân tộc bên kia liền không giống với lúc trước. Bên kia một cái nữ tướng dung hợp binh trận đều có thể buộc phát ra xấp xỉ chân tiên cảnh thực lực, đánh tới bởi chính mình cái kia không biết cách bao nhiêu đời tử tôn, quả thực dọa hắn nhảy một cái, để thiên cương chạy tới, không chừng quay đầu một kiếm liền đem chính mình tiêu diệt. Mặc dù bộ pháp thân này có đủ để nghiền ép cùng cảnh chân tiên thực lực, ép còn có thiên lục chi lực gia trì, coi như cái kia 3000 lục tiên đô chết sạch kim độ đều không hoảng hốt. Nhưng có một số việc, nâng nhấc tay liền có thể làm đến, cũng không cần phải mạo hiểm. Thường thức một trận, kim độ tay phải dũng nhiên một nắm Tầng 72 lâu trong nháy mắt sụp đổ, khuyết tán dư ba cơ hồ tung bay bốn bề hết thể sự vật, duy nhất có thể ở trong đó dừng sướng bất động, chính là kim độ tự thân. Thứ này hắn không dùng đến, nhưng cũng hủy không được, bởi vì căn nguyên cũng không tại hắn cái này. Lĩnh vực vật này, nghiêm chỉnh mà nói cũng không có thực thể. Cho nên Quý Mục vung ra bất luận cái gì một tòa tầng 72 lâu, cũng chỉ là hắn lĩnh vực chiếu dọi đừng nói kim độ bóc nát cái này, chính hắn đều tại cầm vật này tự bạo chơi. Chỉ cần hắn còn tại, tầng 72 lâu liền mãi mãi cũng có thể cụ hiện. Chương 969, Thánh kiếp khó khăn 3. Chương 969 thánh tiệm khó khăn ba. Bóc nát lầu nhỏ sau, Kim Độ nhìn một chút cái tay còn lại, sinh hồng sắc vẫn thần nhỏ hồng ánh sáng long lanh, toàn thân như như bảo thạch sáng chói, nhìn không giống như là cái gì sắc khí, càng giống là một kiện chân quý đồ cất giữ. Hiển nhiên từ khi theo quý mục, nó bị tầm bổ rất tốt, đã triệt để thoát khỏi ngay từ đầu cái kia tàn thứ phẩm trạng thái. Kim Độ cảm thấy thứ này có chút quen mắt, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại không nhớ tới, thế là liền coi như thôi. Có chút dương mắt, nhìn về phía quý mục đào tàu vị trí kia. Sau một khắc, Kim Độ tay cầm vẫn thần nhỏ hướng về vị trí kia bỗng nhiên hất lên đi, đang thoát tay đồng thời vẫn thần nhỏ liền đã biến mất không thấy. Cái này tự nhiên cũng không phải là thật biến mất, mà là nó giờ phút này ghé qua tốc độ tại Kim Độ Vĩ Lực ra chỉ phía dưới đã đạt đến cực hạn, ven đường không có tại hư không nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng, thậm chí là tại gợn sóng hiện hiện trước đó, nó liền đã đến chỗ rồi. Chính điều khiển Tâm Lân Tiểu Chu tật tốc ghé qua Quý Mục trước mắt đã liếc thấy kẻ nước hình dạng, cũng nhanh nguồn đến, nhưng tại hạ một cái trước mắt, hắn lại tại giờ phút này đống nhiên chuyển hướng, đồng thời ngửa đầu, nguyên bản bình thường chạy Tâm Lân Tiểu Chu bỗng nhiên chết đi, ở trong hư không phi tốc xoay mấy vòng, mới hướng tới Dương Mà liên tại Quý Mục có hành động đồng thời, Vẫn thần nhỏ cơ hồ sát quý mục mi tâm liền bay đi. Nếu là mới vừa rồi không có hành động tránh né, cái kia huyết sắc dao găm liền đã hoàn toàn chui vào mi tâm của hắn đối với cái này tà khí sẽ hay không trung tâm nhịn xuống bản năng, không đem huyết khí của hắn hút không còn, quý mục là không dám đánh cam đoan. Cả ngày lấy nó đâm người, hôm nay lại kém chút liền bị nó ghim trúng mi tâm đồng thời bởi vì cảm nhận được trên đó cái kia cố lôi của lực lượng bị người đâm ngược một tay đằng sau, quý mục cũng không dám nếm thử đem nó triệu hồi người đông đảo trong lĩnh vực, có một cái cùng dự đoán nguy hiểm có quan hệ, đây cũng là rất khó giải quyết. Mạo hiểm tránh né vẫn thần nhỏ phong mang đằng sau còn không đợi Quý Mục thở một ngụm, con ngươi của hắn liền đột nhiên co rụt lại. Thanh âm rất gần, hắn ở trên thuyền, cùng là tám bộ chúng bên trong già lâu la là chúng, làm cuối cùng Kim Nguyên cùng thân là già lâu la đứng đầu Kim Độ Thiên Tôn căn bản không phải một cấp bậc, đối phương nhanh tựa như tho gì, phải biết đây cũng không phải là cự ly ngắn. Tâm Lân tiểu chu xuyên thẳng qua tốc độ cũng rất nhanh, khoảng cách dài bắn gọn, toàn lực bạo phát xuống lấy Quý Mục hiện nay buổi ánh sáng đều không thể bằng được, trong chốc lát, phạm vi mấy trăm dặm liền đã bị không hề để tâm. Mà Kim Độ Thiên Tôn tường tận xem xét tầng 72 lâu đã có một hồi lâu trong khoảng thời gian này thậm chí để quý mục không chế tâm lân tiểu chu từ trên trời lục vị trí trung tâm một đường đi ngang qua đến thiên lục sườn tây biên giới một cái nữa hô hấp hắn đều nhanh đi ra ngoài như vậy khoảng cách vượt ngang hơn nghìn dặm mà bất quá là vừa quay đầu kim độ liền đứng ở quý mục sau lưng cùng hắn cùng thuyền trung độ khoảng cách trong mắt hắn giống như cho tới bây giờ đều không phải là cái gì bức tường ngăn cản một thước cùng ngàn dặm có gì khác nhau không còn kịp suy tư nữa đây là cái gì tốc độ nghịch thiên nghe được động tĩnh trong mắt quý mục thân thể liền đã đều bắt đầu chuyển động đế ấn lặp ba thân tề động kiếm vực lôi vực lĩnh vực, cùng 72 trong lĩnh vực tất cả có áp chế năng lực lĩnh vực tất cả đều trải ra. Song kiếm ra khỏi vỏ, dẫn động tinh hà, ngưng ngàn vạn kiếm trận lấy ngựa thủ. Tinh hoạch hiển hóa, như ngày càng cao thăng, mang theo trang nghiêm cùng khí tức hủy diệt đánh tới. Chỉ là nhất sát, kim độ trước mắt liền xuất hiện đông đảo hoa mắt chiêu thức, tựa như hắn một người ở chỗ này, lại bị thiên quân vạn mã bao vây. Hắn không khỏi sợ hãi thán phục ngươi thật giống cái kia gánh xếp bàn. Chương 970, Thánh kiếp khó khăn 4. Chương 970, Thánh kiếp khó khăn 4. Nói chuyện đồng thời, kim độ trầm rãi đưa tay, tại quý mục 3 thân đều tới, song kiếm chém ngang. Lĩnh vực trọng áp, tinh hạch va chạm trước đó, nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay, cuối cùng hướng về phía trước phành bắn ra. Mặc dù có linh đo một đạo, có đối với nguy hiểm dự cảm, trước đó cũng đã làm ra sung túc phản ứng, nhưng khi kim độ tiền tôn hởi hợt kia một chỉ bắn ra lúc, quý mục não hải như cũ ông một tiếng, cơ hồ đã mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm giác. Liên chính là tại thời khắc này, ba thân trôn bụi, song kiếm gào thét tung bay, đông đảo lĩnh vực giống như là bị cuốn phong nhấc lên tầng tầng biển mây, bị một mạch vọt thành một cục, tản mát chân trời. Về phần tinh hạch, nguyên bản vết rách ngược lại là không có biến hóa, vẫn như cũ kiên cố nhưng là ánh sáng của nó lại tại trong nháy mắt thám diện, giống như là bị bóp bút đèn, trong nháy mắt tạm đạo, biến thành một viên không có chút nào quang trạch nguyên thạch. khó mà hình dung trong giờ phút này khí chàng đến cỡ nào hỗn loạn, lộn xộn lấy tiên lực, phá toái linh vực vô tự, bị điên cuồng lấy linh lực, hết thảy tựa như là hướng một bát nước lớn như vậy trong hồ nước nện xuống một khối dùng để lấp chắn cửa thành, cự thạch đỉnh phong chân tiên một chỉ, có thể đạn diệt hết thảy sức tưởng tượng. Thẳng đến bốn bề tiếng vang minh cường thế chen vào chính mình cái kia có chút chết lặng lỗ tai, quý mục mới phát giác được chính mình giờ phút này đã khản tiến vào lòng đất. Lục thể của hắn trực tiếp đục xuyên tâm vậy thuyền nhỏ bông thuyền, như lưu tinh truy lạc tiến sâu trong lòng đất. Tin tức tốt duy nhất là hắn còn chưa có chết đây cũng không phải Kim Độ thiên Tôn lưu thủ có thể là nguyên nhân khác, mà là tại cảm giác được nguy cơ trước một khắc, Quý Mục bản năng sớm điều động tự thân tất cả phòng ngự. Thương Đức chi thân, Tàng Thanh Linh vẫn, Sinh sôi không ngừng 72 đạo bên trong tất cả có thể đem làm phòng ngự thủ đoạn bảo mệnh, tất cả đều trải ra. Sinh tức chi đạo là 72 đạo một trong, có cực kỳ thịnh vượng sinh mệnh lực, như cỏ dại bình thường ngạnh, mà phúc sinh, có thể làm cho Quý Mục tại còn sót lại một hơi tình huống dưới, vẫn như cũ có thể phục hồi như cũ. Trang Thanh Linh thuẫn không hộ mệnh, nhưng chuyên hộ thần hồn. Nó cũng không phải là xuất từ 72 đạo, mà là đến từ đại đường quốc kho, có thể xưng nhân gian đứng đầu nhất phòng ngự đạo pháp một trong. Một khi thi triển, liền có thể tại thức hải trên không hình thành một tầng cực kỳ kiên cố màu xanh đen to tướng, phù hộ tu sĩ hạch tâm nhất tu hành căn bản. Nhưng thức này dù là đối với quý mục mà nói cũng là hao tổn cực lớn, cơ hồ có thể điều hắn tự thân chín thành chín linh lực, không phải vậy trước đó cũng sẽ không ngăn kháng kinh thần trận kích cũng chưa từng vận dụng thuật này. Lấy quý mục cái kia có thể sức lượng lớn linh hải tổn chữa đều vẫn như cũ như vậy, trước đó Quý mục nghiêm trọng hoài nghi nhân gian căn bản không người có thể thành công đem thuật này thi triển. Thuật này hao tổn, càng giống là đối mặt cảnh giới cao hơn đại năng tu sĩ, mà không phải là thấp cảnh tu sĩ nhân tộc mà sinh. Quý mục cũng là cực kỳ miễn cưỡng mới có thể tu tập thi triển, lại trong thời gian ngắn tuyệt đối thi triển không ra lần thứ hai. Không phải đến tuyệt cảnh, quý mục cũng sẽ không đem nó lấy ra. Sinh tức hộ tâm mạch, linh vẫn hưu thần hồn, cuối cùng thường đức chi thân bao trùn nụ thân, như là phụ thêm một tầng chiến giáp. Không chỉ có như vậy, thường đức chi thân cứng rắn sắc ngoài bao trùn phía dưới, quý mục trong cơ thể mỗi một giọt máu tươi đều nương kết thành kiếm hình dạng. Những kiếm này mũi kiếm hướng phía dưới, mỗi một chuôi kiếm đều phóng xuất ra vô cùng sáng chói kiếm ý, đây là khó mà tính toán khổng lồ số lượng. Tất cả kiếm đều đang dung. Bọn chúng đồng thời đều đang làm một việc, thi triển thủ một kiếm. Hắn tướng thủ một lĩnh vực cùng vô lượng kiếm vực, tan vào thân thể của mình. Chương 971, Thánh kiếp khó khăn năm. Chương 971, Thánh kiếp khó khăn năm. Sinh tức chi đạo đại biểu quý mục huyết khí, tàng thanh linh vẫn điều lấy quý mục linh lực, thường đức chi thân ngưng tụ quý mục tích lũy tiến ngưỡng lực, cuối cùng trong thân thể tất cả máu tươi đều hóa thành vô cùng vô tận kiếm hải mỗi một chuôi kiếm đều đang tiếng rung, mỗi một tấc đều tại phòng ngự. nay chân chính cùng cực hết thảy, thiêu đốt tất cả. mà kết quả cuối cùng là rõ ràng. kim độ thiên tôn một chỉ kia bi thế mặc dù kinh người, tư thái mặc dù phiêu giật, nhưng quý mục còn chưa có chết. hắn như cũ có thể đem chính mình từ trong đất đào đi ra, một lần nữa đứng ở trên thiên tôn trước mặt. hắn chống đỡ được xuống tới. kim độ thiên tôn một mực phong khinh vân đạm trên mặt lần đầu xảy ra biến hóa. mi tâm của hắn dần dần vận ở cùng nhau, nhìn về phía cái tia từ trong đất đem chính mình lật ra tới chật vật thư sinh tung ngươi là thiên cương, cũng không nên ở thời điểm này, nghẹn kháng ta một kích mà không chết. Sự tình đã phát sinh, vô luận lại thế nào kinh ngạc, sự thật cũng bày tại trước mặt. Kim Độ tự nghĩ chính mình không phải loại kia không cách nào kinh lịch biến số kẻ yếu, chúng chi người trước mắt từng vì thiên cương, ở thiên giới nhắc lên qua rất nhiều gợn sóng, có chút đặc dị tịnh không đủ trách. Thở sâu, Kim Độ đưa tay chuẩn bị bổ sung một chút, đối phương may mắn có thể nghĩnh kháng hắn một kích, cái này không có gì lớn, lại đến một chút chính là, lại không chết liền mười kích bách kích, hắn không tin quý mục còn có thể một mực duy trì dạng này năng lực phòng ngự. thật ở lục, có một vực chi lực làm ra chỉ Kim Độ căn bản sẽ không có hao tổn khái niệm này. Nhưng vào lúc này. Đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến tiếng gió gào thét. Kim Độ ngẩng đầu, đã thấy hơn ngàn đạo thần quang màu vàng xuyên thủng hư không, trực trực hướng về chính mình phóng tới. Đường Thánh Tông mang binh mà đến, tự nhiên không phải là vì tận mắt quý mục bị đánh chết, cho nên mặc dù dạng này sẽ ra tăng chín quân cánh vác, nhưng vẫn như cũ đưa tới mưa tên trợ giúp. Nơi này mỗi một mũi tên đều có đủ để xuyên thủng thánh nhân thân thể uy năng, uy lực thậm chí siêu việt trước đó cái kia hai đợt hỏa lực bắn trụm đây coi như là chín quân đối cứng lấy quần tiên trùng kích, có khả năng đưa tới cực hạn trợ giúp. Nếu là dùng tại thiên nhân chiến trường, nói ít cũng có thể đánh chết tại chỗ mấy chục tiên nhân, thật to chậm lại nhân tộc gắt chiến áp lực. Nhưng cuối cùng, chín quân lại là nghĩa vô phản cố đem nó bắn về phía nơi này ở trên đường hao chút thời gian, không phải vậy Kim Độ nói không chừng cũng không kịp điểm ra một chỉ kia. Trong lúc thoáng qua, Kim Độ nơi đứng liền bị mưa tên bao phủ. Phía trên đại địa, đông nhiên bắn ra một vòng lại một vòng quan vân, trung điệp giao thoa, như phóng đại hàng trăm vạn ức lần pháo liên tục tại cùng một nơi nổ vang. Nó âm thanh đủ để che giấu lôi đình, nó điệp ra uy năng càng là sớm đã siêu việt thánh nhân cấp độ, lục tiên cũng khó cản nó uy. Nhưng cũng tiếp đặt ở Kim Độ nơi này, dạng này kích cũng không có đưa đến nửa phần thành tích. Một lát sau, đợi mưa tên đều rơi xuống, dư uy tan hết, Hoàn hảo không chút tổn hại kim độ liền hiện lộ ra. Sau lưng của hắn hiện hóa ra một tôn thần chim, hai cánh vần quanh, một mực đem nó phù hộ trong đó. Nó tư thái cùng kim nguyên trước đây không lâu đã dùng qua một dạng, nhưng năng lực phòng ngự lại là một trời một vực điệp ra phía dưới đủ để uy hiếp chân tiên mưa tên manh kích đúng là một tia vết tích đều chưa từng tại trên người của nó lưu lại. Sau đó, kim độ dưới chân đã không thấy đại địa, đều bị vành không có, tạo thành một tòa hố to, hắn lướt qua trên người bụi, liền ở trong hư không giẫm chân mà ra xem ra các đồng bạn của ngươi cũng kiếm con lựa kỹ. Kim độ thoại nói đến một nửa liền im bặt mà dừng. Hắn rõ ràng nhìn thấy cái gì? Giờ khắc này Quý Mục không trốn không tránh, ngược lại xài bước hướng Kim Độ mà đến. Tại đỉnh đầu hắn, có lôi đỉnh hành không văng vọng. Chương 972, Thánh kiếp khó khăn 6. Chương 972, Thánh kiếp khó khăn 6. Chỉ toàn trên thần đài, Vô Trần kiếm tiên một mực tại nhắm mắt ngồi ngay ngắn, dù là nhân tộc đại quân cường thế đánh vào thiên lục hãng nhiên cùng trời người khai chiến hắn đều chưa từng mở mắt, vẫn như cũ sừng sững bất động. Hắn tựa như cùng chỉ toàn thần đài hòa thành một thể. Nhưng ở giờ phút này, nghe được cái kia đinh thai nhấc lôi đỉnh xuyên qua toàn bộ thiên lục trên không, hắn rốt cục mở mắt ra, ai? người trẻ tuổi, tính tình chính là gấp chút. Không đối nói cái gì đó, ta cũng không giả a. Thiên Lục biên giới, nghe được một tiếng kêu kinh lôi vang vọng, Kim Độ Thiên Tôn thần sắc đống nhiên nghiêm trọng. Trước lúc này, hắn đã ẩn ẩn đoán được quý mục có can đảm sông thẳng Thiên Lục các chủ bài. Dù sao trước đó Thiên Lục quần tiên liền đã sắp đem hắn bức đến tuyệt cảnh, nếu không có nhân tộc đại quân nối đuôi nhau mà vào, cường thế rất chiến. Hiện tại Thiên Lục đoán chừng liền đã bao phủ tại trong lôi chỉ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nhân tộc còn tính là cứu được Thiên Lục quần tiên một mạng. đương nhiên, đối với nhân tộc một phương tới nói, chủ yếu hơn chính là cứu được quý mục cùng Ngọc Y Hương, mà không phải cùng trời người khai chiến. Từ đó về sau. Kim Độ liền một mực để phòng con cá này chết lưới rách một tay, từ hắn xuất thủ đằng sau, cơ hội chưa bao giờ để quý mục cách mình quá xa. Thường thường quý mục chân trước vừa chạy, chân sau hắn liền đứng tại đối phương phía sau. Trước đó tiên nhân kia một chỉ, nhìn như hời hận, nhưng cấp bậc đã cứ cao. Kim Độ vốn cho rằng cái này đã đầy đủ kết thúc đối phương. Cho dù hắn cố này chỉ là phát thân, nhưng thiên tôn phát thân tại chân tiên cảnh bên trong tuyệt đối là đỉnh phong nhất cái kia chặn lại, không có lý do giết không chết quý mục. Nhưng chưa từng nghĩ quý mục thật như thế kháng đánh. Sửng suốt nghẹn kháng hắn một kích mà chưa chết, lại tại sau này hắn bị nhân tộc mưa tên trợ giúp chậm chế một cái chớp mắt, mà quý mục trong lòng đất hồi thần trong nháy mắt liền mở ra phá cảnh tiến trình, dẫn tới kiếp ý thăm dò. hiện tại, thế cục biến hóa, quý mục hướng kim độ mà đến, mà chạy, nên hắn, kim độ tuy là thiên tôn, thân cận tu di, thậm chí tôn vị đều là đối phương thân phong, nhưng cái này cũng không hề chứng minh hắn có thể tại tu di muốn nghiền nát một người lúc còn có thể đứng ở nơi đó đứng ngoài quan sát. thiên nhân thân cận tu di, không có nghĩa là tu di thân cận thiên nhân đông đảo chúng sinh, đều là run rẩy. tại thiên đạo trong mắt, thiên tôn cùng có kiến cũng không có gì khác nhau, cho nên chỉ cần bị lôi kiếp phạm vi trong vòng, Kim Độ không nói hẳn phải chết, kết quả cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Phạm là một cái nhấc tay động tác, cũng có thể bị Tu Di phán định đây là đối với nó mạo phạm, cho nên kiếp lôi phạm vi, hắn chẳng những không có khả năng lợi, tương phản còn muốn hết tất cả khả năng rời xa, thậm chí không tiếc muốn rời xa toàn bộ thiên lục đáng chết, liền vì một nữ nhân. Nhìn thấy ra tốc hướng mình chạy tới quý mục, Kim Độ nội tâm giận mắng một tiếng, chợt đột nhiên giật mình không đối. Hắn như thế nào sinh ra tức giận? Hắn làm sao có thể sinh ra tức giận? Thân là thiên tôn, tiếp cận nhất tiên đạo hàng thường người. Dù là chỉ toàn thần đài mất đi hiệu dụng, tối đa cũng sẽ chỉ ảnh hưởng những cái kia thấp cảnh lục tiên, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Xưa nay chưa thấy kim độ nội tâm dâng lên một vòng bất an, hắn cũng không biết tên này là nôn nóng. Mà tại đối diện, tất tốc chạy vội, thậm chí vận dụng Trần Quang đi đường quý mục ánh mắt một mực chưa từng rời đi kim độ, trong mắt sát ý bắn ra. Hắn có thể cảm giác được, theo chính mình thánh nhân hàng rào không ngừng bị xung kích cắt giảm, trên không tầng mây ngưng tụ uy áp liền càng ngày càng mạnh, như có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật muốn ở trong đó thất tình. Mà hắn hiện tại muốn làm chính là đem trước mắt kim độ cũng đặt vào thiên kiếp phạm vi bên trong gắt gao cắn hắn có đồ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ thôi chương 973 thánh kiếp khó khăn 7 chương 973 thánh kiếp khó khăn 7 có nhân tộc đại quân liên lụy thiên lục còn tiền quý mục có thể tạm thời buông tha bọn hắn một nửa dù sao thiên lục hiện tại không đơn giản chỉ có thiên tộc nhân tộc số lượng càng là gấp mấy trăm lần tại thiên nhân cho nên quý mục cần chủ động không chế thiên kiếp phạm chủ chỉ đem nhân vật chủ yếu lôi xuống nước liền có thể như vậy không đến mức trực tiếp đục chìm thiên lục làm cho tất cả mọi người đều cùng nhau chơi đùa xong bất quá coi như đem toàn bộ thiên lục đều đặt vào phạm chủ, đối với nhân tộc tới nói cũng không phải tính hủy diệt, nhiều lắm là sẽ có chút nguy hiểm. Dù sao quý mục trọng bảo cây đàn hương thế giới bây giờ ngay tại Đường Thánh Tông trong tay, một khi tình huống không đúng, hắn tùy thời đều có thể trực tiếp mang theo đại quân chạy trốn, chỉ để lại thiên nhân cùng quý mục trung độ lôi kiếp. Nhìn như tử chiến đến cùng, khi thực tiến có thể công lui có thể thủ Đường Thánh Tông dùng binh lớn mật, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không thật không có đường lui. Khi Kim Độ cùng quý mục ánh mắt đối mặt một khắc này, nội tâm của hắn đống nhiên run lên. Giờ phút này hắn có loại chính mình thân là dễ bỏ, mà bị hổ báo để mắt tới cảm giác. Cảm giác này để hắn không gì sánh được biệt quất, nhưng không có biện pháp gì. Thở sâu bình phục lại nội tâm, Kim Độ Thiên Tôn quay người liền chuẩn bị chạy trước đến thiên lục khác một bên, các loại quý mục tự hành chôn vùi tại dưới lôi kiếp trở lại. Quý mục cũng là hành động, nhưng liền sắp triệt để đẩy ra cái kia nặng bình chướng, đem trên không tầng mây ngưng tụ cô ý chí kia đánh thức trong nháy mắt, biến cố phát sinh. Một mực tại quý mục bên hông treo leo lấy quân tử kiếm, nơi này khắc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên tự hành ra khỏi vỏ, xét qua một ngày trăng tròn, sau đó cao cao đứng lên, thay đổi mũi kiếm, đối với quý mục chính là chém xuống một kiếm, trong nháy mắt liền đem nó đánh bay ra ngoài. Máu tươi vàng khắp nơi. Đột nhiên biến cố làm cho Quý Mục cùng Kim Độ đồng thời lâm vào mở mịt, người trước thậm chí không để ý đến vết kiếm mang đến đau đớn, trên khuôn mặt tràn đầy không hiểu. Hắn chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một ngày, quân tử kiếm lại đột nhiên bạo khởi, đối với hắn đến một kiếm trước đó. Đây không phải quân tử tên gánh chịu a, đây không phải tiên sinh lưu cho hắn truyền thừa đồ vật a. Làm sao lại như vậy? Thống khổ, không hiểu, mê mang, tất cả đều hiện ra ở Quý Mục thời khắc này trên mặt. Cũng chính là cái này hoàn toàn không tưởng tượng được một kiếm, trực tiếp gián đoạn Quý Mục phá thánh tiến trình liên đối đang nổi lên lôi vân đều tiêu tán theo độ kiếp quá trình lại một lần nữa mắc ạ Mà tại đối diện kim độ thiên tôn chỉ ngu ngơ thời gian rất ngắn, nhìn thấy kiếp vân tiêu tán, hắn cơ hồ đều muốn gửi ra tiếng, chỉ là tận lực áp chế thất tình bắn ra mới có thể duy trì lấy đoan trang. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đem vòng vo một nửa thân thể vòng vo trở về, không chạy địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến. Ai nói thiên nhân chỉ biết tu đạo, không hiểu binh pháp? Kim độ nhất xếp đường chân, cũng hướng về quý mục vị trí chậm rãi giơ tay lên. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại cho đối phương một tia sống sót cơ khả năng. Nhưng vào lúc này. Kim độ nâng lên tay phải bỗng nhiên dừng lại, trận trong nháy mắt chuyển hóa thành rực rỡ kim, trải rộng kim lân, đồng thời bỗng nhiên vận chuyển, hướng về phía sau mình vùng đi. Ken một tiếng kim thiết giao mâu tiếng vang, Kim độ Thiên Tôn cái kia tràn ngập lân giáp trảo thủ gắt gao cầm một thanh đang từ phía sau đâm về phía mình tim trường kiếm. Nắm chặt lưỡi kiếm sau, Kim độ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tấm kia không gì sánh được quen thuộc khuôn mặt nha, thất bại nữa nha. Vô Trần kiếm tiên mỉm cười nói, kiếm trong tay hắn lóe ra hàn quang, tại Kim độ trong tay không ngừng rung động, tiến hành một loại nào đó đấu sức, ta đã cho ngươi cơ hội, Vô Trần Kim Độ mâu bên trong giống như ngậm lấy lửa giận, nhưng lại đang cật lực kiềm chế. Chương 974, Thư đạo kiếm hồn 1. Chương 974, Thư đạo kiếm hồn 1, ta rất hiếu kỳ, cảm xúc liền để ngươi thống khổ như vậy sao? Đến mức như tị sa hạt. Vô Trần nhìn chăm chú Kim Độ cái kia sáng chói mắt vàng, biểu lộ ra một sợi nghi hoặc. Lại một tiếng keng giòn vang. Kim Độ thiên tôn tay trái sinh vậy, lần nữa cầm một thanh trường kiếm. Bởi vì hắn trước đó quay người mà hướng Vô Trần, cho nên giờ phút này thành kiếm đâm vẫn là trái tim của hắn, vẫn như cũng là ở sau lưng. Ngân Dương lưu truyện, đây là quân tử kiếm nha, lại thất bại. Vô Trần Kiếm Tiên dáng tươi cười càng sáng lạn hơn, tựa hồ hai lần đánh lén thất bại căn bản không ảnh hưởng được tâm tình của hắn nửa điểm. Kim Độ hít sâu một hơi, tận lực để cho mình ôn hòa nhã nhặn nói vô vị thất tình đều là cặn bã, là đại đạo chi lộ mạnh nhất trở ngại, bọn chúng vốn cũng không nên xuất hiện. Huống hồ ngươi hẳn phải biết, Giá lâu La tộc cùng nhân tộc không giống với, chỉ là đơn thuần đâm thủng trái tim, không giết chết được ta. Phốc thử một tiếng vang nhỏ, lần này Kiếm Kim Độ không có nắm chặt, hắn đã không có tay, nhưng cái này âm thanh nhẹ vang lên chỉ là vang lên cực ngắn ngủi một chút, chợt liền lại vì đó đi trệ. Kim Độ Thiên Tôn thở dài suýt nữa biến mất, còn có ngươi nếu như có thể mà nói, hay là không quá muốn bị ngài nhớ ký đâu. Quý mục không tiêu ngạo không tự ti nói, cuối cùng hắn còn nhìn về phía vô trần thật có lôi tiền bối, chỉ đâm vào đi một chút, bị hắn lân giáp kẹp lấy. Khí lực quá nhỏ, còn phải luyện. Tốt tiền bối. Dường như cảm thấy mình có chút nghiêm khắc, vô trần nghĩ nghĩ, cuối cùng lại bổi thêm một câu diễn không tệ. Nghe được cái này một cái tại trước người mình một cái tại sau lưng hai người cách chính mình liền bắt đầu tại cái này cho chuyện. Kim đội chán nổi gân xanh lên, gần như sắp muốn áp chế không nổi nổi giận cảm xúc. Giờ phút này tay phải hắn nắm vô trần kiếm, tay trái nắm quân tử kiếm phía sau lưng gần sát vị trí trái tim còn cắm vào một thanh thiên cương kiếm. bất quá bởi vì chuyển hóa kịp thời, phía sau lưng hiện hóa một mảnh lân giáp, phong bế thiên cương kiếm phong chui vào tiến trình, cuối cùng chỉ có mũi kiếm có thể đâm vào. tuy có vết thương nhỏ, nhưng còn xa xa không được ảnh hưởng hành động tình trạng. trừ cái đó ra, tay trái tay phải nắm chặt song kiếm vẫn tại không ngừng rung động, lẫn nhau phát lực. theo lý thuyết tay phải nắm chính là vô chân kiếm, song vương cùng là chân tiên pháp thân, cảnh giới thực lực ngang bằng, lại thanh kiếm tiêu cũng, cũng ở thiên giới sông ra qua Huy danh hiển hách, rằng cô cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng tay trái nắm thanh kiếm kia không nên như vậy. trầm mặc một lát. Kim Độ quét mắt trôi kia phong cách cổ xưa màu xương trường kiếm, cuối cùng chần chờ hỏi thanh kiếm này, Phong tồn lấy ngươi một nửa thần hồn. Không trách Hồ Kim Độ đang hỏi ra vấn đề này, trước đó cẩn thận như vậy chần chờ. Thật sự là nếu là kết quả này làm thật, đây chẳng phải là nói, cái kia trở thành thượng giới trẻ tuổi nhất đại la kim tiên, còn có nhìn phong vị thiên tôn, trở thành sơn hải thế giới hiển hách nhất nhân vật vô trần, vậy mà từ đầu tới đuôi cũng chỉ là nửa người. Cái này quá mức đáng sợ. Dù là lấy Kim Độ cảnh giới nhãn lực, hơi tưởng tượng đều cảm thấy tê cả da đầu. Cái này cần là dạng gì yêu nghiệt, mà đối mặt Kim Độ vấn đề. Vô Trần lộ ra một vòng sắp xì tại vẻ mặt bất đắc dĩ ta là ta, hắn là hắn, trong kiếm phong tồn có thể là nói ta, lại có thể không phải. Đương nhiên, ngươi nếu là buông tay, bọn chúng đều sẽ cắm ở trong thân thể của ngươi. Thế nào, già lâu la bị đâm xuyên trái tim sẽ không chết có muốn thử một chút hay không? Nghe nói lời ấy, một mực duy trì lấy đâm người tư thế quý mục thần sắc có chút hoàng hốt, nhớ lại trước đây không lâu dựa vào quân tử kiếm cùng kiếm tiên đối thoại. Chương 975: Thư đạo kiếm hồn 2. Chương 975: Thư đạo kiếm hồn hai ta cùng ngươi tiên sinh tại khi còn bé chính là hảo hữu, nhưng lý niệm khác biệt Tại tu hành chi đạo bên trên có nhiều nghĩa khác. Khi đó chúng ta đều tuổi trẻ, đều muốn cải biến thứ gì. Ngươi tiên sinh tham gia tập thư đạo, hắn muốn dùng cái này đạo trói buộc ta, mà ta thì muốn lấy kiếm đạo cải biến hắn. Hắn khuyên ta đi nhân, giáo ta hắn giết chóc, một cái muốn cho người giới sát, một cái muốn cho người phá vỡ tư tưởng trói buộc, ai cũng không nghe, không ai phục ai, Cuối cùng liền vận dụng trực tiếp nhất nguyên thủy phương thức. Tại thành thánh trước sau, chúng ta tương hỗ là đám mày đã từng luận bản chiến đấu không xuống nghìn lần, thắng bại nửa nọ nửa kia, một mực chưa phân cao thấp, cho nên cuối cùng đều là thành chấp niệm. Cuối cùng là phụ thân ngươi chặn ngang một bước để cái đề nghị. Hắn để cho ta cùng khởi mạch lấy lẫn nhau lấy đại đạo làm đánh cược tiến hành một lần cuối cùng luật bàn đề nghị của hắn làm ra tác dụng chúng ta đánh cược cùng tranh đấu bởi vậy nên đón nó kết cục kết quả như thế nào mặc dù biết hai người này về sau đều vô sự nhưng quý mục vẫn là không nhịn được hỏi vô trần lắc đầu cười khẽ ngươi tiên sinh không có thua bất quá ta cũng giống vậy người thắng cuối cùng là cha ngươi gặp quý mục con ngươi dần dần trưởng lớn vô trần lại lần nữa lắc đầu chậm rãi mở miệng trận chiến này không làm người đợi biết tới biết được trong đó chi tiết liền chỉ có ta cùng khởi mạch cùng phụ thân ngươi ta và ngươi tiên sinh tại phụ thân ngươi thánh khí. Sơn Hải trong mâm cảnh bên trong một trận chiến, lúc đó ta cùng khổng mạch đều là đã thành thánh, một lần đánh ra chân hỏa, cuối cùng thậm chí lấy đại đạo căn nguyên đụng nhau, riêng phần mình phá toái, nhưng lại làm cho người kinh ngạc tương dung ở cùng nhau. Ta vẫn cho là là phụ thân ngươi động tay chân, còn từng phát ra lời thề, cuối cùng sẽ có một ngày muốn đạp nát hắn Sơn Hải quận, về sau hắn lấy phương thức nào đó để cho ta thực hiện. Vô Trần Kiếm Tiên nói đến đây tự dễ cười một tiếng sau đó nghĩ đến có thể gánh chịu hai đại thánh nhân đại đạo chi tranh, phụ thân ngươi vốn cũng không là đèn đã cạn dầu, chỉ bất quá làm chúng ta minh bạch điểm này lúc đã là rất lâu sau đó. Lúc đó trận chiến kia sau. Ta không cam lòng này, tại chỗ chặt đứt dung hợp tiến đến thư đạo chân ý, phong nhập một nửa khác trong thần hồn, mà ngươi tiên sinh lại làm ra cùng ta hoàn toàn tương phản lựa chọn. Quý mục nghe được cái này đành phải nuốt nuốt nước miếng. Thế hệ trước cố sự, xa so với trong tưởng tượng của hắn muốn càng thêm đặc sắc tiên sinh hắn làm cái gì? Vô Trần kiếm tiên trong mắt lộ ra một vòng hồi ức hắn buông xuống chấp niệm, lựa chọn tiếp nhận kiếm đạo của ta. Nếu thật muốn không phải luận cái thắng thua, như vậy tại một nước này, ta mới chính thức xem như hơi thua nửa con. Hắn có lòng tin dung nhập kiếm đạo của ta mà vẫn như cũ cố thủ bản tâm, kiếm gia vẫn như cũ là nhân, không làm giết chóc mà ta cũng không dám tiếp nhận sách của hắn. vô trần kiếm tiên nói đến đây lúc, thần thái bình thản, sớm đã thoải mái, bây giờ bất quá là làm một cái chuyện cũ nói ra, không chấp niệm bất quá cũng nguyên nhân chính là này, ngươi tiên sinh cũng phá vỡ hắn tự thân trói buộc, đến tận đây lấy thư kiếm văn danh thiên hạ, sách vĩnh viễn tại kiếm trước đó, làm được tùy tâm sở dục mà không vượt hơn. về sau ngươi cũng là biết đến, môn đồ của hắn trải rộng đại giang nam bắc, chân chính nên được bên trên tiên sinh tên, mà ta từ đó về sau cũng không còn tâm tình không tốt liền giết người, dù là chân chính thư đạo kiếm thánh bị ta tự tay chặt đứt chưa cắt, nhưng ta như trước vẫn là bị hắn ảnh hưởng. về phân phụ thân ngươi, a. Đề cập cơ thánh, vô Trần Kiếm Tiên thần thái liền tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 976, Thư đạo kiếm hồn 3. Chương 976, Thư đạo kiếm hồn 3 phụ thân ngươi dùng sơn hải quận một mình thu thập cũng giấu đi ta chặt đứt bộ phận thần hồn, dung luyện tiến vào khổng mạch bản mệnh thanh khí bên trong, làm ta một cái điểm chống đỡ mà tồn tại. Đây cũng là ta bây giờ có thể dựa vào kiếm này cùng ngươi liên hệ nguyên nhân. Ta cùng kiếm này có thiên ti vạn lũ quan hệ, khó mà chia cắt. Quý mục đến tận đây tiêu hóa một hồi lâu. Bất quá hắn cũng coi như minh bạch vì cái gì quân tử kiếm luôn luôn cùng bình thường thanh khí khác biệt, luôn luôn có thể triển lộ các loại đặc dị, thậm chí có thể một mình hành tẩu thiên hạ, hàng yêu trừ ma, phát huy ra viễn siêu một thanh thanh khí thực lực. Một lát sau, Quý Mục lại hỏi Tiền Bối nói tới điểm chống đỡ, không biết nên làm thế nào giải. Đối với cái này Khổng Mạch thân truyền cờ hòa Thánh Chi Tử, vô trần cũng không giấu rốt, biết gì nói nấy ta trời sinh kiếm thay, lại không luận thiên phú, trạng thái liền sẽ đến gần vô hạn với thiên người. Đó cũng không phải nói ta ngay từ đầu chính là như vậy, mà là theo ta cảnh giới tu hành càng ngày càng cao tình cảm liền sẽ tùy theo càng lúc càng mở nhạt mạc cho đến thái thượng vong tỉnh. đây không phải loại kia bị cương ép tước đoạt thất tình sau thiên nhân hình thái, mà là bản thân liền hàng thường không muốn. có lẽ là đã nhận ra ta điểm này, không mạch cùng phụ thân của ngươi mới luôn muốn cải biến ta, chỉ bất quá đáng bọn hắn riêng phần mình dùng phương thức khác biệt. có lẽ phụ thân ngươi cũng không phải là đơn thuần vì ta, mà là cũng có chỗ cầu. bất quá kết quả xem như tốt. từ sơn hải quận một trận chiến sau, phương thức của bọn hắn đều thành công. có lẽ đây cũng là bọn hắn hùn vốn cho ta gài bẫy công lao, nhưng bất luận như thế nào, ta được trao cho đây hết thảy. Có tử kiếm bên trong thư đạo kiếm hồn có thể vì ta cung cấp liên tục không ngừng trèo trống, mà theo lấy khổng mạch môn đồ càng rộng, đức hạnh càng cao, làm bản mệnh thánh khí quân tử kiếm chỗ dành dụng phản hồi cũng liền càng mạnh. Trong đó kiếm hồn cũng liền càng phát ra có thể vì ta cung cấp càng thêm kiên cố trèo trống. Cái này khiến cho ta trở thành một cái hoàn chỉnh người. Bất luận phụ thân ngươi xuất phát từ cỡ nào mục đích, trên một điểm này ta phải hướng hắn nói lời cảm tạ. Từ đó về sau, ta rộng du lịch thiên hạ, giao hữu, đại hôn, sinh con, thuận tiện tu hành, kiếm ta trời sinh liền biết. Thuận tiện tu hành, kiếm trời sinh liền biết. Quý mục nghe được cái này. Nhất thời lại không nên làm vẻ mặt gì đáp lại. Cái này nói chính là tiếng người sao? Một bên khác vô Trần không hề hay biết, vẫn tại chậm rãi kể rõ, phảng phất đây vốn là một kiện cực kỳ bình thường bình thản sự tình, mỗi khi ta đi càng xa, ta cùng nhân gian liên hệ liền càng sâu, thái thượng cũng không thể để cho ta vong tỉnh. Cảnh giới của ta thực lực trở nên càng ngày càng mạnh, nhân gian đã khó gặp địch thủ, có thể tại về mặt chiến lực cùng ta tương đương liền chỉ có khử mạch, người một chữ này, chẳng những không có để cho ta trở nên suy yếu, ngược lại trở thành ta cường đại căn nguyên. Sự tình phía sau ngươi bao nhiêu hẳn phải biết một chút. Giáng dấp quá cao, liền nên đến thu hoạch thời tiết. Lúc đó ta là đỉnh Phong thánh nhân, thần hồn phân ra một nửa, nhưng thần hồn cảnh giới làm theo lại tu luyện từ đầu đến thiên linh cực hạ, tùy thời có thể lấy bước vào thần linh cảnh, chỉ là nghe thấy vượt qua giới sự tình mới một mực cố ý kẹt tại nơi đó. Khi đó ta mặc dù chưa thử qua, nhưng lục tiên giết chi không khó, chân tiên xuống tới, chắc hẳn cũng không giết chết được ta. Phía trên tự nhiên khó mà cho phép dạng này tai họa ngầm tồn tại nhân gian, cho nên cuối cùng 13 thượng tiên giáng lâm nhân gian. Chuẩn xác mà nói, là hàng lâm tại Thất tâm Tông. Cái này 13 vị tiên nhân bên trong a, còn có Thất Âm Tông tiên tổ. Chương 977. Thư đạo kiếm hồn 4. Chương 977, thư đạo kiếm hồn bốn bọn hắn bắt ta thiên nữ tính mệnh bức ta thượng giới, ta đương nhiên đi lên, thuận tiện tu cái đại la kim tiên. Quý mục khỏe miệng giật một cái. Lại là thuận tiện. Nhưng giờ phút này hắn bao nhiêu cũng có chút quen thuộc những cái kia bắt ta thiên nữ bức hiếp ta tiên nhân những năm này, ta tìm cơ hội giết chết một nửa. Nếu là bình thường, ta có thể sẽ cân nhắc bọn hắn bị tức đoạt thất tình, dù sao cũng hơi thân bất do kỷ. Nhưng bọn hắn chạm đến vậy ngược của ta, ta giết bọn họ, mạch cũng sẽ không đến cho ta mãi mang hai. Thiên nhân thường xuyên muốn ra ngoài tinh không chính chiến, tìm người tiền thân xuất lĩnh qua những tộc nhân kia. Tam thập tam trọng thiên bí cảnh cũng nhiều vô số kể. Cơ hội nhiều lắm, dù là ta muốn tha bọn họ một lần đều không được, huống chi ta cũng không muốn. Còn lại nếu không phải sợ thái thanh giảng, cũng không sống tới hiện tại. Trời sinh kiếm thai thân phận, để cho ta thiên nhân thân phận có tương đương có thể tinh lực, rất khó bị hoài nghi, mà người lưu thủ ở giữa quân tử kiếm trong đó một nửa thư đạo kiếm hồn thì sẽ vì ta cung cấp liên tục không ngừng trợ chống, làm ta không đến mê thất. Cho dù đạp thiên môn thời điểm sẽ bị thanh lý một lần, cũng bất quá tựa như giá hỏa thiêu bị trên vùng bình nguyên cọ mở dạng, mặt ngoài mặc dù khô, phía dưới mặt đất bộ rễ còn tại, vẫn sẽ phục sinh. Cái này thư đạo kiếm hồn bởi vì thư đạo phong cách hành sự sắp xỉ ngươi tiên sinh, hắn coi trọng một cái rút kiếm là nhân, quân tử phong thái, đây cũng là thường nhân khó mà đem thanh kiếm này rút ra nguyên nhân. Bất quá về sau khẩn mạch cũng phá vỡ rất nhiều trói buộc, khai sáng rất nhiều tiền lệ, không mất kiếm sắc bén, hắn cải biến ta, ta cũng ảnh hưởng tới hắn. Tóm lại, ta cùng khẩn mạch rất khó phán đoán suy luận ai thua ai thắng, có lẽ đều thua, cũng có thể nói đều thắng, chuyện cũ năm xưa, không đủ luận cũng lợi ích duy nhất từ đầu ăn vào đuôi chính là phụ thân ngươi. Hắn để nhân gian nhiều hơn một vị ngàn năm khó gặp đại tu sĩ, có thể một kiếm tiêu diệt thiên hạ tiên lại để cho thiên giới nhiều một cái vĩnh viễn cũng sẽ không bị san bằng cái đình. Từ xưa đến nay, nếu bàn về kỹ thuật, ta chỉ nhận người này. Kim Độ từ không có khả năng thật để vô trần đâm một kiếm. Dù là hắn đối với mình già lâu la tộc tiên phú lại như thế nào tự tin, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nói đùa, người trước mặt này chỉ dùng thời gian trăm năm, liền cơ hồ đổi ngang cả đời mình đi qua đường. Mình còn có già lâu la chúng tộc đàn chi lực gia trị, đối phương đâu? Hắn thậm chí chỉ có một nửa thân hồn. Bình thường Kim Độ nghe nói tên này, bất quá là cảm thấy lại thêm một cái có thiên phú tuổi trẻ tiên nhân. Phía sau nghe qua nhiều lần cũng bất quá là cảm thấy có chút phát triển trong lịch sử cùng loại lấy không biết phàm mình nhưng cuối cùng không phải là đều trôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử không thành vực chủ trung vi cho buổi nhưng cho tới bây giờ kim độ mới biết vô trần đáng sợ loại người này một khi phong vị thiên tôn cũng sẽ không là thiên tôn bên trong kẻ yếu như tại thượng giới có tám bộ mọi người ngưng tụ vĩ lực ra chỉ kim độ coi như có chỗ cậy vào nhưng tại hạ giới song vương cùng là chân tiên pháp thân ai lại so với ai khắc càng mạnh. đơn thuần tại cùng cảnh về mặt chiến lược nghiền ép sư thượng trẻ tuổi nhất kim tiên Kim Độ giờ phút này đối với tự tin này ngay tại một chút xíu giảm xuống, thậm chí bắt đầu cảm thấy nếu có thể ngang hàng cũng đã là kết quả không tệ. Bất quá hắn ở nhân gian cũng không phải là hoàn toàn không có cậy vào, Thiên Lục bản thân liền là hắn lớn nhất át chủ bài. Giờ phút này, Kim Độ hai tay chậm rãi dùng sức, đem song kiếm riêng phần mình đẩy cách, đồng thời hướng Vô Trần hỏi chỉ toàn thân đại, ngươi là thế nào động tay chân? Chương 978. Độc chấn thần đài. Chương 978. Độc chấn thần đài ta cái gì đều không có động. Vô Trần thành khẩn nói ra đạt được cái này không hề có thành ý trả lời, Kim Độ ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng lạnh hơn a không tính nói, Vô Trần nhếch môi một cái, dường như có chút bất đắc dĩ. Hắn một bên dùng sức đem thân kiếm lại đi trước học, một bên như không có chuyện gì xảy ra nói ra ta trước đó liền nói qua, ta chỉ là ngồi ở chỗ đó. Chỉ là ngồi liền có thể làm cho cả chỉ toàn thần đài mất đi hiệu lực. Ngươi coi ngươi là ngọc hoàng phải không? Kim Độ chừng hai mắt một cái, trong mắt không có dấu hiệu nào, đỗng nhiên nổ bắn ra kim quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn về phía Vô Trần đối mặt cái này đột ngột công kích, lại là khoảng cách gần như thế, tu sĩ tầm thường căn bản phản ứng không kịp, ý thức được thời điểm đa số đã sớm bị kim quang xuy thùng nhưng vô Trần Phảng phát sớm có đón trước, trước đó con ngươi liền hiển hóa ra kiếm ảnh, đồng dạng cắt tại giữa thiên địa, cùng Kim Quang kia đụng vào nhau. cả hai giao hội sát na, một tiếng kịch liệt anh minh bỗng nhiên nổ vang ở trên trời lục biên giới, cũng đã dẫn phát liên tiếp mặt kính phá toái giống như tiếng vang đó là không ở giữa bị đánh đến phá toái tiêu rên. trước đó, thấy tình thế không ổn Quý Mục sớm đã trước một bước chuẩn mất, Trần Quang bắn ra, còn thuận tay nhặt lên tâm vậy thuyền nhỏ. giờ phút này tiện bảo bối dưới đáy phá một cái động lớn, nhìn Quý Mục một trận đau lòng. bất quá cũng may thuyền này bản thân liền có bản thân năng lực chữa trị, chỉ cần chậm đợi một thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đợi cho rút lui đến đầy đủ khoảng cách an toàn đủ, Quý Mục vừa rồi dừng bước lại, nhìn lại chiến trường, thần thái đều là thán phục. Nguyên lai like đến vô Trần kiếm tiên cảnh giới của bọn hắn, tùy ý một ánh mắt, lại cũng có thể đánh nát hư không. Nhân gian côn đồ chứng mắt, liền cũng chỉ có thể chứng mắt đổi được vô Trần cùng Kim độ, một ánh mắt, chi bằng thôi thành một núi. Đây vẫn chỉ là bọn hắn chân tiên pháp thân, không biết trên trời bản tôn phát huy, lại nên kinh khủng bực nào cảnh tượng. Cũng chính bởi vì lần này ánh mắt va chạm, Kim độ cùng vô Trần rốt cục riêng phần mình tách rời, đứng đối mặt nhau nói ngươi cũng không tin, chỉ toàn thần đại cũng không mất đi hiệu lực. Vô Trần Kiếm Tiên bản mệnh kiếm khí sát khí lạnh thấu xương, đủ số chín trời đông giá rét, nhưng kiếm danh cũng rất là thanh tú. Ký danh Ngọc Lưu, lấy từ song ngọc lưu luyến chi ý phu nhân Ngọc Đường, nữ theo mẫu tính, gọi ngọc theo hương, tự mình song ngọc. Kiếm danh tự cũng là sao đổi. Dù sao kiếm tiên cũng là tại sau này mới tìm được độc thuộc về mình, chân chính điểm chống đỡ. Chính là chuôi này danh tự Tú Khí Ngọc Lưu kiếm, thiên thượng nhân gian riêng phần mình đều rét ra một vùng huyết hải, lưu lại uy danh hiển hách. Giờ phút này, Vô Trần Kiếm Tiên một tay cầm ngọc lưu, một tay ngự con tử, mũi kiếm đều là nhắm ngay kim độ, hết sức căng thẳng cũng không mất đi hiệu lực. Kim Độ có chút ngạc nhiên lặp lại một lần Vô Trần lời nói, bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, động tác lại là một khắc chưa ngừng, cái kia kiên Cố Kim Lân đúng là từ tim bắt đầu, một chút xíu bao trùm toàn thân một người ta, liền đủ để chấn áp toàn bộ chỉ toàn thân đại. Vô Trần kiếm tiên nói lời này ngữ lúc, thần thái không tự chủ được triển lộ ra một chút tự ngạo đôi này tu hành cũng chỉ là thuận tiện hắn tới nói, là thật là cực kỳ khó được cảm xúc. Kim Độ nhíu nhíu mày, lúc này Lân Giáp đã nhanh muốn bao trùm toàn thân ý gì? Vô Trần lúc nói chuyện, Ngọc Lưu cùng quân tử hai kiếm cũng riêng phần mình có một sợi màu xương lan tràn người coi ta tại sao muốn mang hương nhi tiến đến. Bởi vì có nàng tại, một mình ta tình cảm liền cần toàn bộ chỉ toàn thần đái chi lực mới có thể áp chế, thậm chí vượt xa khỏi nó trấn áp phạm chủ. Nó chỗ nào mất đi hiệu lực? Nó chỉ là vô lực lại đi chấn áp bất luận một vị nào thiên nhân thôi. Chương 979, thân ngoại hóa thân. Chương 979, thân ngoại hóa thân. Kim Độ nghe vậy trầm mặc hứa hữu. Hắn không nghĩ tới cuối cùng lại là lại bởi vì đơn giản như vậy nguyên nhân. Thiên nhân vong tình, cho nên hắn đương nhiên sẽ không lý giải, một người cực hạn tình cảm, đến cùng có thể làm được cái tình chẳng gì. Một bên khác Quý Mục cũng là lưu luyến cái này vô trần trước đó ngược lại là không có đã nói với hắn lấy lực lượng một người làm cho có thể chấn áp 3.000 quần tiên chỉ toàn thần đại đều không thể bên cạnh chú ý chính mình vị này cha vợ tương lai hoàn toàn chính xác có chút bản sự giờ phút này kim độ quanh thân đã đều bị kim lân bao khỏa lân phiến thậm chí mở rộng tại bên ngoài nương tụ thành một thanh màu vàng vảy thương giờ khắc này quanh người hắn đều tản ra một cỗ che đậy chư thiên khí thế kim quang sáng chói như đại nhật lên không sơn hà đại địa hư không giới vực đều là vì vậy mà rung động đơn thuần khí thế áp bách liền đã để quý mục cảm thấy như là có một ngọn núi đặt ở chính mình đầu vai để cho người ta hô hấp cũng vì đó ngưng trệ, chuyển đổi hình thái sau, kim độ cũng không có giống trước đó như vậy trước tiên động thủ, mà là thở sâu, cưỡng ép chấn áp lại sao động không thôi cảm xúc, để cho mình hướng tới nhẹ nhàng, trận ngưng âm thanh mở miệng chỉ toàn thần đài cũng không sao. Ta tự thân cảm xúc, lại là như thế nào? vô trần muốn bay, ta đây cũng không biết. Nói xong, hắn còn hướng về quý mục vị trí chép miệng ngươi hỏi hắn, kim độ ánh mắt thuận chuyển rời đến quý mục trên thân, người sau lộ ra một vòng người vật vô hại dáng tươi cười, lại lần nữa triệt thoái phía sau một mảng lớn khoảng cách. Mặc dù điểm ấy khoảng cách đối với Kim Độ tới nói cơ hồ có thể không nhìn, nhưng ít ra có thể trò chuyện dẹp án ăn ủi. Cha vợ không còn đang đâu thôi. Trước đó bất quá đều đang diễn trò, giờ phút này Kim Độ sinh giận, Vô Trần cũng hầu như không đến mức thật nhìn xem Quý Mục bị đánh chết. Dù là hắn thật muốn, quay đầu khuê nữ bên kia cũng vô pháp bàn giao. Nhìn xem Quý Mục thời khắc này dáng tươi cười, Kim Độ không khỏi liền muốn lại điểm ra 10 cái tiên nhân một chỉ vừa rồi chấn áp cảm xúc làm cố gắng đều suýt nữa hết hiệu lực. Nhưng cuối cùng hắn lần nữa hít một hơi thật sâu, không tiếp tục để ý Quý Mục, mà là lại lần nữa chuyển hướng Vô Trần thôi, một chút phiền hiếu, không ngại. Đã ngươi nữ nhi tại nơi nơi này trọng yếu như vậy, ngươi bây giờ cùng ta bất hòa, chẳng lẽ liền không thèm để ý tính mạng của nàng a?" Vô Trần không có trả lời, chỉ là cười nhạt một tiếng. Kim độ lặng im nửa ngày, dường như nghĩ tới điều gì, chợt đưa tay, một bóng người xinh đẹp liền cứ như vậy hiện lên ở trước mặt hắn. Hắn một mực đem Ngọc Y Ly Hương đặt vào tại tự thân trong tiểu thế giới, tùy thân mang theo, căn bản chưa từng đặt ở thiên lục bất luận cái gì một chỗ, hiển nhiên là đối với Vô Trần sớm có đề phòng chuẩn bị. Nhưng giờ phút này, Ngọc Y Hương thân ảnh hiện hóa ra ngoài bất quá một sát na, liền đột nhiên hóa thành một mảnh mây khói một trận do đến, liền cứ như vậy tiêu tán tại Kim Độ trước mắt. Kim Độ lại lần nữa trầm mặc, lần này hắn qua hứa cựu vừa rồi mở miệng minh bạch. U minh bụi, ngoài thân cảnh, việc này mà ngay cả hắn cũng đúng tay a? Vô Trần lắc đầu điểm ấy minh bụi chẳng qua là đối với ta trước đó sông qua Nguyệt Thần thí luyện sau ban thưởng, hắn lao nhân già cũng không rảnh rỗi quản ta điểm ấy nhàn sự. Kim Độ hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến một vấn đề cuối cùng. Kim Độ mâu bên trong một cái chớp mắt buộc phát thần mang, triển lộ ra hắn làm Thiên Tôn chân chính uy nghiêm người cố này chỉ là pháp thần, bản tôn còn tại thượng giới, làm việc như vậy, liền không sợ chân thân bị đánh nhập thiên ngục, vinh thế trầm luân a. Nghe nói lời ấy, Quý Mục ánh mắt cũng là chuyển hướng vô trần, lộ ra một vòng lo lắng, nhưng vô trần bản nhân lại là phong khinh vấn đạo, dường như không thèm để ý chút nào một nửa thần hồn mà thôi, chết có gì sợ. "Đừng nói là thật muốn trơ mắt nhìn xem các ngươi thiên nhân giết sạch nhân tộc tương lai, làm cho ta nữ nhi tại trong hiển cảnh." Chương 980. Vô trần hận vực. Chương 980, vô trần hận vực. Hai người ánh mắt thỉnh thịch chạm vào nhau, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh đồng thời giao thoa, ngang nhiên khai chiến. Đối mặt hai đại chân tiên chi tranh, Quý Mục đúng là ngồi xuống đất, trực tiếp không coi ai ra gì bắt đầu quan sát tu luyện cảnh giới cỡ này đỉnh cao cường giả đại chiến nhân gian cơ hồ lại tìm không đến lần thứ hai lấy chiến lược của hắn bình thường lục tiên đã không phải thủ đối mặt trước tiên cũng không phải chỉ có thể làm nhìn xem không xen tay vào được nhưng cái này cần một chút thời gian nguyên bản hắn hai lần độ kiếp hai lần gián đoạn nhưng hai lần trùng kích để hắn thánh nhân hàng rào lại vì chi bông lòng một tia cái này dẫn đến hắn cái kia sớm đã đi đến cực hạn cảnh giới lại đi trước rời một khoảng cách giờ phút này lại gặp chân tiên đại chiến nếu là quan sát thời điểm có chỗ minh ngộ nói không chừng có thể làm cho thực lực của hắn cao hơn một tầng đây cũng là vô trần đưa hắn cơ duyên mà tại một bên khác trên chiến trường nhân tộc cùng tiên nhân ở giữa chiến tranh cũng dần dần lâm vào giảng co. Người trước có nhiều trưởng thành, nhưng người sau trải qua ngay từ đầu không thích đứng đằng sau, cũng dần dần tiếp nhận nhân tộc có có thể cùng bọn hắn khai chiến thực lực. Tại liên tục hạ hơn 20 trận huyết vũ đằng sau, tiên nhân riêng phần mình cũng bắt đầu chuyển đổi tâm tính, nhìn thẳng vào trận chiến tranh này đến tận đây, nhân tộc bên này thương vong bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Mỗi một trận bởi vì tiên nhân vẫn lặng mà hạ xuống mưa máu, đều muốn nương theo lấy mấy trăm vị tướng sĩ sinh mệnh đến chất đường thánh tông trái tim đều đang chảy máu, nhưng mỗi một đầu quân lệnh vẫn như cũ đâu vào đấy, chưa bao giờ băng loạn. Hắn biết mình tuyệt không thể phán đoán sai lầm sai lầm của lệnh sẽ chỉ làm càng nhiều tướng sĩ hy sinh bỏ mình. Thiên Lục sườn Tây biên giới chỉ là vô trần cùng kim độ hai người đối chiến thanh thế, cơ hội liền có thể sánh vai bên kia mấy triệu người chiến trường, mỗi một đạo kiếm khí cùng kim quang tàn mát đều sẽ để Thiên Lục đa ra mấy đạo giữ tận vết rách. Theo không ngừng quan sát, quý mục dần dần phát hiện ở Tiên sinh trong kiếm, dù sao cũng hơi vô trần bóng dáng, như cái kia đồng xuất một trận mẫu xương. Chỉ bất quá có lẽ là chịu đựng thư đạo hạo nhiên chi khí nhô dần, thư thánh kiếm trừ xương hàng bên ngoài càng có một phần đại khí bàng bạc chi ý mà vô trần chính là tuyệt đối xương cực hạt lạnh. Kiếm của hắn một khi ra khỏi vỏ toàn bộ bốn bề không gian đều phản phất ngưng kết bình thường, đại địa cũng là trải lên một tầng sương lạnh, thế giới phản phất tại trong nháy mắt liền tiến vào mùa đông, vạn vật tần nút. Quý mục thân thể run rẩy. Từ đạp vào con đường tu hành sau, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được rét lạnh là cảm giác gì, nhưng bây giờ vô trần kiếm lại làm cho hắn nhớ lại loại cảm giác này. Băng lãnh thấu xương, đông lạnh triệt nội tâm. Cỗ này lạnh còn chưa không phải chỉ là đơn thuần rét lạnh, trong đó càng ẩn chứa cực hạn sát ý kiếm chính là vạn binh đứng đầu, chúa thể sát phạt, đạo này muốn xa so với trên đục thể rét lạnh càng làm cho người ta trái tim băng giá sinh sợ. Lại đây là lấy Quý Mục cảnh giới bây giờ chỗ cảm thụ đến, thậm chí cũng không phải là trực diện, chỉ là thân ở cùng một trong khu vực mà bị một chút ảnh hưởng tác động đến, liền đã là như vậy rõ ràng, đủ thấy vô Trần cường đại. Cực hạn rét lạnh phía dưới, mỹ mắt hắn bắt đầu đánh nhau, tự hồi bởi vì bản năng mà muốn trốn tránh ẩn nốt. Mê Ngông tuyết lớn trong thế giới, đi đường người đi đường nếu là chợp mắt thang ngủ, tuyệt đại đa số đều không thể lại đứng dậy. Sương Hàn trong thế giới, Quý Mục đỗng nhiên mở mắt, trong mắt có chỗ minh ngộ. Vô Trần kiếm đạo bản thân mang theo cực kỳ cường đại áp chế năng lực. Nó sẽ cho người dần dần đánh mất chiến đấu, thậm chí hành động dục vọng, cực lớn trình độ bên trên cắt giảm chiến lực. Theo thân ở giới này càng lâu, chiến đấu thời gian càng dài, hiệu quả này liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Chương 981, thường thức chi nhánh một. Chương 981, thường thức chi nhắn một. Có lẽ cái này do kiếm mà thành hàn bực cũng không phải là kịp thời có hiệu lực. Nhưng ở trong quá trình chiến đấu, đối thủ hành động sẽ một chút xíu trở nên châm chác. Bản thân cái này cũng đã là cực mạnh hiệu dụng. Thậm chí ở trong quá trình này, đối thủ một khi nhắm mắt xuất hiện dù là một sát na hoàng hốt, chờ đợi hắn đều chỉ sẽ là đoạn sinh diệt hồn một kiếm. Chính như bão tuyết rét lạnh bên trong té xỉu người đi đường cũng không còn cách nào bỏ lên thân là vô trần trọng điểm chiếu cố đối tượng kim độ thụ vực này ảnh hưởng tốc độ đã giảm mạnh một thành thậm chí theo thời gian chiến đấu tăng trưởng còn tại hạ xuống bên trong nhưng làm già lâu la tộc đứng đầu dù là tốc độ có chỗ hạ xuống hắn tại lĩnh vực này vẫn như cũ có thể chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo hai người đối chiến thời khắc vô trần từ trước tới giờ không sẽ xây dịch một bước từ đầu tới đuôi đều tại nguyên chỗ chỉ lấy kiếm khi đối địch đây là bởi vì hắn biết liền xem như động cũng không có ý nghĩa đại đạo ai cũng có sở trường riêng hắn không cách nào chân chính đổi kịp kim độ cho nên hắn thường thường đang chờ đợi chờ đợi kim độ chủ động nhích lại gần mình cũng tại đối phương tiến công trong nháy mắt đó phản công lấy vô trần kiếm đạo sát lực vô luận kim độ bây giờ hiện ra chính là cái gì trạng thái chính diện giao phong phía dưới đều không chiếm được nửa phần tiện nghi đây là vô trần tại cùng cảnh bên trong tuyệt đối tự tin từ khai chiến đằng sau hai người liền đã không còn bất luận cái gì ngôn ngữ chiêu chiêu sắc cơ gắng đạt tới đem đối phương chém chết ở đây giờ phút này bạch mang một mảnh thế giới băng tuyết bên trong thỉnh thoảng có kim quang xuất hiện cuối cùng khuyết tán thành mang theo cực hạn lực lượng hủy diệt phong bạo nhất trọng tiếp nhất trọng trực tiếp đem nơi này biến thành hỗn loạn tương bừng vô tự chi địa vì quân chiến Quý Mục thậm chí không thể không tùy thời mở ra thủ hộ lĩnh vực lấy phù hộ tự thân, không phải vậy liền sẽ có bị hai bay vạ gió phong hiểm. Giờ phút này hắn trạng thái bản thân kỳ thật xa xa không gọi được là hoàn hảo. Thân hồn bị hao tổn, tinh hạch cảm diệt, linh lực gần như khô kiệt. Cho dù là luôn luôn không có gì tiêu hao thủ hộ lĩnh vực, hiện tại cũng cần hắn dốc hết toàn lực cắn răng mới có thể duy trì, thậm chí tùy thời đều có không kiên trì nổi từ đó phá diệt bị một đạo dư ba quét chúng phong hiểm. Nhưng chính là tại dưới loại trạng thái này, ánh mắt của hắn lại cẩn thận tỉ mỉ, không gì sánh được chăm chú, đồng thời con mắt cũng là không gì sánh được sáng tỏ. Tại Quý Mục thời khắc này trong hai con ngươi, Hiện ra một sợi nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu bạc, nếu là nhìn kỹ, tựa hồ có thể nhìn thấy trong đó có minh văn thỉnh thoảng hiện lên. Mà tại đôi mắt này nhìn soi mói, hết thảy sự vật đều bị thả chậm, dù là chỉ là một hòn đá, một gốc cỏ non, đều sẽ trở nên càng thêm cẩn thận lập thể, rất nhiều bình thường khó mà chú ý chi tiết đều sẽ bị bắt. Thậm chí tại mỗi một đạo lừng lấy tiên pháp đạo thuật đằng sau, cái kêu tạo thành bản chất đều tại một chút xíu phân tích cũng hiện ra tại quý mục trước mặt đồng thời trải qua đôi mắt này, tất cả đối chiến bên trong chiêu thức, kiếm pháp, đạo thuật đều sẽ lấy nhất nguyên bản phương thức ghi chép lại, tồn tại tại quý mục trong óc, tùy thời đọc qua đây là 72 đạo một trong cũng ở trong đó đủ để xếp tại năm vị trí đầu bên trong đại đạo ứng dụng, thưởng thức chi nhãn đạo này bản thân cũng không. Cái gì năng lực chiến đấu, nhưng đối với Quý Mục gia chỉ lại có thể xưng cùng bố. ghi chép, phân tích, hiện ra. Nó có thể làm cho Quý Mục cái kia nguyên bản liền có thể xưng yêu nghiệt tiên phú càng thêm vượt lên một phen, tựa như thường nhân đi đường dùng hai chân, Quý Mục dùng ngựa, mà bây giờ thì trực tiếp bắt đầu khống chế phi thuyền. Trước đó, Quý Mục ứng dụng đạo này cũng không nhiều. Bởi vì lúc trước đem 72 đạo tất cả đều lĩnh hội hóa thành tự thân lĩnh vực, cũng đã tiêu hao hẳn mấy năm thời gian, cũng không có cơ hội gì bên cạnh chú ý chương 982. Thường thức chi nhãn 2. Chương 982, thường thức chi nhãn 2 đợi cho về sau, 72 đạo tất cả đều tham gia tập công thành, chúc thành lâu vũ. Nhưng lúc kia, nhân gian có thể làm cho quý mục mở ra thường thức chi nhãn đi ghi chép lĩnh hội tồn tại đã lắc đắc không có mấy. Giờ phút này mặt hướng vô trần kim độ 2 vị này tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh, quả thực là ứng dụng đạo này thời cơ thích hợp nhất. Một khi mở ra, quý mục phát hiện hắn còn đánh giá thấp đạo này. Thường thức chi nhãn thậm chí có thể quan chắc ghi chép kim độ thiên phú mặc dù giống vô trần kim độ lớn như vậy có thể sử dụng kiếm chiêu cùng thiên phú đều đã vượt ra khỏi thưởng thức chi nhãn có thể phân tích phạm chủ, phân tích tiến triển có thể sương trầm trạm, tựa như gà con mổ thâm núi xa xa khó vời. nhưng có thể ghi chép chuyện này bản thân liền đã giúp quý mục đại ân. trước đó quý mục thậm chí căn bản nhìn không thấy kim độ. nhưng bây giờ thưởng thức chi nhãn có thể trợ giúp quý mục ghi chép lại hết thảy, mà hắn chỉ cần trong đầu là xem linh hội liền có thể, không cần trực tiếp đi truy tìm cái kia không ngừng chợt lóe lên kim quang đương nhiên loại phương thức này cũng không có cách nào ứng dụng đến trong chiến đấu. dù sao các loại quý mục trong đầu rốt cục lật đến đối phương hành động quý tích thời điểm. Đối phương nuôi thương đã sớm đem hắn tim đâm xuyên 18 lần. Bất quá bây giờ, Quý Mục hoàn toàn không cần đuổi theo Vô Trần cùng Kim Độ quyết đấu, một mình đọc qua sẽ chậm hơn một phần, lại cũng không ảnh hưởng quan sát lĩnh hội hiệu quả 72 đạo chưa bao giờ trực tiếp bay vụt qua Quý Mục cảnh giới tu vi, nhưng đối với hắn tăng lên cùng rút thích lại là toàn phương vị tăng cường. Giờ phút này Quý Mục một bên chống ra thủ hộ lĩnh vực ngăn trở dư ba, một bên tỉnh lại thưởng thức chi nhãn ghi chép, đồng thời không ngừng hướng trong miệng ném vào các loại chữa trị năng lượng, phối hợp sinh tức chi đạo nhanh chóng trị liệu tự thân, khôi phục linh lực, cuối cùng tâm thần đắm chìm tại thức hải, không ngừng đọc qua lĩnh hội. Hắn lĩnh hội không chỉ là Vô Trần kiếm đạo Kim độ vậy tuyệt đối tính áp chế tốc độ thiên phú đồng dạng tại Quý Mục tham gia tập bên trong, dù sao am hiểu đạo này, cũng không phải chỉ có giả lâu la chim. Trong thứ hải, lít nha lít nhít đứng đầy mấy trăm cái thần hồn tiểu nhân. Ban đầu hiển hóa mấy cái, còn có Quý Mục dung mạo hình dạng đợi cho về sau, thân hồn tiểu nhân thậm chí ngay cả khuôn mặt đều không có đủ, chỉ là mơ hồ có thể nhìn ra hình người. Những lũ tiểu nhân này có một bộ phận quanh thân bụi ánh sáng bắn ra, không ngừng y theo kim độ động tác, linh lực vận chuyển các loại phương diện điều chỉnh tự thân, dụng tâm nếm thử. Lại có một bộ phận cầm trong tay trường kiếm, riêng phần mình căn cứ vô Trần kiếm chiêu lần lượt diễn luyện tham gia tập. Này cũng là 72 đạo bên trong một loại ứng dụng, lấy thần hồn phân hóa riêng phần mình điều khiển chi pháp, có thể làm cho mỗi một cái thần hồn tiểu nhân đều riêng phần mình trưởng thành, không can thiệp chuyện của nhau, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, một khi công thành. Tại Quý Mục bên này dốc hết toàn lực tăng lên tự thân thời khắc, Vô Trần cùng Kim Độ chiến đấu càng diễn càng liệt. Song phương có thể tính là lần đầu giao phong, ngay từ đầu lẫn nhau có nhiều nếm thử, nhưng thăm dò đến bây giờ cũng đều không sai biệt lắm. Tại lại một lần sau khi va chạm, Kim Độ lần đầu dừng động tác lại, lơ lửng hư không. Vô Trần cũng không có thừa dịp này xuất kiếm, mà là đem Ngọc Lưu cùng quân tử đều triệu hồi, treo ở tả hữu. Hai người ánh mắt đối mặt, vẫn không có ngôn ngữ. Tựa như tại khai chiến trước đó bọn hắn liền đem nói đều nói lấy hết. Kim đội chậm rãi thở hát ra, tay phải buông lỏng, vảy thương trong nháy mắt bị giải. Mà Vô Trần tay trái vỗ quân tử kiếm, một đạo diện mạo cùng hắn không khác nhau chút nào, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt thân ảnh từ trong thân kiếm đi ra, cùng hắn hợp là một thể. Tại thời khắc này, Vô Trần khí tức đống nhiên tăng vọt, trong mắt có vết kiếm cái bóng, bắn ra từ giao chiến bắt đầu sắc bén nhất phong mang, chương 983. Song hồn hợp nhất, Vô Trần kiếm giới. Chương 983, song hồn hợp nhất, Vô Trần kiếp giới. Cũng chính là tại thời khắc này Thiên Lục Phảng phất gánh chịu không được vô trần trọng lượng từ biên giới chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng liệt sụp đổ. Bởi vì và nhân giới tương dung, Thiên Lục sớm đã không có như nguyên bản thiếu ánh sáng thiên vực cường đại như vậy gánh chịu năng lực, chân tiên cơ hồ đã là cực hạn. Mà vô trần lấy một nửa thần hồn đều có thể tu luyện đến đại La Kim tiên chi cảnh, dự khuyết thiên tôn, giờ phút này song hồn hợp nhất, thần hồn cho vẹn, tự thân phụ trọng liền vượt rất xa Thiên Lục có khả năng gánh chịu cực hạn. Mỗi duy trì trạng thái này một sát na, đều sẽ nhìn trời lục tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn hại. Nhưng đối với cái này, vô trần lại không thèm để ý chút nào, chỉ là chậm rãi cũng chỉ thướng về kim độ vị trí nhẹ nhàng vừa nhất. giờ khắc này kim độ trong mắt thiên lục chậm rãi tan biến lôi bước. thay vào đó là một cái không chỗ không phải kiếm, không chỗ không làm kiếm minh ngông thế giới. sơn hà là kiếm hình dạng, Có cây cũng là hình kiếm đại địa cắt đá, lưu động nước, thổi qua gió, rơi xuống mỗi một giọt giọt mưa, tất cả đều là kiếm. khắp nơi là sắc cơ, thế giới làm kiếm hình. đây là vô trần kiếm đạo nội tàng, có thể xưng sơn hải thế giới trong cùng cảnh sát lực đệ nhất công phạt thủ đoạn, vô trần kiếm giới. cảnh giới tu luyện tới đại la kim tiên đằng sau, tự thân chính là một phương di động tiểu thế giới. tại kim tiên trước đó. Đại đạo cực hạn hiện ra bên ngoài xưng là vực cũng chỉ có thể xưng là vực. Mà kim tiên đằng sau, vượt một chữ này sẽ nên đón cực hạn thăng hoa, xưng là giới đến nước này, vô luận là từ phạm vi ảnh hưởng, huyền diệu trình độ, hay là uy năng sát lực các loại phương diện đều sẽ trên phạm vi lớn thê biến, thậm chí có thể thoát ly tu sĩ mà độc lập tồn tại. Trừ thiên địa sinh dưỡng đặc thù ngoài bí cảnh, trong lịch sử tồn tại tuyệt đại đa số bí cảnh đột tiên đều là bởi vậy mà đến. Nguyên bản lấy vô Trần kiếm tiên cố này chân tiên pháp thân cảnh giới, vốn không nên thi triển, cũng vô pháp thi triển ra kim tiên thủ đoạn. Nhưng khi quân tử kiếm bên trong thư đạo kiếm hồn Cái tiêu nguyên bản đến từ hắn một nửa khắc thần hồn bước ra thân kiếm, cùng hắn tung, dùng, liền khiến cho hắn bộ pháp thân này chi lực cũng đột phá nguyên bản hạn chế, có một tiêu kim tiên uy năng. Đây không phải tại thượng giới, đây là hiện ra ở nhân gian kim tiên chi uy. giữa hai bên ý nghĩa khác nhau một trời một vực. Kim độ thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Từng có lúc hắn chỉ là từng nghe nói giới này tên, nhưng trong lúc khắc thật đối mặt nó, mới có thể chân chính cảm nhận được giới này mang tới áp bách. Kim độ thâm hút khẩu khí, trong nháy mắt kế tiếp, hắn bỗng nhiên đem hắn cái tiêu che kín kim lần tay thăm dò vào tim, nắm lấy trái tim của hắn, chợt bỗng nhiên một nắm. Phanh một tiếng, kim độ trái tim bị chính hắn đứng thanh bộc nát. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt dữ tợn, lộ ra thống khổ. Nguyên bản quá trình này hắn có thể mặt không thay đổi hoàn thành, thiên nhân vô tình mặc dù cũng sẽ không xóa bỏ đau đớn, nhưng lại có thể cực lớn trình độ bên trên xem nhẹ, không nhận nó ảnh hưởng. Nhưng bây giờ kim độ không biết mình bị cái kia quý mục động tay chân gì, thất tình hiện ra bên ngoài, dẫn đến hắn đối mặt đau khổ cũng không thể hoàn toàn không nhìn, chỉ có thể như cái phạm nhân một dạng cuộn lại dữ tợn, cứng rắn chống, cự đau đớn. Cũng chính là vào lúc này, kim độ thân hình một trận biến hóa, cuối cùng hóa thành một tôn che khuất bầu thiên thần điểu. Trước đây không lâu Kim Nguyên Hiển hóa thần điểu bản thể tại trước mặt nó, đơn giản như ấu chim non kích cỡ tương đương, làm cho người ngoài ý muốn, vị thần này chim ngoại hình cũng không phải là màu vàng, mà là toàn thân đều thấm đầy máu tươi, mỗi một phiến lân rắp cũng đều lộn xộn lấy kim quang cùng huyết mang. Cái này khiến nó nhìn chẳng những không có thần điểu trang nghiêm, ngược lại tràn đầy dữ tợn cùng cuồng bố, giống như là từ kiểu vũ trọng ngục bên trong đạp đem mà ra. Chương 984. Thần điểu phụ châu, già lâu la giới. Chương 984. Thần điểu phụ châu, già lâu la giới. Tại thần điệu kia rộng lớn như châu lục chim lừng, có đông đảo thành trì Cát, đông đảo chúng sinh trong đó hành tẩu thân ảnh đa số thân chim, nhưng bị dị chính là bọn chúng chỉ có xương cốt ngoại hình mà không có đủ nhục thân, chỉ có khi bị thần điệu kia tâm huyết đụng dần lúc bọn chúng mới có thể được trao cho huyết đụng tinh hồn, hóa thành từng cái giữ tận màu đỏ quỷ điểu. Tương truyền tại lịch đại già lâu la đứng đầu trên lưng đều kéo lên già lâu la tộc lịch đại tất cả vẫn là cùng tử vong tộc nhân, bọn chúng dùng tự thân trọng lượng đến nói cho tộc trưởng đương nhiệm cái gì là gánh chịu cùng trách nhiệm, đồng thời cũng sắp chết sau an bình toàn bộ dâng hiến cho tộc nhân tương lai. Mỗi khi già lâu la đứng đầu tế ra tâm huyết triệu hoán, bọn chúng liền sẽ lại lần nữa đi ra chinh chiến, cho đến vấn thân vay cốt chỉ tiếc đây chỉ là ban sơ nguyên thủy nhất thời đại lưu truyền ý niệm đợi cho về sau chư thiên vạn linh đoạn diện thất tình phần này ý chí truyền thừa liền dần dần lại không người biết thậm chí không người tin tưởng liền ngay cả già lâu la chúng sau khi chết dâng ra tự thân tinh quốc, bây giờ cũng thay đổi thành một kiện cưỡng chế mà không phải tự nguyện sự tình tộc nhân kính dân đều biến thành lịch đại già lâu la đứng đầu duy trì tám bộ chúng địa vị cùng chinh chiến công cụ có lẽ là bởi vì thất tình khôi phục ảnh hưởng giờ khắc này ở tỉnh lại già lâu la giới thời điểm kim độ đúng là bởi vậy nhớ lại một chút trong lúc nhất thời tại cái kia to lớn thần điểu đứng đầu bên trên chạy xuôi hạ một giọt máu nước mắt nhưng trong lúc thoáng qua, giọt máu này nước mắt liền đã như mây khói giống như tản biến, bị nhuộm đỏ trong con mắt, chỉ còn lại có nồng nặc nhất sát ý hiện hóa thần điệu bản thể kim độ chậm rãi đứng lên. Hình thể của nó chi cự, ngay cả cách nửa tỏa thiên lục, tại khác một bên trên chiến trường giao chiến thiên nhân hai tộc đều có thể thấy rõ ràng. hỗn loạn chiến trường nơi nào đó, bị quý tiểu thạc đánh đầy người vết máu, Kim Ma Bay loạn kim nguyên một lần tình cờ liếc thấy một màn này, nhất thời khó nén chấn kinh. thủ lĩnh vậy mà đều bị bức phải tế ra giả lâu la dối. lần này hạ giới chân áp nhân tộc chi hành, nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện chắc như đinh đóng cột, không nghĩ tới đến bây giờ lại là tình huống nhiều lần ra cùng là già lâu la chúng kim nguyên tự nhiên biết đây là độc thuộc về thủ lĩnh liều mạng một trong các thủ đoạn có thể cưỡng ép tỉnh lại ngọn núi này biến thế giới cường đại nhất tiểu thế giới một trong thiên giới tất cả lĩnh vực cùng tiểu thế giới đều có kỳ danh lần trong đó tám bộ chúng đứng đầu riêng phần mình truyền thừa chi giới là công nhận bên trong mạnh nhất nhưng mỗi lần triệu hóa giới này đều cần bỏ ra tương đương trình độ đại giới như già lâu la bộ tộc liền cần thủ lĩnh hiến tế trái tim của mình lấy nồng đậm già lâu la tâm huyết vì thế giới giao phó hỏa tính già lâu la không có trái tim tuy không có chết nhưng sẽ suy yếu trong năm tại trong trăm năm này thất tâm giả sẽ rơi xuống nửa cảnh cho đến trái tim lại lần nữa mọc ra mới có thể phục hồi như cũ đối với một cái tộc đàn tới nói, thân là thiên tôn thủ lĩnh rơi xuống nửa cảnh, có đôi khi thường thường là chí mạng. Tám bộ chúng vị trí mặc dù ở thiên giới rất nhiều năm đều chưa từng biến động, nhưng không có nghĩa là nó chính là mãi mãi cũng không có khả năng sửa đổi. Vị trí này, đại biểu cho một cái trừ thiên vực chi chủ bên ngoài, ngoài định mức thiên tôn vị trí, đối với xem cảnh giới đại đạo là duy nhất thiên nhân tới nói, có thể xưng nhất là khao khát đồ vật. Dù sao trừ cảnh giới, bọn hắn đã cái gì đều không thèm để ý bất quá giờ phút này hiến tế trái tim chỉ là kim độ chân tiên phát thân, mặc dù đối bản tôn sẽ có ảnh hưởng, nhưng cũng sẽ không quá nhiều đương nhiên, lấy như vậy mưu lợi phương thức triệu hoán giả lâu la giới cũng tự nhiên cũng không phải cái kia tạm cái mạnh nhất giới vực một trong, mà chỉ là nó chiếu ảnh. Vô Trần Ngọc lưu kiếm cũng là như thế, cũng không phải là thực thể.